t r ư ơ n g hai trăm l ú c quả cầu ánh sáng t r ư ơ n g hai trăm l ú c quả cầu ánh sáng nhà dễ nẹm bạ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể hướng về hai bên một di né tránh ra dễ nẹm bạ s o n g quyền dùng sức nắm chặt lại lần nữa hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn bóng người loại lên thân thể đảo mắt liền đi đến dễ nẹm bạ trước người s o n g quyền nhanh như tia chấp giống như hướng về dễ nẹm bạ công kích đi dễ nẹm bạ lớn tiếng gào thét một tiếng xong quyền đồng rạng nhanh chóng hướng về son gỗ tẹn công kích đi hai người s o n g quyền dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra từng đạo từng đạo vô cùng kinh người tật phong ở ba hai người giao chiến một lát sau son gỗ thẹn chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu trong nháy mắt liền đem dễ nẹm bạ thân thể cho hốc bay đi ra ngoài dễ nẹm bạ xong quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc ở giữa không c h u n g ngừng chậm xuống thân thể đầy mặt phẫn nộ hướng về son gỗ thẹn nhìn tới nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở hắn dưới thân quyền phải dùng sức hướng về hắn đánh tới đạo nhân ả n h này chính là son gỗ t h n ở ba son gỗ t h n quyền phải dùng sức đánh vào dễ nẹm bạ cầm bên trên dễ nẹm bạ kêu thảm thiết một tiế son gỗ tèn thân thể về phía trước vừa bay chân phải nâng lên dùng sức về phía trước một đá ở ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt dễ nẹm bạ thân thể lại lần nữa về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía dề nẹm bạ dễ nẹm bạ cả kinh thân thể muốn né tránh cũng đã là không kịp tầm ở ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn các h ệ hạ h ệ hạ bắn chúng dề nẹm bạ cũng ở trên bầu trời sinh ra một đạo vô cùng kịch liệt nổ tung giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc tiêu tiêu diệt hết sao thời không đội tuần tra ban hỏi không biết thời không đội tuần tra c h u ộ t lắc lắc đầu chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc tản đi sau khi dễ nẹm bạ biến mất ở giữa bầu trời thời không đội tuần tra thế này tiếp tục theo lúc nào cũng điệu đi tới một lát sau son gỗ ten cùng thời không đội tuần tra bọn họ đi đến hoàn toàn đỏ ngầu sắc h ả i trước một cái mắt phải mang màu đỏ kính mắt mặc trên người một cái màu trắng áo khoác ông lão xuất hiện ông lão tên là vê đốt bác sĩ thân phận chân thật của hắn là ngọc rồng kịch trường bản bên trong bị son gỗ cụ đánh bại giờ giở lộ thời không đội tuần tra các ngươi tới vê đút bác sĩ nói rằng ngươi là thời không đội tuần tra son gỗ cũ hỏi ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết chúng ta là kẻ thù của ngươi là được rồi vê đút bác sĩ nói rằng có đúng không cái kia nếu như vậy gỗ thèn các ngươi đi trước cái tên này giao cho ta cùng v ợ gậy tạ để giải quyết thời không đội tuần tra son gỗ cũ hướng về thời không đội tuần tra chuột bọn họ nói được cái kia gỗ cũ thúc thúc ba ba nơi này liền giao cho các ngươi gỗ thèn ăn chúng ta đi ừng hai người gật đầu vê đút bác sĩ xem sau tay phải vừa nhấc muốn ngăn cản bọn họ A thời không đội tuần tra son gỗ cụ lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể biến thân thành siêu xẩy đạ ba đứng ở cách đó không xa thời không đội tuần tra vợ ghệ tạ xem sau cũng theo biến thân thành siêu s ẩ y đạ ba theo quát to một tiếng hai người hướng về vê đốt bác sĩ xông lên trên một bên khác son g ỗ tên tùy tùng thời không đội tuần tra chuột bọn họ đi đến một gốc cây tỏa ra hào quang bảy màu dưới cây lớn cây to này chính là vũ trụ chi thụ cái này chính là vũ trụ chi thụ sao thời không đội tuần tra chuột nói rằng không biết ta nghĩ hẳn là đi thời không đội tuần tra pan nói rằng thời không đội tuần tra chuột nghe xong lập tức nhìn trước mắt vũ trụ chi thụ nói vậy chúng ta nên như thế nào đem vũ trụ này chi thụ phá hỏng thời không đội tuần tra pan nghe xong nhìn về phía bay ở giữa không trung lúc nào cũng đ i ể u lúc nào cũng điều đối với này lắc lắc đầu hắn tuy rằng khống chế thời gian Thế nhưng vũ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng kịch liệt va chạm ở vũ trụ chi thụ bên trên lượng lớn lúc lực lượng từ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong tòa ra khiến vũ trụ chi thụ nguyên bản hấp thu năng lượng trả về nguyên lai vũ trụ hành tinh bên trên ngay lập tức xuất hiện ở mỗi cái vũ trụ vũ trụ chi thụ dễ cây biến mất nguyên bản như đại thụ tre trời bình thường vũ trụ chi thụ bắt đầu nhỏ đi biến trở về thành một thân cây miêu lúc này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng biến mất theo vũ vũ trụ chi thụ biến trở về thành cây miêu thời không đội tuần tra chuột kinh hai nói、ừ. thời không đội tuần tra p a n gật đầu xoan gỗ thẹn thân thể vừa bay đến vũ trụ chi thụ cây giống bên cạnh thời gian sử dụng lực lượng đem hắn biến thành một viên hạt giống thu được hệ thống trong mục vật phẩm vũ trụ chi thụ đây thời không đội tuần tra ban hỏi ta bắt hắn trò phá hỏng son gỗ thèn trả lời phá hỏng thời không đội tuần tra ban nghe xong trong lòng bán tín bán nghi nàng mới vừa rõ ràng liền nhìn thấy vũ trụ chi thụ hạt giống ở son gỗ thèn trong tay biến mất ừng son gỗ thèn gật đầu vậy ngươi mới vừa cái k i a quả cầu ánh sáng màu vàng nóng là cái gì thời không đội tuần tra ban tiếp tục hỏi cái quan g cầu kia gọi lúc quả cầu ánh sáng nó có thể để người ta phản lao h o à n động phản lao h o à n động đúng vậy có muốn hay không ta đem ngươi biến trở về thành đứa nhỏ son gỗ t h n cười nói ta mới không được cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian thời không đội tuần tra son gỗ cụ vợ ghệ tạ từ đằng xa bay tới ra ra thời không đội tuần tra p a n hướng về thời không đội tuần tra son gỗ cù hô to thời không đội tuần tra son gỗ cù gật đầu một tiếng thân thể rơi xuống thời không đội tuần tra c h u ộ trước t người nói Chút, vũ trụ chi thụ đây gỗ c ụ thúc thúc vũ trụ chi thụ đã bị gỗ tẹn phá hủy rơi mất thời không đội tuần tra c h u ộ trả t lời có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi Ừm. thời không đội tuần tra chụp gật đầu cái kia gỗ cù thúc thúc ba, ba chúng ta trở về đi thôi、ừ. hai người gật gật đầu cái kia gỗ tẹn chúng ta sau này còn gặp lại thời không đội tuần tra chuột hướng về son gỗ t ẻ n nói lời từ biệt sau này còn gặp lại nói xong thời không đội tuần tra rời đi cùng lúc nào cũng điều rời đi chủ thời không son gỗ t ẻ n tới này một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất chương hai trăm linh một son gỗ t ẻ n vs một chương hai trăm linh một son gỗ t ẻ n vs trái đất tây đô bùn mạ nhà vũ trụ chi thụ dễ cây từ trên trái đất không biến mất sau khi b ệ ý r ụ t cùng hít liền đi đến bùn mạ nhà hậu viện h í gỗ t ẻ n bọn họ đem vũ trụ chi thụ làm hỏng rơi mất sao không biết hít lắc, lắc đầu vừa dứt lời một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bùn mà nhà người này chính là son gỗ thèn gỗ thèn b ệ、e. y rút cười nhìn son gỗ thèn nói như thế nào sự tình đã giải quyết chưa đã giải quyết có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi lúc chi xảo thời không đội tuần tra sau khi trở về đem chủ thời không chuyện xảy ra báo cho sủi tợ dìm cai hóc ăn cụ rộng đọa lúc quả cầu ánh sáng đúng đấy gỗ thèn thúc thúc nói h ắ n quả cầu ánh sáng có thể để cho ta phản lao h o à n động phản lao h o à n động cụ dầu loa ngay xong tay phải sờ mò cảm cái này son gỗ t è n rốt cuộc là ai làm sao sẽ nắm giữ lúc lực lượng c ú dâu loan nói trở lại phòng làm việc của mình lấy ra bút góp a n kiểm tra son gỗ tẹn tư liệu thời gian l o á n một cái đã mất thời gian ba tháng trôi qua ba tháng này hết thầy đều rất bình tĩnh còn có hai ngày son gỗ tẹn liền muốn đến tranh tinh thị trung học phổ thông tham gia nhập học cuộc thi chỉ cần nhập học cuộc thi thông qua hắn là có thể tiến vào tranh tinh trung học phổ thông lúc này son gỗ tẹn chính đang trong nhà làm son gò hạn cho mình sắp xếp bài thi bởi vì son gỗ tẹn đang thi trước liền phục chế son gò hạn đại não vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền hoàn thành son gò hạn an bài cho hắn bài thi ta đã hoàn thành bài thi kaka có đúng không son gõ hàn n g h e xong lập tức cầm lấy son gõ hàn bài thi cho hắn tiến hành chấm điểm ở phê chữa xong bài thi sau son gõ hàn trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười nói không sai gỗ k ẹ n thi đến chín mươi chín phân có điều ngươi hay là muốn lại chăm chú điểm hay là cuộc thi thời điểm cuộc thi độ khó so với này đại ta biết rồi ca ca cái tia ca ca ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút được son gõ hàn gật đầu son gỗ k ẹ n t h ấ y này lập tức rời khỏi nhà bên trong vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới son gỗ cũ vợ g ậ tạ vợ rội h ba n g ờ i lúc này chính đang trên một mảnh cỏ tiến hành tu luyện một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người xa xa người này chính là son gỗ thèn g ỗ thèn son gỗ cu nhận ra được son gỗ thèn đến lập tức tạm dừng rơi xuống tu luyện đứng ở son gỗ cu bên cạnh bọn họ chỉ đạo bọn họ tu luyện h i t cũng nhận ra được son gỗ thèn đến xoay người son gỗ thèn gật đầu một tiếng hướng về h i t đi đến g ỗ thèn h i t cười cùng son gỗ thèn đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ thèn gật gật đầu nói h i t tiên sinh ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta thỉnh cầu gì ta muốn cùng ngươi một trận chiến son gỗ tẹn ánh mắt kiên định nói ồ thịt lợi hồ là đã sớm dự liệu được có một ngày trên mặt vẻ mặt lạ kỳ bình tĩnh nói có thể son gỗ cùng nghe xong mặc dù có chút kinh ngạc nhưng hắn cho rằng son gỗ tẹn chỉ là cùng h ị t lật bản vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý cái kia nếu như vậy chúng ta liền bắt đầu ba h ị t ừ m g hít lật đầu son gỗ tẹn t h ấ y này hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ở ba toàn bộ hủy diệt thần giới mặt đất ở son gỗ tẹn khi tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên chính đang cung điện bệ y rút ở cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt lên lập tức từ cung điện bay ra nói xảy ra chuyện gì chính đang son gỗ cụ bọn họ xa xa rẽ mỏ cùng tỷ lai cũng từ đằng xa chạy tới nhìn thấy son gỗ t è n toàn thân tỏa ra lượng lớn kinh người khí đem chung quanh hắn cắt đá đều cho thổi tan ra bệ y rút gỗ tèn a bốn cũng là vào lúc này son gỗ t è n lớn tiếng gào thét toàn thân mọc ra lượng lớn bộ lông màu và nóng g hai mắt trong mắt biến thành màu vàng mà này chính là súp tơ xài d ạ n sáu được thật mạnh mẽ khí vợ gệ tạ kinh hai nói không chỉ có là bệ y r ú bọn họ cũng là kinh hãi đặc biệt bệ y r u s son gỗ tèn thực lực vượt qua hắn cũng coi như kết quả hiện tại vượt qua hắn nhiều như vậy làm này còn có nhường hay không thần hủy diệt l a n lộn đối với này một mặt tình cảnh shorter xài dạn sáu thực lực tuy rằng vượt quá tưởng tượng của mọi người nhưng hắn biết son gỗ tèn hiện tại chỉ là t h a m dò hắn còn không lấy ra hắn thực lực chân chính Vài này, son gỗ tèn đem ngoài ngoài. Son gỗ tèn hình thân thể khí thả nhấc đang son tèn lên đem đất đám ra gỗ lúc lập tức tụ tập Mặt một ở bị theo một đạo gió bạo giống như tiếng vang son gộ tèn quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới lại bị hít thân thể tách ra tay trái nắm lấy tay phải hắn cánh tay có điều hít thân thể tuy rằng né tránh thế nhưng son gộ tèn quyền phải tỏa ra quyền phòng nhưng là rơi trên mặt đất làm cho mặt đất n ứ t ra son gộ tèn nhìn thấy nắm đấm phải của chính mình bị né tránh chân phải đầu gối nhất thời dùng sức về phía trước đỉnh đầu hít thân thể về phía sau lùi lại né tránh ra hít tay phải bông u ra phát trượng hai tay bày ra chiến đấu thủ thế nhà son gộ tèn hét lớn một tiếng thân thể lập tức đi đến h í trước người son quyền toàn lực về phía trước công kích đi Hít một bên né tránh một bên nắm chặt s o n g q u y ề n hướng về son gỗ tẹn công kích đi bởi vì hai người tốc độ công kích thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới hai người thật giống như là có trên trăm con tay bình thường ầm ba hai người đang chiến đấu một lát sau h í t n ắ m chính xác một cơ hội tay phải như kiếm nhất giống như hướng về son gỗ tẹn bụng công kích đi son gỗ tẹn cả kinh thân thể theo bản năng lùi về sau lúc này h í t biến trưởng thành q u y ề n dùng sức đánh vào son gỗ tẹn trên bụng son gỗ tẹn kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài theo ầm một tiếng son gỗ thẹn thân thể tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt b ụ i trái đất bởi vì súp t r xài giản sau khí tức thực sự quá mạnh liền ngay cả trên trái đất dở dạ gồng bạn dép chiến sĩ cũng đều có thể cảm giác được son gỗ thẹn khí bất quá bọn hắn tuy rằng có thể cảm giác được son gỗ thẹn khí nhưng hủy diệt thần giới dù sao cách bọn họ quá mức xa xôi bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì ngoại trừ trái đất hiện tại toàn bộ vũ trụ thứ bảy gặp nhận biết khí người hầu như cũng có thể cảm giác được son gỗ t h n mạnh mé khí son gỗ thẹ ở cảm giác được son gỗ t ẹ n k h i sau song quyền lập tức dùng sức nắm chặt lên p h ở y hệ dạ đại vương làm sao kỳ có n ỗ hỏi không có gì chỉ là cảm giác được người xài d a khí người xài dạ đúng một cái so với son gỗ cũ còn cường đại hơn người xài dạ nhưng là p h ở y hệ dạ đại vương ta làm sao chẳng có cái gì cả cảm giác được ngươi không có từ hành tinh dở dạt người nơi đó học được làm sao nhận biết khí đương nhiên không cảm giác được ta cũng là từ những người đáng ghét người xài dạ nơi đó học được như vậy a ừng chương hai trăm linh hai son gỗ thẹn vê son gỗ t è n v ớ s hít hai cài họ thần giới cài họ ra lúc này chính một mặt nghiêm túc đứng ở một mảnh trên bãi cỏ gỗ t è n cái tên này hắn đến cùng đang suy nghĩ gì hắn lại đột nhiên cùng hít chiến đấu lao tổ tông đại nhân bọn họ có thể hay không chỉ là luật bàn ea họ xin nói rằng không biết bất quá hai người bọn hắn nếu như toàn lực chiến đấu lời nói không biết có thể hay không đối với vũ trụ tạo thành cái gì đáng sợ hậu quả đáng sợ hậu quả thực lực của bọn họ đều ở bệ ỷ rút đại nhân bên trên ngươi cảm thấy cho bọn họ chiến đấu có thể sẽ không đối với vũ trụ tạo thành ảnh hưởng sao này cũng, cũng là Cài họ ra thế này rất là không nói gì nhìn ẹ、e、t h t c à i họ x ì n hắn đều không biết cái này ngơ ngác ngây ngốc ra hỏa tại sao có thể trở thành c à i họ x ì n hủy diệt thần giới trên son g ỗ tèn t ạ i ý thức đến súp tơ xài d ạ n sau không cách nào đánh bại hít sau khi thân thể biến đổi về thái độ bình thường tóc trên đầu cùng t r ò n g mắt biến thành màu bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí t ứ c mà này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu hít thế này hai mắt nhắm lại rốt cục chuẩn bị lấy ra thực lực chân chính sao cái kia nếu như vậy ta liền nhìn thực lực của ngươi bây giờ mạnh như thế nào Hít、bóng người lập tức xuất hiện ở son gỗ t ẹ n trước người còn không chờ son gỗ t ẹ n phản ứng một tia sáng trắng liền hướng hắn oanh kích lại đây son gỗ t ẹ n dưới hai tay ý thức về phía trước vừa n h ấ t thân thể bị đẩy lui đi ra ngoài h i thân thể hơi động chớp mắt liền đi đến son gỗ t ẹ n trước người song quyền nhanh như tia chớp giống như hướng về son gỗ t ẹ n công kích đi son gỗ t ẹ n hai tay về phía trước vừa n h ấ t chống đối hít công kích t ầ m ầm ầm ba ở hít công kích mãnh liệt bên dưới son gỗ t ẹ n thân thể không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài đột nhiên chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu tầm tầng, tầng đỉnh ở son gỗ tèn thân thể như quan bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một t o à núi n lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi xèo hít tay phải vừa nhấc trong tay lập tức phóng ra mấy chục đạo sóng năng lượng hướng về son gỗ tèn công kích đi ẩm ẩm ẩm ba theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng rất nhanh sẽ đánh trúng son gỗ tèn v à núi lớn a ba son gỗ tèn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người đem công kích tới được sóng năng lượng đều che ở bên ngoài nhà theo quát to một tiếng son gỗ tèn thân thể hóa thành, thành một tia sang trắng đạo mắt liền vọn tới hít trước người mấy đạo bạch quan g lập tức xuất hiện hướng về son gộ thẹn công kích đi n à y mấy vệ sáng trắng chính là hít xong quyền chỉ là bởi vì hít tốc độ công kích quá nhanh mắt thường căn bản không thấy do nằm đ ấ m son gộ thẹn thân thể hướng về bên loại lên s o n g quyền đồng d ạ n g lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về hít công kích đi xèo vênh vênh vênh ba theo từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau hai người quyền cước nhanh như tia chớp bình thường dùng sức đánh vào nhau từng đạo từng đạo vô cùng kinh người tật phong từ thân thể hai người tạt ra hướng về bốn phía tỏa ra mà đi theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt liền ngay cả chính đang vũ trụ thứ cũng đều cảm giác được hai người chiến đấu rẽ nọ cung điện đại x ỉ n cằn lúc này chính thông qua trong tay p h á p trượng nhìn hít cùng son gỗ tèn chiến đấu son gỗ tèn đại x ỉ n cằn nhìn thấy son gỗ tèn một p h à m nhân lại có thể cùng hít đánh không phân cao thấp trong lòng có chút khó mà tin nổi hủy diệt thần giới trên son gỗ cũ nhìn thấy son gỗ tèn lại có thể cùng hít đánh không phân cao thấp một mặt không thể tin tưởng ở ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn một đạo bởi vì nổ tung sản sinh hình nửa vòng tròn bao tác lấy mắt t ư ờ n g tốc độ tốc độ rõ rệt mở rộng hướng về bốn phía bao phủ m à đi tại đây to lớn bao tác bầu trời lúc này đang có hai bóng người chính đang giữa bầu trời kịch liệt giao chiến hắn chính là son g ỗ ten cùng hít vành ba theo một đạo kinh thiên động địa tiến g vang hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kịch liệt bao tác bởi vì hai người sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng bốn phía hư không bị đánh nát xuất hiện một đạo to lớn dị không gian thứ nguyên vết nước dị không gian thứ nguyên vết nước bệ ý rút thấy này hoàn toàn biến sắc dị không gian thứ nguyên vết nước có thể thôn vệ hành tinh nếu như không tiến hành ngăn cản lời nói hắn hành tinh nhưng là sẽ bị này dị không gian thứ nguyên vết nước cắn mất s o n gỗ tèn nhìn xuất hiện dị không gian thứ nguyên vết nước quyền phải toàn lực về phía trước đẩy một cái đem h ị t đẩy bay đi ra ngoài sau đó sử dụng lúc lực lượng nhường ra hiện dị không gian thứ nguyên vết nước biến mất đã ngừng chậm xuống thân thể h ị t thấy cảnh này sau lập tức tạm dừng dưới động thủ đợi được dị không gian thứ nguyên vết nước biến mất hít mới lại lần nữa hướng về son gỗ tèn sông lên trên xèo vành vành vành ba theo từng đạo từng đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người thân thể một bên né tránh một bên hướng về đối phương công kích bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời vô số màu trắng bạc kia c h ư ớ c ẩm ẩm ba theo một đạo nổ vang s o n gỗ thẹn thân thể dường như sao băng giống như đập ầm ầm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi khít miệng lớn thở dốc một tiếng nhìn trên mặt đất xuất hiện to lớn cắt đùi chờ thêm một hồi mặt đất cắt đùi t ả n đi sau khi một đạo vô cùng to lớn hố sâu xuất hiện ở mặt đất trên s o n gỗ thẹn miệng lớn thở hồn hệt khí từ trong hố sâu đứng lên x o n gỗ t ẹ n khép lời một tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đ ạ một đạo ánh bạc hướng về hít sông lên trên. Hít xem sau thân thể lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ bay tới hủy diệt thần giới bầu trời làm hít trên bầu trời hủy diệt thần giới dừng lại lúc son g ỗ tẹn bóng người ở hít mấy ngàn mét ở ngoài hư không đến vẫn đúng là nhanh hít thấp giọng nói n h a theo quát to một tiếng son g ỗ tẹn thân thể hóa thành thành một đạo ánh bạc c h ư ớ c mắt liền xông đến hít trước người s o n g quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về hít công kích đi hít một bên né tránh một bên nâng lên quyền c ư ớ c cùng son g ỗ tẹn tranh đấu cùng nhau từng đạo từng đạo vô cùng kinh người khí tức không ngừng từ thân thể hai người tàn ra hướng về bốn phía tỏa ra đi ngoại trừ khí tức trên người ở ngoài hai người mỗi một quyền đụng nhau đều sẽ ở trong hư không sản sinh từng đạo từng đạo vô hình gọn sóng hướng về vũ trụ khuyết t á n đi phu cận một ít không người hành tinh đang bị này khuyết tán gợn sóng chạm được sau khi lập tức hóa thành bột m i ệ n g tiêu tan với vũ trụ trong lúc đó ở bà đang lúc này son gỗ tèn cùng hít hai tay lẫn nhau một chảo ở trong vũ trụ hợp lực lên hai người cắn chặt hàm răng hai tay dùng sức về phía trước đ ẩ y đi nhà ràng có một lát sau son gỗ tèn hai tay toàn lực về phía trước đầy một cái đem hít cho lui về phía sau sau một khoảng cách vụ vụ hít miệng lớn thở hồn hề khí nhìn son gỗ tèn Thực h lực của ắ nghỉ tuy m ạ n h ngơi chỉ chốc lát sau hít bóng người loay lên chớp mắt liền đi đến son gỗ tẹn trước người song quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn một bên né tránh một bên cùng hít tranh đấu cùng nhau trong vũ trụ lập tức xuất hiện vô số màu bạc tiết chớp từng đạo từng đạo do chiến đấu sản sinh to lớn bao tác hướng về bốn phía bao phủ mà đi hủy diệt thần giới trên vợ ghệ tạ cùng bệ ý rút lúc này cắn thật chặt hàm răng nhìn vũ trụ từng có lúc bọn họ cùng son gỗ thẹn sự trên lệnh cũng không phải lớn như vậy có thể có điều thời gian mấy năm son gỗ thẹn thực lực dĩ nhiên đã có thể hít tranh cao thấp bọn họ nếu như không đố kỵ vậy tuyệt đối là giả bệ ý rút sống mấy trăm triệu năm thực lực nhưng còn xa không bằng một cái chỉ sống hơn mười năm son gỗ t h n v n h ba cũng là vào lúc này son gỗ t h n thân thể như ánh sáng về phía sau bay ngược ra ngoài s o n g ỗ tẹn xong quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc ở trong vũ trụ ngừng chậm xuống thân thể đến n h a theo quát to một tiếng s o n g ỗ tẹn hai tay lập tức phóng ra ra hơn trăm đạo sóng năng lượng hướng về hít công kích đi khi thân thể hướng về hai bên loại lên dễ như ăn cháo né tránh ra đến s o n g ỗ tẹn vừa dừng lại dưới sóng năng lượng công kích s o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ về phía trước công kích đi từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng xuất hiện đem s o n g ỗ tẹn công kích chuyển tống đến hít b ộ t phía k h nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng công kích thân thể tuy rằng cực tốc né tránh nhưng vẫn bị phía sau đánh tới một quyền bắn chúng đánh bay ra ngoài son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ bóng người lõe lên đến hít trước người quyền phải toàn lực hướng về hít bụng đánh tới Hít kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan g bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ tèn h é t lớn một tiếng hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía hít, hít hai í t h tay về phía trước vừa nhất chống nối son gỗ tèn ca mệ hạ mệ hạ a ba son gỗ tèn lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đẩy đi ở son gỗ tèn toàn lực bên d ư ớ i thân thể lập tức bị đẩy bay đi ra ngoài ngay lập tức theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn các h ệ hạ h ệ hạ ở trong vũ trụ nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu xanh lam báo tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi chờ thêm một hồi các h ệ hạ h ệ hạ nổ tung đ ỉ n h chỉ sau khi xoan gỗ t h n bên thai lập tức chuyển đến hệ thống âm thanh keng chúc mừng chủ nhân đánh bại hít thu được súp tơ t xài giản bảy lên cấp thẻ có hay không sử dụng sử dụng là chủ nhân vừa dứt lời xoan gỗ thẹn lập tức cảm giác thân thể thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn cũng là vào lúc này nổ tung khói đặc tắn đi khi h u phục trên người nhiều chỗ xuất hiện hàng lớn son gỗ tèn xong quyền dùng sức nắm chặt chuẩn bị tiếp tục cùng hít chiến đấu nhưng nhìn thấy hít đột nhiên mở miệng nói không đánh không đánh ta chịu thua son gỗ tèn n g h e xong lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường sau đó hai người liền bay trở về đến hủy diệt thần giới hít cầm lấy trên mặt đất p h á p trượng cho mình thay đổi một thân quần áo mới duy hít lại thua bệ ý rút n g h e được kết quả cuộc chiến đấu một mặt không dám tin tưởng đúng đấy bệ ý rút đại nhân gỗ tèn là ta đã thấy mạnh nhất nhân loại hơn nữa hắn hiện tại mới m ư ơ i bảy tuổi sau đó nói không chắc còn có thể trở nên càng mạnh hơn càng mạnh hơn b ệ ý rút nghe nói như thế trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc không được hít ta cũng phải trở nên càng mạnh hơn trở nên càng mạnh hơn đúng đấy không phải vậy sau đó nếu như lại xuất hiện mấy cái son gỗ tẻn biến thái như thế ta chẳng phải là tùy tiện liền bị bọn họ cho vượt qua son gỗ tẻn biến thái hít nghe xong lập tức n ở nụ cười b ệ ý rút đại nhân ngươi lo xa rồi hơn nữa có ta bảo vệ ngươi ngươi cũng không cần lo lắng ta mặc kệ nói chúng ta chính là phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn một ít vậy cũng tốt bệ y r ụ t đại nhân bắt đầu từ ngày mai ngươi rồi cùng gộ cụ bọn họ đồng thời tu luyện bệ y r ụ t gật gật đầu cái kêu bệ y r ụ t đại nhân ba ba muốn không chuyện gì khác lời nói ta hãy đi về trước ừng son gộ cụ gật gật đầu son gộ thẹn tới này một cái dịch chuyển t ứ c thời trở lại trái đất rẽ nọ cung điện đại s ì n h c à n đang nhìn đến cuối cùng thắng lợi chính là son gộ thẹn sau lập tức đình chỉ rơi xuống quan sát trong lòng bắt đầu đối với son gộ thẹn kẻ nhân loại này có chút lưu ý hai ngày sau son gộ thẹn tham gia tranh tinh trung học phổ thông c u ộ thi hắn thành công thông qua cuộc thi Tiến vào tranh tinh trung vào h ọ chúc p mừng ngươi a gỗ tẻn cùng ta tiến vào đồng nhất trung học phổ thông đọc sách có cái gì tốt chúc mừng ta lại không quá muốn đọc sách chút ngay xong lập tức nợ nụ cười ngươi cùng ca ca ngươi thực sự là không giống nhau ca ca ngươi hiện tại cũng đã là một cái học giả ta ca ca là ta ca ca ta là ta nay cũng cũng là ngươi cùng ngươi ba ba khá là xem ừ m son gỗ thèn gật đầu cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian một bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống rơi xuống trước mặt hai người người này chính là mạ d ọ n gỗ thèn ca ca chụt ca ca chụt nghe xong gật đầu một tiếng cười nói ngươi là tìm đến gỗ thèn chứ mạ d ọ n nghe xong lập tức mặt đ ỏ lên không có ta chính là tới hỏi một chút gỗ thèn ca ca có hay không thông qua tranh tinh trung học phổ thông nhập học cuộc thi thông qua chụt nói rằng có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi cái kia gỗ t h n ca ca bị phân đến cái kia bàn thật giống là tam ban son gỗ t h n nói rằng ta cũng ở lớp ba gỗ t h n ca ca mạ giòn cao hứng nói ồ cái kia gỗ t h n các n g ư ơ i t á n g â u ta liền không làm kỳ đà càn núi chụt cười nói mạ giòn nghe nói như thế mặt lại lần nữa một đỏ chụt son gỗ t h n nhìn thấy c h u ộ t cố ý t r e o chọc chính mình trong lòng có chút lạ khí nói rằng chụt thấy này lập tức xoay người về phía trước chạy đi đừng chạy son gỗ t h n hô to một tiếng hướng về c h u ộ t đuổi theo hai ngày sau son gỗ t h n trên người cóng lấy nghiêng túi sách đi đến tranh tinh trung học phổ thông đến trường bởi vì son gỗ tèn thành tích ư u dị vì lẽ đó son gỗ tèn đi tới trường học sau khi bị hắn chủ nhiệm lớp đại đại khen một phen son gỗ tèn bạn học ngươi có thể hay không hướng về đại gia giới thiệu một chút chín h n g ư ơ i chủ nhiệm lớp hướng về son gỗ tèn hỏi được tên của ta gọi là son gỗ tèn năm nay mười bảy tuổi yêu thích luyện võ luyện võ d ư ớ i đài bạn học nghe xong đều đối với son gỗ tèn cảm thấy yêu kỳ lúc này mạ giòn đột nhiên hướng về chu vi bạn học nói gỗ tèn ca ca hắn nhưng là vũ trụ đệ nhất tưởng vũ trụ đệ nhất tưởng lẽ nào hắn còn có thể so với sản tạ tiên sinh tưởng t r ư ơ n g hai trăm linh bốn c h ơ n t r ư n g Chụp muốn trở nên càng mạnh hơn trong lớp một cái bạn học trai nói rằng chính là so với sàn tạ tiên sinh cường mạ giòn trả lời ngươi nói là chính là ngươi mạ giòn phẫn nộ nhìn người kia đang lúc này đứng ở trên đài chủ nhiệm lớp hướng về son gỗ t è n hỏi cái kia son gỗ t è n bạn học ngươi tìm cái vị trí ngồi xuống đi được son gỗ t è n gật đầu một tiếng hướng về dưới đài đi đến gỗ t è n ca ca nơi này mạ giòn hướng về son gỗ t è n hô to son gỗ t è n nghe xong lập tức ngồi vào mạ g i n bên cạnh mạ giọn các ngươi nhận thức ca một cái giữ lại mái tóc dài màu đen cô gái xinh đẹp hướng về mạ giọn hỏi tên của nàng gọi là g ì dằn là mạ giọn tại đây trong lớp nhận thức bạn tốt h ử m g gộ tèn ca ca ba ba cùng ta ba ba là phi thường muốn tốt sư huynh đệ sư huynh đệ đúng đấy ta ba ba trước đây cũng là một cái võ đạo gia như vậy a mạ giọn nàng là gộ tèn ca ca giới thiệu cho ngươi một hồi nàng là ta tại đây cái trường học bạn tốt g ì dằn chào ngươi son gỗ tèn mỉm cười hướng về dì dằn đánh một tiếng bắt chuyện hừng dì dằn gật đầu son gỗ tèn thế này lập tức ngồi xuống mạ giòn hai người các ngươi quan hệ không bình thường chứ d g i ă n cười quay về mạ giòn t r e o chọc lên mạ giòn nghe xong mặt lập tức mặt đỏ lên không không có ta cùng gộ tẹn ca ca chính là bằng h ư u h ả có đúng không d g i ă n cười nói bởi vì phải đi học vì lẽ đó dị dằn cũng không có tiếp tục t r e o chọc ở trên song tiết học thứ nhất sau khi tan lớp rất nhiều nam nữ sinh đi tới muốn nhận thức son gộ tẹn cái này bạn học mới cái kia son gộ tẹn bạn học ngươi nói yêu thích l u y ệ n võ ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta bóng chạy s á đoàn thật không t i ệ n ta không hứng thú gì cái kia tennis sa đòn đây một cái khác bạn học trai hỏi cũng không cái kia c ả đây vẫn là không hứng thú gì ngươi không phải nói ngươi yêu thích luyện võ làm sao sẽ đối với cá giới không hứng thú gì ta luyện chính là quy tiên lưu võ công võ công đúng nói rồi ngươi cũng không hiểu đang lúc này mới vừa nghi vấn son gộ tèn bạn học trai đứng dậy nói son gộ tèn bạn học mới vừa mạ giòn bạn học nói ngươi là vũ trụ số một ngươi thấy thế nào cái kia chỉ là mạ giòn tùy tiện nói một chút son gộ tèn cười nói gộ tèn ca ca mạ giòn nghe xong một mặt không cao hứng cái kia bạn học trai thế này lập tức cười đắc ý lên ta liền nói trên thế giới này làm sao có khả năng sẽ có người so với san tạ tiên sinh cường son gỗ tèn n g h e xong cười không nói cùng kẻ ngu x u ẩ n tranh luận là kém nhất ý nghĩa sự tình mạ giòn n g h e xong thư l ệ n h một tiếng nói san tạ tiên sinh có gì đặc biệt nữ nhi của hắn còn chưa là gà cho gỗ tèn ca ca mọi người nghe xong một trận khiếp sợ mạ giòn ngươi nói san tạ tiên sinh con gái gà cho son gỗ tèn bạn học ca ca một cái bạn học nữ hỏi đúng đấy các người nếu như không tin lời nói có thể lên mạng đi tìm hắn ca ca gọi son gò hàn hiện tại là một tên học giả một cái bạn học trai ngay xong lập tức lấy ra trên điện thoại di động mạng tìm kiếm quả nhiên cùng mạ giòn nói như thế son g ỗ thẹn k a ca son g ò hạn cưới sản tạ thiên sinh con gái coi như là như vậy vậy cũng không thể chứng minh cái gì cái tiêu nghi vấn son g ỗ thèn bạn học trai nói rằng g ỗ thèn k a ca ba ba đã từng là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân mạ giòn trả lời thiên đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân cái tiêu nghi vấn son g ỗ thèn thực lực bạn học trai ngay xong cái chán lập tức buốc lên một tia mồ hôi lạnh đúng đấy gộ t h n ca ca còn đã từng bắt được quá đệ nhất thiên hạ võ đạo thiếu niên tổ quán quân cái kêu bạn học trai ngay xong lập tức nuốt từng n g ụ m từng n g ụ m nước hiện tại son gỗ tèn có phải hay không vũ trụ số một đã không trọng yếu trọng yếu chính là son gỗ tèn một nhà thực sự là quá lợi hại không chỉ có cùng sạn tạ tiên sinh là thân gia hơn nữa son gỗ tèn ba ba đã từng cũng bắt được quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội q u ả n quân được rồi mạ giòn không nên nói nữa son gỗ tèn nói với mạ giòn sợ cái gì gỗ tèn c a c a ta còn chưa nói ngươi ra ra, còn có kèm l ã o sư mạ giòn được rồi gỗ tèn các a ta không nói là được rồi cái kêu nghi vấn son gỗ tèn thực lực bạn học trai xem sao lén lút chạy về đến chính mình trâu ngồi bên trên bởi vì mạ dòn lần này giới thiệu rất nhiều bạn học nữ đều vô cùng nhiệt tình muốn cùng son gỗ tèn làm bằng hữu son gỗ tèn lớn lên đẹp trai học tập võ công lại được lại có mấy nữ sinh không thích mạ dòn thấy cảnh này sau trong lòng lập tức có chút ghen lên đang lúc này cửa phòng học ở ngoài đi vào một người người này chính là chút chút học trường một cái mang kính mắt điềm đạm nữ sinh đầy mặt kích động hướng về chút hô chút nhà là tây đô thủ phủ có thể nói được với là đa tài đa ức vì lẽ đó hắn ở trường học rất nổi danh hơn nữa hắn lớn lên đẹp trai là trường học rất nhiều nữ sinh tình nhân trong cộng chút gật đầu một tiếng hướng về phòng học nhìn tới chút học t r ư ở n g ngươi là tìm người sao nữ sinh hỏi ta là tới tìm gỗ thèn chút nói liền nhìn thấy bị rất nhiều người vây quanh son gỗ thèn gỗ thèn cái tên này còn rất được hoang nhen chút nói hướng về son gỗ thèn hô to gỗ thèn chút son gỗ thèn nghe được tiếng quát tháo lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía trước chút hắn không phải chút học t r ư ở n g sao chút học t r ư ở n g đúng đấy hắn mụ mụ chính là cặp xú lệ tập đoàn chủ tịch của công ty ngươi đây cũng không biết hả ta nghĩ tới đến rồi ta thật giống nghe người ta nhắc qua không nghĩ đến son g ỗ tèn bạn học dĩ nhiên cùng c h ụ t học trường nhận thức đúng đấy cái kêu mạ i ò n son g ỗ tèn bạn học cùng c h ụ t học trường là cái gì quan hệ dị gian hỏi hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại bốn phía bạn học nghe xong nhất thời giật n ả cả mình son g ỗ tèn bối cảnh này cũng quá thâm hậu chứ mạ g i ò n nhìn thấy bọn họ vẻ mặt kinh ngạc nhất thời không nhịn được nợ nụ cười không biết bọn họ nếu như biết son g ỗ tèn đánh bại bệ y rút thì sẽ là ra sao vẻ mặt cũng là ở mọi người kinh ngạc thời gian son gộ tèn cùng chút đã đi ra phòng học gô thèn ngày hôm nay đến trường ngày thứ nhất ngươi cảm giác thế nào vẫn được đi có điều ta vẫn tương đối yêu thích tu luyện chuột gật gật đầu hắn cũng không quá thích đọc sách nhưng trong nhà gia nghiệp cần hắn kế thừa vì lẽ đó hắn hay là muốn đọc một điểm thư gô thèn ta cũng vẫn muốn nghĩ trở nên càng mạnh hơn ngươi vẫn muốn nghĩ trở nên càng mạnh hơn đúng đấy ngươi có biện pháp gì hay không có thể giúp ta nếu như ngươi không sợ khổ cực lời nói có thể tiến vào phòng tinh thần thời gian tu luyện phòng tinh thần thời gian ừng son gỗ thèn gật đầu nhưng là tiến vào phòng tinh thần thời gian thời gian không thể vượt qua hai năm không phải vậy phòng tinh thần thời gian lối vào liền sẽ tự động đóng lại chương hai trăm lẻ năm bình tĩnh chương hai trăm lẻ năm bình tĩnh son gỗ ten nở nụ cười phòng tinh thần thời gian lối vào đóng ngươi thì sẽ không nghĩ biện pháp đem nó mở ra sao mở ra đúng nếu như ngươi biến thân thành siêu s ẩ y đạ ba quay về vào miệng lối vào gào thét lời nói có thể mở ra một đạo dị thứ nguyên lối ra mở miệng gỗ tèn ngươi làm sao sẽ biết này ta là thời không đội tuần tra nào biết thời không đội tuần tra ừng son gỗ ten gật đầu thật ta biết rồi chờ ta rảnh rỗi ta liền đi phòng tinh thần thời gian tiến hành tu luyện son g ỗ thèn nghe xong lại lần nữa gật đầu lúc này tiếng c h u n g vào học vang lên muốn lên khóa cái k i a chụt ta liền trở về đi học chụt gật gật đầu son g ỗ thèn tới này lập tức xoay người trở lại phòng học thời gian một ngày quá khứ rất nhanh bởi vì son g ỗ thèn quá mức xuất chúng rất nhiều người đều đối với hắn b ả n tán sôi nổi lên bởi vì phải đọc sách ban ngày không thể tu luyện son g ỗ thèn liền để bùn mạ giúp hắn làm một cái phòng trọng lực để hắn tan học sau khi về nhà dễ tu luyện thời gian loáng một cái đảo mất thời gian một tháng trôi qua một tháng này hết thảy đều rất bình tĩnh son gỗ t è n hiện tại đã trở thành tranh tinh trung học phổ thông nhân vật nổi tiếng bởi vì quá mức n ổ i danh trường học có mấy cái đối với son gỗ t è n phi thường đấu kỵ nam sinh tìm đến mấy tên côn đồ muốn giáo hấn son gỗ t è n kết quả son gỗ t è n không chỉ có giáo hấn những tên côn đồ c á p kẻ kia còn để những tên côn đồ c á p kẻ kia đánh những người muốn đánh hắn người c h ú n đang nghe theo son gỗ t è n lời nói tiến vào phòng tinh thần thời gian tu luyện hơn bốn năm thời gian thành công tu luyện thành s u ấ t t sải rạn b lu lúc này son gỗ t h n chính đang chụt nhà hậu việt ngồi ăn chụt mới vừa rửa sạch hóa quả gỗ thèn ta hiện tại cũng cùng ba ba bọn họ như thế cũng có thể biến thân thành s u ố t bác tơ s à i d ạ n b ờ lưu ngươi có thể hay không dạy ta gỗ c ụ thúc thúc tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ thèn n g h e xong cắn một cái trong tay quả tào ta nói tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cần thiên phú không phải ta muốn dạy liền có thể dạy gặp khi đã từng cũng đã dạy vở gậy t ạ thúc thúc tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực có điều vở gậy t ạ thúc thúc cũng không học được tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực ngươi nếu như muốn trở nên càng mạnh hơn cũng có thể học bệ ý giút đại nhân thần hủy diết kỹ thần hủy diệt dùng ngươi ba ba ba chút gật gật đầu nói đến người ba ba cũng lâu lắm rồi không trở về chứ ta nghe mụ mụ nói h ắ n ngày hôm nay gặp trở về vậy nói như thế ta ba ba ngày hôm nay cũng sẽ trở về ừ m chút gật đầu một lát sau một đạo màu tím khối lập phương từ giữa bầu trời bay hạ xuống cái này màu tím khối lập phương chính là hít qua lại khối lập phương qua lại khối lập phương hạ xuống sau bảy đạo bóng người từ qua lại khối lập phương bên trong đi ra bảy người này chính là bệ y r u t hít son gỗ cụ v ờ g ệ tạ v ờ rội ly lịch dẹp mò ba ba chút hướng về vợ g ậ tạ một gọi vợ ghệ ta gật gật đầu chút vợ ra đây mội mội nàng ở trong phòng hít chút bún mã đây mụ mụ ngày hôm nay ở công ty không ở nhà ở công ty đúng có điều đợi lát nữa nên trở về có đúng không cái kia nếu như vậy ta chỉ có thể chính mình gọi món ăn cái kia bệ ý rút đại nhân ngươi muốn ăn gì đó bệ ý rút n g h e xong lập tức báo ra một đống lớn món ăn tên cái kia gỗ cụ các ngươi đây son gỗ cụ ta tùy tiện vợ r ộ n lì ta cũng tùy tiện vậy cũng tốt hít n g h e xong lập tức sử dụng trên trái đất điện thoại khiến người ta đưa món ăn lại đây sau một hồi điểm món ăn bởi vì tu i b luyện hắn mỗi lần trở về đều sẽ bùn mạ bị nói một trận vì lẽ đó hắn hiện tại vô cùng sợ sệt bùn mạ gặp đối với hắn dài dòng văn tự bụt mạ sở dĩ gặp đối với hắn dài dòng văn tự chẳng qua là cảm thấy hắn tuổi tắc cũng không nhỏ không muốn mỗi ngày chỉ biết tu luyện có thời gian có thể bồi bồi hải tử bụt mạ tự hồ n là biết vợ gậy tạ ý nghĩ trong lòng đi tới vợ gậy tạ trước mặt nói được rồi ngươi sau đó tu luyện ta không nói cái gì thật sự vợ gậy tạ nghe xong lập tức nhìn về phía bụt mạ đương nhiên là thật sự đúng rồi vợ gậy tạ trụt đi phòng tinh thần thời gian tu luyện hắn hiện tại cũng có thể biến thân thành súp tơ sài dạn b lu phòng tinh thần thời gian vợ gậy ta nhìn về phía trụt đúng đấy ba ba ở phòng tinh thần thời gian bên trong tu luyện bốn năm bốn năm nhưng là tiến vào phòng tinh thần thời gian không phải là không thể vượt qua thời gian hai năm là không thể vượt qua thời gian hai năm vượt qua thời gian hai năm vào miệng lối vào liền sẽ tự động đóng lại có điều ta ở lối vào đóng sau khi dùng tiếng gào đánh ra một cái dị thứ nguyên lối ra mở miệng tiếng g à o đúng đấy có điều sức mạnh nhất định phải đ ạ t đến siêu s â y đa ba mới được không phải vậy không mở ra thật sao cái này ngươi là làm sao biết cái này là gỗ thèn nói cho ta gỗ thèn vợ ghệ ta nhìn về phía son gỗ thèn son gỗ thèn nghe xong im lặng không lên tiếng đúng đấy gô vợ gậy tạ ta, ta xem chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi h i c nói rằng được son gỗ cù nói rằng nói xong mọi người lập tức khởi động lên đồ đồ đồ bởi vì người x à i dạ ăn cơm tốc độ rất nhanh rất nhiều mâm lập tức liền bị quét đi sạch xanh xanh lệch bọn họ đối với này sớm đã thành thói quen sau một hồi son gỗ cù ăn cơm no đánh một cái to lớn ở no b ve rút đại nhân h i c ta đã lâu không trở lại h ã y đi về trước được hicks ậ t đầu son gỗ cù thấy này một cái dịch chuyển tất thời mang theo son gỗ kẹn trở lại trong nhà goku chi chia nhìn thấy son gỗ cụ trở về trong lòng rất là cao hứng ra ra đã b u ô n tuổi an hướng về son gỗ c ụ một gọi son gỗ cụ gật đầu một tiếng ngồi sổ người xuống đem an cho ô m lên một quãng thời gian không gặp ngươi thật giống như lại lớn rồi một điểm an nghe xong lập tức quay về son gỗ cụ làm l ú g nói ra ra ngươi lần này trở về nên không muốn lại đi tu lượn chứ cái này son gỗ c ụ nghe xong có ngón trỏ tay phải vồ vồ m u i chi chia go cụ an đều nói như vậy ngươi cái này làm ra ra không ngại ngùng không đáp ứng nào sao không phải chỉ chia ta ở nhà dừng lại lâu mấy ngày là có thể thế nhưng tu luyện chỉ chia n g h e xong một mặt tức giận nhưng nàng nhìn son gỗ cù cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói vậy cũng tốt vậy ngươi ngay ở trong nhà ở thêm mấy ngày ừng son gỗ cù gật đầu gọi hắn đây hắn hiện tại đang đi làm ngươi cho rằng hắn xem ngươi như thế n h à n a chương hai trăm linh sáu siêu thời không vòng lọc cốt chương hai trăm linh sáu siêu thời không vòng lọc cốt kỳ hỉ đang nói chuyện một trận sau khi son gỗ cù mang theo an đi đến trước cửa nhà trên cỏ an ta không ở ngươi có hay không cố gắng tu luyện đương nhiên là có tỷ ỵ cô lộ ra ra thường thường gặp chỉ đạo ta tu luyện tỷ ỵ cô lộ ừng an gật đầu vậy ngươi ba ba đây ba ba hiện tại mỗi ngày ngoại trừ công tác chính là công tác an nghe xong cong lên miệng nhỏ trong lòng có chút bất mãn nói rằng gõ hẳn tiểu t ử này nhìn dáng dấp là thời điểm nên nói nói hắn vừa dứt lời son gỗ cụ xung quanh cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia sáng không chờ son gỗ cụ phản ứng hắn thân thể liền bị một luồng sức mạnh to lớn truyền tống đi chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía bốn phía lúc hắn đã xuất hiện ở một cái to lớn phát sáng bánh răng bên trên son gỗ kèn son gò hàn vợ gậy tạ dài ẩn t hít cũng cùng hắn đứng ở này to lớn bánh răng bên trên bởi vì son g õ hẳn là bị đột nhiên truyền t ố n g lại đây vì lẽ đó hắn trên người bây giờ xuyên chính là một cái âu p h ụ gô thèn nơi này là chỗ nào son g õ hàn hướng về son gỗ tèn hỏi không biết son gỗ tèn nói nhìn về phía phía trước ở tại bọn hắn phía trước đứng một cái toàn thân làn da màu xanh lục trên đầu giữ lại một đầu màu xanh nước biển tóc ngắn vóc người tiểu tiểu n ữ tử trên người cô gái mặc một bộ trường bảo màu lam mang trên đầu nhất định màu vàng n ũ mặt trên có loại nhỏ đồng hồ phù hiệu hai lô thai mang một đôi màu xanh lam vòng h hai hai tay mang một bộ màu trắng găng tay hai chân ăn mặc một đôi giày c a o gót tên của nàng gọi là aeo là đời trước sù t ợ dìm tai ó a em cứ việc nàng tuổi tác đã mấy trăm triệu tuổi nhưng nàng xem ra vẫn là phi thường tuổi trẻ tại sao lưng aeo có rất nhiều to lớn bánh răng mặt trên đứng rất nhiều khuôn mặt quen thuộc có phở y hệ dạ cũng lờ xèo thì d ụ h ệ gà ạn bù gầy còn có thời không đội tuần tra cũng là vào lúc này một người mặc áo bảo màu xanh lam trên đầu mang theo mang đỉnh đầu màu văn ngũ không nhìn thấy nó hình dạng tiểu nhân xuất hiện hoan n ê n các vị tới tham gia siêu thời không vòng nọ cốt tiểu nhân hướng về mọi người nói người tí hon màu xanh lam nói tay phải lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam nhạt các ngươi đều là thông qua cái này thời không chi hộp được tiền ra bị thời không quan tâm chiến sĩ vừa dứt lời bốn phía to lớn bánh răng chuyển động vì lẽ đó đến bánh răng đều bị lên tới đồng nhất độ cao lần này siêu thời không vòng nọ c ú t mỗi cái thời không bảy người làm một tổ hiệp một là một ư ơ i hai tổ tám mươi bốn g ư ờ i trong lúc đó vượt qua thời không sinh tồn chiến đến từ mỗi cái thời không chiến sĩ thỏa thích phát huy thực lực của các ngươi chiến đấu đi các ngươi sắp đi đến trên võ đài phi ba con yêu tinh tiên tri bắt bọn hắn lại hoặc là diệt sạch cái khác đội ngũ coi như thắng lợi thời gian là năm mươi Phút h ú 24, c người ta vì là n g t h ắ này g chuẩn bị cực bị kỳ t ệ t thưởng, trò vời phần thường, như vậy chính là son gỗ tèn đã từng đánh bại hệ ớt có điều cái này xuất hiện hệ ớt trên đỉnh đầu đẩy một vườn sáng h i ệ n nhiên là đã chết rồi hệ ớt cười hướng về son gỗ tèn đánh một tiếng bắt chuyện chúng ta lại gặp mặt son gỗ thèn đúng đấy lại gặp mặt có điều lần này ngươi vẫn không có phần thắng có đúng không hẹn n g h e xong lập tức hướng về son gỗ thèn sông lên trên son gỗ thèn hai tay dùng sức nắm chặt biến thân thành súp tơ sải rạn bốn t i ế n lên l ê n tiếp cùng lúc đó chút ở cùng son gỗ thèn bọn họ sau khi tách ra đụng tới một người dáng dấp như là thọ xin người tên của hắn gọi là tạm t ỷ hòn là ngọc rồng kịch trường bản l o n g quyền bạo phát gỗ cù ngoài ta còn ai bên trong nhân vật tại đây kịch trường bản bên trong chút rất sùng bái tạm t h hòn tạm t h hòn cũng rất yêu thích đem chút coi hắn là làm thành chính mình đệ đệ tạm thì hòn hướng về c h u ộ t mở miệng n g ư ơ i b i ế t t a tạm thì hòn gật gật đầu nói nhìn dán g dấp ngươi cũng không phải cái kia thời không c h u ộ t c h u ộ t gật đầu một tiếng hai tay dọn xong chiến đấu thủ thế tạm thì hòn thấy này lập tức đem vắt ở phía sau trường kiếm cho rút ra h a theo quát to một tiếng c h u ộ t thân thể về phía trước vừa bay hướng về tạm thì hòn s ô n g lên trên tạm thì hòn hai chân dùng sức đạp xuống tương tự hướng c h u ộ t phóng đi rất nhanh hai người liền v ọ t tới trước người đối phương tạm t h hòn hai tay nước kiếm dùng sức về phía trước một chém chụt hướng về trái một di n g tránh ra tạm t h hòn cả kinh vội vã nâng lên thất bại trường kiếm lùi về phía sau lập tức hướng về c h u ộ t vẩy một cái đâm một cái c h u ộ t thân thể lại lần nữa né tránh n h i ề u đến tạm đi hòn phía sau tạm t h hòn thân thể hướng về trái xoay một cái tay phải trường kiếm trong tay dùng sức đâm về đằng trước c h u ộ t xem sau thân thể vội vàng hướng sau lùi lại c h u ộ t xong quyền dùng sức nắm chặt lớn tiếng gào thét lên vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người c h u ộ t biến thân thành súp t ơ sài dạn súp t ơ sài dạn à? son gỗ cụ bên này son gỗ cụ ở cùng son gỗ tẹn bọn họ sau khi tách ra đụ tới thời không đội tuần tra son gỗ cụ ngươi là một thời không k h á ta son gỗ cụ nói rằng không sai không nghĩ đến hai chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt thời không đội tuần tra son gỗ cụ cười nói son gỗ cụ gật gật đầu cái kia nếu chúng ta ở đây đối với chúng ta liền ở ngay đây đọ sức một trận chứ ta cũng muốn cùng ngươi đọ sức một trận nhưng hiện tại có cái khác d u y ê n cớ chúng ta hưng s ủ thợ dìm t a i góc năm triệu tập đến đôi kháng lần này giải đấu lớn bên tổ chức a eo tên kia là thợ phi phò thời không đội tuần tra son gỗ cụ lời còn chưa nói hết thì có mấy đạo năng lượng màu vàng nóng ba từ đằng xa bay tới rơi vào hai người xong ỗ củ cùng thời không đội tuần tra xem sau thân thể về phía sau lùi lại bay đến giữa không trung bên trên nhìn thấy ba bốn bóng người những người này cũng là tham gia lần tranh tài này tuyển thủ biến thiếu nhỏ đi theo mỗi cái thời không tuyển thủ giao chiến à eo cảm giác được mỗi cái vũ trụ tuyển thủ nhân số ở giảm thiểu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười lần này siêu thời không vòng nọ cút trên thực tế chính là thanh trừ thời không tổ chức thi đấu điều này cũng làm cho là nói thua thời không liền muốn bị thanh trừ hết giải ẩn bên này giải ẩn lúc này đang cùng một cái thân thể cao to cường tráng nửa người trên trần trụi trên đầu mọc ra mái tóc màu xanh lục người xài dạ chiến đấu người này chính là bờ r ô ly có điều hắn cũng không phải giờ dạ gồng bạn suốt tơ kịch trường bản bờ r ô ly mà là bạn cũ bờ r ô ly bạn cũ bờ r ô ly thực lực tuy mạnh nhưng là một cái nội tâm cực kỳ âm u đại phản phái h a theo quát to một tiếng bờ r ô ly quyền phải toàn lực về phía trước v u n g đánh tới chương hai trăm lẻ bảy mỗi cái thời không tuyển thủ chương hai trăm lẻ bảy mỗi cái thời không tuyển thủ dài ẩn thân thể về phía sau một di quyền phải toàn lực hướng về bờ rỗ ly đánh tới vành ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt Bờ dỗ lì t hai â n đánh thể bị b y r người Có điều r đi. đến đến bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn cắt bụi hai người đang chiến đấu đồng thời thân thể cũng không ngừng nhanh trong hướng về bốn phía di động đi phạm là hai người nơi đi qua nơi bốn phía tảng đá lớn đều bị đánh nát tan hai người trên mặt đất chiến đấu một lát sau thân thể như quang bình thường ba y đến theo r một i chiến đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt vợ rỗ lì thân thể khác nào xạ tuyến bình thường nặng nề đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hố sâu cái hố sâu này chính là bờ rỗ lì mới vừa dùng thân thể đập ra đến hố sâu Bờ rỗ lì lúc này đã từ trong hố sâu đứng lên đầy mặt phẫn nộ nhìn giữa bầu trời dài ẩn dài ẩn bóng người loại lên cấp tốc từ giữa không trung hạ xuống rơi xuống bờ rỗ lì trước người a ba vợ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng cả người lại như là một đầu điền cùng giống như da thú hướng về dài ẩn phong đi dài ẩn xong quyền dùng sức nắm chặt thân thể hóa thành, thành một tia ánh sáng đỏ tiến lên liên tiếp、Xeo. Và anh, ẩm ẩm ẩm rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau bản cũ b ờ rỗ ly thực lực tuy mạnh nhưng giờ h ẩn thực lực cũng không yếu hơn nữa giờ h ẩn mấy năm qua nỗ lực tu luyện thực lực lại tăng lên không ít vì lẽ đó mặc dù là đối mặt b ờ rỗ ly cũng vẫn là chiếm cứ ưu thế vợ g h ệ tạ bên này vợ g h ệ tạ ở cùng son gỗ cũ bọn họ sau khi tách ra đụng tới cái khác thời không gỗ cũ bờ lách đối mặt ngày xưa kẻ địch vợ g h ệ tạ có vẻ cực kỳ bình tĩnh hắn bây giờ đã so với lúc trước không biết cường đại đến mức nào đối phó một cái gỗ cũ bờ lách vậy tuyệt đối là thừa sức vợ gậy tạ gô cù bờ lách cười nhìn vợ gậy tạ hắn không biết hắn ở một thời không khác đã bị son gỗ t ẹ n tiêu diệt vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng hai tay nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ thân khí cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ gậy tạ biến thân thành s ú t bập tơ sải d à n b ờ lu gô cù bờ lách khét cười một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét gô cù bờ lách tóc trên đầu biến thành màu đỏ rực hướng lên trên dựng thẳng lên con mắt không có đường v i ệ tuyến t con ngươi cùng t r ò n g đen màu sắc biến thành màu sáng trắng toàn thân bay lên một đạo khí diễm khí diễm từ ở ngoài đến bên trong thì lại chia ra làm đỏ sớm bạc hồng từ ba loại không giống màu sắc này chính là súp bất tơ sải dạn mân hồng vảnh theo một đạo phá không thanh â m vợ gậy tạ thân thể hướng về gỗ cũ bờ lách sông lên trên gỗ cũ bờ lách hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về vợ gậy tạ phóng đi rất nhanh hai người liền vọt tới trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau mặt đất lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn cắt đùi ở ba vợ g h ệ tạ quyền phải dùng sức đánh vào gỗ c ủ bờ lách trên mặt một quyền đem hắn cho đánh bay ra ngoài theo ầm một tiếng gỗ c ủ bờ lách thân thể như tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức nhấc lên một đám lớn cắt bụi vợ g h ệ tạ hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về gỗ c ủ bờ lách đánh tới mà chiêu này chính là giờ dạ gồng bản thế giới tiếng tăm lừng lây vương tử chiến phát ẩ m ầm ầm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn gỗ cũ bờ lách cùng núi lớn bị vợ gậy tạ phát ra bắn sóng năng lượng bắn chúng núi lớn lập tức liền bị săn bằng, gô c u bờ lách cũng ở lượng lớn sóng năng lượng oanh kích bên dưới, phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng đều thảm thiết. Chờ thêm một hồi, nổ tung sản sinh khói đ ặ cùng c cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều đại đại nho nhỏ hố sâu. Gô c u bờ lách thân thể cực kỳ chật vật, n ằ m đang bị san thành bình địa núi lớn vị trí. Gô c u bờ lách cắn răng một tiếng, trong lòng vô cùng phẫn nộ từ trên mặt đất b ò lên. Đáng、ghét. Cái này như cường. ghét. ghệ tạ thực thế tạ lực làm vờ sao sẽ vội vã giơ tay về phía trước công kích đi vợ g ậ ệ tạ tay trái chặt lại chân phải dùng sức hướng về gỗ cù bờ lách thân thể một đá a gỗ cù bờ lách q u á t to một tiếng thân thể lập tức bị đá bay mấy trăm mét son gò hàn bên này son gò hàn cùng son gỗ cù bọn họ sau khi tách ra đụng tới phở ỉ hệ ra phở ỉ hệ ra phở ỉ hệ ra cười nhìn son gò hàn son gò hàn không nghĩ đến ta lại ở chỗ này cùng ngươi gặp phải trên người ngươi quần áo còn rất có hứng thú son gò hàn n g h e xong lập tức đem trên người h ầ phục giày cởi ra k ở i ra h ầ phục cùng giày ra đều sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy p h ờ ý hệ g i nợ nụ cười thân thể nhanh như chấp giật bình thường hướng về son gò h à n sông lên trên p h ờ ý hệ d i thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở son gò h à n trước mặt quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gò hàn tay trái hướng lên trên vừa nhấc đỡ đòn đánh này ồ p h ờ ý hệ d i xem sau có chút một tia kinh ngạc ở hắn vị trí thời không son gò h à n căn bản là không chặn được hắn đòn đánh này nhìn dán g dấp ngươi cùng ta vị trí thời không son gò h à n không giống nhau không giống nhau ngươi so với hắn mạnh hơn chút có điều khi ta lấy ra chân chính bản lĩnh ngươi vẫn là không cách nào thắng ta bản lanh chân chính chẳng lẽ nói không sai rồi cùng ngươi như thế ta muốn biến thân trở thành hoàng kim p h ở Y hệ dạ a ba t h ở Y hệ dạ nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét p h ở Y hệ dạ toàn thân ngoại trừ đỉnh đầu ngực bàn tay bàn chân còn có trên thân thể một ít đá quý màu tím vẫn làm à u tím ở ngoài toàn thân làn da đều biến thành màu vàng n à y chính là hoàng kim p h ở Y hệ dạ hoàng kim p h ở Y hệ ra sao son gò hẳn khép cười một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ba theo một đạo to lớn tiếng g à o t hét tóc c ù n g l ô n g mày biến thành m à u bạc t o à n t h â n t ỏ a r a l ư ợ n g lớn m à u bạc khí d i ễ m cũng có c h ứ a m à u p h ấ n hồng t i a chớp n à y c h í n h l a z ã t h ú son gò h ạ n Cái gì? phơi hệ za cả k i n h hắn ở h ắ n vị trí t h ờ i k h ô n g cũng chưa gặp qua son gò h ạ n biến thân thành â n t h c á i này hình t h á i chung hai trăm linh tám t h ầ n b í năm t ử chung hai trăm linh tám t h ầ n b í năm t ử son gò h ạ n kép h c ư n g tân thể hóa thành, thành một t i ê sáng tìm hương về phơi ee za phong đi phơi h e za kanzang mô tương thể đồng xác h ư ớ n g về son gò hàn phong đi có điều thời gian một hư t thơ hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước tốc độ như quan g bình thường dùng sức đánh cùng nhau khi bên này khi cùng son gỗ cũ bọn họ sau khi tách ra đụng tới một người dáng dấp như là côn trùng to lớn quái vật cái này quái vật chính là ngọc rồng kịch trường bản long quyền bạo phát g ỗ cù ngoài ta còn ai hỉ dù hệ gạn khi dù hệ gạn nhìn trước mắt giống như run dế hít trong lòng không chút nào để hắn vào trong mắt a theo một đạo to lớn tiếng gào thét thì dù hệ gạn hai tay nhanh chóng hướng về hít trộp tới cũng là ở hỉ dù hệ gạn hai tay sắp bắt được h í lúc khi đột nhiên hóa thành thành một đạo bóng mờ khi dù hệ gạn cả kinh một giây sau một tia sáng tím từ hỉ rủ hệ g ạ n cái cổ xẹt qua lượng lớn máu tươi lập tức từ hỉ rủ hệ g ạ n cái cổ phun trào ra đến k h i rủ hệ g ạ n kêu thảm thiết một tiếng to lớn đầu lâu lập tức từ trên người l ă n xuống xèo đ ậ p khi thân thể từ giữa không trung hạ xuống cũng không quay đầu lại đi về phía trước cùng lúc đó bị son gỗ cu bọn họ đánh bại cơm ơ xèo bọn họ cũng ở lẫn nhau tiến hành chém giết xèo cũng là ở mười hai cái thời không tiến hành kịch liệt giao chiến thời gian son gỗ t h n bắt được một con màu vàng yêu tinh bị truyền tống trở về trận đấu bắt đầu trước địa phương không chỉ có là son gỗ thẹn liền ngay cả son gỗ cù bọn họ cũng bị truyền tống trở về chuyện gì thế này chúng ta tại sao trở về son gỗ cù nhìn chung quanh nói rằng son g ỗ hàn n g h e xong lập tức nhìn về phía son gỗ thẹn trong tay nắm lấy màu vàng yêu tinh ba ba ta nghĩ khả năng là bởi vì gỗ thẹn nắm lấy yêu tinh tiên tri như vậy a vừa dứt lời lại có hai cái thời không người xuất hiện hai người này thời không người chính là thời không đội tuần tra cùng hẹ ớt cầm bờ hai người Chút. son gỗ cù cười cùng thời không đội tuần tra chuột đánh một tiếng bắt chuyện thời không đội tuần tra chuột gật gật đầu cái kia gõ hàn những người khác đi đâu son g ỗ hàn nghe xong đang chuẩn bị trả lời một người mặc áo bào đen che mặt người xuất hiện những người khác đều đã biến mất che mặt nam tử nói rằng cái gì son gỗ c ủ cả kinh chính là liền mang theo bọn họ vị trí thời không đồng thời hủy diệt r ơ i mất c h u t nghe xong giật nảy cả mình n g ư ơ i các ngươi tại sao muốn làm như thế này đều là ẩn giấu ở sau l ư n g sứ mệnh che mặt nam tử nói rằng như vậy đón lấy liền tiến hành hiệp hai chiến đấu đi hiệp hai a ba thời không đội tuần tra c h u t nghe xong trong lòng vô cùng phẫn nộ lớn tiếng gào thét lên nói c hai thời, thời không đội tuần tra chú hét lớn một tiếng cầm trong tay năng lượng đánh về phía che mặt nam tử che mặt nam tử tay phải vừa nhấc trong tay đồng dạng phóng ra ra một nguồn sóng năng lượng cùng thời không đội tuần tra chú sóng năng lượng đánh vào nhau âm ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai đạo sóng năng lượng đánh vào nhau cũng nhanh chóng muốn nổ tung lên sinh ra một đạo to lớn khói đặc vợ gậy ta nhìn thấy hai người đột nhiên đậu thủ trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi che mặt nam tử không mất một sợi tóc đứng trên mặt đất trên son gò hẳn chuyện này đây rốt cuộc là cái gì sự việc ngươi vẫn là trước sau như một tính nôn nóng a che mặt nam tử hướng về thời không đội tuần tra c h u ộ t nói rằng có thể làm được lời nói ngươi liền đến thử xem đi đầu che mặt nam tử nói toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh m ẽ khí hướng về bốn phía tỏa ra đi được thật mạnh m é khí son gò hẳn ở cảm giác được che mặt nam tử tỏa ra khí tức sau khi nói rằng vừa dứt lời che mặt nam tử vọt một cái đến lúc đó không đội tuần tra chuột trước mặt quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới thời không đội tuần tra chuột cả kinh hai tay vội vàng hướng trước nâng lên chống đối che mặt nam tử công kích vành theo một đạo tiếng vang kịch liệt thời không đội tuần tra chuột thân thể lui về phía sau sau một khoảng cách đáng ghét thời không đội tuần tra chuột phẫn nộ một tiếng thân thể lại lần nữa hướng về che mặt nam tử phóng đi xèo vành. vành vành vành theo từng đạo, từng đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người thân thể như quan bình thường ở trên bầu trời chiến đấu với nhau giữa bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo như lôi đỉnh tiếng vang n h a theo quát to một tiếng che mặt nam tử chân phải dùng sức đá vào thời không đội tuần tra chuột trên bụng một c ư ớ c đem hắn đá bay đi ra ngoài thời không đội tuần tra chuột cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến che mặt nam tử thân thể cũng vào lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chuột thu được không sai sức mạnh sao thế nhưng ngươi là thời không đội tuần tra chuột cả kinh ẩm đang lúc này che mặt nam tử quyền phải dùng sức đánh đến thời không đội tuần tra chuột trên bụng thời không đội tuần tra chuột kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một m ụ n lớn nước đắng che mặt nam tử chân phải vừa nhấc t ầ n g t ầ n g đá vào thời không đội tuần tra chuột phía sau lưng bên trên xèo ba thời không đội tuần tra chuột đem một cái lơ lửng giữa trời to lớn bánh răng ván át rơi xuống một cái khác to lớn bánh răng bên trên thời không đội tuần tra chuột thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất đứng lên tay phải trong tay hội tụ ra một đạo màu vàng khí đạn che mặt nam tử thế này tay phải ngưng tụ ra một đạo to lớn màu đỏ dực đạn năng lượng thời không đội tuần tra chuột xem sau cũng cầm trong tay khí đạn hội tụ càng to lớn hơn h a theo quát to một tiếng thời không đội tuần tra chuột hai tay cầm trong tay ngưng tụ khí đạn đánh về phía không trung che mặt nam tử tay phải hướng phía dưới một đầu cầm trong tay năng lượng khổng lồ đạn tìm đến phía thời không đội tuần tra chuột công kích tới khí đạn đông lại cũng là ở hai đạo đạn năng lượng sắp đụng vào nhau lúc một đạo màu đỏ rực đồ án xuất hiện để cho hai người đạn năng lượng đồng thời ở giữa không trung đình trệ trụ thời không đội tuần tra chuột cả kinh một giây sau một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời người này chính là aeo hai người các ngươi thân thủ cũng không tệ mà chỉ là aeo nói hai tay hướng về hai bên vừa nhấc xuất hiện một đạo to lớn màu tím vết nước hai người đạn năng lượng đều bị màu tím vết nước h ú vào biến mất không còn t ă n hơi đi ngoài sân thi đấu chấm dứt ở đây ngươi là cái gì người son gỗ c ú hỏi nàng là đời trước xù ứng tợ dìm t a i góc em thời không đội tuần tra chụt nói rằng chương hai trăm lẻ chín tương lai thời không son gò hàn chương hai trăm lẻ chín tương lai thời không son gò hàn xù ứng tợ dìm t a i góc em đại nhân ừ m thời không đội tuần tra chụt gật đầu thời không số lượng quyết không thể tăng thêm nữa n à y chính là thế giới này định luật aeo nói phía sau nàng lập tức xuất hiện mấy hắc b à o nam tử các ngươi cần tiếp tục chiến đấu tiếp thua trận đội ngũ gặp kể cả thời không quyển chụt đồng thời gặp hủy diệt đi a ẻ ổ trong tay một tấm thời không quyển trục theo một đạo ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện cái k i a thời không quyển trục lập tức bị thiêu hủy đi thời không đội tuần tra chuột thấy này cắn chặt h à m răng bởi vì đã từng trải qua quá nhiều cực khổ vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào đều biết sinh mệnh quý giá bây giờ từng cái từng cái thời không biến mất mỗi cái thời không bên trong đếm không hết sinh mệnh cũng theo biến mất thời không đội tuần tra chuột trong lòng bi vẫn có thể tưởng tượng được mau nhanh tiếp tục đi lưu đến cuối cùng đến cùng sẽ là người nào thời không đây a ẻ ổ trong lòng đối với biến mất những n à y thời không d ư n g dưng như không nói rằng nói xong son gỗ cùng bọn họ lại lần nữa bị truyền t ố n g đến chiến trường son gỗ hàn cùng son gỗ tèn xuất hiện ở nạ mẹ tinh nơi này là nạ mẹ tinh son gỗ hàn đi qua nạ mẹ tinh tự nhiên là đối với hành tinh nạ mẹ hoàn cảnh vô cùng quen thuộc vừa dứt lời hoàng kim p h ở ý h ệ dạ kinh quất bẹp lệ mộ còn có mấy cái son gỗ tèn không quá nhận thức tạp binh xuất hiện gỗ tèn những này thật giống đều là trước đây ta cùng ba ba bọn họ đã từng giao chiến q u a đối thủ có đúng không xèo đang lúc này một người mặc áo bảo đen nam tử từ, từ bầu trời xuất hiện chậm rãi rơi xuống trên mặt đất đều đủ sao hắc b à o nam tử hướng về son gỗ thẹn son g ỗ h ẳ n nói rằng hai người nghe xong nhất thời một mặt trở nên nghiêm túc lúc này hắc b à o nam tử đem y phục trên người khởi lộ ra một tấm nạ mẹ tinh nhân mặt son g ỗ h ẳ n so với tỉ ỉ cổ lộ thúc thúc một bên khác hít vợ gậy tạ son gỗ cụ ba người bị c h u y ể n t ố n g đến một mảnh đâu đâu cũng có to lớn pha lê địa phương son gỗ cụ nơi này lại là nơi nào vừa dứt lời một người mặc áo bào đen người xuất hiện ở một cái to lớn pha lê gai nhọn bên trên áo bào đen người tay phải trên tay có một con nho nhỏ tinh linh tiên tri này đáng yêu tiểu tinh linh gọi là lý có thể t ừ trong tay ta thể thắng trận thứ hai thi đấu thắng Aeo chúng hắn đến Nhân ngũ, liền đưa Aeo cướp có Nhân, đem đi Đại đội đấu lợi. vợ ghệ t a hừ lạnh một tiếng điều này cũng làm cho là nói đem các ngươi đánh bại lại c ư ớ p được cái con này yêu tinh là được đúng không đúng chính là ý này như vậy trò chơi bắt đầu áo bào đen người nói đem trên người áo bào đen bỏ đi một cái toàn thân làn da màu xanh lục trên đầu mọc da mái tóc màu tím trên đầu da xong viên thuốc thiếu nữ xuất hiện thiếu nữ hai mắt màu đỏ mặc trên người một cái màu đen áo đầm nàng cùng kéo cổ tia như thế đều là kể bên tuyệt d i ệ n pha lê bộ tộc thiếu nữ hai tay khép lại vợ g h ệ t a bọn họ chạm pha lê trên mặt đất lập tức xuất hiện mười cái thiếu nữ làm ra làm ra đến người pha lê、Thích. Kẻ Khi nhạt, ai muốn cùng ngươi những này đánh này, thường nói, xông lên trước, trực tiếp dùng đầu đem bên trong một cái người pha lê và nát sau đó, hán cấp tốc biến thân thành dạn Nhằm phía đứng ở to lớn pha lê trên thiếu nữ cũng ghệ thấy ghệ pha phía pha thiếu theo tập ta một mặt ta tức trước, trực tiếp một tốc suốt tơ to ai Sau sau, cái sải xem đem xem đầu các cá cấp lù và lập đó, Vợ Vợ x bờ lê lê ở thời không đội tuần tra chuột cùng với trước đối chiến che mặt nam tử đối với chiến đấu lên h a theo quát to một tiếng thời không đội tuần tra chuột tay phải phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về che mặt nam tử đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn chung che mặt nam tử cũng trên mặt đất muốn nổ tung lên nổ tung lập tức sản sinh một đám lớn to lớn khói đặc đem che mặt nam tử bóng người cho che lại thời không đội tuần tra chuột bóng người l o a lên trong nháy mắt xuất hiện đang nổ khói đặc trước quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới một cái tay từ trong khói dày đặc nâng lên đỡ thời không đội tuần tra chuột cú đấm này lúc này nổ tung sản sinh khói đặc từ từ tàn đi lộ ra che mặt nam tử bóng người thời không đội tuần tra chuột cắn chặt hàm răng q u ê n phải dùng sức về phía trước đẩy đi che mặt nam tử tay trái một c h ả o trụ thời không đội tuần tra chuột q u y n phải tay trái dùng sức hướng phía dưới ép một chút thời không đội tuần tra chuột thân thể lập tức theo té xuống đất diện bên trên n h a thời không đội tuần tra chuột h é t lớn một tiếng tay trái đỡ đất chân phải dùng sức về phía trước một đá che mặt nam tử t h ấ y này thân thể lập tức về phía sau lùi lại thời không đội tuần tra chuột thừa dịp bây giờ thời cơ thân thể cấp tốc từ mặt đất đứng lên hướng về che mặt nam tử phóng、đi. rất nhanh thời không đội tuần tra c h u ộ t liền vọt tới che mặt nam tử trước người song quyền tốc độ như quang bình thường hướng về che mặt nam tử đánh tới đánh đánh đánh thời không đội tuần tra c h u ộ t một bên hô to một bên đem che mặt nam tử không ngừng về phía sau đánh đuổi đi ra ngoài ẩm đang đánh lùi một khoảng cách sau khi che mặt nam tử đột nhiên p h ả n kích quyền trái dùng sức hướng về thời không đội tuần tra c h u ộ t đánh tới thời không đội tuần tra c h u ộ thân t thể theo bản năng hướng về bên né tránh ra đến che mặt nam tử thừa dịp bây giờ thời cơ quyền phái toàn lực hướng về thời không đội tuần tra chụp công kích thời không đội tuần tra chụp mặt bị trực tiếp đánh tới thân thể về phía sau lùi l ạ i mấy、bước. có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại song quyền tiếp tục nhanh chóng về phía trước công kích đi che mặt nam tử một bên né tránh một bên lui về phía sau một tay liền có thể có như thế thân thủ người quả như là che mặt nam tử nghe xong lập tức đem trên người áo bào đen thoát đi lộ ra một tấm giống như son gò hàn mặt chỉ có điều trên mặt mang theo một vết sẹo cũng không có cánh tay trái g ò hàn ca tại sao thời không đội tuần tra c h u ộ t lớn tiếng hướng về tương lai thời không son gò hàn hỏi ở ta thời không người cùng bùn mạ a di đều chết ở người nhân tạo trên tay ta mất đi sở hữu đều nhân ta mềm yếu vô năng tương a tha tha không không thể tha thứ chính mình, không thể tha thứ mềm yếu vô năng chính mình. vô năng t mềm yếu lai thời không son gõ hàn c ắ nói chặt răng n À ẹ quyền h n phải dùng sức nắm chặt toàn thân bùng nổ ra lượng lớn màu vàng khí đến thân thể hắn cũng ở khí tức bạo phát đồng thời biến thân thành suốt tập tơ sài gian đột nhiên tương lai thời không son gõ hàn thân thể về phía trước vọn một cái thân thể lập tức đi đến thời không đội tuần tra c h u ộ trước t mặt quyền phải tầng tầng đánh vào thời không đội tuần tra c h u ộ trên t mặt thời không đội tuần tra c h u ộ t kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đánh bay đi ra ngoài tương lai thời không son gọ hẳn h é t lớn một tiếng thân thể lập tức liền đuổi theo bay ngược ra ngoài tương lai thời không đội tuần tra c h u ộ t một cước tầng tầng đá vào hắn c ằ m bên trên đem hắn cho đá hướng về giữa không trung sau đó nhanh chóng hướng về giữa bầu trời bay đi chương hai t r ư cú dầu n ọ v s eo chương 210, cú dầu nọa vsa eo thời không đội tuần tra chụp cắn ra một tiếng thân thể nhanh chóng ở giữa không trung dừng lại lúc này từ mặt đất bay tới tương lai thời không son gõ hạn chân phải một cái đá bay hướng về thời không đội tuần tra chuột đá vào thời không đội tuần tra chuột xem sau nhất thời hướng phía dưới một đá vảnh theo một đạo tiếng vang kịch liệt hai người chân phải đồng thời đá vào đối phương trên ngực để cho hai người thân thể đồng thời về phía sau rút lui đi a thời không đội tuần tra chuột h é t lớn một tiếng song quyền toàn lực tương lai thời không son gõ hạn công kích đi tương lai thời không son gõ hạn một bên né tránh một bên nâng lên quyền cước cùng thời không đội tuần tra chuột đánh vào nhau ẩm tương lai chuột tay phải nắm lấy thời không đội tuần tra chuột q u ầ trái chân phải dùng sức hướng về thời không đội tuần tra chuột bụng dùng sức một đá vào ẩm、Ở、ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt tương lai chuột thân thể như quan bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một cái to lớn trong trụ đá trụ đá lập tức bị xô ra lượng lớn cắt bụi đợi được cắt bụi tàn đi tương lai chuột thân thể không mất một sợi tóc đứng trên mặt đất bên trên tâm tình của ngươi ta cảm động lây thế nhưng ngươi này do dự không quyết định nắm đấm là không có cách nào đánh bại ta ta sẽ không lại bại bởi bất luận người nào tương lai thời không son gõ hẳn nói rằng lập tức tay phải vừa nhấc tù khí lên nói quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba trong tương lai thời không son gọ hạn trong tay phải ngưng tụ mạ sẻn c ổ âm dương ma thiểm quang ba thời không đội tuần tra c h ụ t hai tay hướng về đỉnh đầu vừa nhất ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng ó ngõ ba bốn phía lượng lớn cắt đá bởi vì trên người hai người tỏa ra khí tức mà bị hất bay đến giữa không trung ba ba theo quát to một tiếng hai người đồng thời đem ngưng tụ sóng năng lượng đánh về phía đối phương các huệ hạ huệ hạ cùng mạ sẻn c ổ âm dương ma thiểm quang rất nhanh sẽ ở trên bầu trời đụng nhau cùng nhau bởi vì tương lai thời không son gọ hạn chỉ có một cái tay năng lượng thu phát có hạn vì lẽ đó có vẻ khá là mất công sức gọ hẳn ca ngươi năng lực theo ờ i k h ô một n nhìn tra chuột nhìn tương không lai thời đạo ầ u không khỏi nhớ l i hắn trước t đây n g từng tí từng tí. tiếng ư ơ n g a c nổ mạnh to lớn một đạo màu vàng hình tròn báo tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi chờ thêm một hồi mặt đất nổ tung khói đặc tản đi sau khi tương lai thời không son gõ hạn thân thể hiện hiện tương lai thời không son gõ hạn miệng lớn thở hồn h ệ p khí thân thể ngồi s ổ m ở trên mặt đất thời không đội tuần tra c h u ộ t đồng dạng miệng lớn thở hồn h ệ p khí thân thể từ súp tơ sài dạng gốt trạng thái biến trở về thái độ bình thường rơi trên mặt đất bên trên một bên khác dài ẩn c h u ộ t hai người cùng son gỗ cụ bọn họ sau khi tách ra đụng tới một người mặc áo bào đen người chụp thấy này một mặt nghiêm nghị lúc này trên người mặc áo bào đen người đem trên người áo bào đen bỏ đi lộ ra một tấm cùng son gỗ cụ dài đến như thế mặt chỉ bất quá hắn trên mặt có một cái thập tự vết sẹo trên đầu cột một cái màu đỏ trưởng bố người này chính là son gỗ cụ phụ thân bắt đốc son gỗ cụ gỗ cụ thúc thúc dài ẩ n cùng chút đều sẽ trước mắt bắt đốc xem là son gỗ cụ ta không phải cả cá rốt tên của ta gọi là bắt đốc bắt đốc ngươi là gỗ cụ thúc thúc phụ thân tệ giảng k h ắ c nói rằng lúc trước gờ g i ả ngỗ la bị đánh bại sau khi vợ g h ệ tạ trở lại trái đất đã từng cùng son gỗ cụ bọn họ đã nói son gỗ cụ phụ thân gọi là bắt đốc chẳng cần biết ta là ai các ngươi hiện tại chỉ cần biết chúng ta là kẻ địch a ba bắt đọc nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức đến bắt đọc dưới bàn chân mặt đất lập tức ao ham xuống hình thành một cái vòng tròn hình hố sâu bắt đọc tóc trên đầu biến thành màu vàng hướng lên trên dựng thẳng lên c u n g cấp t ó c về phía sau trường đi xì xì vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người bắt đọc biến thân thành siêu s ẩ y đà ba chút siêu s ẩ y đà ba g i à i ẩn thế này một mặt bình tĩnh shorter xài dạn bờ l u ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì chớ nói chi là cái gì siêu xẩy đà ba nếu người biến thân thành siêu s ả y đà ba vậy ta cũng biến thân thành siêu s ả y đà ba ứng chiến được rồi c h ú n nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi cc vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người c h ú n biến thân thành siêu s ả y đà ba bắt đọc khép cười một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về chuột phóng đi c h u t dùng sức về phía sau đạp xuống tương tự hướng về bắt đọc phóng đi rất nhanh hai người liền vọt tới trước người đối phương đại chiến ở cùng nhau son bộ tèn bên này Son gỗ tèn lúc này đã son gỗ hàn đánh bại cái kia hình dáng giống l à p thì ý cổ lô n ạ mẹ tinh nhân bắt được trên tay hắn tinh linh x ẹ o son gỗ hàn son gỗ tèn bị truyền tống về khởi điểm kỳ quái ba ba bọn họ đây lẽ nào chỉ có chúng ta bị truyền tống trở về son gỗ cụ bên này v ợ gậy tạ khi phóng đi sau xuất hiện hai cái tóc trên người áo đầm con mắt đều làm à u xanh pha lê tộc t i ể u nữ các nàng cũng là s o n g viên thuốc t ó c hình v ợ gậy tạ cùng hít xem sau vẻ mặt hơi kinh hãi nhưng vẫn là hướng về đối phương xông lên trên lại xuất hiện hai cái ạ còn chưa hành động son gỗ cụ xem sau lập tức hướng về màu tím thiếu nữ xông lên trên pha lê bộ tộc ba cái thiếu nữ thực lực mạnh nhất nhưng đối mặt son gỗ cù ba người bọn hắn vẫn là rất nhanh sẽ thua trận chọn lựa trong lúc đó aeo lúc này chính một mặt thản nhiên ngồi ở một tấm màu trắng ghế đá bên trên một người mặc áo bào đen vóc dáng xem ra chỉ có một m hai người chậm dại hướng về nàng đi đến đợi được sắp đi tới aeo trước người lúc thân thể người nọ đột nhiên dừng lại cũng đem áo bào đen trên mang theo mũ đem hai xuống lộ ra một tấm phấn nhào nhào khuôn mặt người này chính là đương nhiệm sủ tợ dìm cai góc a n cụ dụng đọa aeo đ c ú dầu noa hướng về aeo mở miệng quả nhiên là ngươi aeo tựa hồ không một chút nào bất ngờ c ú dầu noa đến kính xin ngươi trả thời không cần trục ngươi như thế nếu mà m u ố n chỉ bằng thực lực đến cấp t ấ p xem c ú dầu noa nghe xong trên mặt vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn aeo tuy rằng đang trên đường tới nàng đã có nhất định trong lòng chuẩn bị muốn cùng aeo một trận chiến thế nhưng aeo là đời trước sự ủng tợ dìm cai óc、ok、anh nàng cũng chưa hề hoàn toàn nắm có thể đánh bại đối phương nhưng nghĩ đến sở hữu thời không nàng cuối cùng vẫn là giới định quyết định đánh với aeo một trận chương hai trăm mười một đệ mỹ dạ chương hai trăm mười một đệm mị dạ aeo tay phải trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chiếc hộp màu xanh lam chiếc hộp này chính là thời không chi hộp quy tắc liền đơn giản điểm đi aeo nói nàng hai bên trên giá sách thời không q u y ể n trục toàn bộ từ trên giá sách bay hạ xuống aeo mở ra thời không chi hộp sở hữu thời không q u y ể n trục lập tức hóa thành thành màu tím m t t i t o bay vào đến lúc đó không chi bên trong hộp đợi được sở hữu thời không q u y ể n trục đều tiến vào thời không chi hộp sau thời không chi hộp lập tức tự động đóng lại trên cú dầu nọa cắn chặt hàm răng nhìn aeo sở hữu thời không quyền trục đều thu được nơi này aeo nói tay phải đánh một cái búng tay hai người trong nháy mắt biến mất ở bên trong cung điện xuất hiện ở sân phía ngoài bên trong c ú dầu noa nhìn chung quanh tay phải vừa nhấc lên cuộc chiến đấu này kết thúc ngươi muốn trả muốn gây trở ngại ta ta cũng sẽ không lại nương tay aeo nói hai tay hướng ra phía ngoài d ừ n g ra một đạo hình tròn tử quang từ aeo dưới chân xuất hiện hóa thành một đạo to lớn ánh sáng màu tím cột aeo thân thể từ mặt đất bay lên đứng thẳng ở giữa không t r ú n g bốn phía lượng lớn cắt đá chịu đến tử quang ảnh hưởng trôi nổi lên giải phóng aeo hét lớn một tiếng tóc trên đầu lập tức do nguyên lai tóc ngắn biến thành tóc dài thân thể lập tức lớn lên biến cao không ít phía sau xuất hiện một cái màu tím nhạt lúc vầng sáng ta cũng giải phóng lúc lực lượng aeo ồ c ú dầu nọa nói toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức tóc trên đầu tóc ngắn biến thành áo choàng tóc dài thân thể trường cao lớn lên phía sau xuất hiện một cái màu vàng lúc vầng sáng có điều ta này không phải vì chiến đấu mà chính là ngăn cả ngươi xèo c ú dầu nọa thân thể bay đến aeo trước mặt Sắp thực xem tác phong của ngươi nhưng mặc kệ nói lên bao nhiêu vài năm ta kết luận đều là giống nhau tiêu diệt dư thừa thời không chỉ còn dư lại một cái aeo nói t a nghe i ta nói ta cũng cùng ngươi như thế loáng thoáng cảm giác được thời không, không ngừng tăng cường mang đến nguy cơ nhưng cùng những ngày lẫn nhau so sánh ta càng muốn đi tin tưởng hiện tại hiện nay chứng kiến thời không độ khả thi vì lẽ đó cú dầu nọa một bên chống đối aeo năng lượng màu tím ba vừa nói h a aeo hét lớn một tiếng tay phải toàn lực về phía trước đẩy đi năng lượng màu tím ba liền dường như một cái to lớn trường long bình thường cú dầu nọa đẩy hướng về mặt đất tầm ầm cũng là ở cú dầu nọa sắp rơi xuống đất thời gian năng lượng màu tím ba ở trên bầu trời nổ tung ở trên bầu trời cùng mặt đất sản sinh một đạo vô cùng to lớn màu đen khói đặc cú dầu nọa thân thể bị nổ rơi xuống đất bên trên aeo xem sau lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất bên trên ở tất cả kết thúc trước liền như vậy đẩy đi đông lại aeo nói ngón trỏ tay phải vừa nhấc đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tìm bóng cũng là vào lúc này hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai người này chính là son g ò hàn cùng son gỗ thèn n g ư ờ i không sao chứ son g ò hàn đi tới cụ dầu nọa trước mặt thân thiết hỏi thật giống cũng không thể nói hoàn toàn không có chuyện gì cụ dầu nọa cười nói như vậy a ngươi chính là trong truyền thuyết độ khả thi à? a eo cười nhìn son gỗ thèn cùng son g ò hàn hai người son gỗ thèn nhìn a eo nói cài họ xin đại nhân ngươi có thể hay không không hủy diệt đi cái khác thời không tại sao lẽ nào ngươi không có thắng lợi quyết tâm sao không có thời không bị hủy diệt người cùng thần đều sẽ biến mất ta làm nhân loại tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ aeo nghe xong nở nụ cười ngươi cũng thật là cái thú vị nhân loại có điều chỉ bằng cái này ta không có cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi hơn nữa ta hiện tại đang bề bộn đông lại aeo nói ngón trỏ tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tí m ba hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn bóng người loại lên thân thể mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái xuất hiện ở aeo phía sau aeo ca kinh khuỵ tay phải về phía sau một công đánh tới son g ỗ thèn tay phải vừa nhấc nắm l ấ y aeo khựu u tay phải tốc độ này động tác ngươi đ â y là thân theo bí kỹ sao son g ỗ thèn nghe xong cười không nói aeo cắn răng một tiếng thân thể nhảy hướng về không trung son g ỗ thèn thân thể không n ú c nhích đứng tại chỗ đáng ghét aeo phẫn nộ một tiếng ngón t r ỏ tay phải vừa nhấc đầu ngón tay lập tức phóng ra ra một đạo năng lượng màu tím ba hướng về son g ỗ thèn công kích đi son g ỗ thèn tay phải vừa nhấc trực tiếp đem aeo công kích tới năng lượng màu tím ba hóa giải đi cái gì aeo ca kinh ngón trọ tay phải nhanh chóng hướng về son gộ t h n phóng ra lượng lớn năng lượng màu tím ba son gỗ tèn bóng người loại lên trong nháy mắt xuất hiện ở aeo phía sau cài họ xin đại nhân ta tại đây đáng ghét aeo nghe xong thân thể lập tức xoay người hướng về son gỗ tèn p h ó n g đi rất nhanh aeo liền đi đến son gỗ tèn trước người quyền cất tốc độ như quang bình thường hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn thân thể qua trái hữu thiểm dễ như ăn cháo né tránh ra đến được rồi không chơi với ngươi nữa son gỗ tèn nói bóng người đột nhiên xuất hiện ở aeo bên cạnh khuỷu tay phải hướng về n à n g phần l ư n g dùng sức một đòn a theo một tiếng kêu thảm thiết aeo bị đánh đổ trong đất cũng là vào lúc này chọn lựa trong lúc đó bầu trời đột nhiên xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn đem chọn lựa trong lúc đó nóc nhà cho đập vụn hướng về ngã trên mặt đất cụ dầu nọa rơi đi không được son gò hẳn xem sau đang chuẩn bị đi cứu cụ dầu nọa son g ò t ẹ n chẳng biết lúc nào một cái công c h ú a ô m đem cụ dầu nọa ô m vào khoảng cách quả cầu lửa chỗ xa vô cùng ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn quả cầu lửa chỗ xa vô cùng ầm ầm bởi vì nổ tung ánh sáng thực sự quá mức trói mắt còn ở trong chiến đấu vợi gh tạ bọn họ đều nhìn thấy chọn lựa trong lúc đó trên nổ tung Chờ thêm một hồi, nổ khi, một nam ổ tung đình chỉ s u khi, ộ tử cái toàn thân làn da màu xanh lục, tóc rực mái giữ lại mái tóc dài toàn thân trên t làn màu màu xanh nam da đầu đỏ x u ấ tên hiện. Nam mặc tử t r người trang xanh cái một màu phục là a tay mang ma Nam m cầm một trên theo quả cầu thủy tinh trượng.、Nam、tử tên phải quả cái cầu l đệ mỹ dạ ở thời đại viễn cổ từng là thiên giới mạnh nhất ma đạo sư cùng khác hai vị thiên giới ma đạo sư bụt tìm cùng g ờ dạ vị đồng thời phản bội thiên giới n ư ơ n g nhờ vào ám hắc ma giới vương mẹ chỉ cắp dạ mà bị giao cho ma thần lực lượng trở thành ám hắc ma giới sáng thế thần một trong sau khi bị cụ dầu l o đánh bại phong ấn tại thời không trong vết nứt mẹ chỉ cắm ra bọn họ từ thời không trong vết nứt trốn ra được sau khi hắn cũng từ thời không trong cái khe trốn thoát có điều hắn cũng không có lại theo mẹ chỉ cắm dạ mà là lựa chọn tự lập môn hộ người nào đúng rồi ta vẫn luôn mơ hồ có cảm giác được dựng dục ra thời không hỗn loạn t à ác linh cảm nguyên lai chính là người sao chương hai trăm mười hai x ì n v s gỗ g h y t ạ chương hai trăm mười hai x ì n v s gỗ g h y t ạ mà thần đệ mỹ dạ đệ mỹ dạ cười lớn một tiếng tay trái lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam chiếc hộp này chính là thời không tri hộp ta rốt c u c được có thể thống trị sở hữu thời không sức mạnh keng chúc mừng chủ nhân đánh bại aeo học này không phải ngươi có thể khống chế đồ vật trả lại ta aeo thân thể từ mặt đất đứng lên chậm rãi đi về phía trước nói thả ta hạ xuống cụ dầu nọa nói với son gỗ tèn ồ、oh. son gỗ tèn đem ôm cụ dầu nọa thả xuống aeo cụ d ầ u nọa đệ mỹ dạ cười lạnh một tiếng nhìn về phía aeo cùng cụ dầu nọa nói ta chờ thời khắc này rất lâu các ngươi sức mạnh yếu b ấ t trong nháy mắt cho ta nghe bắt đầu từ bây giờ thuộc về ta tân sinh ám hắc vương đệ mỹ dạ thời đại đã đến đệ mỹ dạ nói đưa tay trên thời không chi hộp hướng lên trên nâng lên nói từ thời không quyển t r ụ c bên trong đi ra đi tân thời không đám tạ vật đi cùng đi thay đổi đi đem thời không hết thể đều biến thành nguyên bản nên có dáng vẻ nói xong thời không chi hộp mở ra phát sinh một đạo trói mắt tử quang tử quang xông thẳng về phía chân trời sau đó hóa thành thành m ộ ư ơ i đạo tia sáng bắn về phía tư phương c ú rộng đọa đó là son gõ hàn tạ ác đến mức tận c u n g khí lúc này một đoàn màu đen khí thể từ bầu trời rớt xuống hóa thành thành một cái toàn thân màu đen s ú t tơ xỉn chúng ta tiếp đó sẽ đem sở hữu thời không nhân loại cùng với chúng thần đều xóa bỏ đi sáng tạo một cái hoảng sợ vĩnh tồn thời đại h tám Ta thích nhất xin e m các n g ư ơ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đỏ khí được thật mạnh mẽ khí son gõ hẳn cả kinh vẫn là trước sau như một làm người căm hận tác động ta muốn đem bọn ngươi đánh rết đến cặp bã xin nói hai tay một nơi ở trước ngực ngưng tụ ra một đạo to lớn năng lượng màu đỏ bóng Thiết chiêu. xin hét lớn một tiếng đem hai tay ngưng tụ ra năng lượng màu đỏ bóng đánh về phía son gỗ k h è n son gỗ k h è n xem sau đang chuẩn bị đậu tủ h một vệ kim quan g đột nhiên xuất hiện hóa giải rơi mất này một nguồn sóng năng lượng đợi được kim quan g tàn đi một cái toàn thân bộ lông màu đỏ mặc trên người một cái màu đen bí danh nam tử xuất hiện người này chính là súp tơ xài dạn bốn gỗ ghệ tạ xin nhìn thấy súp tơ xài dạn bốn gỗ ghệ tạ trên mặt lập tức tràn ngập tức giận lúc trước xin muốn san bằng trái đất lúc hắn liền đã từng suýt chút nữa bị bị súp tơ xài dạn bốn gỗ gỗ g tạ cho tiêu diệt súp tơ sài dàn bốn gỗ ghệ tạ thực lực có thể nói trên là giờ dạ gồng bạn gờ tờ trong thế giới trần nhà có thể lại đánh ngươi một lần thật hài lòng xin gỗ ghệ tạ cười nói với xin dám coi khinh ta xin tức giận nói gỗ ghệ tạ thực lực tuy mạnh nhưng hắn thực lực bây giờ đã so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều xin nói lập tức hướng về gỗ ghệ tạ xông lên trên cũng là ở xin thân thể sắp vọt tới gỗ ghệ tạ trước người lúc gỗ ghệ tạ ngón t r ỏ tay phải hướng về xin thân thể một điểm xin thân thể lập tức lui về phía sau nga trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi xin thực lực tuy rằng tăng cường nhưng thời không đội tuần tra son gỗ cụ vợ gậy tạ thực lực như thế nào gặp không có tăng cường xin cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng từ mặt đất đứng lên điên cuồng hướng về gỗ gậy tạ công kích đi gỗ gậy tạ thân thể qua trái hữu thiểm dễ như ăn cháo né tránh xin công kích sau đó thân thể từ xin phía sau nhảy đến giữa không trung xin hình như có nhận biết cấp tốc xoay người gỗ gậy tạ ngón trọ tay phải hướng về xin cái chán dùng sức chỉ tay xin thân thể lập tức như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài sau đó thân thể sắp tới đem va đến một tảng đá lớn trên lúc xin hai chân dùng sức một đạp ở trên tảng đá lớn bật nhảy hướng về gỗ ghệ tạ đáng ghét xèo xin bóng người đột nhiên loại lên nhớ đến gỗ ghệ tạ phía sau gỗ ghệ tạ khựu tay phải về phía sau một đòn tầng tầng đánh vào xìn mặt bên trên một kêu thảm thiết một tiếng thân thể như tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một cái nhà bên trong ẩ m nhà bị v a n á t rất nhanh sẽ trên mặt đất nhắc lên một đám lớn cắt đùi xin thân thể rất nhanh sẽ từ cắt đùi lao ra bay đến trên bầu trời nhìn c h ê u này làm sao xin nói tay phải năm ngón tay lập tức phóng ra ra lượng lớn màu đỏ chỉ đạn hướng về mặt đất gỗ ghệ tạ công k gỗ ghệ tạ hai tay về phía trước vừa nhấc chống đôi dưới xin quần công đánh tới chỉ đạn ẩm ẩm ẩm lượng lớn chỉ đạn rơi vào gỗ ghệ tạ trên người sinh ra từng đạo từng đạo to lớn nổ tung cùng khói đặc xin thấy này trong lòng cười đắc ý lên đang lúc này mặt đất cắt đùi tàn đi gỗ ghệ tạ thân thể không mất một sợi tóc đứng trên mặt đất bên trên u chiêu thức của ngươi đối với vai đau n h ấ t như cũng hữu hiệu gỗ ghệ tạ đối với xin dễu c ự n nói xin nhờ ngươi hướng về ta nơi này trở lại một hồi cường độ đại công kích gỗ ghệ tạ tay trái hướng về vai phải bảng chỉ, chỉ nói lại xem thường ta xin thấy cảnh này sau trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ lên lúc trước xin cùng gỗ ghệ tạ lúc đối chiến gỗ ghệ tạ chính là như vậy xem thường hắn không muốn bùa dỡn xin lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi xoan gò hàn bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở xịn trên người tỏa ra khí thế lần này ta nhất định phải giết ngươi xin nói ngự trước bảy viên màu đỏ ngọc rồng đồng thời sáng lên phát sinh từng đạo từng đạo tử quang những này tử quang hóa thành thành bảy đạo ánh sáng ở trên bầu trời hình thành một đạo vô cùng to lớn màu đỏ t i m quả cầu năng lượng đây là ta lời kịch vành ba. Hạ hạ Và ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt hai đạo sóng năng lượng ở trên bầu trời kịch liệt đánh vào nhau có điều rất nhanh loại cực lớn ca mệ h ạ mệ hạ liền đem xỉn sóng năng lượng đánh nát đánh về phía xỉn a ba xỉn lớn tiếng gào thép một tiếng thân thể như sao băng bình thường bị đẩy hướng thiên không bên trong ngầm a ba theo một đạo kinh thiên động điệu tiếng nổ mạnh xỉn bị tiêu diệt hô cảm giác được xìn khí tức biến mất gỗ g h ệ ta lập tức thở phào nhẹ nhõm đệ mỹ ra nhìn thấy xìn bị tiêu diệt trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên thú vị ta càng ngày càng chờ mong nhìn thấy các ngươi tuyệt vọng dáng vẻ đệ mỹ ra nói đem hai tay nâng hướng thiên khống một tia sáng tím tử trong tay hắn phát sinh xông thẳng tới chân trời chương 213. siêu thời không vòng n ỏ cụt kết thúc chương 213. siêu thời không vòng n ỏ cụt kết thúc chọn lựa trong lúc đó bãi cỏ lập tức biến mất biến thành một mảnh h o a vu ngươi đem không gian xoay chuyển sao a ẹ ồ nhìn đệ mỹ ra nói cùng lúc đó son gỗ cụ bọn họ vị trí khu vực cũng đột nhiên biến thành một mảnh đất hoang lượng lớn màu đen khí thể rơi vào son gỗ cụ bọn họ vị trí khu vực phờ ý hễ giả tổ tiên trì nẹt cùng quá khứ thời không đội tuần tra đánh bại ma thần phản phái xuất hiện a Trì nẹt lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn đỏ như màu máu khí t ứ c hai mắt cũng biến thành đỏ như màu máu không chỉ có là trì nẹt cái khác ma thần phản phái cũng giống như vậy toàn thân tỏa ra lượng lớn đỏ như màu máu khí t ứ c son gỗ cụ bọn họ xem sau lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị các vị muốn đoàn kết nhất trí a nhất định phải còn sống hạ xuống cụ dầu nọa hướng về son gò hàn bọn họ nói rằng đệ mị ra nghe xong lập tức nở nụ cười thực sự là cười chết người ở trước mặt ta ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác đệ mị ra nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra lượng lớn đỏ như màu máu khí thức hướng về bốn phía tỏa ra đi son gỗ k ẹ n thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ đệ mị ra ở thời không bên trong hấp thu mẹ chỉ cắp dạ lưu lại ám hắc c ớ c số vì lẽ đó thực lực bây giờ của hắn xa muốn so với son gỗ k ẹ n lúc trước tiêu diệt ép t h cường a a e ồ xem sau lớn tiếng gào thét một tiếng phía sau lúc vầm sáng hiện, hiện. lúc này son gỗ thèn đi lên phía trước nói cài họ xin đại nhân người này liền giao cho ta đi người aeo nhìn về phía son gỗ thèn làm sao không tin tưởng ta thực lực son gỗ t h n cười nói vậy cũng tốt aeo nói lập tức thu hồi lúc lực lượng sau người lúc vầng sáng lập tức biến mất son gỗ thèn đệ mỹ ra nhìn son gỗ thèn nói thời không đội tuần tra cũng có son gỗ thèn chỉ bất quá hắn thực lực kém xa son gỗ thèn son gỗ thèn khép cười một tiếng thân thể lập tức xuất hiện ở đệ mỹ dạ đức phía sau đệ mỹ dạ cả kinh tay phải vội vàng hướng sau công kích đi son gỗ tèn thân thể hướng về trái một di lập tức đi đến đệ mị dạ đức trước mặt không chờ đệ mị dạ phản ứng son gỗ tèn quyền phải dùng sức đánh ở đệ mị dạ trên c ằ m đem hắn đánh bay đến giữa không trung mới vừa mới vừa phát sinh cái gì bởi vì son gỗ tèn ra tay quá nhanh à e ổ cùng cụ dậu nọa cũng không thấy son gỗ tèn ra tay son gỗ tèn khép cười một tiếng thân thể nhảy một cái đến giữa không trung s o n quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về đệ mị dạ đánh tới a a ba đệ mị dạ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt kêu thảm thiết tờ ba son gỗ tèn quyền phải dùng sức vừa đánh tới đệ mị dạ mị đệ mỹ giả kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài đệ mỹ giả hai tay dùng sức nắm chặt thân thể cấp tốc ở giữa không trung ngừng chậm lại có thể đáng ghét ta đều thu được cám hắc vương ám hắc c ước số cùng lúc lực lượng nên đã trở thành mạnh nhất mới đúng mạnh nhất son g ỗ tèn n g h e xong lập tức cười lạnh một tiếng đệ mỹ giả, ngươi cũng thật là cái hết ngồi đ á y giếng liền thực lực của ngươi đừng nói cái gì mạnh nhất chỉ sợ cũng liền một cái thần hủy diệt đều đánh không lại ngươi nói cái gì đệ mỹ dạ ngay xong trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ lên được rồi không chơi với ngươi nữa ta ngay lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này đi ba đệ mỹ dạ, dạ, dạ, dạ nhìn n thấy thân thể mình biến mất trong lòng hết sức không cam lỏng lớn tiếng gào thét có điều mặc dù như vậy cũng vẫn là khó có thể ngăn cản thân thể biến mất cuối cùng đệ mỹ dạ thân thể biến mất ở trên người hắn thời không chi hộp từ trên người hắn rơi xuống hạ xuống son gỗ thèn đem hộp tiếp được rơi xuống đất bên trên c ú dầu nọa cùng a eo xem sau lập tức chạy tới đem thời không chi hộp cho ta cho ta hai người vì thời không chi hộp cãi vã lên cãi họ xin đại nhân chiếc hộp này làm sao sử dụng s o n gỗ tèn hướng về cụ dầu nói hỏi ngươi muốn làm gì ngược lại hộp tại trên tay ta vậy không bằng ta đem các ngươi thay vào đó trở thành tân thời không cãi họ xin ngươi muốn trở thành thời không cãi họ xin c ú dầu nói hỏi đúng đấy làm sao không được s o n gỗ tèn hỏi ngược lại đương nhiên không được ta hiện tại còn chưa muốn p h á vị có điều ngươi muốn thật sự muốn làm sủ tợ dịm tai óc ta có thể cân nhắc trước hết để cho ngươi làm thực tập cải họ xin thực tập vậy ta lúc nào chuyển chính thức xem ta tâm tình son g ỗ tèn nghe xong lập tức đem thời không chi hộp đưa cho cụ rộng đọa cải họ xin đại nhân ta mới vừa là nói đùa với ngươi đùa giỡn đúng ta cũng không muốn giống như ngươi mỗi ngày bận bịu i công tác ta đã nghĩ n g trở thành toàn vũ trụ số một sau đó mỗi ngày nằm thẳng son g ỗ tèn theo đuổi mạnh nhất chính là bảo vệ thân nhân của hắn cùng bằng hữu chờ hắn mạnh nhất sau khi hắn đã nghĩ qua dưới người bình thường sinh hoạt mỗi ngày câu câu cá vỏ leo núi du lịch du lịch đứng ở một bên aeo nghe xong lập tức nợ nụ cười nguyên lai n g ư ờ i theo đuổi mạnh nhất lại chính là năm thẳng không phải vậy đây làm công người nỗ lực kiếm tiền không phải chính là thực hiện của cái tự do tiêu g i a o tự tại sao này cũng cũng là ta cũng rất tự do được không lúc này đứng ở một bên cụ dầu n ọ a đột nhiên nói rằng son gỗ then cùng aeo nghe xong cười không nói cái kiệt họ xin đại nhân hiện tại nên không phải tranh luận cái này thời điểm chứ son g ỗ hẳn nói rằng cụ dầu n ọ a nghe xong lập tức nhìn về phía những chiến trường khác son gỗ c ù n g bọn họ lúc này còn ở cùng sẹo bọn họ chiến đấu cụ dầu n o cầm lấy thời không chi hộp thời không quyền trục để tất cả khôi phục lại yên lặng c ú dầu noa nói thời không chi hộp mở ra một vệ kim quang từ bên trong hộp phát sinh xông thẳng tới chân trời các đại phản phái biến mất hết thể tất cả đều khôi phục thành trước dáng vẻ hô son gõ hẳn xem sau lập tức thở phào nhẹ nhõm aeo đại nhân c ú dầu noa nhìn về phía aeo ta kế hoạch lúc đầu thủ tiêu ta quyết định tin tưởng lời ngươi nói c ú dầu noa nghe xong trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó sở hữu bị triệu hoán đến tuyển thủ đều bị đuổi về đến từng người thời không chủ thời không son gỗ cụ son gỗ thèn son gò hàn lúc này đã trở lại trong nhà g ó hẳn ngươi công ty mới vừa gọi điện thoại tới hỏi ngươi đi đâu À. son gò hàn nghe nói như thế lập tức kêu lớn lên mụ mụ ta biết rồi ta hiện tại liền trở về cái kia gỗ thèn ngươi có thể hay không đưa đến tây đô đi được son gỗ thèn gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời đem son gò hàn mang đến chủ nhà gỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu lúc này đứng ở son gỗ thèn bên cạnh son gò hàn lập tức hướng về giữa bầu trời bay đi chương hai trăm mười bốn g e n n a sa ma chương hai trăm mười bốn g e n ni à sa ma thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua b ệ ý rút cùng h ị t đi đến trái đất cũng từ son gỗ cụ trong miệng bọn họ biết được siêu thời không vòng nọ c u â sự hai người biết việc này sau trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không thể nói thêm cái gì thần có thần quy định bọn họ không thể nhúng tay phạm nhân sự tình thời không việc cũng không ở bọn họ q u ả n hạt bên trong gô tèn đây b ệ ý rút hướng về bùn mã hỏi gô tèn hắn muốn đi học rồi bùn mã nói rằng đến trường thực lực của hắn đều giống như h í mạnh lại còn đi học bùn mã cười cười nói vệ ý rút đại nhân là chỉ t r i a để hắn đến trường chỉ t r i a chính là son gỗ cù thế tử ừng b ú t mạ gật đầu có đúng không nữ nhân này cũng thật là lợi hại gỗ cụ cùng gỗ tèn đều sợ nàng b ú t mạ nghe xong lúng túng n ở nụ cười cũng may chỉ t r i a không ở chỗ này không phải vậy nàng nghe được nhất định sẽ không cao hứng đúng đấy cho nên nói này vũ trụ đệ nhất hẳn là gỗ cù lao bà ngược lại gỗ cụ gỗ tèn trở nên mạnh hơn cũng đánh không lại nàng đó cũng là tranh tinh trung học phổ thông son gỗ tèn lúc này chính một mặt tẻ nhạt nhìn trong tay tiếng anh thư son g ỗ tèn n g á p một cái đang nghe như bài hát du con giống như tiếng anh trong lúc vô tình ngủ đi len k e n theo trung t a n học hưởng son g ỗ tèn lập tức từ trong giấc ngộ tức tỉnh hướng về phòng học đi ra ngoài đợi được phòng học ở ngoài rất nhiều tướng mạo đẹp đẽ nữ sinh hướng về son g ỗ tèn đánh một tiếng bắt chuyện son g ỗ tèn bạn học chào ngươi son g ỗ tèn cười đáp lại một tiếng mạ dọn xem sau trong lòng lập tức có chút g h e n lên có điều nàng cùng son g ỗ tèn chỉ là quan hệ tốt hơn bằng hưu vì lẽ đó coi như là trong lòng ghen cũng không thể nói thêm cái gì thời gian l o á n một cái đã mắt một năm này trôi qua một năm này thời gian hết thể đều rất bình tĩnh một năm này thời gian son gỗ tèn tuy rằng ở trường học đọc sách nhưng trường học cuối tuần nghỉ hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè hắn vẫn có rất nhiều thời gian có thể tu luyện son gỗ tèn bởi vì ở trường học quá được h o à n n ề n mạ dọn lo lắng son gỗ tèn sẽ bị những người khác cướp đi vì lẽ đó ở hai ngày trước hướng về son gỗ tèn biểu lộ son gỗ tèn cũng không có trực tiếp đáp ứng chỉ nói là suy tính một chút đến hắn hiện tại cái này loại thực lực phổ thông nữ hải khẳng định là không quá cân nhắc có điều bởi vì mạ dọn vấn đề thân phận hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ một hồi rẽ nọ cung điện đài xỉn đại a bữa trưa, n chuẩn dẹn nọ chuẩn g bị bị vì là l đột nhiên cảm giác mình phía giác cảm sau, xình u quen thuộc. ấ t một thở hiện hơi Đài cùng đạo vô cản thân thể xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy một cái toàn thân làn da màu xanh lục vóc người cao gầy trên đầu mọc ra một đầu mái tóc dài màu trắng nữ tử trên người cô gái mặc một bộ trang phục màu xanh lam phía sau khoác một cái màu đỏ áo choàng nàng chính là chúng thiên sứ mẫu thân rèn ni ạ sa mạ a A-Sama. Zenny xình cản、Cà、kinh. không Đài Đã lâu g mấy tỷ năm trước đại s ì n h càn cùng rèn ni a sa mạ đã từng đồng thời phụ tá rèn nọ rèn nọ đem sáu cái vũ trụ giao do rèn ni a sa mạ còn hạt nhưng là ở mấy trăm triệu năm trước rèn ni a sa mạ bởi vì không phục tùng rèn nọ mệnh lệnh vì lẽ đó rồi cùng đồng thời phản kháng sáu cái vũ trụ thiên sứ bị phong ấn lên không biết ta lần này lại đây chính là muốn cùng nói một tiếng chúng ta đem phát động cách mạng cướp đoạt toàn bộ vũ trụ chúng ta chẳng lẽ nói cái khác thiên sứ cũng mở ra phong ấn không sai đại x ì n càn cái t h u rèn ni ạ sa mạ các ngươi liền không sợ lại lần nữa bị phong ấn sao đại x ì n càn hỏi rẽ nọ lúc trước nếu có thể phong ấn bọn họ một lần vậy thì có thể phong ấn lần thứ hai genny ạ xa mạ cười nói đại x ỉ n cản ngươi cảm thấy cho ta gặp không hề chuẩn bị phát động chiến tranh sao chiến tranh sẽ ở ba năm sau khi phát động bất kể là phạm nhân vẫn là thần cũng phải lựa chọn đứng thành hàng genny ạ xa mạ nói xong thân thể lập tức hóa thành thành một đạo bảy màu ánh sáng rời đi rẽ nọ cung điện đại x ỉ n cản xem sau lập tức liên hệ hít bọn họ đem bọn họ gọi tới cung điện phụ thân ngươi đột nhiên khẩn cấp đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì không hít hỏi genny xa mạ phong ấn mở ra genny xa mạ Chúng thiên sứ cả thiên kinh. sứ Ừm. đại xin cắn gật đầu về phần bọn hắn phong ấn tại sao được thời r a ta cũng không quá rõ ràng bọn họ chẳng lẽ nói tăng lực ngang bọn họ phong ấn cũng bị mở ra cất hỏi đại xin cắn lại lần nữa gật đầu phụ thân có thể hay không là các loại thời không hỗn loạn có quan hệ Khi nói rằng Khi n g ư ơ i là nói vũ trụ chi thụ không chỉ là vũ trụ chi thụ một năm trước son gỗ của bọn họ bị phụ trách thời không họ xin mang đi tham gia siêu thời không vòng lò cốt siêu thời không vòng lò cốt đại xin cắn nghe xong tay phải sờ sờ cảm trong lòng đâm c h i u lên là phụ thân vậy các ngươi thấy thế nào đại x ỉ n cản hướng về cái khác thiên sứ hỏi cái này ta cũng rất khó phán đoán cái kia phụ thân làm sao ngươi biết rèn nỉ ạ xa m à mở ra p h o n g ấn v ạ đồ nói rằng nàng tìm đến ta t ì m ngươi đúng nàng nói ba năm sau nàng gặp phát động chiến tranh sở hữu thần cùng phạm nhân cũng phải lựa chọn đứng thành hàng ta đem các ngươi gọi tới chính là thương lượng với các ngươi đối sách cái kia phụ thân r ẹ n nọ đại nhân biết việc này sao c ớ hỏi biết dẹn nọ đại nhân còn thử đem bọn họ lại lần nữa phân ấn có điều cũng chưa thành công ta nghĩ nàng hẳn là cùng người nào liên thủ cái kia phụ thân chúng ta không bằng hỏi một chút s u p tơ dở ra gồng nhìn hắn có biết hay không cái gì hít nói rằng đại xin can lắc đầu nói vô dụng s u p tơ dở ra gồng bạn đã bị phá hỏng đi hít cùng vã đồ n g h e xong lập tức sử dụng p h á p trượng nhìn thấy phá nát s u p tơ dở ra gồng bạn phụ thân là gen ni ạ xa mạ bọn họ làm việc sao không biết có điều coi như không phải nàng làm việc ta nghĩ nên cũng cùng nàng thoát không khai quan hệ cái kia phụ thân chúng ta đón lấy nên làm gì m ặ t cả gì ta hỏi gen ni ạ xa mạ nói sẽ ở ba năm sau phát động chiến tranh vì lẽ đó chúng ta còn có thời gian ba năm chuẩn bị bất quá lần này chiến tranh liên quan đến nhân loại vì làm hết sức giảm thiểu mỗi cái vũ trụ thương vong ta cảm thấy đến tất yếu sớm đem chuyện nào báo cho nhân loại để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lần trước giải đấu sức mạnh các ngươi tìm đến rồi mỗi cái vũ trụ cường giả các ngươi có thể đem tin tức này nói cho bọn họ biết chúng thiên sứ gật gật đầu vậy các ngươi trở về đi thôi được rồi đã xin c ả n đại nhân phụ thân nói xong chúng thiên sứ rời đi cung điện đi đến cung điện ở ngoài cùng mỗi cái vũ trụ họ xin trở lại vũ trụ thứ bảy phở ỉ hệ gia phi thuyền không gian phở ỉ hệ gia lúc này chính một mặt thản nhiên ngồi ở trên một cái ghế thưởng thức rượu ngon một người lính đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào nói fu、e、p h ợ ý hệ gia đại vương việc lớn không tốt vừa dứt lời một người mặc thiên sứ chế phục thân hình cao lớn màu xanh lục làn da nam tử xuất hiện nam tử tên là tăng lực ngang là nguyên thứ mười ba vũ trụ thiên sứ chương hai trăm mười lăm khí vận tranh chấp chương hai trăm mười lăm khí vận tranh chấp ngươi là cái gì người p h ợ ý hệ ra một mặt cảnh giận nói tăng lực ngang cười cười nói tên của ta gọi là tăng lực ngang là thứ mười ba vũ trụ thiên sứ thứ mười ba vũ trụ vũ trụ không phải chỉ có m ộ ư ơ i hai cái sao vũ trụ nguyên bản tổng cộng có m ộ ư ơ i tám cái chỉ là bị dẹn nọ thanh trừ hết sáu cái tăng lực ngang nói rằng h ả vậy ngươi tìm đến ta là vũ trụ sắp phát sinh một hồi đại chiến ta nghĩ xin mời ngươi gia nhập chúng ta đại chiến đúng ngươi biết m ộ ư ơ i tám cái vũ trụ vì sao lại chỉ còn dư lại m ộ ư ơ i hai cái sao là bởi vì dẹn nọ thợ ý hệ giả nói rằng không sai ngươi tìm ta lẽ nào là muốn đối kháng dẹn nọ không sai cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc có điều lấy thực lực của ngươi đối phó dẹn nọ là không có khả năng lắm ta tìm ngươi là hy vọng ngươi ở chiến tranh bắt đầu thời điểm tiêu diệt hết những người phản kháng chúng ta người loại phản kháng nhân loại của các ngươi các ngươi thần cùng thần trong lúc đó chiến tranh không phải chỉ cần có một phương thắng lợi là có thể thống trị sở hữu vũ trụ sao tại sao muốn liên lụy chúng ta nhân loại đi vào p h ợ ý hệ ra hỏi thần cùng thần chiến tranh đương nhiên không cần liên lụy nhân loại đi vào thế nhưng thống trị vũ trụ cần ta không hiểu ngươi đây không cần biết ngươi chỉ cần cho thấy lập trường của ngươi ngươi là muốn đứng ở dẹn nọ bọn họ bên kia vẫn là đứng ở chúng ta bên này vậy ta nếu như hai bên đều không chạm đây chết tăng lực ngang lạnh như bắn nói p h ợ y hệ ra nghe xong trong lòng một trận không cao hứng xưa nay đều chỉ có hắn uy hiếp người khác không nghĩ đến ngày hôm nay hắn lại bị người khác cho uy hiếp có điều vừa nghĩ tới thiên sứ đáng sợ sức chiến đấu hắn lập tức bình tĩnh lại nói ta và các ngươi chạm một đội được ba năm sau ta gặp lại tới tìm ngươi đến lúc đó ngươi chỉ cần giết chết những người phản kháng chúng ta người loại một khi chúng ta thành công đoạt được mười tám cái vũ trụ này vũ trụ thứ bảy sau đó liền quy n g ư ơ i quản lý quy ta quản lý mặt khác phụ thân ngươi bọn họ ta cũng có thể giúp ngươi phục sinh không cần ta sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ phục sinh có đúng không tăng lực ngang nói xong lập tức xoay người rời đi phở Y hệ dạ phi thuyền không gian tăng lực ngang đi rồi phở Y hệ dạ lập tức cầm trong tay rượu đỏ l y b ó n nát đáng ghét một ngày nào đó ta phở Y hệ dạ gặp ngự trị ở các ngươi những người này bên trên đ ị a ngục tăng lực ngang rời đi phở Y hệ dạ phi thuyền không gian sau khi đi đến trái đất địa ngục ngươi là cái gì người xeo hướng về tăng lực ngang hỏi tên của ta gọi là tăng lực ngang tăng lực ngang đối với ta là một tên thiên sứ thiên sứ là cái gì chúng ta thiên sứ là vũ trụ kẻ thống trị kẻ thống trị không sai ta tìm đến ngươi là bởi vì ba năm sau gặp có một hồi đại chiến phát sinh đến lúc đó bất kể là thần vẫn là phạm nhân đều sẽ c u ố n vào trong cuộc chiến tranh này ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta trong trận doanh gia nhập các ngươi có thể ngươi mới vừa không phải nói các ngươi thiên sứ là vũ trụ kẻ thống trị không sai chỉ có điều hiện tại thống trị vũ trụ chính là một phương khác thiên sứ h ả vậy ngươi nhớ ta giúp ngươi ra sao tiêu diệt son gỗ cù được ta đáp ứng ngươi x e o nghe xong không hề nghĩ ngợi đáp đồng ý hắn giống như thợ y hãy ra đều đối với son gỗ cù tràn ngập to lớn c ự hận tăng lực ngang n g h e xong tay phải p h á p trượng về phía trước vừa n h ấ t theo một tia sáng sẹo đỉnh đầu vầng sáng biến mất đây là được rồi ngươi đã phục sinh theo ta rời đi này chứ son gỗ cụ thực lực bây giờ đã so với lúc trước cường quá nhiều vì lẽ đó ngươi nhất định phải tiến hành tu luyện mới có biện pháp đánh bại hắn tu luyện ừng tăng lực ngang nói xong lập tức mang sẹo rời đi trái đất tây đô bùn g mạ nhà son gỗ ten lúc này đang cùng c h u ộ t nói mạ giòn sự tình mạ g i n thật hướng về ngươi biểu lộ chụt cười nói đúng đấy cái kia nếu như vậy ngươi đáp ưng nàng thôi nhưng ta cảm giác ta cùng nàng không có cái gì cộng đồng đề tài hiện tại là không có cộng đồng đề tài chờ ở đồng thời không thì có cộng đồng đề tài cái kia cơ dưlin thúc thúc bên đó đây cơ dưlin thúc thúc sợ cái gì hắn nói không chắc biết ngươi cùng với mạ giòn hắn còn rất cao hứng ngươi suy nghĩ một chút mạ giòn đều đọc sách nhảy lớp cùng ngươi cùng lớp hắn có thể không biết mạ giòn yêu thích ngươi sao cái này đó cũng là chút ngươi lúc nào tìm người bạn gái khắc khắc chút tăng hắn một cái ta hiện tại tạm thời còn chưa muốn tìm bạn gái trường học có rất nhiều nữ hướng về ta biểu lộ đều bị ta cho cự đúng đấy bởi vì các nàng phần lớn là hướng về phía nhà ta t i ề n đến ta cũng từ chối một chút nhưng khẳng định không ngơi ư nhiều ai c h ụ c thở dài một tiếng ta mụ mụ cùng ta nói muốn ta tìm bạn gái nhất định phải tìm phi thường l ưu tú tại sao bởi vì chỉ có như vậy nàng mới khả năng không phải ham muốn nhà ta tiền b ư ớ c đế cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son gỗ tẹn đột nhiên cảm giác được thần hủy diệt khí tức cũng là ở dây tiếp theo một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống son gỗ tẹn trước người của bọn họ đợi được ánh sáng tạt đi bên trong lập tức hiện, hiện ra hai bóng người đến bọn họ chính là bé y rút cùng hít bé y rút đại nhân chút nói với bé y rút bé y rút gật gật đầu bé y rút đại nhân các ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây son g ỗ tén hỏi bé y rút n g h e xong lập tức nhìn về phía một bên hít g ỗ tèn vũ trụ phát sinh đại sự lần này chỉ sợ là toàn vũ trụ nguy cơ toàn vũ trụ nguy cơ đúng cũng là vào lúc này son g ỗ tèn bên thai đột nhiên chuyển đến bắt cả họ âm thanh g ỗ tèn việc lớn không tốt x e o bị người phục sinh mang đi seo đúng mang đi hắn người tốt như là một tên thiên sứ thiên sứ son gộ t e n nghe xong lập tức nhìn về phía h i t gộ t e n chuyện này chính là đón lấy ta muốn cùng ngươi nói sự h i t đến cùng xảy ra chuyện gì chú hỏi h i t nghe xong lập tức đem sau cái vũ trụ sự tình báo cho hai người gen ni a sa ma đúng cái k i a n à n g thực lực và đã x ỉ n cản lẫn nhau so sánh làm sao son gộ t e n hỏi gần như vì lẽ đó ta mới sẽ tìm đến các ngươi h i t các ngươi thần cùng thần trong lúc đó chiến đấu nên cùng nhân loại chúng ta không có quan hệ gì chứ tại sao lần này chiến tranh muốn đem nhân loại chúng ta cũng cho cuốn vào trong đó lần này chiến tranh cùng các n g ư ờ i n h â n loại s á c thực không liên quan quá nhiều thế nhưng d ẹ nỉ n ạ xạ mạ bọn họ muốn tranh cướp vũ trụ khí v ậ n khí v ậ n đúng khí v ậ n quyết định vũ trụ phát triển đồng thời nó cũng có thể thần mang đến rất nhiều chỗ tốt d ẹ nọ n đại nhân cũng là bởi vì trên người có đại khí v ậ n cho nên mới phải thống trị sở hữu vũ trụ d ẹ nỉ n ạ xạ mạ chính là muốn thông qua nhân loại chiến tranh thu được sở hữu vũ trụ khí v ậ n do đó đánh bại d ẹ nọ n đại nhân chương hai trăm m ư ơ i sáu son gỗ tèn vs dẹ nọ hộ vệ chương hai trăm m ư ơ i sáu son gỗ tèn vs dẹ nọ hộ vệ khí vận là cái gì c h ú hỏi khí vận đối với các ngươi tới nói là một loại huyền diệu khó hiểu mà lại hư vô mở mịt đồ vật hít nói rằng như vậy à ừm hít gật đầu đúng rồi gỗ thèn b á c họ mới vừa nói sẹo là cái gì người sẹo là ba ba đã từng đánh bại quá một cái g i a hỏa như vậy à gỗ thèn phụ thân ta muốn gặp ngươi không biết ngươi có rảnh rỗi hay không theo ta đến dẹn nọ đại nhân ở đâu đại x ỉ n càn đại nhân hít lại lần nữa gật đầu đương nhiên có rảnh rỗi tốt lắm chúng ta hiện tại trước tiên đi họ xin cái kia sau đó sẽ đi dẹn ọ đại nhân cung điện được son gỗ thèn nói xong lập tức theo hít rời đi trái đất rẽ nọ cung điện đại x ỉ n can lúc này đang cùng rẽ nọ nói son gỗ thèn muốn tới việc gỗ thèn chính là son gỗ của tiểu nhi tử có đúng không vậy hắn lại đây có thể chơi với ta sao đại x ỉ n can cười cười nói rẽ nọ đại nhân son gỗ thèn lần này lại đây cũng không phải lại đây chơi với ngươi không phải chơi với ta đúng đấy có điều rẽ nọ đại nhân hay là có thể nhìn thấy một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu xưa nay chưa từng có chiến đấu đại x ỉ n can nghe xong gật đầu một tiếng trong tay pháp trượng đột nhiên sáng lên rẽ nọ đại nhân son gỗ t h n đến rồi có đúng không rẽ nọ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mong đợi một lát sau hít e ắt cài họ x ì n son gỗ thèn đi vào rẽ nọ cung điện cùng hướng về rẽ nọ bái kiến nói rẽ nọ đại nhân ngoại trừ e ắt cài họ x ì n là quý bái kiến rẽ nọ son gỗ thèn cùng hít đều là đứng bái kiến rẽ nọ rẽ nọ nghe xong gật đầu một tiếng nhìn về phía son gỗ thèn nói người là son gỗ thèn sao đúng đấy rẽ nọ đại nhân son gỗ thèn cười nói bởi vì son gỗ t h n cao lớn lên vì lẽ đó rẽ nọ có chút không nhận ra son gỗ t h n rẽ nọ đại nhân son gỗ t h n trước mới hơn m ư ơ i tuổi vẫn chưa hoàn toàn phát d ụ n hiện tại hắn đã mười tám tuổi đã cao lớn lên đại x ỉ n c ả n nói rằng như vậy a ta cũng rất muốn cao lớn hơn một chút đại x ỉ n c ả n nghe xong một mặt nghiêm túc nhìn về phía son gỗ tèn nói son gỗ tèn có liên quan với vũ trụ sự h í nên đã cùng ngươi nói rồi chứ nói rồi đại x ỉ n c ả n đại nhân lần này chiến tranh việc quan hệ vũ trụ nhân loại các ngươi chiến tranh đối với cuộc chiến tranh này cũng vô cùng trọng yếu ta tên hít tìm ngươi đến là muốn nhìn ngươi một chút thực lực nhìn ta thực lực nhìn gỗ tèn thực lực ắt、e、họ xin cả kinh thầm nghĩ đại xin càn có phải hay không muốn cùng son gỗ tèn chiến đấu đúng ngươi cùng a can giao chiến nếu như ngươi có thể đánh bại hắn ta sẽ cùng ngươi nói ta cùng dẹn nọ đại nhân sắp xếp a can chính là dẹn nọ đại nhân hộ vệ được son gỗ tèn gật đầu cái kia đài x ì n càn đại nhân gỗ tèn bọn họ là phải ở chỗ này chiến đấu sao e ặt họ xin hỏi tất nhiên là không đ ạ i x ì n càn nói tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm mặt đất lập tức xuất hiện một đạo to lớn tia sáng ngay lập tức son gỗ tèn chạm bọn họ mặt đất cùng dẹn nọ vị trí diện cùng hướng phía dưới rơi đi dưới mặt đất chìm sau khi son g ỗ tèn bọn họ chạm mặt đất trôi nổi ở cách xa mặt đất chỉ có mấy mét độ cao rẽ nọ phía dưới mặt đất cũng là trôi nổi chỉ có điều mặt đất độ cao muốn so với son g ỗ tèn vị trí diện độ cao cao hơn rất nhiều son g ỗ tèn ba người nhìn xuống phía dưới nhìn thấy bọn họ đứng ở một cái to lớn con quay hình dạng trên mặt đất ở tại bọn hắn phía dưới có một cái to lớn hình vông thi đấu võ đài thi đấu võ đài bốn phía có bốn cái thật dài trụ đá đại xin c a n được rồi a can người đến thi đấu trên đài chứ a can gật đầu một tiếng thân thể lập tức bay tới đằng trước rơi xuống thi đấu trên đài a can cố lên rẽ nọ hướng về a can hô lớn a can nghe xong thướng nọ gật về rẽ gật đúng ầ u Son ỗ tèn, tèn, không hạn chế vi. Đúng, cái ế Đúng, kia thi đấu đài căn bản không có cách nào chịu đựng các ngươi chiến đấu sở dĩ để cho các ngươi ở đây chiến đấu chỉ là vừa vặn nơi này có cái thi đấu đài để nó làm hết sức chịu đựng sức mạnh ta biết rồi đ ã xin cản đại nhân son g ỗ tèn nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ t ẹ n toàn thân m ọ c r a lượn g lớn bộ lông màu bạc tóc trên đầu một dài đến bên hông hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ này chính là suốt tờ sài d ạ n năm cái gì a can nhìn thấy son gỗ t ẹ n sau khi biến thân cả kinh có điều son gỗ t ẹ n biến thân vẫn chưa liền như vậy đình chỉ mà là s o n g quyền nắm chặt tiếp tục đem khí tức trên người hướng lên trên tăng lên rẽ nọ xem sau kinh ngạc một tiếng trong mắt dị thải liên tục quả nhiên vẫn là người sài dạ biến thân thú vị a ba cũng là vào lúc này toàn bộ thi đấu đài chấn động kịch liệt son gỗ tẹn nguyên bản dài đến bên hông tóc dài chậm d à i biến trở về thành bình thường dài n g ắ n tóc toàn thân bộ lông do màu bạc biến thành màu vàng hai mắt trong mắt cũng do màu đỏ biến thành màu vàng mà n à y chính là s u p tơ s ả i dạn sáu h a son gỗ tẹn thật là lợi hại toàn thân đều biến thành màu vàng ai đại x ỉ n cạn gật gật đầu nguyên bản đối với son gỗ tẹn cũng không để ý a can nhìn thấy son gỗ tẹn s u p tơ s ả i dạn sáu biến thân sau khi trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc h a cũng là vào lúc này son gỗ t ẹ quyền phải vừa nhắc thân thể hóa thành, thành một vệ kim quang t r ớ c mắt liền xông đến a can trước người hướng về a can đánh tới a k a n thân thể hơn một giây né tránh ra son gỗ t ẹ n xem sau son quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về a k a n công kích đi bởi vì son gỗ t ẹ n s o n g quyền tốc độ thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới thật giống như là đồng thời có hơn trăm quyền về phía trước v u n g đánh bình thường được thật nhiều năm đấm gỗ t ẹ n năm đấm lập tức trở nên thật nhiều thật nhiều rẽ nọ kinh ngạc nói đại xin càng ậ t gật đầu ẩm cũng là vào lúc này a k a n tay trái một c h ả o trụ son gỗ t ẹ n quyền phải son gỗ t ẹ n cả kinh một giây sau hắn đột nhiên cảm giác bụng chuyển đến một đạo trọng kích ngay lập tức thân thể liền hướng sau bay ngược ra ngoài gỗ t ẹ n E、hãy ắt họ xin xem sau trong lòng lập tức đối với son gỗ tèn có chút bận tâm lên son gỗ tèn hai chân dùng sức một dẫn mặt đất thân thể rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến đứng ở rẽ nọ bên cạnh một gã khác hộ vệ xem sau cả kinh a can cùng hắn là huynh đệ hai người thực lực kém không nhiều hai người bọn họ thực lực tuy rằng không bằng đại xịn c ạ n nhưng thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ son gỗ tèn một phạm nhân lại có thể chịu đựng được a can một đòn ha cũng là ở hắn kinh ngạc thời gian son gỗ tèn thật giống như không bị thương tích gì bình thường lại lần nữa hướng về a can xông lên trên có điều thời gian một hơi thở Son gỗ trụ è n l i đá lập tức bị xô ra lượng lớn bắt đùi cũng là ở hệ、e、thọ xịn ánh mắt còn ở trên trụ đá lúc s o n gỗ thẹn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thi đấu trên đài a can hừ lạnh một tiếng thân đi. t bởi vì a can tốc độ công kích thực sự quá nhanh son gỗ tèn không thể không sử dụng âm skip âm dương tiềm thi công né tránh a can công kích đại s i n cản cả kinh cái này là cái này thật giống là hit âm skip âm dương tiềm thi công có điều gỗ tèn hắn là cái gì thời điểm học được hit âm skip âm dương t h i ể m t h ì công cũng là ở hai người kịch liệt giao chiến thời gian dễ nọ bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh căn bản là không thấy do hai người chiến đấu gộ tèn bọn họ di động thật nhanh ta căn bản là không thấy rõ bọn họ chiến đấu rẽ nọ nói rằng đại xỉn càn nghe xong cười cười nói rẽ nọ đại nhân son gộ tèn cùng a can thực lực đều quá mạnh mẽ ta cũng không có cách nào n h ư ờ người n g thấy rõ nhìn bọn họ chiến đấu vậy cũng tốt thi đấu trên đài son gộ tèn ở né tránh một lúc sau vẫn bị a can bắn trúng thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài có điều rất nhanh hắn ngay ở trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến thú vị son gộ tèn khép cười một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ tèn toàn thân bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cung cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ rẽ nỏ cung điện ở son gỗ tèn khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên cái cái gì e ạt họ xỉn kinh hãi súp tơ xài dạn sáu đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn không nghĩ đến son gỗ tèn lại còn có thể tăng lên khí t ứ c đài x ì n h c a n cùng hít thế này trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc đặc biệt hít trước cùng súp tơ xài dạn sáu son gỗ tèn chiến đấu quá có điều khi đó son gỗ tèn cũng chưa hề đem khí tức tăng lên tới lớn như vậy lẽ nào thì tự nghĩ tới điều gì a ba cũng là vào lúc này, son g ỗ a t è n lớn tiếng gào thét một tiếng, trên người lông trên người rút đi, tóc trên đầu biến thành màu trắng dài đến bên h ô n g trên tóc nửa bộ chia làm màu trắng, nửa phần sau chia làm hùng nhạt, hai mắt trong mắt biến thành hùng nhạt, cái chán xuất hiện hai đạo như là thư hào một bên đồ ăn, mặt hai bên xuất hiện một cái hướng lên trên màu đỏ đường chéo, toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức cũng có chứa một ít tia chớp màu và nóng, g này chính là s u p tơ sài giản bay. chuyện này, đây là cái gì. É、e、ắt họ xin xem sau, một mặt cá tính nói. cái này là súp tơ sài dạ bay. n g h e xong cũng là bị c ả kinh nói son gỗ tèn t r ư ớ c cùng hắn chiến đấu mới biến thân thành s u ố t tơ sài dạng sáu chẳng lẽ nói son gỗ tèn t r ư ớ c cùng hắn chiến đấu không sử dụng toàn lực vẫn là thực lực của hắn lại có đột phá cũng là ở hiệp nghĩ tầm h thời gian son gỗ tèn thân thể lập tức hóa thành thành một vệ kim băng đi đến a can trước mặt a can c ả kinh vội vã nâng lên son g quyền hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn h é t lớn một tiếng son g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ cùng a can s o n g quyền đánh vào nhau theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người ở thi đấu trên đài chiến đấu với nhau bởi vì sức mạnh của hai người thực sự quá mạnh hai người mỗi một quyền đánh vào nhau đều sẽ sản sinh nổ vang dung trời đại x ỉ n c ả n v ì không cho dẹn nọ chịu ảnh hưởng sử dụng pháp trượng ở tại bọn hắn chu vi ngưng tụ ra một đạo nửa trong suốt lồng phòng hộ xèo vành vành vành ba theo hai người chiến đấu chính thức khai hỏa hai người bốn phía không gian bị đánh nát xuất hiện lượng lớn dị không gian thứ nguyên vết nước、Kích、xem sau lập tức sử dụng pháp trượng đem những người dị không gian thứ nguyên vết nước h ữ a trị a r a n rẽ nọ hộ vệ nhìn thấy son gỗ tèn cùng a can đánh thế lực ngang nhau trong lòng lập tức trở nên hơi sốt sáng lên đến hắn vẫn tùy tùng rẽ nọ ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy nhân loại cũng là ở rẽ nọ hộ vệ nghĩ thầm thời gian thi đấu đài đã bị hai người cho tổn hại gần như nhìn dán g d ấ p son gỗ tèn muốn so với ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều đài xin cảm thấy này tay phải sờ mỏ c ầ m nói rằng vừa dứt lời a can thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn trên trụ đá trụ đá lập tức bị đánh ngã trên mặt đất đập ra lượng lớn cắt đùi vù, vù a can miệng lớn thở dốc một tiếng thân thể xuất hiện ở như phế tích bình thường thi đấu trên đ à i e a á t cài họ xin được thật là lợi hại gỗ tèn lại đem hắn đánh bay ra ngoài t hít n g h e xong im lặng không lên tiếng e a á t họ xin không cách nào thấy rõ hai người chiến đấu nhưng hắn nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng son gỗ tèn biến thân thành sút bất tơ sài d ạ n bậy cùng a can chiến đấu sau khi vẫn nằm ở thượng phong đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chính là son gỗ tèn còn không sử dụng, -tèn sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực a can sợ là sớm đã, đã thất bại son gỗ tèn cũng không biết đã ở ý nghĩ của bọn họ hắn ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất biến thân thành s u p t r s à i dạn b ả y cùng người chiến đấu vì lẽ đó trong lòng hắn nghĩ tới là s u p t r s à i dạn b ả y sức mạnh mạnh như thế nào a k a n không thể nghi ngờ là hắn rất tốt vật thí nghiệm ha theo quát to một tiếng son gỗ tèn đang chuẩn bị hướng về a k a n p h ó n g đi đ ạ i x ỉ n c à n lại đột nhiên mở miệng nói được rồi gỗ tèn lần chiến đấu này chỉ tới đây thôi son gỗ tèn nghe được đ ạ i x ỉ n c à n âm thanh lập tức dừng sắp đánh tới q u y ề n phải a k a n nghe xong một mặt không hiểu nhìn đài xin cạn nói đài xin cạn đại nhân ngươi tại sao muốn ta dừng lại cuộc chiến đấu này a k a n gộ tèn thực lực đã vượt qua ngươi ngươi coi như đánh tiếp nữa cũng thắng không được hắn không không thể ta còn không sử dụng toàn lực ta nhất định có thể đánh thắng hắn a can trong lòng rất là không cam lòng nói hắn là dẹn nọ hộ vệ bình thường phụ trách bảo vệ dẹn nọ nếu như hắn liền một cái con người đều đánh không lại làm sao bảo vệ dẹn nọ dẹn nọ đại nhân đại x ỉ n can nghe xong lập tức nhìn về phía dẹn nọ a can ngươi trước hết đ ừ n g đánh chứ a can nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu được rồi dẹn n đại nhân a can trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng hắn vẫn là hết sức nghe theo dẹ nọ lời nói son gỗ tèn xem sau lập tức thở nhẹ khử khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường đại xin càn nợ nụ cười thân thể từ rẽ n ọ trước người bay đến son gỗ tèn trước người đại xin càn đại nhân đại xin càn gật ngủ son gỗ tèn ngươi thực lực rất mạnh ngươi có muốn làm thần thần đúng đ ấ y chỉ cần trở thành thần ngươi là có thể nắm giữ so với nhân loại dài ngàn vạn lần tuổi thọ đúng có điều không phải các ngươi người sai dạ biến t h ầ n mà là một cái thần trước có thể để cho ngươi quản lý tàng cái vũ trụ tàng cái vũ trụ n à y tám cái vũ trụ bất kể là thần hủy diệt vẫn là thiên sứ đều quy người quản lý chương hai trăm mười tám nhậm chức chương hai trăm mười tám nhậm chức e hắt họ xin nghe s o n g cả kinh nếu như son gỗ tèn đáp ứng vậy hắn sau đó chẳng phải là lại muốn nhiều thủ trưởng đó là cái nào tám cái vũ trụ son gỗ tèn hỏi chính là tham gia giải đấu sức mạnh tám cái vũ trụ trong đó cũng bao quát các ngươi vũ trụ thứ bảy đại xin cằn nói rằng quả nhiên là như vậy son gỗ tèn nghe s o n g trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này đại x ì n c ả n sở dĩ để hắn quản lý tám cái vũ trụ chỉ sợ là muốn cho hắn thành thần tham gia ba năm sau khi cuộc chiến của các vị thần son gộ tên là phạm nhân vì lẽ đó có thể tự do lựa chọn có muốn hay không tham gia cuộc chiến của các vị thần nhưng hắn một khi thành thần liền muốn bị mạnh mẽ kéo vào trận này cuộc chiến của các vị thần đến lúc đó cái k h á c thì tôi h không muốn tham gia r e n n y ạ xạ mạ một phương cũng sẽ chủ động tìm tới hắn cái kia đại x ỉ n c a n đại nhân chuyện này c a n hệ trọng đại ta nghĩ trở về cùng ta ba ba bọn họ thương lượng một chút đại x ì n càn nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu được có điều ngơi đến mau chóng hồi phục ta Son gỗ tèn gật ỗ tèn g gật đầu cái k i a rẽ nọ đại nhân đại xin c ằ n đại nhân muốn không chuyện gì khác lời nói ta h ã y đi về trước ừng rẽ nọ gật đầu g ỗ thèn nếu có rảnh rỗi lời nói có thể thường thường lại đây được rồi rẽ nọ đại nhân nói xong son g ỗ thèn lập tức bay trở về đến hít bên cạnh bọn họ e át họ xin một cái dịch chuyển tức thời đem hai người mang về đến vũ trụ thứ bảy trở lại trái đất son g ỗ thèn đem chuyện này báo cho chút chút sai dạ gốt đúng đấy chút ngươi nói ta muốn không nên đáp ứng cái này ta cũng không biết không bằng chờ chút người hỏi thăm mọi người ý kiến chứ được son gỗ tèn gật đầu sau một hồi son gỗ cũ cất l i n h bọn họ tụ hội bùn mà nhà son gỗ tèn đem r e n n y ạ sa mạ sự tình cùng s á i dạ gột sự tình báo cho đại gia cất l i n h r e n n y ạ sa mạ h i t nói thực lực của nàng cùng đặt x ỉ n càn gần như son gỗ tèn nói rằng cái kia không phải mạnh đến mức không còn gì để nói son gỗ cù nói rằng h i t đã từng đã nói với hắn thực lực của hắn liền ngay cả đặt x ỉ n càn một ngón tay cũng không sánh nổi n à y đủ để giải thích đặt x ỉ n càn sự mạnh mẽ son gỗ tèn gật gật đầu gỗ tèn ngươi phải làm cái gì sai dạ gột có thể nhưng nhất định phải trước tiên n i ệ m song thư c h ị t r ị a phát biểu cái nhìn nàng đối với con trai của chính mình đọc sách có không phải bình thường chấp h nhiệm son g ỗ tèn nghe xong cười khan một tiếng không biết nên nói cái gì g ỗ tèn ca ca ngươi nếu như thành thần có thể hay không tiếp tục ở lại trái đất mạ giòn hỏi nên đi có điều ba năm nay có chút nói không chuẩn ba năm sau sẽ phát sinh một hồi đại chiến đến lúc đó tất cả nhân loại đều sẽ cuốn vào trong đó vì lẽ đó ta cũng có thể rời đi trái đất đến chỗ khác tiến hành tu luyện c h ị t r ị a nghe xong lập tức kích động lên không được ca g ỗ tèn ngươi còn có hai năm liền thi đại học nói cái gì cũng không thể tu luyện mẹ son gõ h ẳ n tới này lập tức quên ngủ lần này ta chống đỡ gỗ thèn tuy rằng đọc sách rất trọng yếu nhưng ta cho rằng gỗ thèn cùng ba ba như thế đều là vô cùng yêu quý tu luyện võ đạo gia nhưng là không có chuyện gì mụ mụ trường học bên kia liền để bùn mạ a di hỗ trợ thực sự không được liền xin nhờ dòng thần vậy cũng tốt cái kia gỗ thèn chúng ta cũng phải tu luyện cất lìn nói rằng tuy rằng ta và các ngươi sự t r ê n h l ệ n h rất xa nhưng ta cũng muốn vì bảo vệ trái đất tận một phần lực ta cũng là t è n xi、si、nhàn bọn họ dồn dập theo phụ hòa nói vậy ta cũng đồng thời tu luyện được rồi lạ dù t u nói rằng mụ mụ mạ giòn cả kinh son gỗ thèn nhìn về phía son gỗ cù ba ba ngươi cảm thấy cho ta có muốn hay không đáp ứng đại x ỉ n c ả n đại nhân khi này xài giả g ộ t cái này ta cũng không quá rõ ràng ngươi chỉ cần vâng theo ý nghĩ trong lòng ngươi là tốt rồi son gỗ cù nói rằng ta rõ ràng ba ba ừ m son gỗ cù gật đầu thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua son gỗ thèn ở trường học giải quyết tạm nghỉ học thủ tục tương tự giải quyết tạm nghỉ học thủ tục còn có c h ú t mạ giòn mạ g i n mặc dù biết thực lực của chính mình yếu nhưng cũng muốn vì bảo vệ trái đất tận một phần lực gỗ t h n c á ca ta trước cùng ngươi nói sự mạ dọn rời đi trường học trên đường hướng về son gỗ tèn hỏi ta đáp ứng rồi thật sự mạ dọn nghe xong không biết g ế t hưng cái kia nếu như vậy coi như là giả đi son gỗ tèn cười nói gỗ tèn ca ca ngươi xấu ta nơi nào học rồi ta mặc kệ ngươi chính là xấu cái kia gỗ tèn ca ca làm thần sự tỉnh ngươi nghĩ tới thế nào nghĩ kỹ mạ dọn nghe xong trong lòng có chút sốt sáng nói nếu như son gỗ tèn thành thần hắn tuổi thọ là hiện tại ngàn v ạ n lần đến lúc đó hắn có thể hay không không lọt mắt chính mình、ừ. son gỗ tèn gật đầu vậy ngươi phải làm sai dạ gần sao làm ngược lại cuộc chiến tranh này không thể tránh khỏi vậy ta tại sao không làm cái này thần đó cũng là cái kia gỗ tèn ca ca ngươi nếu như thành thần trăm năm sau ngươi có hay không đã quên ta phạm nhân tuổi thọ chỉ có một trăm năm ngươi chỉ muốn sống một trăm năm son gỗ tèn nhìn mạ dòn nói tất nhiên là không chỉ là phạm nhân chỉ có thể sống một trăm năm một trăm năm đã xem như là trường thọ son gỗ tèn n ở nụ cười cái kia quy lão lao ra ra hắn sống bao lâu không biết thật giống có mấy trăm tuổi sau đó mã dọn như là nghĩ đến cái gì như thế kêu to lên a không muốn ta không muốn giống như hắn trở nên vừa già vừa xấu sống trên thế giới này không phải có ngọc g i n g sao chỉ cần để giồng thần nhường ngươi vĩnh bảo thanh xuân là được nhưng là gỗ tẻn ca ca sống được quá lâu sẽ có hay không có chút tẻ nhạt mã dọn hỏi tuy rằng sống được lâu là chuyện tốt thế nhưng sinh hoạt cũng là so sánh tương đối tẻ nhạt xem bệ ý rút một ngủ chính là mấy chục năm chuyện này cũng chưa chắc chứ ngươi xem uy lão lao g ra i a hắn không phải sống được rất vui vẻ mã dọn nghe xong hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói gỗ t è n k a ca ngươi sau đó sẽ không c ù n g xem q u ý lão lao ra ra như thế chứ làm sao có khả năng ta lại không độc thân ý của ngươi là ngươi độc thân liền sẽ cùng q u ý lão lao ra ra như thế không biết son gỗ tèn lắc đầu nói mạ giòn ngươi tại sao nếu muốn xa như vậy mạ giòn nghe xong mặt đỏ lên nói mới vừa không phải gỗ t è n k a ca nói tới cái đề tài này vì lẽ đó hai ngày sau son gỗ tèn đem chính mình quyết định báo cho his đem son gỗ tèn quyết định truyền đạt cho đài s ì n cạn đài xin cạn khi chiếm được son gỗ tèn trả lời chắc chắn sau khi lập tức để his đem son gỗ tèn mang đến dẹ nọ cung điện Rẽ nọ đại nhân đại x ỉ n cằn đại nhân ừm rẽ nọ gật đầu đại x ỉ n cằn đại nhân n g ư ơ i gọi ta là ta ngày hôm nay gọi n g ư ơ i tới một là cùng n g ư ơ i nói nhậm chức sự hai là muốn chỉ đạo n g ư ơ i tu luyện nhường n g ư ơ i thực lực nâng cao một bước nhậm chức đúng để cho tiện n g ư ơ i quản lý tám cái vũ trụ ngươi có thể từ tám cái trong vũ trụ chọn một tên thiên sứ theo cho ngươi chương hai trăm mười chín t i ể u tân chương hai trăm mười chín t i ể u tân tám cái vũ trụ đúng ngươi cũng có thể lựa chọn hít đến lúc đó ta sẽ tìm một cái thực tập thiên sứ thay thế bổ sung tiến lên đại xin cằn nói rằng son gỗ thèn nghe xong suy nghĩ một chút nói cái kia nếu như vậy ta liền lựa chọn thì chứ được cái kia hít ngươi sau đó liền theo son gỗ thèn được rồi phụ thân hít gật đầu đại x ỉ n c à n đại nhân ngươi mới vừa nói muốn chỉ đạo ta tu luyện đúng thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng đối với tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực k h ô n g chế nên còn không bằng hít vì lẽ đó ta nghĩ đối với ngươi tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tiến hành tiến thêm một bước chỉ đạo người nên biết ta thiên sứ thái độ bình thường chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vì lẽ đó chúng ta tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái còn có thể tiến hành tăng mạnh tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực chia làm ba cái cảnh giới cảnh giới thứ nhất gọi là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu cái thứ hai cảnh giới gọi là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nhương cái thứ ba cảnh giới gọi cực cảnh cực cảnh hiện nay bọn họ bản thân quản lý tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cảnh giới là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cái thứ hai cảnh giới tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực、nhưng. đại x ỉ n càn nói rằng cái k i a đại x ỉ n càn đại nhân ngươi có phải hay không đạt đến cảnh giới thứ ba đúng đại x ỉ n càn gật đầu liên quan với chỉ đạo ngươi tu luyện sự tình tạm thời không đ ổ i chờ thêm một trận ta sẽ dạy đạo ngươi tu luyện quá một trận đúng ngươi hiện tại muốn làm chính là động viên tham gia giải đấu sức mạnh tám cái vũ trụ vì là ba năm sau chiến tranh làm chuẩn bị đại x ỉ n càn đại nhân ngươi nói chính là nhân loại cùng nhân loại chiến tranh sao Ừm. đại x ỉ n càn gật đầu được cái tia d ạ nọ đại nhân đại xin càn đại nhân nếu như không chuyện gì khác lời nói ta hãy đi về trước d ạ nọ cùng đại xin càn gật gật đầu son gỗ tèn thế này lập tức cùng hít bọn họ rời đi cung điện trở lại vũ trụ thứ bảy e ắt họ xin đem son gỗ tèn thành t h ầ n sự tình báo cho cải họ già cải họ già nghe xong lập tức nhìn về phía son gỗ tèn son gỗ tèn nhìn thấy Cà họ già trông lại lập tức tặng hắng một cái nói cải họ già các ngươi nhìn thấy ta nên gọi tên gì nên gọi tên gì cải họ già nghe xong lập tức một mặt phẫn nộ lên son gỗ tèn hiện tại đã là quản lý tám cái vũ trụ thần thân phận địa vị của hắn tự nhiên là còn cao hơn bọn họ đúng đấy son gỗ tèn mỉm cười nói ngươi làm một tên cải họ xỉn hẳn là sẽ không như thế không có lễ nghi chứ Tôn. Son gỗ tèn đại nhân. Cái họ già cắn chặt trăm triệu Không Son nhân. cắn răng nói.、Không、nghĩ đến hắn đều sống hơn trăm triệu năm, gỗ già đại đều Cái họ hàm lúc ạ đại đại i phải gọi một cái con người tiểu xin kinh. còn con cả cả nhân. tông nhân. họ một tổ E-át Lão. Lão quỷ đầu l này son gỗ t è n lại lần nữa thẳng hắn một cái hướng về e ạt họ xin nhìn tới t i ể u tân so với cải họ g i à e ạt họ xin đúng là mặt mũi thả xuống đi rất nhanh trực tiếp cũng hô một tiếng son gỗ t è n đại nhân ngược lại cả họ g i à đều hô hắn gọi một hồi cũng không có gì có điều e ạt họ xin gọi son gỗ t è n đại nhân cũng chẳng có gì chỉ là son gộ tèn gọi hắn tiểu tân để hắn trong lòng có chút khó chịu e ắt họ xin tên là tân son gộ tèn gọi hắn tiểu tân rõ ràng là có chút t r e o hắn ý tứ son gộ tèn n g h e xong thỏa mãn gật gật đầu cái kia hít chúng ta trở lại trái đất chứ được rồi son gộ tèn đại nhân hít nói trong tay pháp trưởng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi họ thần giới t i ể u nhân đắc chí c á i họ già nhìn thấy hai người rời đi lập tức nói rằng lao tổ tông đại nhân nó như ngươi vậy không hay làm chứ có cái gì không tốt gỗ tèn cái tên này làm cái thần liền không đem ta để ở trong mắt e ắt họ xin n g h e xong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì son gỗ tèn mặc dù coi như có chút tiểu nhân đắc t trí nhưng hắn nếu như không cái gì bản lãnh thật sự như thế nào khả năng để d ẹ y nó để hắn làm cái gì xảy ra cốt có điều mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào son gỗ tèn sau đó chính là bọn họ thủ trưởng trái đất son gỗ tèn trở lại trái đất sau khi thích bởi vì phải cùng đặt xin cặn nói tới thực tập thiên sứ giao tiếp một hồi vì lẽ đó liền rời đi trái đất bắc ngân hạ hệ một viên to lớn hành tinh bên trên một cái toàn thân làn da màu xanh lục trên đầu giữ lại ma màu trắng cô tóc hình nam tử lúc này chính bị một gối xuống ở hít trước người người này chính là ngân hà tuần tra mẹ r u ộ t thân phận chân thật của hắn kỳ thực là một tên thực tập thiên sứ thịt lệ đệ, đệ mẹ r u ộ t phụ thân nên đã cùng ngươi nói rồi ngươi chuyển chính thức sự tình chứ là ca ca có điều ca ca việc này tại sao như thế đột nhiên ta thực tập rõ ràng còn không kết thúc mẹ r u ộ t hỏi e vậy cái này cùng ta chuyển chính thức có quan hệ gì Phụ thân, mẹ u quản quản ố Đối n son gỗ tẻn son tẻn chọn để ta theo hắn. Son gỗ tẻn, ngươi là nói đánh bại mổ son gỗ tẻn sao? Đối với chính là hắn. Nhưng là một mình hắn loại, phụ thân hắn cho cái cái theo phụ sao? loại, sao sẽ gỗ gỗ gỗ gỗ trụ, ta một trụ? lý lựa là là là làm lý bại rồi với vũ vũ để để mổ m rút ngươi đừng xem son gỗ t ẻ n chỉ là một cái con người thực lực bây giờ của hắn đã sớm vượt qua chúng ta hay là coi như là t ỷ t ỷ cũng không nhất định là đối thủ của hắn mẹ rút n g h e xong một mặt cả kinh nói cái k i a gọi son gỗ t ẻ n thực lực lại mạnh như vậy hít gật gật đầu có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành tân dẹn ọ cũng k ó nói d ẹ nọ Mẹ r tại nghe xong, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Cái này son tẹn gỗ thêm khiếp rốt cuộc là l Cái cuộc ai, sợ. có Cá ca, cái cuộc cùng khả năng kế thừa phụ thân cũng như này coi hắn. năng dẹn nọ này son tẹn Người cũng này trọng gỗ trí. rốt Tại ai? vị coi là đây thế giới hết thể đều chú ý sinh ra bối cảnh lại như hít bọn họ vừa sinh ra liền nắm giữ vô cùng thực lực cường đại cùng vô tận tuổi thọ điều này cũng nhất định bọn họ này một đời không thể bình thường rẽ nọ phía sau cũng đồng d ạ n g có hắn cường đại gia tộc mới có thể làm cho hắn đứng ở cao nhất vị trí son gỗ tẹn chỉ là một phạm nhân có thể quản lý tám cái vũ trụ đã có thể nói trên là trước không có người sau cũng không có người nhưng hít lại còn nói son g ỗ thẹn sau đó có thể trở thành tân rẻn nọ h ị t muốn nói son g ỗ thẹn không bối cảnh gì hắn là không quá tin tưởng hắn là một phạm nhân có điều không phải một cái phổ thông phạm nhân h ị t nói rằng không phải phổ thông phạm nhân ngươi nhìn thấy phạm nhân sức mạnh có thể vượt qua chúng ta thiên sứ sao này cũng không có mẹ rút ta biết ngươi ở ngân hà đội tuần tra vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cứ việc nghỉ việc trở thành bệ ị rụt đại nhân tân người hầu ta biết rồi ca ca h ị t g ậ t đầu mẹ rút ta biết ngươi cùng ngươi phạm nhân bằng hữu vẫn còn có chút không muốn thế nhưng thế gian hết thầy đều là luân hồi ngươi hiện tại trải qua sự tình ta trước đây cũng đồng dạng trải qua ừ m mẹ rút gật đầu ngọc d i ố n g a f thời không quá khứ thời không một cái đầu trên mọc ra một đầu mái tóc màu trắng tóc trong đó có hai đại dễ cái là màu đen mặc trên người một cái trang phục màu xanh lục người s á i dạ lúc này đang cùng một cái toàn thân làn da hồng nhạt trên đầu mọc ra một đầu mái tóc dài màu trắng hai lỗ hai đầy nữ tử c ư ờ i ở một chiếc to lớn phi thuyền không gian trên trên người cô gái mặc một bộ hồng nhạt quần áo cùng màu đỏ họ xin chế phục tên của nàng gọi làn là đã từng tay họ x ỉ n ở cùng b ù gậy một trận chiến nàng cũng chưa chết đi mà là thân thể trôi nổi ở trong vũ trụ cuối cùng bị p h ở ý hệ giả phụ thân kinh c t cứu bởi vì cùng tiểu b ù một trận chiến làm cho nàng tính cách đại biến vì báo thù nàng từ trên thân son gỗ cụ cho tới một giỏ son gỗ cụ dòng máu sau đó nàng thông qua nàng cùng son gỗ cụ huyết dịch chế tạo ra tà ác người sài dạ xì、sì、có cũng chính là hiện tại đứng ở nàng bên cạnh nam tử chương hai trăm hai mươi tiểu mạt chương hai trăm hai mươi tiểu mạt mẫu thân phụ thân trước đây thật sự đã từng ở tại trên tinh cầu này sao xì、sì、có hướng về lá hỏi đương nhiên mụ mụ còn có thể lừa ngươi sao lạ trả lời cũng là ở hai người tướng tán gấu thời gian một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy vào nói lai lạ đại nhân việc lớn không tốt không chờ người binh sĩ kia nói xong một cái toàn thân làn da màu xanh lục mặc trên người một cái màu đỏ rực áo bó cô gái tóc dài mang theo một toàn thân làn da màu xanh lục trên người cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ rực thân thể cao to khôi ngô nam tử đi vào hai người bọn họ chính là hoác loạn thời không tạ vạ mị dạ các ngươi là người nào lạ nhìn thấy hai người nhất thời một mặt cảnh dân nói tạ vạ cười cười nói tên của ta gọi là tạ hoa là có thể trợ giúp các ngươi người trợ giúp chúng ta người đúng vậy không sai hai người các ngươi là muốn đi trái đất tìm son g ò hàn bọn họ chứ các ngươi làm sao biết l à hỏi bởi vì ta đến từ tương lai tương lai đúng các ngươi gặp thất bại vì lẽ đó ta khuyên các ngươi từ bỏ lần này kế hoạch thất bại ngươi đang đùa gì thế ta c h ỉ có hắn nhưng là vũ trụ số một cái kia nếu như vậy sẽ theo liền ngươi đi có điều ngươi đến lúc đó cũng không nên hối hận tạ hoa nói thân thể quay người lại liền muốn mang theo mỹ dạ rời đi chờ đã là đột nhiên hô làm sao Tao hợp a quay ta Tao hòa quá này, lại nói. Người nói thân thể cho ta những đích đến cùng n có mục đích gì? mục tác, tác đúng ồ n son bọn g gỗ thời tác? phó họ. Hợp đối đ cụ nếu như thành công lời nói các ngươi đem thu được một cái vũ trụ thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua này ba ngày thời gian tạ hoa mị dạ còn đi tới ngọc rồng thời đại mới thời không tìm vợ g h ệ tạ ca ca dị gò gồm hắn kéo vào đến rẹn nhì ạ x ả mạ trận doanh đương nhiên son gỗ c ụ bọn họ đối với tất cả những thứ này cũng không biết ba ngày thời gian trôi qua mẹ ruột đã chính thức từ ngân hà đội tuần tra nghỉ việc trở thành bệ ỵ、e. rụt tân t ù y tùng bệ ỵ、e. rụt trong lòng mặc dù đối với h í s có chút không lớn nhưng vẫn là phục tùng để xin cạn sắp xếp hơn nữa h í s không ở mẹ ruột căn bản là không quản được hắn vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới s a n a lúc này chính mới vừa cơm nước xong ở chính mình hậu hoa viên tàn bộ một đạo bảy màu ánh sáng đột nhiên từ trên trời ráng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng tàn đi bên trong lập tức hiện, hiện ra hai bóng người đến bọn họ chính là son gỗ tèn cùng hít son gỗ tèn hít son gỗ tèn gật gật đầu nói đã lâu không gặp tiểu、mạc. Tiếu mạc. sa nạ nghe được son gỗ tèn đối với mình s ư n g hô nhất thời một mặt khó chịu nói gỗ tèn ngươi mới vừa gọi ta cái gì tiểu m ạ t ta son gỗ tèn cười nói sa nạ nghe xong phẫn nộ cắn răng nói son gỗ thèn ngươi đ ừ n g tưởng rằng thực lực của ngươi cường ta liền không dám ra tay với ngươi ta đã nói với ngươi không chờ sa nạ nói xong vạ đỗ liền từ đằng xa bay tới hướng về son gỗ thèn nói son gỗ tèn đại nhân ngươi đến rồi sa nạ cả kinh ba vạ đồ ngươi mới vừa gọi gỗ tèn t i ế gì son gỗ tèn đại nhân a vạ đồ cười nói son g ỗ tèn đại nhân đúng đấy sa nạ đại nhân ta q u ê n nói cho ngươi son g ỗ tèn đại nhân hiện tại là sai ra gốt chủ yếu là phụ trách quản lý tham gia giải đấu sức mạnh t ặ m của cái vũ trụ sai ra gốt ừ m v a Đồ gật đầu kỳ thực ta vừa bắt đầu chiếm được tin tức này thời điểm cũng là giống như ngươi cảm thấy kinh ngạc sa nạ hừ lạnh một tiếng v a Đồ, ngươi là cố ý không nói cho ta chứ v a Đồ cười cận không có là son g ỗ tèn đại nhân để ta trước tiên không cần nói cho ngươi sa nạ nghe xong lập tức nhìn về phía son gộ tèn t u t gộ tèn ngươi vừa thành một thành thần liền chơi ta thiệt thòi ban đầu ta còn coi ngươi là thành bằng hữu son gỗ tèn nghe xong lập tức n ở nụ cười ta không liền gọi ngươi một tiếng tiểu mạn ngươi muốn hẹp h ỏ i như vậy sao sa nạ nghe xong h ừ lạnh một tiếng đem đầu phiết hướng về nơi khác được rồi ta sau đó không gọi ngươi tiểu mạn gọi ngươi sa nạ đều có thể sa nạ nghe xong chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía son gỗ tèn đây chính là ngươi nói ngươi lại muốn gọi ta tiểu mạn ta nhưng là thật sự trở mặt son gỗ tèn gật gật đầu đúng rồi gỗ tèn ngươi làm sao sẽ đột nhiên trở thành sài da cốt cũng không có gì chính là đặt xỉn căn đại nhân để ta cùng dẹn nọ đại nhân hộ vệ đánh một cái ta đánh thắng hán dẹn nọ đại nhân hộ vệ san n cả kinh dẹn nọ hộ vệ thực lực không kém chút nào thiên sứ khả năng còn ở thiên sứ bên trên đúng đấy cái kia gỗ k è n thực lực của ngươi bây giờ chẳng phải là cùng hít bọn họ như thế cường san n đại nhân ta có thể đánh không lại son gỗ k è n đại nhân hít nói rằng mẹ nó gỗ k è n tiểu t ử ngươi đến cùng là làm sao tu luyện l i ê n hít đều nói đánh không lại ngươi san n đại nhân chú ý lấy phép và đồ nhắc nhở san n nghe xong h một tiếng không biết khả năng ta là thiên tài đi son gộ ten cười nói hắn cũng không thể cùng sa n a bọn họ nói hắn có một cái hệ thống sa n a nghe xong trong lòng bán tín bán nghi đừng nói là sa n a liền ngay cả hít bọn họ cũng là không tin cái tia g ỗ thèn ngươi ngày hôm nay lại đây là sa n a hỏi ta nhàn rỗi tẻ nhạt vì lẽ đó đã nghĩ đến mỗi cái vũ trụ đi dạo quen thuộc kỹ càng như vậy à ừng son gộ ten gật đầu đúng rồi có liên quan với chiến tranh sự tình vạ đồ tỉ tỉ nên cùng ngươi nói rồi chứ son gộ thèn đại nhân ngươi không cần gọi ta tỉ tỉ gọi ta vạ đồ là tốt rồi vạ đồ nói rằng trước đây son gỗ tèn là p h à m nhân son gỗ tèn gọi nàng tỷ tỷ không có gì nhưng hiện tại son gỗ tèn thân phận không giống nhau bọn họ thiên sứ coi trọng nhất chính là tôn ti có thứ tự và đồ ừ m son gỗ tèn gật đầu nói rồi bất quá chúng ta là thần không có cách nào nhúng tay quá nhiều p h à m nhân sự p h à m nhân sự đương nhiên là do p h à m nhân giải quyết có điều thần quy định bên trong hẳn là không nói ngươi không thể đem chiến tranh sự tình báo cho p h à m nhân g ỗ tèn ý của ngươi là nếu chiến tranh nhất định phải phát sinh chúng ta tại sao không thể nói cho bọn họ biết để bọn họ làm tốt chiến tranh chuẩn bị nhưng l ạ như vậy sẽ, sẽ không gây nên khủng hoảng sa n a nói rằng khủng hoảng khẳng định là sẽ khiến cho nhất định khủng hoảng thế nhưng chiến tranh một khi thất bại ngươi nên biết điều này có ý vị gì vậy ý của ngươi là đem tin tức này t ả n đến toàn bộ vũ trụ thứ sáu để tất cả nhân loại đều làm tốt chiến tranh chuẩn bị nhưng là như vậy vũ trụ thứ sáu nội bộ có thể hay không trước tiên loạn sa n a nói rằng bất luận là cái nào vũ trụ đều có người tốt người xấu sa n a nếu như đem tin tức này truyền bá ra ngoài có thể sẽ bị người xấu lợi dụng lừa dối cái này đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách hơn nữa ngươi hiện tại không giải quyết nội đoạn chờ chiến tranh bắt đầu liền sẽ càng thêm loạn thành một nồi cháo chương 221, t gen ni a xa mạ thực lực chương 221, t gen ni a xa mạ thực lực này cũng cũng là san ạ ta còn muốn đi cái khác vũ trụ việc này liền giao cho ngươi được san ạ gật đầu cái k i a h i t chúng ta đi cái kế tiếp vũ trụ chứ son gỗ tèn nói với h i t được rồi son gỗ tèn đại nhân h i t nói tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi hủy diệt thần giới vũ trụ thứ tư hủy diệt thần giới cái tệ g i lúc này chính một mặt nhàn nhã nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời hai bóng người đột nhiên từ trên trời dáng xuống hạ xuống người đến chính là son gỗ thèn cùng h ị t son gỗ thèn cải tệ ra nhìn thấy hai người sau lập tức từ trên mặt đất đứng lên lúc này đứng ở cách đó không xa thiên sứ cô n i ệ đi tới hướng về son gỗ thèn hành lễ nói son gỗ thèn đại nhân son gỗ thèn gật đầu một tiếng nhìn về phía cải tệ ra cải tệ ra thấy này cắn răng một tiếng hướng về son gỗ thèn nói t ô n son gỗ thèn đại nhân son gỗ thèn gật gật đầu son gỗ thèn đại nhân ngươi ngày hôm nay lại đây là cô n i hỏi ta lại đây vũ trụ thứ tư đi một chút thuận tiện nói một chút chiến tranh sự tỉnh cải tệ giả, chiến tranh đúng sau đó son g ỗ tèn đem mới vừa hắn ở vũ trụ thứ sáu nói tới cùng cải tệ giả, cố n i ệ p nói rồi một hồi cải tệ giả vừa bắt đầu không quá đồng ý nhưng trải qua son g ỗ tèn chỉ điểm hắn cuối cùng đồng ý đem chiến tranh tin tức t ả n đến toàn bộ vũ trụ thứ tư nói xong son g ỗ tèn liền cùng h ị t rời đi vũ trụ thứ tư đi đến cái khác vũ trụ sau đó son g ỗ tèn đến mỗi cái vũ trụ đều đi rồi một vòng động viên một hồi bọn họ chiến tranh sự tỉnh xệ rộ vũ trụ là một cái thí nghiệm vũ trụ. vũ trụ phạm vi chỉ có bình thường vũ trụ một nữa x ệ rộ vũ trụ một cái tinh cầu bên trên có một tòa thủy tinh cung điện tại đây thủy tinh cung điện bên trong lúc này đang có một thân mặc trang phục màu xanh lam nữ tử ngồi ở một tấm màu trắng ghế đá bên trên cô gái này chính là r e n ni ạ s a m a giờ khác này r e n ni ạ s a m a chính thông qua trên pháp trượng quả cầu thủy tinh nhìn quả cầu thủy tinh trên một bóng người người này chính là son gỗ t h n lần này chiến tranh đại s ì n h càn bọn họ nàng cũng không lo lắng nàng lo lắng duy nhất chính là son gỗ t h n cái này dị số một phạm nhân có thể chịu đến đại x ì n cạn t ư ở n g thức trở thành quản lý tám cái vũ trụ thần tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy c ũ n ghen là ở đi a sa mạng h i t h ẩ m thời gian Ta hoa, miza mang theo s ì cố La, d i gó bang ư ờ i đi vào c u n g điện. Zen đi a sa m ạ đ ạ i nhân Ta hoa, miza h ư ớ n g về zen đi a sa m h à n h l ễ n ó i Zen đi a sa m ạ g ậ t cố. Bọn họ l à Bọn họ l à s ì cố. d i gó. s ì c o d i gó. s ì c o phụ tân h l à s o n của cụ. Củ. d i gó l à vợ ghê taca. c h a i người bọn họ đều là người sai d ạ Ồ! h、oh. e n đi a sa m l ạ n h n h l t n ó i Zen đi a sa m ạ hai người bọn họ thực lực phi thường mạnh nếu như ngươi có thể trợ giúp bọn họ tăng lên một hồi thực lực của bọn họ bọn họ nhất định có thể giúp ngươi đối phó son gỗ cụ bọn họ có đúng không genny ạ xa m a nghe xong lập tức từ vương vị bên trên đứng lên đi tới trước người hai người cái kia nếu như vậy hai người các ngươi liền biến thân thành trạng thái mạnh nhất cho ta nhìn một chút d i g o biến thân thành trạng thái mạnh nhất ừng genny ạ xa m a gật đầu được d i g o nói s o n g quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ cung điện chịu đến dị gò khí t ứ c ảnh hưởng A bốn theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét dị g õ biến thân thành s u ố tờ t s à i ra n năm người không biến thân sao gen ni a s a ma nhìn về phía sĩ cỏ sĩ cỏ nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a bốn theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét xì có tóc trên đầu biến thành màu vàng hướng lên trên dựng thẳng lên hai mắt trong mắt biến thành màu xanh nhạt gen ni a s a ma n ở nụ cười vậy các ngươi hai cái giống ta công kích đến đây đi a hai người nghe xong lớn tiếng gào thét một tiếng quên p h ả i t o à n lực h ư ớ nghị về Zenny A-sa-ma đ á tới. e n a x a mạ thân thể về phía sau lùi lại né tránh ra hai người xem sau lập tức đuổi theo d e n nghị ạ xạ mạ bóng người loay lên đảo mắt liền xuất hiện ở phía sau hai người đem hai người cho đánh đổ tạo ra bọn họ nhìn thấy hai người bị đánh đổ kinh hãi từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chỉ quá khứ ngăn ngắn vài giây hơn nữa d e n nghị ạ xạ mạ nếu không làm muốn nhìn một chút thực lực của hai người hai người đang ra tay chiêu thứ nhất chỉ sợ cũng đã ngã xuống đại d e n n g xạ mạ đại nhân hai người bọn họ thực lực cũng không tệ lắm nếu như tiến vào dị không gian thứ nguyên tu luyện nói không chắc có thể đạt đến chuẩn thiên sứ sức chiến đấu chuẩn thiên sứ ừ m z e n n y ạ s a m a gật đầu cái này khá là tuổi trẻ người s á i dạ tiên gì nàng mới vừa cũng không có cẩn thận nhớ tên của hai người về ghen n y ạ s a m a đại nhân tên của hắn gọi là s ì cò l à nói rằng s ì cò thực lực tuy rằng không bằng d ì gò nhưng hắn muốn so với d ì gò trẻ trung hơn rất nhiều nếu như cho hắn nhất định tu luyện vượt qua d ì gò cũng không phải vấn đề gì s ì cò đúng cha của hắn là son gô cụ son gô cụ ừ n la gật đầu vậy ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ hắn là của ta n h i tử há cái kia nếu như vậy ngươi liền ở lại chỗ này chờ tăng lực ngang bọn họ trở về ta gặp cho hai người bọn hắn cái sắp xếp sư phụ là z e n mi a xa mạ đại nhân vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới hiện tại tuy rằng trở thành son gỗ tèn tùy tùng nhưng son gỗ cù vợ g h y tạ bọn họ vẫn là ở đây tiến hành tu luyện một nghìn một một nghìn hai son gỗ cù một bên làm đơn chỉ hít đất vừa nói đang lúc này hai bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống hai người này chính là son gỗ tèn cùng hít gỗ tèn hít son gỗ cù nhìn thấy hai người lập tức tạm dừng dưới tu luyện từ mặt đất đứng lên son g ỗ tèn đại nhân mẹ rút hướng về son g ỗ tèn đánh một tiếng bắt chuyện son g ỗ tèn gật gật đầu nói mẹ rút ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện thương lượng một chuyện đúng bởi vì hít là ba ba sư phụ của bọn họ vì lẽ đó ta nghĩ bình thường không chuyện gì thời điểm ngươi theo ta để hít huấn luyện ta ba ba bọn họ chuyện này mẹ rút nhìn về phía hít không có chuyện gì mẹ rút vậy thì có chút giống là nhân loại vòng trên đồi ban vậy cũng tốt son g ỗ tèn đại nhân hết thể đều nghe lời ngươi sắp xếp son gộ tèn gật gật đầu nói đón lấy ta tạm thời không chuyện gì ngươi liền để hít lưu lại nơi này ngươi cùng ta về trái đất chứ được rồi son gỗ tèn đại nhân mẹ dù nói lập tức đi tới son gỗ tèn bên cạnh gỗ tèn ngươi hiện tại liền muốn trở lại sao son gỗ cũ hỏi đúng đấy ba ba ngươi ở đây cố gắng tu luyện tửng son gỗ cũ gật đầu cái kia mẹ ruột chúng ta đi thôi là đi trái đất sao tửng cái kia gỗ cũ củ, vợ gậy tạ ca ca ta trước hết đi rồi mẹ dù hướng về ba người nói lời từ biệt chương hai trăm hai mươi hai đệ nhất thiên hạ liền nên phối đệ nhất thiên hạ chương hai trăm hai mươi hai đệ nhất thiên hạ liền nên phối đệ nhất thiên hạ、ừ. Son g ỗ c ủ bọn họ gật gật đầu mẹ r u ộ t thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi hủy diệt thần giới trái đất chút nhìn cùng son g ỗ tèn đồng thời trở về mẹ r u ộ t hướng về son g ỗ tèn hỏi g ỗ tèn h ị c đây ngươi không phải nói hắn hiện tại theo ngươi hít ta để hắn tiếp tục ở lại bệ ị r u ộ t đại nhân bên người tại sao hít là ba ba sư phụ của bọn họ vì lẽ đó ta nghĩ để hắn tiếp tục huấn luyện ba ba bọn họ ngược lại thì ở lại bên cạnh ta chính là mang ta khắp nơi đi một chút chút gật gật đầu. ngươi muốn hay không cũng đi bệ ý rụt đại nhân hành tinh tu luyện cái này ta nghĩ vẫn là quên đi mụ mụ vốn là bởi vì ba ba đi bệ ý rụt đại nhân nơi đó bất mãn ta muốn là đi tới mụ mụ ông ngoại bọn họ không ai chăm sóc son g ỗ tẹn gật gật đầu hai chúng ta đồng thời tu luyện hai chúng ta nhưng là ta có thể hay không dắt người chân sau hai chúng ta chính mình tu luyện chính mình lôi cái gì chân sau không có ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đồng thời đến phòng trọng lực tu luyện phòng trọng lực tăng lên có hạn tám trăm lần trọng lực đối với hiện tại ta tới nói cũng không có tác dụng gì vì lẽ đó ta dự định để mẹ r u ộ t giúp chúng ta tu luyện son gỗ tèn h nói rằng mẹ r u ộ t đúng đấy mẹ r u ộ t là thiên sứ hắn nên cũng có thể b ô n g dưng tạo vật đúng không mẹ r u ộ t ừm mẹ r u ộ t gật đầu b ô n g dưng tạo vật đối với chúng ta thiên sứ tới nói quả thực việc nhỏ như con thỏ cái kia gỗ tèn h các ngươi là phải ở chỗ này tu luyện sao mẹ r u ộ t hỏi tất nhiên là không chúng ta nếu như ở đây tu luyện cần phải đem chuột nhà cho hủy đi c h u ộ t ngươi cùng đồng thời đến núi bánh bào tu luyện chứ được chuột gật đầu nói xong mẹ rút lập tức mang theo hai người rời đi chột nhà chỉ chốc lát ba người liền đi đến núi bánh bao trên một mảnh cực kỳ rộng rãi địa phương cái tiết h u ộ t chúng ta liền ở ngay đây tu lượn chứ ừ m c h u ộ t gật đầu son g ỗ t e n nhìn về phía mẹ r u ộ t mẹ r u ộ t nhẹ nhàng gật đầu một tiếng tay phải p h á p trượng vùng về phía trước một cái hai cái to lớn khóa đá xuất hiện ở mặt đất bên trên son g ỗ t e n đại nhân chút các ngươi không thể biến thân thành súp bắp tơ sải d ạ n đem này khóa đá nâng lên đến n h i u nơi này sơn một vòng được c h u ộ t gật đầu son gộ tèn nhìn một chút trước mắt khóa đá thân thể hướng phía dưới một thấp hai tay lập tức liền đem khóa đá cho mang tới lên mẹ rút cái này quá nhẹ quá n h h ẹ sao. n n ư g là cái này cái có Chút cả cái giật trùng tấn. Hai, tấn.、Chụp、nghe xong, giật nảy cả mình. Nếu thể theo một cái 60 kg, 120 cân, để tính, trọng như hắn ở 800 lần phòng trọng dựa phụ son gỗ tèn gật đầu vậy cũng tốt mẹ d u nói tay phải pháp trượng vùng về phía trước một cái một cái hai trăm hai mươi lăm tấn khóa đá xuất hiện ở mặt đất trên son gỗ tèn đại nhân ngươi xem cái này thế nào s o n gỗ k è n nghe xong gật đầu một tiếng chậm rãi cầm trong tay khóa đá thả xuống đem cái kia khóa đá cho mang tới lên cái này trọng lượng gần như cái kia mẹ ruột tiên sinh ta c á i này sẽ không phải cũng là nặng hai trăm tấn lượng chứ c h ụ t thấy này trong lòng có chút sốt s ă n g nói rằng tất nhiên là không n g ư ơ i cái này chỉ có nặng năm mươi tấn có đúng không c h ụ t nghe xong lập tức thở phào n h ẹ nhóm hắn nếu như biến thân thành súp tơ sài dạn hai trăm tấn không tính cái gì nhưng thái độ bình thường liền đang suy nghĩ một hồi sau khi chụp lập tức hạ thấp thân thể hai tay cực kỳ mất công sức đem khóa đá cho mang tới lên thời gian l o á n một cái Đảo an, -dạ. ngày hôm ờ i i g a nay là cuối tuần bởi vì son gỗ thẹn chút đã rất lâu không cùng các nàng chơi cho nên bọn họ ngày hôm nay liền đến tìm hai người thúc thúc, an, -dạ. son gỗ thẹn dừng lại chiến đấu hướng về ba người nói rằng tỷ c ổ lộ gật gật đầu an vợ dạ các ngươi làm sao đến rồi chút cười hướng về hai người hỏi chút thúc thúc ta cùng bờ dạ cũng phải cùng các ngươi đồng thời tu luyện a n một bộ tiểu đại nhân dáng dấp nói rằng có đúng không chút nghe xong n ở nụ cười hướng về đặt ở cách đó không xa một cái khóa đá chỉ tay nói cái kia a n chỉ cần các ngươi có thể đem cái k i a khóa đá nâng lên đến ta sẽ đồng ý các ngươi cùng chúng ta đồng thời tu luyện được a n nói đi tới cái kia khóa đá bên hai tay dùng sức hướng lên trên vừa nhất muốn đưa nó cho nâng lên đến có thể nàng bất kể như thế nào dùng sức cũng không cách nào đem cái tia khóa đá cho nâng lên đến đi ý cô lộ xem sau lập tức đi tới a n bên cạnh chỉ lo nàng có cái gì bất ngờ n h a chờ thêm một lát sau an hai tay thực sự không cách nào đem khóa đá nâng lên đến thân thể về phía sau đổ ra đặt mông ngồi ở phía sau trên cỏ an người không sao chứ tỉ ỉ cô lộ quan tâm nói ta không có chuyện gì tỉ ỉ cô lộ ra ra an nói nhìn một chút chính mình sưng đỏ hai tay dùng miệng đối với hai tay thổi khí lên như thế nào áp an chút tôi nói an hừ hừ một tiếng từ trên cỏ đứng lên ta bây giờ còn nhỏ chờ ta lớn lên ta nhất định có thể đem nó nâng lên đến được vậy ta sẽ chở người lớn lên son gộ tèn biết có hai người này tiểu quỷ gây sự trong thời gian ngắn là tu luyện không được vì lẽ đó liền đi tới pan bên cạnh nói pan ngươi ba ba đây ba ba ở nhà tu luyện ở nhà đúng đấy ba ba đã từ xong trước ta ngày hôm nay muốn cùng ba ba tu luyện kết quả ba ba từ chối nói ta chỉ là một cô gái hảo hảo đọc sách là tốt rồi son gộ tèn cười cười nói ngươi ba ba nói không sai cái gì không sai ta mụ mụ không cũng là một cô gái nàng như thường từ nhỏ tập võ ngươi ba ba chính là chào ngươi ta mặc kệ ta chính là muốn tu luyện trở thành đệ nhất thiên hạ nữ võ đạo gia, võ đạo gia. đúng đấy lẽ nào liền cho các ngươi nam tranh đệ nhất thiên hạ không cho chúng ta nữ tranh không có không có ta chính là đang nghĩ chờ ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ sau đó nam ai sẽ dám cưới ngươi sợ cái gì quá mức ta tìm đệ nhất thiên hạ nam võ đạo gia đệ nhất thiên hạ phối đệ nhất thiên hạ có đạo lý có đạo lý đệ nhất thiên hạ liền nên phối đệ nhất thiên hạ son gỗ ten cười nói ngươi đang cười cái gì gỗ tèn thúc thúc an cả giận nói không có an ngươi muốn làm đệ nhất thiên hạ là ngươi y tứ vẫn là sãn tả tiên sinh y tứ chương hai trăm hai mươi ba son gỗ tèn vs dẹn nọ hai vị hộ vệ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba son gỗ tèn vs dẹn nọ hai vị hộ vệ cái này đương nhiên là ý của ta người do dự son gỗ tèn cười nói ta không có son gỗ tèn nghe xong cười không nói an gỗ tèn thúc thúc ngươi có thể hay không dạy ta một ít lợi hại chiêu số ngươi muốn học cái gì dịch chuyển tức thời an nói rằng không được dịch chuyển tức thời dường như khó học ngươi khả năng muốn học rất lâu gỗ tèn thúc thúc ta đã nghĩ học dịch chuyển tức thời ngươi người tốt nhất sẽ dạy dỗ ta chứ an nghe xong lập tức đối với son gỗ tèn làm đ ú n lên mẹ rút ngươi có hay không nhận thức khá quen thuộc hành tinh dở d ạ i ặ người son g ỗ thèn hướng về mẹ rút hỏi có là có ngươi cũng không phải là muốn để hắn giáo b an dịch chuyển tức thời chứ đúng đấy cái này ta cũng không thể xác định hắn có nguyện ý hay không giáo b an dịch chuyển tức thời có điều ta có thể thay ngươi hỏi một chút hắn như vậy có thể chứ son g ỗ thèn nhìn về phía pan pan nghe xong lập tức đình chỉ làm lúc nói g ỗ thèn thúc thúc ngươi nói hạt ngôi sao gì người là người ngoài hành tinh sao đương nhiên hành tinh giờ g i vóc người có chút hù dọa ngươi nếu như sợ lời nói thì thôi ai sợ a thì ý cộ lộ ra ra ta đều không sợ còn có thể sợ cái gì ắt rồi rất tinh nhân đứng ở một bên tỷ y cố lâu n g h e xong một mặt không nói gì hắn làm sao nằm cũng trúng đạn son gỗ tèn nhìn tỷ y cố lộ vẻ mặt không khỏi nở nụ cười cái k i a gỗ tèn ca ca ta cũng đồng thời học sao lúc này đứng ở một bên nay giờ không nói gì vợ dạ đột nhiên mở miệng nói đương nhiên có thể sau đó tan vợ dạ cùng son gỗ tèn bọn họ lại hàn huyên một hồi vừa mới rời đi chút hai người bọn họ cuối cùng cũng coi như là đi rồi đúng đấy cũng là vào lúc này mẹ rút trong tay pháp trượng đột nhiên sáng lên mẹ rút giơ tay lên bên trong pháp trượng kiểm tra một hồi phát hiện là đài x ỉ n c ả n đánh tới liền lập tức nhận lên phụ thân đài x ỉ n c ả n g ậ t ngủ mẹ rút son gỗ thèn có ở bên cạnh ngươi không là phụ thân vậy ngươi đem hắn mang đến dẹn nọ đại nhân cung điện được rồi phụ thân đài x ỉ n c ả n nói xong lập tức cắt đứt cùng mẹ rút liên hệ son gỗ thèn đại nhân phụ thân ta tìm ngươi tới được son gỗ thèn nói hướng về một bên c h ú t nói chút ta đi dẹn nọ đại nhân cái kia ngươi về nhà trước h ứ h ừ n được chút gật đầu son gỗ t h n thấy này một cái dịch chuyển tức thời mang theo mẹ rút đi đến thỏ thần giới sau một hồi son gỗ tèn mẹ rút e ạ t thỏ xin đi đến r ẹ n nó c u n g đi ẹ nhìn thấy r ẹ n nọ đại nhân e ạ t thỏ xin ngã quỵ ở mặt đất nói mà son gỗ tèn cùng mẹ rút thì lại chỉ là đứng hướng về hai cái r ẹ n nọ đánh một tiếng bắt chuyện ừm hai cái r ẹ n nọ gật gật đầu son gỗ tèn t h ấ y này lập tức nhìn về phía đại x ỉ n cằn nói đại x ỉ n cằn đại nhân ngươi gọi ta tới là ta chuẩn bị chỉ đạo ngươi tu luyện tu luyện mẹ rút ngay xong giật này cả mình phụ thân hắn lại gặp chỉ đạo một phạm nhân tu luyện đúng đấy có điều trước đó Ta nếu như chỉ là ự c của ngươi một cái một mình hắn xác thực có thể ung dung giải quyết thế nhưng hai cái lời nói sẽ không có đơn giản như vậy đối với chính là bọn họ địa điểm chiến đấu vẫn là trước địa phương có điều ta đã đem thi đấu vo đài tăng mạnh đại xin càn nói tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm son g ỗ tèn dưới chân bọn họ mặt đất lập tức chìm xuống đi đến một cái thi đấu trên đài không thi đấu đài vẫn là cùng chức như thế ở thi đấu đài bốn phía có bốn cái to lớn trụ đá a can a thành hai người các ngươi lên đi đại xin càn hướng về hai cái dẹn nọ phía sau hai cái hộ vệ nói rằng hai người nghe s o n g gật đầu một tiếng thân thể nhanh chóng bay tới thi đấu trên đài a can a thành cố lên dẹn nọ cùng tương lai dẹn nọ nói rằng hai người hướng về hai cái dẹn ọ gật gật đầu son gộ tèn thế này lập tức từ trên tảng đá lớn nhảy xuống bay tới thi đấu trên đài bởi vì a can bọn họ lần trước đã gặp son gỗ tèn biến thân vì lẽ đó có vẻ tương đối bình tĩnh không có xem qua lần trước chiến đấu tương lai dẹn nọ mẹ rút nhưng là có vẻ khá là kinh ngạc xì xì. theo một đạo vô cùng khí thế kinh người son gộ tèn tóc trên đầu biến đổi thành màu trắng dài đến bên hông trên tóc nửa bộ chia làm màu trắng nửa phần sau chia làm hương nhạt hai mắt trong mắt biến thành hương nhạt cái chán xuất hiện hai đạo như là thư hào một bên đồ án mặt hai bên xuất hiện một cái hướng lên trên màu đỏ đường chéo toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức cũng có chứa một ít tia chớp màu và nóng này chính là súp tơ xài ra bảy và son gộ tèn tóc trở nên thật dài thật dài tương lai dẽ nọ nói rằng ừ n dẽ nọ gật đầu cái này là cái gì mẹ r u hướng về hẹ t h t họ xin hỏi cái này là súp tơ xài ra bảy s u p t r xài ra bảy đúng cái này là son gỗ tèn hiện tại mạnh nhất biến thân mạnh nhất ừm e a t họ xin gật đầu có điều chỉ là hiện nay mạnh nhất sau đó nói không chắc còn có thể có s u p t r xài ra tám s u p t r xài ra chín có đúng không thi đấu trên đài a can a thành nhìn thấy son gỗ tèn biến thân sau khi lập tức cùng hướng về son gỗ tèn sông lên trên son gỗ tèn hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về hai người phóng đi có điều thời gian một hơi thở a can a thành liền b ọ t tới son gỗ tèn trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về son gỗ tèn công kích đi s o n g ỗ t ẻ n t h ấ y này tương tự nâng lên s o n g quyền hướng về hai người đánh tới xèo ầm ầm ầm ba theo từng đạo từng đạo kinh tiên động địa tiếng đánh nhau s o n g ỗ t ẻ n s o n g quyền một bên cùng hai người tranh đấu cùng nhau một bên lui về phía sau s o n g ỗ t ẻ n thực lực tuy mạnh nhưng hắn dù sao mới một người có chút khó có thể chống đỡ trụ hai người công kích bởi vì ba người tốc độ di động thực sự quá nhanh rẽ nọ bọn họ chỉ có thể nghe được thi đấu trên đài truyền đến nổ vang cùng với ba người ở trên đài chiến đấu nhấc lên từng mảng từng máng cắt đùi đại xình cản bọn họ hiện tại ai chiếm tờ phong rẽ nọ không có cách nào thấy rõ chiến đấu vì lẽ đó cũng chỉ có thể hỏi đại s ì n h cạn thi đấu trên đài tình huống hiện tại là a c a n bọn họ chiếm thượng phong thật sao ừ n đại s ì n h cạn gật đầu chương 224. son gỗ tèn ở lại dẹn nọ cung điện tu luyện chương hai t r ư n son gỗ tèn ở lại d son gỗ tèn ở lại dẹn nọ cung điện tu luyện vừa dứt lời son gỗ tèn thân thể như quang bình thường đem phía sau hắn một cái trụ đá đánh ngã hơn một nửa theo ầm một tiếng nổ vang một nửa trụ đá đập ầm ầm rơi trên mặt đất trên mặt đất nhấc lên một đám lớn cắt bụi vụ son gỗ t ẹ n miệng lớn thở dốc một tiếng thân thể từ lâu từ giữa không trùng trở xuống đến thi đấu đài trên mặt đất a can a thành liếc mắt nhìn nhau thuấn di đến son gỗ t ẹ n trước người son gỗ t ẹ n cả kinh vội vã sử dụng tầm kịp tâm dương t h i ể m t h ì công hướng về giữa bầu trời bay đi a can a thành nhìn thấy son gỗ t ẹ n bóng người không gặp lập tức cũng hướng về giữa bầu trời bay đi rất nhanh hai người liền đuổi theo son gỗ t ẹ n hai người một bên người một bên di chuyển nhanh chóng một bên hướng về son gỗ t ẹ n công kích đi son gỗ tèn một bên né tránh một bên giơ tay chống đối hai người công kích một lát sau son gỗ thẹn thân thể như sao băng giống như bị tầng tầng đánh rơi trên mặt đất bên trên mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi chờ thêm một hồi cắt đùi tản đi sau khi thi đấu đài bên trong trung gian vị trí xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn nộ gỗ thẹn ẹ、e、ặt họ xìn kinh hãi a can a thành hai người đứng ở thi đấu dưới đài trên mặt đất nhìn hang lớn lúc này một đạo màu trắng bạc bóng người từ bên trong cái hang lớn phóng lên trời mà người này chính là dùng r a tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ t ẹ n a can thấy này hư lạnh một tiếng trong lòng có chút không thích lần trước son gỗ tèn cùng hắn đối chiến cũng chưa hề dùng tới tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực lần này son gỗ tèn cũng là cùng bọn họ chiến đấu rất lâu mới dùng ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ tèn rõ ràng chính là xem thường bọn họ vì lẽ đó hiện tại mới dùng ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nghĩ tới đây a can lập tức toàn lực hướng về son gỗ tèn phóng đi a can a thành cả kinh lúc này đi theo son gỗ tèn nhìn tốc độ kinh người hai người lập tức đóng lại trên hai mắt tiến lên, lên tiếp nộ gỗ tèn hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại mẹ rút cả kinh nói nhắm hai mắt lại đúng có điều đến bọn họ thực lực như vậy hai mắt s ắ c thực đã khó có thể đổi u tới đối phương nhắm hai mắt lại trái lại có thể để cho chính mình càng thêm bình tĩnh lại đương nhiên điều này cũng có lợi có hại e h x ngược g g n lại ngươi nói lại có thêm đạo lý hắn cũng không thấy rõ bọn họ chiến đấu xèo vành vành vành ẩm ẩm ẩm ba cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son g ỗ tèn đã cùng a can a thành hai người ở thi đấu trên đài tiến hành rồi một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu bởi vì ba người sức mạnh mạnh mẽ quả đáng bọn họ môi đối với m ư ợ quyền đ theo, theo quát to một tiếng ba người bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện lượng lớn dị không gian thứ nguyên vết nứt e ắt họ xin tuy rằng không thấy do ba người chiến đấu nhưng ở nhìn thấy ba người chiến đấu sản sinh kịch liệt báo tắp cùng dị không gian thứ nguyên vết n ư ớ c sau khi trong lòng lập tức trở nên vô cùng xuất sáng ba người bọn hắn nếu như ở vũ trụ thứ bảy vũ trụ thứ bảy sợ là sớm đã không chịu nổi bọn họ chiến đấu t đại xin can nói rằng kết thúc rẽ nọ nhìn về phía đại xin can đúng đấy đại xin can cười nói vừa dứt lời a thành thân thể như sao băng giống như mạnh mẽ va đến a can bên phải trên tường keng chúc mừng chủ nhân đánh bại a can thu được keng chúc mừng chủ nhân đánh bại a thành thu được hô son gỗ tèn nghe được hệ thống âm thanh lập tức đại đại t h ở phào nhẹ nhõm nói hai người các ngươi còn muốn tiếp tục tới s a o a can a thành ngay xong lập tức từ trên tường hạ xuống chuẩn bị lại lần nữa hướng về son gỗ tèn p h ó n g đi bọn họ hiện tại tuy rằng bị đả thương nhưng vẫn có sức đánh một trận son gỗ tèn nở nụ cười cái kia nếu như vậy ta lần này liền đem các ngươi đánh tâm phục khẩu phục a can a thành ngay xong lập tức hướng về son gỗ tèn sông lên trên có điều một cái hô hấp thời gian hai người liền bọn tới son gỗ tèn trước người xong quyền toàn lực hướng về son gỗ tèn công kích đi son g ỗ tèn một bên né tránh một bên hướng về hai người công kích đi ở bốn theo một đạo tiếng vang kịch liệt son g ỗ tèn chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu ở a thành trên bụng đem hắn cho húc bay đi ra ngoài a can cả kinh chân phải đầu gối cũng dùng sức về phía trước đỉnh đầu son g ỗ tèn tay trái giơ tay chặn lại thân thể tiếp sức lui về phía sau đáng ghét a can phẫn nộ một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son g ỗ tèn nghiêng người loại lên quyền phải toàn lực đánh về phía a can bụng a can kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn trên tường đại xỉn c ẳ n xem sau lập tức ngăn cản ba người nói được rồi lần này chiến đấu liền đến này a can a thành tuy rằng không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nghe theo đại x ỉ n c ả n lời nói đại x ỉ n c ả n xem sau lập tức triệt hồi bình p h ò n g đi đến a can a thành bên cạnh vì là hai người chữa thương a can a thành là dẹn nọ hộ vệ hắn nếu như không trước tiên đem bọn họ vết thương trên người chữa khỏi bọn họ làm sao bảo vệ dẹn nọ mẹ r u ộ t thấy này lập tức bay đến son gỗ t h n bên cạnh vì là son gỗ t h n chữa thương chỉ chốc lát trên người ba người thương liền được chữa trị tốt chúng ta đi lên trước h ứ đại xin càn nói rằng son gỗ t h bọn họ gật gật đầu đại x ỉ n c ả n thấy này tay phải pháp trựa vung lên son g ỗ t è n bọn họ chạm tảng đá lớn lập tức hướng lên trên hiện lên rẽ nọ bọn họ vị trí tảng đá lớn cũng hướng lên trên phủ đi chỉ chốc lát toàn bộ người trở về đến rẽ nọ cung điện đại x ỉ n c ả n đại nhân son g ỗ t è n nhìn về phía đại x n cản son g ỗ t è n ngươi thực lực rất mạnh nếu như tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đạt đến cực cảnh lời nói thực lực nên có thể vượt qua ta cực cảnh, Mẹ ruột nghe xong cả kinh. Cực cảnh hiện nay là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cảnh giới tối cao xem hết bọn họ sống mấy trăm triệu năm cũng không đạt đến loại cảnh giới này có thể thấy được muốn đạt đến cảnh giới này có bao nhiêu khó đại x ỉ n cằn hiện tại lại cùng son gỗ thèn nói muốn son gỗ thèn đạt đến cực cảnh son gỗ thèn gật gật đầu cái kia gỗ thèn từ hôm nay trở đi ngươi liền ở lại dẹn nọ đại nhân cung điện tu lợi chứ được son gỗ thèn nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu cái kia mẹ r u ộ t các ngươi hãy đi về trước chứ là phụ thân đại x ỉ n cằn đại nhân cái kia dẹn nọ đại nhân chúng ta liền trở về e ắt họ xin hướng về hai cái dẹn nọ nó nói lời từ biệt hai cái dẹn nọ gật gật đầu e ắt họ xin thế này lập tức cùng mẹ rụt rời đi dẹ nọ cung điện sau khi hai người đi hai cái dẹn nọ lập tức từ vương vị bên trên xuống tới đi tới son gỗ tèn bên cạnh nói gỗ tèn ngươi sau đó ở tại nơi này có phải là có thể theo chúng ta chơi đúng đấy đúng đấy tương h lai dẹn nọ nói theo cái này son gỗ tèn nghe xong lập tức nhìn về phía đại xỉn càn hắn là tới nơi này tu luyện cũng không phải bồi hai người chơi chương 225. chiến tranh đêm trước chương 225. chiến tranh đêm trước dẹn nọ đại nhân son gỗ tèn nếu có rảnh rỗi lời nói liền sẽ bồi các ngươi chơi đại xỉn càn nói rằng được rồi liền như vậy son gỗ thèn ở rẽ nọ cung điện để ở trái đất mẹ rút trở lại trái đất sau khi đem son gỗ thèn ở rẽ nọ cung điện tu luyện sự tình nói cho chụt bọn họ son g ỗ hàn đại s i n cản đại nhân muốn chỉ đạo gỗ thèn tu luyện đúng đấy son gỗ thèn đại nhân là ước cổ khó gặp thiên tài son gỗ thèn tuy nói ở rẽ nọ đại nhân nơi đó tu luyện nhưng hắn dặn dò ta phải tiếp tục trợ giúp các ngươi tu luyện cái này ta cũng không quá rõ ràng thực cảnh hiện nay là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cảnh giới tối cao hiện tại cũng chỉ có phụ thân ta đạt đến cái cảnh giới kia như vậy à? ừ m mẹ ruột gật đầu vì lẽ đó ta cảm thấy đến son gộ tèn đại nhân có thể sẽ ở rẽ nọ n đại nhân nơi đó tu luyện ba năm c hai t h chúng ta cũng phải nên phải nỗ lực tu luyện son gõ hẳn nói với c h u ộ t c h u ộ t trọng trọng gật đầu vũ trụ thứ sáu xạ đạ l à trên hành tinh giờ là bọn họ khi biết ba năm sau gặp bạo phát chiến tranh sau khi toàn bộ xạ đạ là hành tinh người x à i dạ đều đang tiến hành nỗ lực tu luyện vì là ba năm sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng thờ trên hành tinh một tòa cung điện bên trong lúc này đang có một cái cùng thờ hệ dạ dung nhan cực kỳ tương tự nam tử ngồi ở một tấm thoải mái trên ghế sofa hắn gọi phở Os, cùng p h ợ ý hệ dạ thuộc về cùng chủng tộc là tình cầu này chủ nhân phở Os ở vũ trụ thứ sáu ở bề ngoài hắn là vũ trụ thứ sáu người lương thiện thực tế cũng là giống như phở ý hệ dạ đại bại hoại cũng là ở phở Os thoải mái nằm trên ghế s a lông thời điểm một cái toàn thân làn da màu xanh lục mặc trên người một cái màu đen thiên sứ chế phục nam tử đi vào nam tử tên là cz là nguyên thứ mười bốn vũ trụ thiên sứ cz xông tới sau một người lính lập tức vội vội vàng vàng chạy vào nói fu、e、phở ô không chờ người binh sĩ kia nói xong p h ơ ớt ngón trọ tay phải phóng ra ra một đạo màu tím s ạ tuyến đem n g ư ợ c hắn cho xuyên qua cz mọi người xông tới người binh sĩ kia mới đi vào báo cáo thực sự là quá r ấ t rưởi cz nhìn bị giết chết binh sĩ trên mặt lộ ra một k i a cởi nhạc ý ngươi cũng thật là lòng dạ độc các ca p h ơ ớt ngươi là ai tại sao xông vào đến ta trong vương cung ta tên cz là nguyên thứ mười bốn vũ trụ thiên sứ thứ mười bốn vũ trụ đúng không biết vũ trụ ở ngoài còn có những khác vũ trụ sao không biết thơ ớt lắc, lắc đầu vậy ngươi tới đây là vũ trụ muốn bạo phát đại chiến sự tỉnh nói vậy ngươi cũng nghe nói chứ nghe nói này cùng ngươi tìm ta có quan hệ sao đương nhiên là có quan hệ bởi vì lần này chiến tranh chính là chúng ta phát động các ngươi đúng chỉ cần là chiến tranh liền sẽ có thắng bại cùng phía đối lập một phương các ngươi muốn kéo ta nhập bọn thờ nói rằng thông minh đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối có điều chiến tranh nếu như chúng ta thắng lợi vậy ngươi vận mệnh cũng chỉ có tử vong ngươi đang uy hiếp ta có thể nói như thế nếu như ngươi gia nhập chúng ta chiến tranh thắng lợi sau ta có thể để cho ngươi thống trị toàn bộ vũ trụ thứ sáu thống trị vũ trụ thứ sáu thờ nghe nói như thế trong lòng lay động một hồi nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tất cả ta có thể hay không lựa chọn trung lập t i ê n tâm ta tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay giữa các ngươi chiến tranh người rất thông minh cz nghe xong n ở nụ cười có điều càng là người thông minh khả năng nên chết càng nhanh cz nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi chờ đã thờ ô nhìn thấy cz muốn rời khỏi vội vã mở miệng gọi lại đối phương làm sao cz xoay người c ư ờ i nhìn thờ ô ta gia nhập các ngươi ngược lại dù sao cũng là một lần chết còn không bằng đụng một cái được cái này mới thật sự là người thông minh Cùng lúc đó, Jenny đó, a một thủ hạ thiên sứ, cũng ở tại trụ hạ hắn vũ kéo người. Bọn họ phở h người. người, cũng Bọn sứ, vũ ở kéo kéo đều là xem phở là bởi vì bọn họ thiên sứ không thể nhúng tay nhân loại sự tình hai là bởi vì những thứ này đều là chính bọn hắn lựa chọn thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian hơn hai năm quá khứ hai năm qua nhiều thời giờ son gỗ k è n trên căn bản đều ở rẽ nọ cung điện tu luyện thỉnh thoảng sẽ về một lạng chuyến nhà son gỗ tèn trải qua đặc xỉn cản giáo dục thực lực đã tăng nhanh như gió tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cũng đã đến cảnh giới thứ hai cũng chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực dương vụ vù, vù lúc này son gỗ tèn mới vừa tu luyện xong ngồi ở rẽ n ỏ cung điện trên mặt đất đ à i xin c ả n tay phải cầm pháp trượng đi tới son gỗ tèn trước mặt nói son gỗ tèn ngươi năm nay mới hai mươi tuổi nên còn không bạn gái chứ có có sao vậy ngươi bạn gái là nàng gọi mạ dọn so với ta nhỏ hơn ba tuổi như vậy a cái kia nàng phải là một p h à m nhân chứ đối với là cái p h à m nhân phạm nhân tuổi thọ có điều trăm năm ngươi có nghĩ tới hay không tìm một cái thần cùng ngươi kết hôn thần đúng vậy ta có ba cái con gái ngươi có hứng thú hay không suy tính một chút con gái ngươi ngươi nói sẽ không phải là v a đồ. t ỷ t ỷ chứ Ừm. đại xin càng gật đầu ngoại trừ v a đồ, còn có cơ m ặ c c ả gì t a các nàng tuy rằng lớn hơn ngươi một chút thế nhưng chúng ta thiên sứ tuổi thọ là vô thận có thể vẫn bồi tiếp ngươi vô thận đúng chỉ cần ngươi không trái với thần quy định là có thể vẫn sống sót ngươi nên vẫn không có cùng cái tia mạ dọn kết hôn chứ có thể suy tính một chút kỳ thực coi như kết hôn cũng không liên quan p h à m nhân tuổi thọ có điều trăm năm ta để ta con gái chờ ngươi trăm năm là tốt rồi son gộ tèn nghe xong cười khan một tiếng nếu như vạ đổ các nàng tại đây nghe nói như thế sẽ nói cái gì ta suy nghĩ một chút Ừm. đại s ì n h càng ậ t đầu thời gian loáng một cái đảo mắt tám tháng thời gian trôi qua lúc này khoảng cách đại chiến lúc bắt đầu chỉ còn dư lại ba ngày thời gian rẽ nọ bên trong cung điện son gộ tèn lúc này chính đang một mảnh dị trong không gian thứ nguyên lấy tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực n h ư n g trạng thái cùng đại xình c à n chiến đấu tám tháng thời gian trôi qua Son g ỗ t tên thực lực lại tăng lên k h ô n g ít, có điều hắn tự tại cực ý công âm dương b ả n năng vô cực vẫn không có đạt đến cạnh. ự c c Hà ba theo quá to t m ộ t tiếng, son g ỗ t tên một q u y ề n đem đ i x ỉ n c à n đánh bay đến mấy ngàn mét ở ngoài. đ a i x ỉ n càng song q u y ề n dùng sức nắm chặt, rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng c h ậ m xuống tân h thể đến. Nha, son g ỗ t tên h é t lớn một tiếng, hai tay lập tức p h ó n g r a ra mấy chục hơn t r ă m s ó n g năng lượng, hưng ớ về đ i x ỉ n c à n công k í c h đ i đ s i x ỉ n c à n t h â n thể về phía trước vọt một cái, đ ả o mắt liền tắc gia son g o t t n công kích, đi đến son goat tên chưng hai trăm hai mươi sáu. Son goat tên vay sĩ sĩ s o n g ỗ t ẹ n vs đại x ỉ n cạn s o n g ỗ t ẹ n cả kinh thân thể theo bản năng nâng lên hai tay chống đối đại x ỉ n cạn công kích vành ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt s o n g ỗ t ẹ n thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài đại x ỉ n cạn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về s o n g ỗ t ẹ n công kích đi s o n g ỗ t ẹ n s o n g quyền dùng sức nắm chặt thân thể cấp tốc ở giữa không chung dừng lại né tránh ra đại x ỉ n cạn sóng năng lượng xèo cũng là ở xong ỗ t ẹ n né tránh thời gian đại xịn cạn bóng người thuấn xuất hiện ở xong ỗ t ẹ n phía sau xong gỗ tèn k h u ệ u tay phải về phía sau một đòn đại x ì n h càn khép cười một tiếng thân thể đột nhiên trở nên hư hữu lên xèo son gỗ t ẹ n k h u ệ u tay phải công kích thất bại h u y ế t ảnh vừa dứt lời đại x ì n h càn bóng người vừa xuất hiện ở son gỗ t ẹ n bên trái chân phải một cái nhấc chân đá hướng về son gỗ t ẹ n đá vào ở ba son gỗ t ẹ n cầm bị tầng tầng đá đến toàn bộ đầu hướng lên trên ngửa mặt lên thân thể về phía sau lùi lại mấy bước không chờ son gỗ t ẹ n phản ứng đại x ì n càn quyền phải một cái trọng quyền tầng tầng đánh vào son gỗ t h n trên bụng son gỗ t h n kêu thảm thiết một tiếng thân thể như sao băng giống như về phía sau bay ngược ra ngoài. s o n gỗ t ẹ n cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ ở trên bầu trời dừng lại miệng lớn thở dốc lên nha ba theo quát to một tiếng s o n gỗ t ẹ n thân thể lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về đặt xỉn cạn phóng đi có điều một cái hô hấp thời gian s o n gỗ t ẹ n liền vọt tới đặt xỉn cạn trước người s o a n quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về đặt xỉn cạn đánh tới đại xỉn cạn một bên né tránh một bên giơ tay chống đối s o n gỗ t ẹ n công kích lui về phía sau đột nhiên s o n gỗ t ẹ n chân phải một cái đá chéo hướng về đ ặ xỉn cạn đá vào h ba x o n gỗ thẹn có điều đại xình cản rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống đến thân thể nhanh chóng hướng về son gỗ t ẹ n p h ó n g đi xèo ầm ầm ầm ba theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa son gỗ t ẹ n thân thể một bên lùi về sau một bên giơ tay chống đối đại xình cản công kích t ba son gỗ t ẹ n ở chống đối một lát sau đại xình cản chân phải nhấc chân một đá một cước đem son gỗ t ẹ n cho đá bay đi ra ngoài son gỗ t ẹ n hai chân dùng sức một g i ấ m mặt đất cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến có điều son gỗ t ẹ n tuy rằng ngừng chậm xuống thân thể nhưng hắn thân thể nhưng là có chút run dày đại x ỉ n c ả n thực lực thực sự là quá mạnh nếu như không phải là bởi vì hắn có vô hạn thể lực còn có mạ dình bụ khôi phục thể lực sợ là sớm đã đã nga xuống có điều chiến đấu lâu như vậy đại x ỉ n c ả n thực lực cũng đã có chút giảm xuống vì lẽ đó ngày hôm nay là hắn chiến thắng đại x ỉ n c ả n tuyệt hảo cơ hội chỉ cần chiến thắng đại x ỉ n c ả n hắn nên là có thể thu được sút u hấp tơ s ả i d ạ n tám lên cấp h ẻ nghĩ tới đây son gỗ tèn trong lòng lập tức có chút trở nên hư n g p h ấ n a ba son gỗ tèn lớn tiếng gào thép một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tức đại x ì n cảm t h ấ này hai mắt nhắm lại nói lại còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao vành ba theo một đạo phá không thanh âm son g ỗ tẹn thân thể lập tức liền từ tại chỗ vọt tới đè xìn cản trước người đại xìn cản bóng người loại lên thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở giữa không trung son g ỗ tẹn hai chân dùng sức hướng về mặt đất đặt xuống thân thể lập tức liền từ mặt đất vọt tới đè xìn cản trước mặt lúc này đại xìn cản bóng người lại lần nữa từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở son g ỗ tẹn phía trước son g ỗ tẹn s o n g quyền dùng sức vung lên từng đạo từng đạo dường như huyền ảnh giống như nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện ở đ ạ xìn cản một phía cái này chính là dễ nẹm bạ siêu năng lực đại xìn cản k h é cười đi đến son gỗ tẹn phía sau son gỗ tẹn cả kinh một giây sau đại x ỉ n c ả n chân phải một cái nhấp c h â n đá tầng tầng đá vào son gỗ tẹn phía sau lưng bên trên son gỗ tẹn kêu thảm thiết một tiếng thân thể bay về phía trước đi ra ngoài đại x ỉ n c ả n nhìn bay ngược ra ngoài son gỗ tẹn cũng không tiếp tục truy kích son gỗ tẹn nên đã không có sức mạnh nào có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu cũng là ở đại x ỉ n c ả n như thế nghĩ tới thời điểm son gỗ tẹn thân thể ở giữa không trung dừng lại miệng lớn thở dốc lên nhìn dán dấp chỉ có thể lấy ra toàn lực son gỗ tẹn nói thân thể xoay một cái quá thân đi nhìn đại x ì n cạn đại x ỉ n cạn nhìn thấy son gỗ tèn nhìn mình trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này là nụ cười tự tin son gỗ tèn khép cười một tiếng thân thể lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về đại x ỉ n cạn phong đi đại x ỉ n cạn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng là ở son gỗ tèn sắp vọt tới đại x ỉ n cạn trước người đại x ỉ n cạn quyền phải vừa n h ấ c đang chuẩn bị hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn đột nhiên sử dụng lúc lực lượng để hắn thân thể trở nên không cách nào nhúc ních cái này là đại xìn cạn cảm giác được lúc lực lượng trên mặt vẻ mặt hơi đổi đang lúc này son gỗ tèn quyền phải dùng sức đánh ở đại xìn cạn trên bụng một quy đại xin cạn ngay sau khi, t có có ta xỉn. Xỉn xong tay phải sờ mò cảm hắn mặc dù là rẽ n trời nhà u ò n g ra nhưng đối với thời không việc cũng không phải hiểu rõ vô cùng có đúng không ừng son gỗ thèn gật đầu cái kia nếu như vậy trước ngươi tại sao không dùng ra đến son g ỗ ten cười cười nói ta trước không n ắ m t h ắ n g ngươi dùng đến cũng là vô dụng đại x ỉ n càn nghe xong lập tức n ở nụ cười ý của ngươi là nói ngươi hiện tại chắc chắn t h ắ n g ta ừ m son g ỗ ten gật đầu đại x ỉ n càn bởi vì thể lực mức độ lớn tiêu hao thực lực đã bắt đầu có rõ ràng giảm xuống hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này đánh bại hắn không phải vậy hắn có đề phòng sau đó muốn đánh bại hắn thì càng thêm khó khăn có đúng không cái kia nếu như vậy ta liền nhìn ngươi có phải là thật hay không có thể đánh bại ta được son gộ ten nói lập tức hướng về đại xin càn xông lên trên đại x ỉ n càn bóng người loay lên thân thể đồng d ạ n g hướng về son gỗ tẹn phong đi có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương á c chiến ở cùng nhau giữa bầu trời lập tức chuyển đến một đạo tiếng vang kinh thiên động điện vành ba chiến đấu một lát sau son gỗ tẹn thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài có điều hắn rất nhanh sẽ ở trên bầu trời dừng lại lại lần nữa hướng về đại x ỉ n càn phong đi đại x ỉ n càn hư lạnh một tiếng thân thể đồng d ạ n g hướng về son gỗ tẹn phong đi Son g ỗ t tèn t h ế này, lập tức sử dụng lúc lực lượng, để đại sinh c ạ n thân thể trở nên không cách nào nhúc ních đối với này sớm có đề phòng đại sinh c ạ n ở cảm giác được son g ỗ t tèn muốn sử dụng lúc lực lượng sau, bóng người lập tức biến mất ở son g ỗ t tèn trước người. Lúc chi đông lại. Son g ỗ t tèn k h á c quát một tiếng, b ố n phía không gian liền phẳng p h ấ t là bị đ ó n g băng lại bình thường. xuất hiện sau lưng son g ỗ t tèn đ ạ i sinh c ạ n c ả cả kinh, lúc này son g ỗ t tèn khuỷu tay phải về phía sau m ộ t đòn, t ầ n g t ầ n g đánh vào đa s i n căn chung ự c Dai sinh c ạ n quát to một tiếng, thân thể về phía sau rút lui vài bước. Chưng hai trăm hai mươi bảy. s u p e r sài giảm tầm s ú c tơ sải dạng tám lên cấp thẻ có điều hắn rất nhanh sẽ ngừng chậm xuống thân thể hướng về son gộ tẹn phong đi son gộ tẹn một mặt đối với đại xịn cạn hai tay cùng hắn t r ộ p vào đồng thời ở trên bầu trời hợp lực lên thân thể hai người lập tức tỏa ra một đạo kinh người khí tức cùng rõ mạnh hướng về bốn phía tỏa ra vành g i a n g có một lát sau đại xịn cạn hai tay dùng sức về phía trước đẩy một cái đem son gộ tẹn cho đẩy sau đi hai người miệng lớn thở hồn hẹn khí nhìn đối phương đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau son gộ tẹn thân thể hơi động lại lần nữa hướng về đại xịn cạn xông lên trên ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh tiên động địa toàn bộ dị không gian thứ nguyên bởi vì hai người chiến đấu chấn động lên bốn phía không gian mơ hồ đổ nát từng đạo từng đạo dường như lưỡi dao t ậ t p h o n g không ngừng rơi vào bốn phía cùng trên mặt đất cắt ra từng đạo từng đạo trường ngân ở bốn đột nhiên một đạo như là sẽ rách toàn bộ không gian xâm xét tiếng vang lên giương mắt nhìn lên son gỗ tèn cùng đại x ỉ n cạn quyền phải đối diện đánh vào nhau mới vừa thanh nhầm kia chính là hai người quyền cùng quyền trong lúc đó đụng nhau sản sinh và n h đụng nhau một lát sau đại xìn cạn quyền phải dùng sức nắm chặt đem son gỗ tèn cho đẩy lùi đi ra ngoài có điều hắn lần này đem son gỗ tèn đánh đổi khoảng cách cũng không phải rất xa đại xình c ả n thực lực lại giảm xuống thêm một bậc son gỗ tèn ở cảm giác được đại xình c ả n sức mạnh lại một lần nữa yếu bớt sau khi lập tức đối với đại xình c ả n sử dụng lúc lực lượng đại xình c ả n mặc dù đối với son gỗ tèn lúc lực lượng có đề phòng nhưng bởi vì thực lực giảm xuống hắn vẫn bị son gỗ tèn lúc lực lượng trói chặt không chấm năm giây tuy rằng chỉ là không tới một giây thời gian nhưng cũng đủ để cho son gỗ tèn cho một đòn cơ hội ở ba theo một đạo vô cùng kịch liệt trọng kích son gỗ tèn quyền phải dùng sức đánh vào đại x ì n càn trên bụng một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngo bởi v ì dị không gian thứ nguyên vô cùng rộng lớn đại x ỉ n c ả n thân thể cũng không có đánh tới nơi nào chỉ là bị đánh bay đến hơn vạn mét ở ngoài mới dừng thân thể cũng là ở đại x ỉ n c ả n mới vừa ngừng chậm xuống thân thể son gỗ thèn thân thể lập tức xuất hiện đại x ỉ n c ả n hét lớn một tiếng thiên sứ lực lượng bạo phát theo một đạo không gian vỡ vụ âm thanh son gỗ thèn xuất hiện ở son gỗ thèn phía bên phải nguyên lai cái kia vọt tới đại x ỉ n c ả n trước người son gỗ thèn cũng không phải là thật sự son gỗ thèn chỉ là son gỗ t h n một đạo huyết ảnh mà hắn chiêu này chính là hit ấm kịp â m dương tiềm thì -thi công không gian nhìn thấy chiêu số bị nhìn t ấ u son gỗ t s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi bởi vì khoảng cách quá gần đại s i n cản cho rằng son gỗ tèn gặp trước tiên vọt tới trước người mình lại đối với mình công kích nhưng không nghĩ đến son gỗ tèn dĩ nhiên sẽ ở khoảng cách gần như thế sử dụng dễ nẻm bạ siêu năng lực để hắn phía trước nằm đấm trực tiếp truyền tống đến trước mặt hắn điều này cũng làm cho hắn phản ứng hơi hơi chậm một ít khuôn mặt đã trúng son gỗ tèn một quyền có điều đại s i n cản kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa đ a n g phong tạo cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực thành công né tránh ra tôn nộ mặt sau công kích đang lúc này son gỗ tèn đột nhiên dừng lại công kích thân thể trong nhá đại xìn cạn s o n g quyền vừa nhất cùng son gỗ tẻn đánh vào nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là bầu trời cùng mặt đất xuất hiện lượng lớn màu bạc tiết chớp l i ê n như vậy hai người ở giao chiến hồi lâu sau đại xìn cạn bởi vì thể lực mức độ lớn tiêu h a o thực lực dần dần không bằng son gỗ tẻn long quyền theo quát to một tiếng son gỗ tẻn quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ở ba son gỗ tẻn quyền phải dùng sức đánh ở đại xìn cạn trên mặt đem hắn cho đánh bay đến mấy vạn mét ở ngoài k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại đại xút tơ sải g i n tắm lên cấp thẻ học vụ son gỗ tèn nghe xong lập tức miệng lớn thở dốc một hơi ngồi trên mặt đất son gỗ tèn tuy rằng nắm giữ vô hạn thể lực nhưng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đối với thân thể gánh nặng rất lớn nếu như không phải hắn nắm giữ mạ dìm mù coi như hắn nắm giữ vô hạn thể lực thân thể hắn e sợ từ lâu không chống đỡ nổi cố định sau son gỗ tèn lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường lấy ra một viên đậu thần đi đến đại xình cạn trước mặt đem đậu thần cho đại x ì n cạn đại xình cạn nhìn truyền đạt đậu thần lập tức đưa nó cho an bảo khôi phục thương thế trên người cùng thể lực đài x ỉ n cảm thấy này lập tức sử dụng pháp trượng đem dị không gian thứ nguyên khôi phục mang theo son gỗ thèn rời đi dị không gian thứ nguyên rẽ nọ cung điện gỗ thèn hai cái rẽ nọ nhìn thấy son gỗ thèn đi ra lập tức hướng về son gỗ thèn một gọi son gỗ thèn gật cũ hướng về hai cái rẽ nọ nói rẽ nọ đại nhân đài x ỉ n c ă n đại nhân chiến tranh còn có ba ngày liền bắt đầu ta nghĩ trước về xuống đất bóng được nếu như rẽ mi ạ x a mạ bọn họ lại đây ta sẽ để hít bọn họ thông báo ngươi ừng son gỗ t h n gật đầu trái đất bởi vì ba ngày chiến tranh liền muốn bắt đầu son gỗ cũ vợ gậy tạ bợ r ỗ l ì bọn họ cũng trở về đến trên trái đất núi bánh bao son gỗ cù lúc này chính đang cửa nhà giáo dục a n tu luyện g i a g i a chiến tranh đều sắp bắt đầu rồi gỗ tèn thúc thúc hắn lúc nào trở về không biết t h ị t nói đại x ỉ n cản đại nhân hiện tại đang dạy dỗ hắn tu luyện g i a g i a ta nghe ba ba nói gỗ tèn thúc thúc phi thường lợi hại hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu an hỏi cùng h ị t gần như lợi hại Thịt. có điều hắn đến đại x ỉ n cản nơi đó tu luyện thực lực nên tiến thêm một bước vì lẽ đó thực lực nên trở nên càng mạnh hơn có đúng không ừng son gỗ cù gật đầu vừa dứt lời hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai người này chính là son gỗ t è n cùng hẹn、e、t cải họ xìn g ỗ t è n g ỗ t è n thúc thúc ba ba an son gỗ t è n nghe xong gật đầu một tiếng hướng về hai người nói rằng g ỗ t è n chính đang trong phòng trí chia tựa hồ là nghe được son gỗ cụ bọn họ âm thanh vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy đến mẹ chì chìa nghe xong lập tức tiến lên ôm lấy son gỗ t è n mẹ son gỗ t è n trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao gần đây thời gian ba năm hắn đều không làm sao về nhà vì lẽ đó chỉ chịa tự nhiên là vô cùng nhớ nhung hắn chì chìa nghe xong lập tức buông tay ra nói lần này chiến tranh kết thúc ngươi sau đó tuyệt đối không thể rời nhà lâu như vậy ta biết rồi mẹ son gỗ then cười nói sau đó hắn phát hiện chị chịa tựa hồ g i à n mua rồi không í t tính ra chị chịa đã sắp năm mươi tuổi đang lúc này son gò hàn vì đã từ nhà bọn họ đi ra g ỗ thèn ca t ẩu tử son gỗ thèn hướng về hai người chào hỏi son gò hàn cười cười nói g ỗ thèn mấy năm qua thời gian ngươi tu luyện thế nào vẫn được có đúng không vậy ngươi nên không muốn trở lại chứ son gò hắn hỏi không cần lần này chiến tranh ta sẽ cùng mọi người cùng nhau bảo vệ vũ trụ thứ bảy ừ n son gõ hàn gật đầu vậy chúng ta trong phòng tán g ố u chứ được nói xong tất cả mọi người đều đi đến son gỗ cụ trong nhà chương 228 chiến tranh bắt đầu chương 228, chiến tranh bắt đầu chạm vạng son gỗ cụ đem bùn mạ bọn họ toàn bộ đều mời đến trong nhà tụ hội bởi vì tu luyện đại gia cũng rất lâu không tụ tập cùng một chỗ lần này tụ hội cũng chủ yếu là bởi vì son gỗ thẹn trở về son gỗ thẹn thực lực bây giờ vượt xa mọi người hắn đã hoàn toàn thay thế son gỗ cụ trở thành mọi người, người tâm phúc lúc này son gỗ tèn đang cùng c h ụ t bọn họ vây quanh ở bên đống lửa trò chuyện chút gỗ tèn có chuyện ta không hiểu rẽ nọ đại nhân không phải có hai cái sao coi như rẽ nọ đại nhân không có cách nào thanh trừ hết rẽ nhì n ạ sa mạ không phải còn có một cái tương lai thời không đè xỉn c à n sao chút nếu như người người đều xuyên việt thời không không lộn xộn sao hơn nữa ngươi quên siêu thời không vòng nọ của sao này cũng cũng là kỳ thực lần này chiến tranh uy hiếp lớn nhất cũng không phải rẽ nhì n ạ sa mạ mà là những người làm loạn thời không ra hỏa làm loạn thời không là lần trước ngươi đánh bại tên kia không không phải hắn đã bị tiêu diệt đi trừ phi là khởi tử hoàn sinh khả năng là ám hắc ma giới người ám hắc ma giới ừng son gỗ thèn gật đầu chút khi đờ bác sĩ hiện tại chế tạo ra bao nhiêu người nhân tạo cũng không bao nhiêu liền hai mươi năm cái hai mươi năm cái có điều mặc dù mới hai mươi năm cái nhưng bọn họ mỗi một cái thực lực đều không kém gì về mạ số một có đúng không đang lúc này mạ giòn cầm một chuỗi lớn tiêu đốt lại đây trước tiên cầm một phần hai cho son gỗ thèn gỗ thèn kaka ăn đồ nướng được son gỗ thèn tiếp nhận tiêu đốt mạ g i n xem sau đem mặt khác một phần hai cho chút mạ giòn ta làm sao ít như vậy ngươi cũng quá bất công chứ nơi nào ít đi rõ ràng liền rất nhiều hơn nữa gỗ tẻn ca ca vẫn không về trái đất ăn nhiều một điểm làm sao được được được ta nói không lại ngươi c h u t cười nói mạ giòn nghe xong hư lạnh một tiếng ngồi vào son gỗ tẻn bên cạnh sau đó mọi người vừa ăn tiêu đốt một bên trò chuyện lại tán gâu tu hành cũng có tán gâu đối với lần này chiến tranh lo lắng tụ hội mãi cho đến chín giờ đại gia mới lần lượt rời đi s ệ r ổ vũ trụ theo chiến tranh sắp bắt đầu bị d ẹ nọ thanh trừ sáu cái vũ trụ đã khôi phục rẽ mì a xạ mạ lúc này chính ngồi ngay ngắn ở chính mình vương vị bên trên thông qua trong tay trên pháp trượng quả cầu thủy tinh nhìn thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ vũ trụ biên cảnh giờ khác này đang có hai cái vô cùng to lớn vòng xoáy xuất hiện mà n à y vòng xoáy chính là thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ liên tiếp thứ sáu vũ trụ thứ bảy vào miệng l ố i vào thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ nhân loại đại quân có thể thông qua cái này vào miệng lối vào tiến vào thứ sáu vũ trụ thứ bảy do đó chiếm lĩnh hai cái vũ trụ không chỉ có là thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ cái khác vũ trụ cũng là như thế thứ m ư ơ i bốn vũ trụ liên tiếp chính là đệ nhất vũ trụ thứ mười hai vũ trụ thứ mười lăm vũ trụ liên tiếp chính là đệ nhị vũ trụ thứ mười một vũ trụ thứ mười sáu vũ trụ liên tiếp chính là thứ ba vũ trụ thứ mười vũ trụ thứ mười bảy vũ trụ liên tiếp chính là vũ trụ thứ tư thứ chín vũ trụ thứ mười tám vũ trụ liên tiếp chính là thứ năm vũ trụ thứ tám vũ trụ thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua vũ trụ thứ bảy trái đất son gỗ tên bọn họ lúc này đang đứng tại bên ngoài tây đô một tòa phía trên ngọn núi lớn làm tốt chiến đấu chuẩn bị đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện lượng lớn phi thuyền không gian những n à y phi thuyền không gian chính là đến từ thứ mười ba vũ trụ phi thuyền không、gian. đương nhiên trong đó cũng có một chút sở ý hệ dạ phi thuyền không gian thứ mười ba vũ trụ thiên sứ tăng lực ngang mang theo một tấm son gỗ cụ bọn họ khuôn mặt quen thuộc xuất hiện người này chính là sẻo sẻo son gỗ cụ bọn họ nhìn thấy sẻo trên mặt vẻ mặt tất cả giật mình đã lâu không gặp son gỗ cụ sẻo nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc cười nói tăng lực ngang mẹ rút nhìn tăng lực ngang nói rằng tăng lực ngang nghe xong nở nụ cười đã lâu không gặp mẹ rút không nghĩ đến ngươi đã trở thành chính thức thiên sứ mẹ rút nghe xong im lặng không lên tiếng lúc này một cái cùng vợ ghệ tạ dung nhan cực kỳ tương tự người xuất hiện người này chính là dì gò vợ ghệ tạ son gỗ cù cả kinh dì gò dáng dấp cùng vợ ghệ tạ dáng dấp lớn lên thực sự quá giống vì lẽ đó hắn phản ứng đầu tiên là đối phương là vợ ghệ tạ dì gò nghe xong h ư lệnh một tiếng ta mới không phải cái gì vợ ghệ tạ tên của ta gọi là dì gò dì gò vậy ngươi cùng vợ ghệ tạ là cái gì quan hệ son gỗ cũ hỏi hắn là đệ đệ ta đệ đệ tất cả mọi người cả kinh đồng loạt nhìn về phía vợ ghệ tạ vợ ghệ tạ nghe xong h ư lệnh một tiếng người thiếu nói bậy ta mới không có cái gì ca ca vợ gậy tạ ngươi không biết cũng rất bình thường bởi vì ta ở ngươi còn chưa sinh ra thời điểm liền bị đưa đến b ả n so với hành tinh b ả n so với hành tinh không sai bởi vì ta vừa sinh ra sức chiến đấu thì có năm vạn vua vợ gậy tạ lo lắng ta sau khi lớn lên gặp uy hiếp đến địa vị của hắn vì lẽ đó liền đem ta cho trục xuất đến b ả n so với hành tinh vợ d ỗ ly trải nghiệm của hắn thật giống cùng ngươi khá giống son gỗ cù nói với vợ d ỗ ly ừng vợ d ỗ ly gật đầu hiện tại vua vợ gậy tạ đã chết vì lẽ đó ta là tới tìm ngươi báo thủ vợ gậy tạ báo thủ ngươi có bản lanh này sao vợ gậy tạ cười nói Người、nói g ư i n cái gì? Gì gò nghe xong lập t ứ cất bị khí h c á linh a bọn họ lập tức đi ngăn cản những người muốn đi thành thị đại quân c i r t l i n bọn họ cùng son gỗ cũ bọn họ có rất lớn thực lực trên lệnh đối mặt gì g ò loại này cấp bậc đối thủ căn bản là không giúp đỡ được gì nói không chắc còn có thể trở thành bọn họ gánh nặng hà son gỗ c ũ xem sau lập tức hét lớn một tiếng hướng về xẻo sông lên trên xeo nợ nụ cười thân thể đồng dạng hướng về son gỗ c ũ phong đi a ba vợ gậy tạ lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể biến thân thành súp tơ s ả i dạn bờ lưu hướng về gì gò phong đi d ì gò thấy này song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét d ì g ọ biến thân thành súp tơ s à i dàn năm vợ gậy tạ cả kinh q u y ề n phải tốc độ như quan g bình thường hướng về d ì g ọ đánh tới d ì g ọ thân thể hướng về trái một d ì né tránh ra đáng ghét vợ gậy tạ phẫn nộ một tiếng đang chuẩn bị thu hồi đánh tới q u y ề n phải d ì g ọ chân phải một cái đá chéo tầng tầng đá vào vợ gậy tạ trên bụng vợ gậy tạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan g bình thường bị đá bay đi ra ngoài ba ba chụt xem sau lập tức biến thân thành súp tơ sải dàn bờ lưu bay đến vợ gậy tạ bên cạnh vợ gậy tạ liếc mắt nhìn chụt nói chút đây là ta cùng hắn trong lúc đó chiến đấu ngươi không muốn đ ú n g tay giữa chúng ta chiến đấu nhưng là không cái gì nhưng là chương hai trăm hai mươi chín trung cực s ẹ o chương hai trăm hai mươi chín trung cực s ẹ o được rồi ba ba chút biết vợ g h y tạ tính khí vì lẽ đó trong lòng coi như là muốn hỗ trợ cũng không có hỗ trợ d ì gõ cười lạnh một tiếng vợ g h y tạ cái kia là con trai của ngươi sao kỳ thực hai người các ngươi muốn cùng tiến lên cũng không có quan hệ ta một người hoàn toàn có thể đối phó hai người các ngươi vợ g h y tạ hừ lạnh một tiếng đối phó ngươi ta một người đã đủ rồi vợ gậy tạ nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ thần khí a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ gậy tạ tóc trên đầu biến thành màu tím hai mắt trong mắt biến thành màu vàng toàn thân khí tức do làm biến tử n à y chính là tự mình cực ý công tăng lực ngang thế này hai mắt nhắm lại thần hủy diệt kỹ vừa dứt lời vợ gậy tạ thân thể lập tức hóa thành thành một k i a s á n tím hướng về dị gọ sông lên trên dị gọ hư lạnh một tiếng thân thể đồng dạng hướng về vợ gậy tạ phóng đi rất nhanh hai người liền bay đến bầu trời giao chiến ở cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như có vô số tử ngân lượng đạo t r ư ở n g tuyến ở trên bầu trời không ngừng tụ hợp son gỗ cụ bên này son gỗ cụ cùng x e o giao chiến một lúc sau x e o tầng tầng đánh vào son gỗ cụ trên mặt đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài có điều rất nhanh son gỗ cụ ngay ở giữa không chung ngừng chậm xuống thân thể đến x e o c ư ờ i nhìn son gỗ cụ nói son gỗ cụ ngươi vẫn là cùng trước đây như thế yêu thích thăm dò đối thủ ngươi không cũng như thế sao trước đây ta xác thực là yêu thích có điều hiện tại không giống nhau ta hiện tại chỉ muốn đánh bại ngươi sau đó nhường ngươi nếm thử ở lại địa ngục tư vị sẹo địa phủ ta đi qua có điều ta nghĩ hẳn là sẽ không đi địa ngục xeo hư lạnh một tiếng mặc kệ ngươi có đi hay không địa ngục lần này ta nhất định giết ngươi có đúng không vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không xeo nói xong song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi cái gì son gọ hạn cùng c h u t cảm giác được sẹo tăng lên khí tức cả kinh bọn họ mặc dù biết sẹo thực lực tăng lên nhưng không nghĩ đến sẹo thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy a ba cũng là vào lúc này xeo nguyên bản màu xanh lục làn da biến thành màu vàng hai tay biến thành màu tím trên người nguyên bản màu đen địa phương biến thành màu đen vàng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tước cái này chính là sẹo trải qua tu luyện sau khi bản thân quản lý một cái biến thân sẹo cho nó mệnh danh là gôn đần sẹo cái này là cái này là gôn đần sẹo sẹo c ư ờ i nói gôn đần sẹo đúng thợ ý hệ dạ có thể tu luyện thành hoàng kim thợ ý hệ dạ trong cơ thể ta nắm giữ hắn tế bào tự nhiên cũng có thể tu luyện thành hoàng kim hình thái hơn nữa bởi vì ta trong cơ thể đựng người s à i dạ tế bào vì lẽ đó ta thực lực vượt xa hoàng kim t h hệ dạ có đúng không son gỗ c ù nghe xong song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người thần khí a ba theo một đạo lớn tiếng tiếng gào thét s o n gỗ cù biến thân thành súp tơ sải dạng xanh đậm s o n gỗ cù đây là cái gì tại sao ta không cảm giác được ngươi khí cái này gọi là súp tơ sải dạng xanh đậm là vượt qua súp tơ sải dạng c ủ t súp tơ sải d ạ n biến thân súp tơ sải dạng c t đúng phàm nhân không thể cảm ứng được thần khí tức vì lẽ đó ngươi tự nhiên là không cách nào cảm ứng được hơi thở của ta hóa ra là như vậy xeo nợ nụ cười cái kia nếu như vậy ta liền không cần nhận biết khí cùng ngươi chiến đấu có đúng không s o n gỗ cụ nghe xong thân thể lập tức hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về sẹo sông lên trên có điều thời gian một hơi thở s o n gỗ cụ liền đi đến sẹo trước mặt quyền cấp tốc độ như quan bình thường hướng về sẹo công kích đi sẹo một bên né tránh một bên lui về phía sau đáng ghét s o n gỗ cụ p h ẫ n nộ một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới có điều vẫn bị sẹo cho né tránh ra s o n gỗ cụ ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao sẹo cư ờ i nói cũng là ở hai bên đều đang tiến hành kịch liệt giao chiến thời điểm x o n gỗ tẹn cùng tăng lực ngang đồng thời hướng về đối phương nhìn tới son gỗ c ú bọn họ chiến đấu tuy rằng kịch liệt nhưng bọn họ sức mạnh cùng son gỗ thèn bọn họ lẫn nhau so sánh căn bản là không đủ thành đạo ngươi chính là son gỗ thèn chứ tăng lực ngang mở miệng nói h ả ngươi b i ế ta t đương nhiên ta nghe nói ngươi là mạnh nhất người x à i ra son gỗ thèn cười cười nói nhìn rán dấp các ngươi đối với ta rất quan tâm à? son gỗ thèn g e n nghỉ ạ ạ m a đại nhân đối với ngươi rất coi trọng nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta chúng ta có thể phân một cái vũ trụ cho ngươi một cái son gỗ t h n nghe xong lập tức bắt đầu cười lớn ngươi cười cái gì ta hiện tại muốn n ú n tay vào lý tám cái vũ trụ tám cái tăng lực ngang cả kinh hắn không nghĩ đến son g ỗ thẹn ở rẽ nọ bên kia phân lượng lại nặng như vậy đúng đấy rẽ ni n ạ xạ m à sẽ không chỉ cho ngươi một cái vũ trụ quản lý chứ tăng lực ngang hử lạnh một tiếng một cái thì thế nào chỉ cần chiến tranh chúng ta thắng vũ trụ liền toàn bộ đều là chúng ta tăng lực ngang nói xong một cái cùng sẹo giống nhau như lúc quái vật xuất hiện quái vật này tên là trung cực sẹo là phục sinh tiến sĩ gệ rộ tại sự giúp đỡ của p h ở Y hệ dạ làm ra làm ra đến quái vật nguyên bản trung cực sẹo đào tạo cũng phải hai mươi năm nhưng là bởi vì phờ ý hệ dạ phát hiện dị không gian thứ nguyên vì lẽ đó tiến sĩ gậy rồ chỉ dùng hai mươi ngày thời gian liền bồi dưỡng ra trung cực s ẹ o trung cực s ẹ o không chỉ có thực lực mạnh hơn s ẹ o hơn nữa còn nắm giữ sẽ vẹn thở giờ ba mươi phút phục chế năng lực cùng mộ rồ hấp thu năng lực chút lại lại một cái s ẹ o hắn không phải s ẹ o hắn là trung cực s ẹ o tiến sĩ gậy rồ xuất hiện hướng về c h ú n nói người là ai a son gò hẳn tiến sĩ gậy rồ chút cả kinh gọ hắn ca hắn chính là tiến sĩ gậy rồ sao đúng đấy tiến sĩ gậy rồ ngay xong lập tức nợ nụ cười người là son gò hẳn đúng không tiến sĩ gậy r ổ lúc trước thời điểm chết son gò hàn mới mười tuổi vì lẽ đó tiến sĩ gậy r ổ cũng chưa từng thấy hiện tại son gò hàn son gò hàn gật gật đầu thì ra là như vậy ta liền nói ngươi làm sao dài đến như thế xem son gò cù trung cực sẻo là ta căn cứ nguyên lai sẻo thu thập được các ngươi tế h bào hơn nữa mộ r ổ sẽ vẹn thở giờ bọn họ bồi dưỡng được đến trung cực người nhân tạo son gò hàn mộ r ổ đúng vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối là không thể đánh bại hắn có đúng không son gò hàn nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tóc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gò h ạ n biến thân thành dã thú son gò h ạ n chút xem sau hai tay dùng sức nắm chặt biến thân thành suốt tơ sải d ạ n bờ lưu h theo quát to một tiếng hai người thân thể hóa thành tử l à m hai quang hướng về trung cực xẻo sông lên trên chương hai trăm ba mươi trung cực xẻo thực lực cường đại chương hai trăm ba mươi trung cực xẻo thực lực cường đại rất nhanh hai người liền vọt tới trung cực xẻo trước người s o n g quyền tốc độ như quang bình thường hướng về trung cực xẻo công kích đi trung cực xẻo một bên né tránh một bên lùi về sau chống đối hai người công kích nhà chút hét lớn một tiếng q u y ề n phải toàn lực về phía trước đánh tới trung cực xẹo hai tay về phía trước chặt lại thân thể về phía sau rút lui một khoảng cách đang lúc này son gò hàn bóng người xuất hiện ở trung cực xẹo phía sau q u y ề n phải tốc độ như quang bình thường hướng về trung cực xẹo đầu đánh tới trung cực xẹo đầu hướng về trái lại đi né tránh ra son gò hàn q u y ề n phải son gò hàn cả kinh chân phải một cái đá chéo hướng về trung cực xẹo đá vào trung cực xẹo bóng người loáng một cái bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ làm cho son gò hàn đá không thật nhanh son gò hàn nói trung cực xẹo bóng người xuất hiện sau lưng son gò hàn bầu trời chút hết lớn một tiếng hai tay hướng thiên không bên trong trung cực xẻo phóng ra mấy đạo năng lượng màu vàng nóng ba trung cực xẻo thân thể không nhúc ních đứng tại chỗ son gò hàn nhìn thấy chuột công kích thân thể lập tức xoay một cái quá thân đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng ở trên bầu trời nổ tung cũng ở trên bầu trời sản sinh từng đạo từng đạo to lớn khói đặc đột nhiên một bóng người từ khói đ ặ c bay ra nhằm phía son gò hàn son gò hàn xong quyền dùng sức nắm chặt tiến lên liên tiếp trung cực xẻo bóng người l o i lên tránh khỏi son gò hàn nhằm phía chút chút hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống thân thể đảo mắt đi đến t r u n g cực sẹo trước người quên phải toàn lực v u n g về phía trước một cái t r u n g cực sẹo thân thể hướng về phải một gì quên phải tầng tầng đánh vào c h u ộ t trên bụng chút kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng chút s o n gò hàn hô to một tiếng chân phải một cái đá bay hướng về t r u n g cực sẹo đá vào t r u n g cực sẹo thân thể hướng phía dưới một thấp s o n gò hàn chân phải đá không rơi vào t r u n g cực sẹo phía trước trên mặt đất có thể đáng ghét chút cắn răng một tiếng tay phải bưng bụng chập dãi hươn thẳng đứng dậy đến người không sao chứt xo được rồi không với các ngươi chơi trung cực s ẹ o đột nhiên nói rằng không theo chúng ta chơi đúng bởi vì các ngươi thực lực thực sự quá yếu quá yếu nói thật cho các ngươi biết đi ta giống như s ẹ o tương tự cũng có một cái biến thân cái cái gì son gõ hẳn kinh hãi trung cực s ẹ o còn không biến thân hai người bọn họ liên thủ liền không phải là đối thủ của hắn vậy hắn nếu như biến thân thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu cũng là ở son gõ hẳn nghĩ tầm h thời gian trung cực s ẹ o bóng người loay lên đảo mắt đi đến chụt trước người chân phải một cái nhấc chân đá tầng tầng đá vào chụt trên bụng chụt kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi son gò hàn phẫn nộ một tiếng thân thể lập tức vọt tới trung cực sẹo trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới trung cực sẹo tay trái vừa nhấc nắm lấy son gò hàn toàn lực một quyền son gò hàn cả kinh vội vã nhấc chân hướng về trung cực sẹo đá vào trung cực sẹo vừa b u ô n g lòng son gò hàn quyền phải thân thể về phía sau lùi lại né tránh ra son gò hàn thân thể về phía trước vọt một cái xong quyền tốc độ như quang bình thường hướng về trung cực sẹo công kích đi trung cực sẹo thân thể hướng về hai bên l o i lên chân cái nhấc chân phải một cái, chân đá, đem son một đem đá, g ò hẳn cho đá bay đi á bay đ ra ngoài. Son gò hẳn song quyền dùng gò s ứ cô nắm chặn, rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến. mặt chậm c thể hẳn. rất đất Tì sẽ Gò lộ nhìn thấy hai người tình huống không ổn lập tức biến thân thành màu cam tỉ ý cô lộ hướng về trung cực xẻo sông lên trên Bờ rỗ lì xem sau cũng theo sông lên trên rất nhanh hai người liền v ọ t tới trung cực xẻo trước người quyền cước tốc độ như quang bình thường hướng về trung cực xẻo công kích đi màu cam tỉ ý cô lộ thực lực tuy mạnh nhưng cùng son gõ hẳn bọn họ vẫn có một điểm t r a n lệch vì lẽ đó rất nhanh liền bị trung cực xẻo một quyền đánh bay đi ra ngoài Son cũng không cách nào thành. một bên khác thứ mười ba vũ trụ đại quân ở chịu đến cơ di linh bọn họ ngăn cản sau khi tuy rằng có thật nhiều đại quân nhằm g phía trái đất thành thị mạ di mù người nhân tạo số hai mươi mốt hai người mang theo hí đỡ bác sĩ làm ra làm ra đến hai mươi lăm cái người nhân tạo ngăn cản lại những đại quân này các ngươi là người nào một cái cá sấu mặt nhân thân nam t ử hỏi mạ d ì n bù cười cười nói tên của ta gọi là mạ d ì n bù thứ mười ba vũ trụ đại quân cũng không biết mạ d ì n bù ở vũ trụ thứ bảy vì dành nhưng thở ỷ hệ giả thủ hạ một ít binh sĩ nhưng là biết bị dọa đến run lẩy bẩy lên mà mạ d ì n bù làm sao cá sấu nam t ử hỏi mạ d ì n bù ở chúng ta vũ trụ thứ bảy là phi thường nhân vật đáng sợ cá sấu nam tử nghe xong hừ lạnh một tiếng một mặt khinh thường nói một mình hắn có cái gì đáng sợ chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một người số hai mươi mốt ta nên có thể đem bọn họ biến thành kéo ăn đi chứ mạ d ì n bụ hướng về người nhân tạo số 21 hỏi có thể kẹo thứ 13 vũ trụ binh lính ngay xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang lúc này mạ d ì n bụ trên đầu tua hột vòi hướng về phía trước phóng ra một đạo phạm vi lớn hồng nhạt tia sáng phàm là bị tia sáng trong công kích toàn bộ đều biến thành kẹo nguyên bản còn vô cùng hung hăng cá s ấ u nam tử thấy cảnh này sau cai chán trong nháy mắt b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi lạnh thân thể không khỏi về phía sau rút lui và i bước còn lại không bị biến thành kẹo binh lính bị dọa đến têu to lên trận chiến này đã hoàn toàn không có bất ngờ vợ g h tạ bên này vợ gậy tạ sử dụng tự mình cực ý công sau thực lực tuy rằng tăng lên trên diện rộng nhưng vẫn còn có chút không địch lại suốt tơ xài dạn nằm trạng thái nổ dị gò ở ba theo một cái trọng quyền vợ gậy tạ thân thể như tuyến bình thường bay ngược đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức va i chạm ra lượng lớn cắt bụi dị gò miệng lớn thở hồn hề khí trong lòng rất là cao h ư n g hướng về vợ gậy tạ cười to nói vợ gậy tạ thực lực của ngươi mặc dù có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng hà vợ gậy tạ nghe xong cắn răng một tiếng hai tay ngưng tụ ra một đạo loại cỡ lớn phá hoại năng lượng hướng về d ì gò thân thể hướng về bên một dì né tránh ra ẩm ẩm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím bao t ắ p xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi a d ì gò cười lạnh một tiếng vợ gệ t a ngươi đạo này năng lượng uy lực vẫn đúng là lớn chỉ tiếc không hề đánh chúng ta vợ gệ t a nghe xong cắn chặt hàm răng một mặt phẫn nộ nhìn d ì gò chương hai trăm ba mươi một trung cực sẹo cuối cùng hình thái chương hai trăm ba mươi một trung cực sẹo cuối cùng hình thái cùng lúc đó cùng sẹo chiến đấu son gỗ cụ bị sẹo từ giữa không chung một cước đá bay đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi có thể đáng ghét son g ỗ cũ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ trên mặt đất đứng lên sẹo khoe miệng hơi hướng lên trên d ư ơ n g lên nói son g ỗ cũ ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao son g ỗ cũ nghe xong nợ nụ cười tất nhiên là không có điều sẹo ta thật không nghĩ đến thực lực của ngươi dĩ nhiên sẽ tăng lên nhiều như vậy ngươi không nghĩ tới thực lực còn nhiều đây sẹo c ư ờ i nói có đúng không son g ỗ cũ nói hít sâu khẩu khí hai mắt trong mắt biến thành màu bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí t ư c nay chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực có điều đây là son gỗ cũ ở s u p tơ xài dạn bờ lưu trạng thái mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực s u p tơ xài dạn bờ lưu trạng thái mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực muốn so với thái độ bình thường dưới mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực mạnh nhưng đối với thân thể gánh nặng cũng lớn hơn x e o cả kinh đây là cái gì cái này là s u p tơ xài dạn bờ lưu trạng thái tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đúng son gỗ cũ nói lập tức hướng về sẹo sông lên trên xeo thân thể không n ú c n í c h đứng tại chỗ hắn ngược lại muốn son gỗ cũ nói tới tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu cũng là ở sẹo như thế nghĩ thời điểm son gỗ cũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn son quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về sẹo công kích đi xeo một bên né tránh một bên nâng lên hai tay chống đối son gỗ cũ công kích về phía lùi về sau đi h a đột nhiên xeo hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ cũ thân thể hướng về trái một di né tránh ra đến xeo cả kinh một giây sau son gỗ cũ quyền p ả i dùng sức đánh vào sẹo trên bụng xeo kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường A ba theo một đạo to lớn tiếng gạo thét vợ r ỗ lý quyền phải dùng sức đánh ở trung cực xẻo trên mặt đem hắn cho đánh bay ra ngoài theo ở một tiếng nổ vang trung cực xẻo va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi k hai người các người dung hợp liền giúp vợ gãy tạ thúc thúc son gỗ tẹn hướng về son gò hàn cùng c h u ộ t nói rằng được son gò hàn nói nhìn về phía c h u ộ t muốn dung hợp sao gõ hàn ca ừng son gò hàn gật đầu c h u ộ t ngay xong lập tức bay đến son gò hàn phía bên phải cái kia gõ hàn ca chúng ta bắt đầu dung hợp chứ được son gò hàn nói xong hai người lập tức giơ tay lên chân thân thể như con cua khó bỏ bình thường hướng về đối phương chậm rãi đi đến dung hợp theo một đạo màu trắng tia sáng hai người dung hợp lại cùng nhau một người mặc màu đen bí danh quần dài màu trắng dáng vẻ cùng gỗ tên dung nhan cực kỳ tương tự nam tử xuất hiện người này chính là son gõ hạn cùng chuột dung hợp gõ h t hợp thể tăng lực ngang nhìn thấy hai người hợp thể trong lòng nhất thời cảm thấy một tia hiếu k ỷ h a gõ hà thành t công dung hợp sau lập tức biến thân thành s u p tơ xài dạn bờ lưu hướng về dị gõ phóng đi ừ m đang muốn giải quyết đi vợ gệ tạ dị gõ nghe được hai người tiếng la lập tức xoay người đối mặt hai người rất nhanh gõ h t liền đi đến dị gõ trước người song quyền tốc độ như quan g bình thường hướng về dị gõ công kích đi dị gõ một bên né tránh một bên lui về phía sau hà ha. gõ hà hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới vợ ý hệ dạ lúc này đang đứng ở phi thuyền không gian trên một cái khoang thông qua khoang bên trong pha lê nhìn bên mông vô ngần vũ trụ lần này tấn công trái đất tăng lực ngang vốn là muốn để phở ý hệ dạ cũng cùng đi nhưng thợ ý hệ dạ là cỡ nào người khốt khéo hắn ở son gỗ cụ thủ hạ bọn hắn nhiều lần chịu thiệt son gỗ cụ phía sau bọn họ còn có bể ý rụt làm chỗ dựa hắn mới không dám lấy thêm tính mạng của chính mình mạo hiểm có điều phờ ý hệ dạ tuy rằng không có đi trái đất nhưng là phái gia tiến sĩ lệ r ổ trung cực s ẹ o lần này chiến tranh hắn là vô cùng hy vọng tăng lực ngang có thể tiêu diệt hết son gỗ cu bọn họ cứ như vậy hắn ở vũ trụ liền triệt để không cái gì trở ngại trên trái đất trung cực s ẹ o bị b ở rộ ly đánh vào núi lớn sau rất nhanh sẽ từ núi lớn bỏ ra trong lòng vô cùng phẫn nộ nhìn b ở rộ ly trung cực s ẹ o hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ trái đất mặt đất chịu đến trung cực xẻo khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên ở trái đất thành thị nhân loại ở cảm giác được động đ lập tức trở nên vô cùng khủng hoảng lên nói điện động đất sao tiến sĩ ghệ r ồ i nhìn thấy trung cực s ẹ o rốt cục muốn xuất ra thực lực chân chính trên mặt lập tức lộ ra một tia cởi sắc a ba cũng là vào lúc này s ẹ o lớn tiếng gào t h é t một tiếng toàn thân thân thể lớn mạnh một vòng nguyên bản màu xanh lục làn r a biến thành màu xanh lam cái này chính là trung cực s ẹ o cuối cùng hình thái được thật mạnh mẽ khí gọ hà sở cảm giác được trung cực s ẹ o khí tức sau khi không khỏi nói rằng trung cực xẻo sau khi biến thân trong lòng rất là tự tin nhìn bờ rồ ly hạn khí tức bây giờ đã hoàn toàn vượt qua bờ rồ ly b ợ rỗ ly nhìn biến thân trung cực s ẹ o trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh h ã n từ nhỏ đã ở hành tinh vảng bạ sinh hoạt không từng đọc sách từ nhỏ gặp phải quái vật trên căn bản bị hắn đánh chết vì lẽ đó trong lòng hắn tố chất rất mạnh h a b ợ rỗ ly hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về trung cực s ẹ o sông lên trên trung cực s ẹ o khép cười một tiếng thân thể lập tức từ biến mất tại chỗ vòng tới b ợ rỗ ly phía sau và n h vợ rỗ ly nhìn thấy trung cực xẻo bóng người biến mất lập tức trên mặt đất rừng thân thể xoay người nhìn về phía sau một đạo khổng lộ năm đâm Bờ rỗ lì cả kinh vội vã muốn nâng lên hai tay còn không chờ hắn hai tay nâng lên trung cực xẻo q u y ề n phải cũng đã đánh vào cằm của hắn bên trên ẩm bốn theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt bờ rỗ lì thân thể như quan bình thường bị đánh bay đến trên bầu trời trung cực xẻo hai tay hướng lên trên vừa nhất trong tay mười ngón liên tục phóng ra ra lượng lớn chỉ đạn hướng bờ rỗ lì công kích đi Bờ rỗ lì xem sau vội vã nâng lên hai tay chống đối chỉ đạn ẩm ẩm, ẩm. lượng lớn chỉ đạn đánh vào vợ rỗ lì trên người nổ tung ra từng đạo từng đạo to lớn k h đặc đem vợ rỗ lì thân thể vào t r ù n lại trung cực xẻo xem sau lập tức đình chỉ dưới chỉ đạn công kích. chờ thêm một hồi bầu trời khói đặc từ từ tản đi sau khi bờ rỗ lì đem nâng lên hai tay thả xuống hướng về mặt đất nhìn tới chương hai trăm ba mươi hai ấy ờ chương hai trăm ba mươi hai ấy ờ lúc này trung cực sẹo bóng người đã biến mất ở trên mặt đất Bờ rỗ lì cả kinh một giây sau trung cực sẹo xuất hiện sau lưng hắn chân phải một cái đá bay đem hắn đá hướng về mặt đất ẩm ờ ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt bờ rỗ lì thân thể đập ẩm ẩm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi gõ hạt bên này gõ hạt ra tay sau tuy rằng cùng gì gõ đánh một hồi thế nhưng bởi vì d ì g ọ thực lực mạnh mẽ quá đáng hắn rất nhanh liền bị đánh đổ trong đất g ọ hát vợ g h ệ ta nhìn thấy g ọ hát bị đánh đổ giận dữ hướng về d ì g ọ sông lên trên d ì g ọ hư l ạ n h một tiếng thân thể đồng dạng hướng về vợ g h ệ tạo p h ó n g đi có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ư ớ c như quang bình thường dùng sức đánh cùng nhau vợ g h ệ ta bởi vì thân thể bị thương thực lực có giảm xuống đang chiến đấu một lát sau bị d ì g ọ một q u y ề n đánh bay đi ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang vợ gậy tạ thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đùi vợ gậy tạ thúc thúc gọ h ạ t xem sau song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét gọ h ạ t tóc trên đầu biến thành màu tím hai mắt trong mắt biến thành màu vàng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức này chính là thần hủy diệt thần hủy diệt kỹ bởi vì thời gian ba năm thực lực tăng lên có hạn vì lẽ đó son gọ hạn bọn họ từ bệ ý rụt nơi đó khống chế thần hủy diệt kỹ dị gọ nợ nụ cười giống như vợ gậy tạ biến thân a có điều cắt ngươi như thế nào đi nữa biến thân cũng tuyệt đối không thể đánh bại ta suốt t tờ xài giàn năm có đúng không gõ h ạ t nghe xong lập tức hướng về dì gõ sông lên trên dì gõ hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống tương tự hướng về gõ h ạ t phóng đi có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn cắt đ u ổ i ở ba hai người đang đối chiến một lát sau quên phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kinh người g i mạnh hướng về bốn phía tòa ra đi gõ hát hét lớn một tiếng đem dì gõ về phía sau đẩy lui vài bước cái gì dị gõ cả kinh gọi hát sức mạnh lại muốn mạnh hơn hắn gọi hát nhìn thấy d ì gọi vẻ mặt kinh ngạc lập tức n ở nụ cười như thế nào d ì gò ngươi không phải nói ta tuyệt đối đánh không lại ngươi sao d ì gò hừ lạnh một tiếng ta mới vừa chỉ là cùng vợ ghệ tạ đánh hơi một chút ngươi khoan đã ý có đúng không gọi hát nghe xong lại lần nữa hướng về d ì gò sông lên trên d ì gò bóng người loại lên đảo mắt xuất hiện ở bầu trời gọi hát xem sau lập tức hướng về giữa bầu trời bay đi xèo vành vành vành theo từng đạo từng đạo vô cùng tiếng van kịch liệt hai người thân thể nhanh như tia chớp bình thường ở trên bầu trời chiến đấu ở cùng nhau son gỗ cụ bên này son gỗ cụ ở sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực sau rất nhanh sẽ chiếm cứ thượng phong m ba theo một cái trọng quyền x e o bị đánh bay v ba à đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn đáng ghét x e o nhìn thấy son gỗ cụ thực lực vượt qua chính mình trong lòng rất là không cam lòng tăng lực ngang nhìn thấy nguyên bản chiến cuộc lập tức từ nguyên lai ưu thế biến thành thế yếu trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên rất là không tốt hơn nữa thứ mười ba vũ trụ đại quân cùng t h ý hệ ra đại quân hiện tại đã toàn quân bị diện hiện tại cũng chỉ có trung cực xèo bên kia tình thế cũng còn tốt vũ trụ thứ sáu xạ đạ l à hành tinh một cái cùng cuối cùng hình thái phở Y hệ dạ dung nhan cực kỳ tương tự nam tử lúc này chính dẫn dắt thứ m ộ ư ơ i ba vũ trụ đại quân cùng phở ở xạ đại quân chuẩn bị công chiếm xạ đạ l à hành tinh nam tử tên là a y là tân ngọc d ò n g a f bên trong phở Y hệ dạ nhi tử a y giống như phở Y hệ dạ là băng chi ma tộc vừa sinh ra liền bị phong ấn ở trong băng phở Y hệ dạ lúc trước bị đóng băng năm năm cũng l sáu năm mà ở nhưng là phở Y hệ dạ gấp một mươi năm băng chi ma tộc hắn đóng băng thời gian càng dài vậy hắn thực lực cũng là càng mạnh các bạn khi biết có lượng lớn đại quân chuẩn bị xâm lấn xạ đ ạ l ạ hành tinh sau lập tức mang theo lượng lớn người xài ra chạy tới cùng ở bọn họ đối lập ngươi là cái gì người các bạn hướng về ấy ớ hỏi ấy ớ nghe xong l ạ n h giọng n ở nụ cười tên của ta ấy ớ ấy ớ đối với nhớ kỹ danh tự này bởi vì các ngươi ngày hôm nay toàn bộ đều sẽ chết ở trong tay ta có đúng không các bạn nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gà ghét các bạn biến thân thành sốt tờ xài g i n hai ấy ở cả kinh cái này là cái này là súp tơ xài giản súp tơ xài giản ấy ờ nghe xong lập tức nở nụ cười nguyên lai、like、cái này chính là súp tơ xài giản a vừa dứt lời đứng ở các bạn bên cạnh hơn mười người xài giả cũng biến thân thành súp tơ xài giản đương nhiên hơi thở của bọn họ muốn so với các bạn h ư ợ c rất nhiều không nghĩ đến lại có nhiều như vậy súp tơ xài giản ấy ờ xem sau trên mặt lập tức lộ ra một k i a cân nhắc các bạn chúng ta lên đi các bạn bên cạnh một cái súp tơ xài giản nói rằng được các bạn gật đầu một tiếng dẫn dắt bên cạnh hắn súp tơ xài giản hướng về ở còn coi ở phía sau đại quân sông lên trên c ặ p bà bọn họ phóng đi sau vẫn không có khống chế s u ố t hấp tơ sải giản biến thân người sải dạ cũng theo c ặ p bà bọn họ xông lên trên x e o vành ẩm ẩm ẩm c ặ p bà bọn họ phóng đi sau bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh hỗn chiến c ặ p bà cũng không có cùng binh sĩ chiến đấu mà là vọt thẳng hướng về phía ấy ở ấy ở c ư ờ i lạnh một tiếng thân thể không n ú c n í c h đứng tại chỗ rất nhanh các bà liên vọt tới ở trước người xong cần nhanh như như chấp giật hướng về ở công kích đi ấy ở thân thể hướng về hai bên một gì dễ như ăn cháo né tránh cặp bà công kích đáng ghét các bà cắn răng một tiếng quên ấy ở tay trái vừa nhấc nắm lấy nắm đấm phải của hắn nói súp tơ s ả i giản ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao c ặ p b a nghe xong lập tức thu hồi quần phải thân thể lui về phía sau c ặ p b a nhìn ấy ở trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vô cùng kiên định vẻ c ặ p b a xong quyền dùng sức nắm chặt thân thể thoáng đi xuống thấp đi c ặ p b a lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ xạ đã là hành tinh mặt đất ở các bà khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên ấy ở cơ đứng tại chỗ hắn ngược lại muốn xem xem các bà muốn chơi hoa chiêu gì Cũng là vào lúc này, cái ũ này là cái gì ấy ớ nhìn thấy cặp bạ lại lần nữa tiến hành biến thân trong lòng thật hứng thú nói rằng cái này gọi là siêu s â y đa ba là vượt qua súp tơ xài gì? dạn hai lần súp tơ xài dạn biến thân cặp bạ nói rằng có đúng không ấy ở n g h e xong lập tức n ở nụ cười cái kia nếu như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút đến c ũ n g có sức mạnh to lớn h c ặ p bạn nghe xong lập tức hướng về ở sông lên trên ấy ở thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ đột nhiên c ặ p bạn bóng người biến mất lập tức xuất hiện ở ở phía sau ấy ở cả kinh một giây sau c ặ p bạn hai tay hợp đũa hướng về ở đỉnh đầu dùng sức một đũa ẩm、ở、ba ấy ở thân thể như tuyến bình thường bị tầng tầng đánh rơi đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi các bạn thừa dị bây giờ thời cơ hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về mặt đất đánh tới ẩm, ẩm. ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn ấy ờ bị sóng năng lượng bắn chúng phát sinh từng đạo từng đạo kêu tha thiết chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu ấy ờ đầy mặt phẫn nộ đứng ở trong hố sâu cái tên nhà ngươi thành công chọc g i ậ n đến ta ấy ờ nói thân thể như quan g bình thường hướng về cặp ba sông lên trên cặp ba hét lớn một tiếng tương tự hướng về mặt đất ở phóng đi xèo n h vành, vành vành ba rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương ở giữa không chúng tranh đấu ở cùng nhau ở ba hai người đang chiến đấu một lát sau ấ ở chân phải một cái nhấp chân đá đem cặp bạ cho đá bay đi ra ngoài cặp bạ hai tay dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống thân thể lại lần nữa hướng về ở phong đi â ở cơi lạnh một tiếng hai tay mười ngón đồng thời phóng ra ra một đạo chỉ đạo hướng về cặp bạ công kích đi cặp bạ cả kinh vội vã rừng thân thể bay lên trên đi vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới s a nạ lúc này chính thông qua vạ đồ quả cầu thủy tinh nhìn xa đạ là hành tinh tình huống vạ đồ cái này gọi ở thực lực tựa hồ rất mạnh ngươi nói cặp bạ có thể đánh bại hắn sao không biết vạ đồ lắc, lắc đầu xa nạ không biết vũ trụ thứ bảy tình huống bây giờ như thế nào vũ trụ thứ bảy có gỗ t h n ở ngươi cảm thấy đến còn có cái gì tốt lo lắng vạ đồ cười nói nay cũng cũng là nếu như gỗ t h n ở chúng ta vũ trụ ta cũng liền không cần lo lắng cặp bạ bọn họ vạ đồ gật gật đầu nói đến cha nàng trước một quãng thời gian thật giống muốn cho nàng gả cho son gỗ t h n vũ trụ thứ bảy trái đất son gỗ cũ gọ hạt hai người hiện tại đã sắp muốn đánh bại xèo dị gò chỉ có bợ rỗ lì nằm ở gian nan cảnh giới cũng là vào lúc này b ờ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ trái đất mặt đất ở bờ rô ly khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên bờ rô ly son gỗ cú bọn họ ở cảm giác được bờ rô ly khí tức dồn dập hướng về bờ rô ly nhìn tới trung cực sẹo thấy này hai mắt hơi ngưng lại hắn ngược lại muốn xem xem bờ rô ly có thể đem mình thực lực tăng lên tới bao nhiêu vành ba cũng là ở trung cực sẹo như thế nghị thời điểm một đạo hình tròn màu xanh lục lồng phòng hộ từ bờ rô ly thân thể xuất hiện cũng hướng về chu vi không ngừng khuyết tán ra đến phàm là lồng năng lượng bao phủ mặt đất đều bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi a ba cũng là vào lúc này b ợ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng tóc trên đầu biến thành màu xanh biếc đồng thời trở nên càng thêm dựng đứng đang tỏa ra năng lượng thời điểm quanh thân có tia chớp lửa lờ thân thể tỏa ra màu xanh lục khí tức do nguyên lai、like、ngọn lửa t r ạ n g biến thành phun lửa hình mà cái này chính là trong truyền thuyết s u ố t hấp tơ xài dàn hai xì xì vành ba vợ rỗ lì biến thân sau khi hoàn thành lập tức đem thân thể tụ tập khí thả ra ngoài biến thân hoàn thành rồi sao trung cực sẹo cười nói với vợ rỗ lì khả năng là bởi vì trong cơ thể hắn có son gỗ cụ vợ gậy ta bọn họ tế bảo vì lẽ đó hắn giống như sẹo đều đối với mình thực lực tràn ngập tự、tin. Bờ r ỗ lì gật đầu một tiếng thân thể lập tức hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về trung cực xẻo sông lên trên thật nhanh trung cực xẻo cả kinh vừa dứt lời bờ r ỗ lì lập tức đi đến trung cực xẻo trước mặt quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới trung cực xẻo đầu hướng về phải lì đi né tránh ra Bờ r ỗ lì chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu tầm tầm đỉnh ở trung cực xẻo trên ngực trung cực xẻo thân thể lập tức về phía sau lùi ra ngoài trung cực xẻo nhìn thấy thân thể mình bị đánh lui trong lòng lập tức có chút phẫn nộ hướng về vợ dỗ lì vùng quyền mà đi vợ dỗ lì thân thể lập tức về phía sau lùi lại né tránh ra lập tức hai người thân thể nhanh như tia chớp bình thường ở trên bầu trời chiến đấu lên giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo kinh thiên động địa chiến đấu thanh son gộ ten nhìn thấy giữa hai người thực lực c h a n h l ệ n h không còn xem trước như vậy to lớn lập tức đưa mắt nhìn về phía tăng lực ngang ngươi xem cũng nhìn lâu như vậy lẽ nào liền không dự định động thủ một hồi động thủ tăng lực ngang n g h e xong lập tức n ở nụ cười ta xác thực là rất muốn động thủ thế nhưng cuộc chiến của các vị thần là ở nhân loại chiến tranh sau khi kết thúc ngươi là sợ đánh không thắng ta chứ son gộ ten cười nói ngươi nói cái gì tăng lực ngang ngay xong trong lòng lập tức vô cùng tức giận lên hắn đường đường một cái thiên sứ lại bị một cái con người cho coi khinh đứng ở một bên mẹ rút nghe xong vội vàng hướng son g ỗ tẻn mở miệng nói son g ỗ tẻn đại nhân lần này chiến tranh mặc dù là bọn họ khởi xướng thế nhưng chúng ta tạm thời vẫn chưa thể cùng hắn giao chiến nếu không hai bên thiên sứ giao thủ lên n à y cuộc chiến của các vị thần liền sẽ sớm son g ỗ tẻn cười cười nói có quan hệ gì ngược lại đều muốn đánh không phải hơn nữa cuộc chiến của các vị thần nếu như sớm lời nói nói không chắc nhân loại chúng ta chiến tranh còn không kết thúc cuộc chiến của các vị thần cũng đã kết thúc nhưng là rẽ nọ đại nhân bọn họ hiện tại còn không truyền đạt chỉ thị ngươi nếu như cùng hắn chiến đấu có ảnh hưởng hay không chiến cuộc không có chuyện gì xảy ra chuyện ta phụ trách son g ỗ ten nói lập tức từ mặt đất bay đến giữa không trung tăng lực ngang t h ấ y này hai mắt nhắm lại trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết có muốn hay không cùng son g ỗ t h n chiến đấu như thế nào a tăng lực ngang ngươi có dám hay không đánh với ta một trận tăng lực ngang n g h e xong cắn chặt hàm răng nói đánh liền đánh ai sợ ai a có điều các ngươi có hai người mẹ ruột hắn hẳn là sẽ không đ ú n g tay chứ son gộ ten cười cười nói đối phó ngươi ta một người liền đ ư rồi được vậy ta liền nhìn ngươi nhân loại này đến cùng có ra sao bản lĩnh s o n g ỗ tèn n g h e xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét s o n g ỗ tèn biến thân thành súp t ơ sài dạn sáu màu vàng hậu tử tăng lực ngang nhìn thấy son g ỗ tèn biến thân dáng dấp sau khi lập tức đối với hắn trào phúng lên súp t ơ sài dạn sáu toàn thân bộ lông đều là màu vàng xem ra đúng là có chút giống là màu vàng hậu tử chương hai trăm ba mươi bốn r n n i ạ x a mạ ra tay chương hai trăm ba mươi bốn rèn i ạ xạ mạ ra tay son g ỗ thẹn n g h e xong thân thể lập tức hóa thành thành một vệ k i m quang hướng về tăng lực ngang sông lên trên tăng lực ngang cười lạnh một tiếng thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng là vào lúc này vọt tới son g ỗ thẹn đột nhiên bóng người loay lên biến mất không còn t â m hơi tăng lực ngang cả kinh tay phải cấp tốc nâng lên phát trượng về phía sau công kích đi son g ỗ thẹn thân thể hướng về phải một di chân trái một cái đã chéo hướng về tăng lực ngang đá vào tăng lực ngang tay trái chặt lại thân thể về phía sau lùi lại mấy bước son gộ t ẹ n thân thể về phía trước vọt một cái xong quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về tăng lực ngang đánh tới tăng lực ngang xem sau lập tức bung ô tay ra bên trong p h á p trượng hai tay nâng lên chống đối son gỗ thèn đánh tới công kích vanh vanh v a n ở son gỗ thèn công kích mãnh liệt bên dưới tăng lực ngang thân thể lập tức không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài son gỗ thèn hét lớn một tiếng quên phải toàn lực đánh tới tăng lực ngang hai tay về phía trước vừa nhấc thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài có điều rất nhanh hắn ngay ở giữa bầu trời ngừng chậm xuống thân thể hướng về son gỗ thèn phong đi son gỗ t è n ra tay rồi đúng đấy có điều hắn ra tay không biết là phụ thân ý tứ vẫn là ý của hắn không phải đã xin cản đại nhân ý tứ sao không biết hít lắc lắc đầu xệ rộ vũ trụ r e n n h ạ x a mạ lúc này cũng nhận ra được son gỗ t è n cùng tăng lực ngang chiến đấu vũ trụ thứ bảy trái đất lúc này đang cùng tăng lực ngang chiến đấu son gỗ t è n cũng không biết hắn cùng tăng lực ngang chiến đấu đã gây n ê n khắp nơi chú ý h a ba theo quát to một tiếng son gỗ tèn quyền phải dùng sức đánh ở tăng lực ngang trên mặt đem hắn cho đánh bay ra ngoài tăng lực ngang cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống thân thể đáng ghét hắn rõ ràng chỉ là một cái con người thực lực làm sao sẽ như thế cường son gỗ tẹn n g h e xong khoe miệng hơi hướng lên trên d ư ơ n g lên nói không phải ta thực lực quá mạnh mà là thực lực của ngươi quá yếu ngươi nói cái gì tăng lực ngang n g h e xong trong lòng vô cùng phẫn nộ hướng về son gỗ tẹn sông lên trên không tới một cái hô hấp thời gian tăng lực ngang liền đi đến son gỗ tẹn trước người s o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn xem sau lập tức sử dụng lúc lực lượng để tăng lực ngang thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc ních cái này là Mẹ rút tèn cả kinh. Son h gỗ ừ A dịp ba â y g i theo ờ i cơ, chân h p một, một đạo to lớn tiếng gạo thét son gỗ tèn biến thân thành súp tơ xài giản bẩy cái? cái gì còn đang chiến đấu son gỗ cung bọn họ ở cảm giác được son gỗ tèn súp tơ xài giản b ả y vô cùng mạnh mẽ khí tức sau khi cả kinh Bọn hắn ọ bọn họ, mặc dù biết son gỗ tèn rất mạnh mẽ, mức xem cường chỉ có cu cả lực cũng có chút dù biết biến bình đại liền đến đến tèn rất tăng thành tĩnh son son sao nhưng không nghĩ đến đã cường đại đến mức độ này. Không ngay ngang không lên. gỗ gỗ h đã độ là mặc dù đối với người x à i dạ không hiểu nhiều nhưng người x à i dạ mỗi một lần biến thân đều sẽ tăng cường hắn là biết đến son gỗ t è n mới vừa không biến thân thành s u p tơ x à i dạng bảy liền có thể cùng hắn đánh thế lực ngang nhau hiện tại hắn biến thân thành s u p tơ x à i dạng bảy thực lực khẳng định tăng lên thêm một bước nghĩ tới đây tăng lực ngang trong lòng đã có lui lại dự định người muốn chạy trốn sao son gỗ t h n gặp độc tâm thuật có thể thông qua độc tâm thuật biết trong lòng hắn ý nghĩ tăng lực ngang nghe xong cả kinh nhưng trên mặt vẫn là làm ra vẻ chấn định nói rằng ai muốn chạy trốn ngươi đừng tưởng rằng ngươi thay đổi cái thân ta liền sẽ sợ ngươi có đúng không son gỗ tèn nghe xong thân thể trong nháy mắt vọt tới tăng lực ngang trước người quyển phải t ầ n g t ầ n g đánh vào bụng của hắn bên trên tăng lực ngang kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan g bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía tăng lực ngang tăng lực ngang xem sau vội vã nâng lên hai tay chống đối son gỗ thèn cả mệ hạ mệ hạ h a son gỗ thèn hét lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đánh tới tăng lực ngang rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi bị son gỗ thèn đánh tới cả mệ hạ mệ hạ đánh trúng ở m ba theo một đạo hủy thiên diệt đ ị a tiếng nổ mạnh cả mệ hạ mệ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn bao tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi tăng lực ngang kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị cả mệ hạ mệ hạ cho xé rớt đi vũ trụ thứ bảy bên trong lúc này đang có một người đứng bình tĩnh đứng ở trong vũ trụ nhìn tất cả những thứ này mà người này chính là rèn mỹ hạ sa mạ r e n ni ạ sa m a nhìn thấy tăng lực ngang bị tiêu diệt lập tức giơ tay lên bên trong pháp trượng hướng về không gian hư vô gật gật đầu thời gian lập tức qua lại trở lại ba phút trước son gộ ten nhìn thấy bốn phía sở hữu sự vật qua lại cả kinh lúc này một bóng người xuất hiện ở tăng lực ngang bên cạnh người này chính là r e n ni ạ sa m a đại nhân r e n ni ạ sa m a đại nhân tăng lực ngang một mặt cung kính hướng về r e n ni ạ sa m a nói rằng r e n ni ạ sa m a hư lạnh một tiếng ai cho phép ngươi cùng hắn chiến đấu đúng xin lỗi r e n ni ạ sa m a ta cũng là chịu đến sự khiêu khích của hắn mới rèn ni ạ sa mạ son gỗ c ụ bọn họ nghe xong cả kinh z e n ni a s a m a lại hiện thân lần này là cảnh cáo lần sau ta cũng sẽ không lại cứu ngươi là z e n ni a s a m a đ ạ i nhân z e n ni a s a m a nghe xong tay phải pháp t r ư ở n g hướng xuống đất một điểm mang theo tăng lực ngang rời đi trái đất đi đi rồi mẹ rút cả kinh hắn mới vừa còn tưởng rằng z e n ni a s a m a gặp ra tay với son gỗ thèn không nghĩ đến lại đi rồi son gỗ thèn thở nhẹ khẩu khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường đi, đi rồi tiến sĩ g ậ rội nhìn thấy tăng lực n a n g bọn họ rời đi lập tức đối với mình an nguy có chút bận tâm lên nhưng tuy rằng sáng tạo ra trung c ự c x ẹ o nhưng hắn thực lực của chính mình cũng không có quá to lớn tăng lên vì lẽ đó hắn vẫn là cùng trước đây như thế nhược gà tiến sĩ gậy r ồ cũng là ở tiến sĩ gậy r ồ trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng la tiến sĩ gậy r ồ xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lục người này chính là t ị a cô lộ so với t ị a cô lộ tiến sĩ gậy r ồ kinh hãi địa cô lộ khép l ờ i một tiếng thân thể lập tức vọt tới tiến sĩ g ậ rô trước người một quyền đem thân thể hắn cho đánh xuyên qua người tiến sĩ gậy rộ nhìn bị đánh xuyên qua thân thể trong lòng tràn ngập sự không căm lòng địa ý cỗ l ồ xem sau lập tức thu hồi tay phải trong tay hội tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về tiến sĩ gậy rộ đánh tới và n h theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn tiến sĩ gậy rộ bị tiêu diệt đi son gỗ cụ bên này son gỗ cụ trải qua một phen khổ chiến sau khi rốt cục đem sẹo đánh đổ trong đất gặp lại sẹo bởi vì có dấm vào vết xe đổ son gỗ cụ trong lòng không chút nào nương tay bắt đầu về phía sau tụ khí lên chương hai trăm ba mươi lăm mạnh mẽ ơi ơi ơi lại là ca mệ hạ mệ hạ xéo nhìn thấy son gỗ cù hai tay tụ tập cả mệ hạ mệ hạ nói rằng năm đó hắn cùng son gõ hạn g chiến đấu cuối cùng chính là bị ca mệ hạ mệ hạ cho tiêu diệt hết ba son gỗ cù hét lớn một tiếng cầm trong tay ca mệ hạ mệ hạ đánh về phía xẻo đáng ghét xéo xem sau cắn răng một tiếng trong lòng rất là không cam lòng nói rằng vành a ba rất nhanh ca mệ hạ mệ hạ liền bắn trúng xẻo cũng đem xẻo thân thể cho chuyển rời đi ra ngoài ở mờ ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn ca mệ hạ mệ hạ trên mặt đất nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu xanh lam bao tác hướng về bốn phía bao phủ mà đi a x ẹ o kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị cả mệ hạ mệ hạ xé nát chờ thêm một hồi một đạo to lớn màu trắng đám mây hình nấm từ mặt đất từ từ bay lên cùng lúc đó g ò h ạ t ở cùng d ì gò đại chiến hồi lâu rốt cục đem hắn cho đánh đổ trên mặt đất v ù v ù g ò h ạ t miệng lớn thở hồn hệt khí nhìn d ì gò hắn tuy rằng đem d ì gò đánh đổ nhưng toàn thân sức mạnh cũng còn lại không có mấy cũng là vào lúc này gõ h á đột nhiên giải thể thành son gò hàn cùng chút son gò hàn chuyện gì thế này không phải có ba mươi phút thời gian sao không biết khả năng là bởi vì tự mình cực ý công đ ố i với thân thể gánh nặng quá lớn vì lẽ đó giảm đoạn thời gian đáng ghét son gò h à n n g h e xong phẫn nộ cắn r ă n g một cái Chút, đúng rồi gỗ kèn cho ta đậu thần ta ăn vào đậu thần khôi phục thể lực nên là có thể giải quyết đi hắn đậu thần đang lúc này đứng ở cách đó không xa vợ ghệ ta đột nhiên hướng về c h u ộ t hô lớn Chút, không nên giết hắn thả hắn đi nhưng là ba ba không có chuyện gì hắn lần sau trở lại trái đất ta nhất định sẽ đánh bại hắn vậy cũng tốt gì gò ngay xong hư lạnh một tiếng vợ gh ta ngươi đừng tưởng rằng ta gặp cảm tạ ngươi lần này cần không phải các ngươi nhiều người ngươi đã sớm chết ở trên tay của ta vợ gệ ta nghe xong im lặng không lên tiếng tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận nhưng nếu không là gò hạt h ắ n khả năng liền thật sự chết ở dị gò trên tay dị gò nói xong khập khánh tìm tới một chiếc phi thuyền không gian rời đi trái đất dị gò đi rồi trên trái đất cũng chỉ còn sót lại biến thân thành siêu xài dạn huyền thoại hai vợ rỗ lì cùng trung cực xẻo hai người còn đang chiến đấu Bờ rỗ lì biến thân siêu xài dạn huyền thoại hai tuy rằng thực lực tăng mạnh thế nhưng bởi vì trước cùng trung cực xẻo chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực thể lực dần dần không đẩy ra bắt đầu ở hạ phong ba ba. Bờ r ỗ lì thúc thúc tình huống không tốt l ắ m a son gõ hàn đi tới son gỗ c ụ bên cạnh nói rằng ừ m son gỗ c ụ gật đầu Bờ r ỗ lì nếu như vừa bắt đầu liền biến thân thành siêu sài dạn huyền thoại hai hay là có thể chiến thắng tên kia có điều ngươi cũng không cần lo lắng coi như bờ r ỗ lì cũng còn có gỗ kẹn không phải sao son gõ hàn nghe son gật đầu một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bởi vì bờ r ỗ lì cùng chung cực xẻo tốc độ quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời không ngừng xuất hiện lam lục hai qua ngầm ba theo một cái t r ọ quyền vợ dỗ lì thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt b ụ i cũng là vào lúc này một đạo ánh bạc đột nhiên xuất hiện ở trung cực s ẻ o phía sau người này chính là son gỗ tèn không chờ trung cực s ẻ o phản ứng son gỗ tèn đem tay phải ngưng tụ ra phá hoại năng lượng phong t h í c h ra phá hoại trung cực s ẻ o kêu thảm thiết một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn t â m hơi đi nguyên bản son gỗ tèn là muốn cho son gỗ cu bọn họ sắp hết cực s ẻ o giải quyết thế nhưng trung cực s ẻ o thực lực cường lại có mổ rộ thực lực hắn đang suy nghĩ một hồi sau khi vẫn là quyết định chính mình tự mình ra tay tiêu diệt hắn xệ rộ vũ trụ r e nhì ạ s a mạ lúc này đã thông qua phát trượng biết trung cực sẹo bọn họ toàn bộ đều bị đánh bại tăng lực ngang cái này son gộ tẻn thực lực không phải bình thường ở nhân loại chiến tranh không kết thúc trước các ngươi ai cũng không cho cùng hắn giao chiến là r e nhì ạ s a mạ đại nhân vũ trụ thứ sáu x a đạ là hành tinh cặp bà ở biến thân thành siêu xây đạ ba sau khi vẫn là không phải là đối thủ của ấy ở lúc này cặp bà đang bị ở tàn nhẫn mà đánh rơi đến trên mặt đất cặp bà bốn phía sút b ấ p tơ xài dạn chiến sĩ xem sau hai tay lập tức ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về ở đánh tới ấy ở hư lạnh một tiếng thân thể hướng về hướng hắn công kích súp u ố t tơ s ả i dạn chiến sĩ phóng đi xèo rất nhanh ây ở liền đi đến một cái súp u ố t tơ s ả i dạn chiến sĩ trước người quyền phải toàn lực hướng về súp u ố t tơ s ả i dạn chiến sĩ bụng đánh tới súp u ố t tơ s ả i dạn chiến sĩ kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một n g ụ m lớn nước đắng thân thể biến trở về thái độ bình thường cái khác súp u ố t tơ s ả i dạn chiến sĩ xem sau dồn dập hướng về ở ra tay một đám rác rưởi â ở cơi lạnh một tiếng đem vung đánh ra đi quyền phải thu hồi nhìn về phía những người vọt tới súp tơ xài dạn chiến sĩ rất nhanh một cái súp tơ xài dạn chiến sĩ đi đến trước người của hắn quy ây ờ bóng người loại lên trong n g á y mắt xuất hiện ở cái kia s u p tơ sài dạn chiến sĩ phía dưới tay phải phóng ra ra một đạo năng lượng màu tím bóng hướng về cái kia s u p tơ sài dạn chiến sĩ công kích đi ầm ầm sóng năng lượng đánh chung cái kia s u p tơ sài dạn chiến sĩ cũng ở trên bầu trời nổ tung ra n è o một cái s u p tơ sài dạn chiến sĩ lớn tiếng g à o thét một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về ở phong đi ây ờ bóng người loại lên đạo mắt liền đi đến cái kia súp tơ sài dạn chiến sĩ phía sau chân phải tầng tầng đá vào phía sau lưng hắn bên trên shuster sai dạn chiến sĩ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như tuyến bình thường tàn nhẫn mà đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cát đùi h a cũng là vào lúc này cặp bạ đi đến đây ở trước người quyền phải toàn lực về phía trước v u n g đánh mà đi ấy ở tay trái vừa nhấc nắm lấy cặp bạ quyền phải đáng ghét lúc này ấy ở chân phải dùng sức hướng về cặp bạ thân thể một đá theo ầm một tiếng nổ vang cặp bạ thân thể như tuyến bình thường tầng tầng rơi trên mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cát đùi không biết tự lượng sức mình、Ê、ở cơi lạnh một tiếng đang chuẩn bị giải quyết đi những người khác hai đạo nữ t ử bóng người đột nhiên xuất hiện hai người này chính là ở cùng pf lạ a y ở đối với đột nhiên xuất hiện hai người trong lòng cũng không có quá mức lưu ý liền cặp bạ đều không đúng đối thủ của hắn hai cái nữ người xài dạ thì càng thêm không đáng nhắc tới Cuffler-la. một cái s u p p o t e r xài d ạ n chiến sĩ nhìn thấy pf l a hướng về cái khác s u p p o t e r xài d ạ n chiến sĩ nói rằng â l ở mặc dù là nữ người xài d ạ n nhưng nàng thực lực nhưng làm u ố n so với cặp bạ đều còn muốn tưởng vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy pf lạ thật giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường â ở cũng không biết ý nghĩ của bọn họ thân thể cấp tốc hướng về còn lại súp tơ xài dạng h ô n g đi G.L. t chương hai trăm ba mươi sáu ấy ở hình thái thứ nhất chương hai trăm ba mươi sáu ấy ở hình thái thứ nhất nhà ấy ở đem một súp tơ sải d ạ n chiến sĩ đánh bay sau dợ lạ vọt tới ở phía sau quyền phải toàn lực hướng về ở đánh tới ấy ở tựa hồ đã sớm nhận ra được c h ợ lạ thân thể xoay một cái quá thân đi giơ tay nắm lấy cực thợ lạ quyền phải cái gì dợ lạ cả kinh ấ ở cơi lạnh một tiếng chân phải một cái đá chéo hướng về c ợ lạ đá vào dơ lạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đá bay đến phía bên phải học tỷ cải ở xem sau lập tức phẫn nộ biến thân thành trong truyền thuyết sút tơ sải dạn v u n g quyền hướng về ở đánh tới ây ở hai tay về phía trước chặt lại thân thể về phía sau lùi ra ngoài đáng ghét dơ lạ cắn răng một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a ba theo một đạo to lớn tiếng gào ghét dơ lạ biến thân thành siêu s ả y đà b à. ây ở cả kinh hắn không nghĩ đến tớ lạ cái này nữ người s ả i dạ cũng có thể biến thân thành siêu xảy đà ba cải ở chúng ta cùng tiến lên dơ lạ hướng về cải ở nói là học tỷ cải ở trả lời nói xong hai người lập tức hóa thành thành lục kim hai quan hướng về ở sông lên trên xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai người liền v ọ t tới ở trước người quyền cước nhanh như như chấp giật cùng ở đánh vào nhau ây ở thực lực tuy mạnh nhưng bởi vì trước cùng tập bạ chiến đấu tiêu hao mất không ít thể lực thực lực có giảm xuống vì lẽ đó hiện tại đối mặt hai người liên thủ công kích có chút không địch lại ẩm hai người đang chiến đấu một lát sau dỡ là quyền phải tầng tầng đánh vào ở trên bụng ây ở kêu thảm thiết một tiếng trong miệng p h u n ra một ngụm lớn nước n ằ đến dỡ là hư lạnh một tiếng chân phải một cái nhấc chân đá một cước đem ở cho đá bay đi ra ngoài có thể theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng ở trên bầu trời lẫn nhau đánh vào nhau trong lúc nhất thời giữa bầu trời khói đặc nổi lên bôi phía ánh lửa ngốc trời đâu đâu cũng có sóng năng lượng nổ tung âm thanh vụ hai người sử dụng sóng năng lượng đấu một lát sau đồng thời dừng lại sóng năng lượng công kích miệng lớn thở dốc lên sóng năng lượng tuy rằng uy lực to lớn nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn thú vị ấy ở hô hấp trở nên tương đối vững vàng sau khi cười nói với cứ t h ở lạ thú vị giờ là nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ấy ở nói thật cho ngươi biết đi ta cũng có thể tiến hành biến thân hơn nữa còn có thể tiến hành hai lần hai hai lần giờ là nghe xong cả kinh siêu s ả y đạ ba chính là nàng hiện tại mạnh nhất biến thân mà đối phương nhưng còn có hai lần biến thân ấy ở nhìn thấy cứ thơ lạ vẻ mặt kinh ngạc lập tức nợ nụ cười hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác đối với hắn hoàng sợ không sai a y nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi được thật mạnh mẽ khí cặp ba ở cảm giác được ở tăng lên khí sau nói rằng a ba cũng là vào lúc này a y lớn tiếng gào thét một tiếng bắp thị toàn t thân bành trướng thân thể biến cao trên đầu mọc ra một đôi thật dài sừng cái này chính là ở hình thái thứ nhất vành ba a y biến thân sau khi hoàn thành lập tức đem thân thể ở ngoài tụ tập khí thả ra ngoài cái này chính là ngươi biến thân sao giỡ l ạ trên mặt vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng không sai ây ở nói bóng người loay lên thân thể trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cờ lạ học tỷ cẩn thận phía sau cái ở lớn tiếng hướng về cờ lạ hô g i t lạ chịu đến cờ nhắc nhở thân thể theo bản năng xoay người nhưng là ở nàng xoay người nháy mắt ây ở quyền phải liền t ầ g t ầ n g đánh vào bụng của nàng bên trên g i t lạ kêu thảm thiết một tiếng trong miệng p h u n ra một ngụm lớn nước đắng c ú đấm này là ta trả ngươi ây ở nói s o n g quyền tốc độ như quan bình thường hướng về cờ lạ mặt cùng thân thể đánh tới ầm ầm ầm ở công kích mãnh liệt bên dưới dợt lạ trong miệm phát sinh từng đạo từng đạo kêu thảm thiết thân thể không ngừng lui về phía sau. hạng ọ c Cài cùng cài tức tỉ. trong trên. thấy tới, t xem sau, sông lòng vô cùng phẫn nộ hướng lên nhìn lập vô về vào ở Ây m d ừ dưới cũng ô n đến ngàn ngoài. hướng dùng nàng. g kích, cước cước cho Cặp tức thở thở một đem mấy mét xem đá đi, được lại lập lại bạ hai tiếp bay bay sau, tay Ha! về là vào lúc này cài ở đi đến đây ở trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ây ở thân thể hướng về trái một di quyền phải tầng tầng đánh vào c i ở trên bụng cài ở kêu thảm thiết một tiếng thân thể như tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài ây ở bóng người l o ạ lên trong nháy mắt đi đến cả ở phía sau bầu trời chân phải một cái đá bay tầng tầng đá hưởng c à n ở c à n ở kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường đập ầm ầm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi c à n ở giờ là xem sau lập tức hướng về cả ở hô to giờ là đ â ở thực lực quá mạnh mẽ ta xem cùng cả ở vẫn là hợp thể chứ các bạn nói rằng ở chiến tranh bắt đầu trước xá nạ từ cỏ xín nơi đó muốn tới một đôi bộ tạ dạ vòng t h a i cho các nàng trợ giúp các nàng tăng cường thực lực giờ là nghe xong liếc mắt nhìn chính đang chiến đấu những người khác người xá dạ gật, gật đầu vậy ta hiện tại đi ngăn cản ấy ở、uh, một hồi ngươi cùng cả ở nhân cơ hội tiến hành hợp thể được g i ợ i lạ gật đầu h a ba cặp bà nghe xong lập tức biến thân thành siêu xảy đ a ba hướng về ở phong đi ấy、uh, ở、uh, xem sau cười lạnh một tiếng một mặt xem thường rất nhanh cặp bà liền vọt tới ở trước người quyền c ư ớ c nhanh như như chấp giật hướng về ở、uh、đánh tới ấy、uh, ở、uh, thân thể qua trái hữu t hiểm dễ như ăn cháo né tránh ra cặp bà công kích đi đáng ghét cặp bà phẫn nộ một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ấy、uh, ở、uh, lại lần nữa né tránh ra chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu tầng tầng đỉnh ở cặm bến trên cặp bạ quát to một tiếng đầu dùng sức hướng lên trên một ngưỡng ấ ở chân phải vừa nhấc dùng sức đá hướng về cặp bạ bụng cặp bạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như tuyến bình thường bị tầng tầng đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi cũng là vào lúc này thơ l ạ cùng cờ mang theo tổ tạ dạ vòng hai theo một đạo trói mắt bạch quang hai người tiến hành hợp thể một cái cùng thơ là cái ở dung nhan cực kỳ tương tự mặc trên người cả ở quần áo nữ tử xuất hiện người này chính là cừng t là cùng c hợp thể kẻ thơ là người là cái gì người ấy nhìn xuất hiện kẻ thơ là nói rằng kẻ thơ là cười cười nói Ta cũng, không là lạ, cũng không phải ở, mà là kẻ h ô n g là không phở lạ. thợ h Kẻ p lạ không sai vì lẽ đó ngươi liền làm ngủ ngon lộ ba ở ấy ở, ở n g h e xong lập tức n ở nụ cười ngươi cho rằng hai người các ngươi hợp thể là có thể đánh thắng được sao có điều cũng được tìm cho ta điểm chiến đấu hứng thú a ba kẻ p h ợ lạ n g h e xong lập tức biến thân thành sút tơ sài dạn hướng về ở sông lên trên ấy ở xem sau tương tự hướng về kẻ thợ lạ xông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cước tốc độ như quan g bình thường hướng về đối phương đánh tới xèo vành. vành vành vành theo từng đạo từng đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người một bên ở trên bầu trời di chuyển nhanh chóng một bên ở trên bầu trời tranh đấu cùng nhau ở ba hai người đang chiến đấu một lát sau quyền phải toàn lực đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo kinh người t ậ t phong hướng về bốn phía tỏa ra đi ấ ở quyền phải dùng sức về phía trước đẩy một cái đem kẻ thợ lạ cho đẩy bay đi ra ngoài ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao ấ ở cười nói kẻ thợ lạ cười cười nói tất nhiên là không kẹp lợ là nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét kẹp lợ l ạ trên đầu xanh lá mạ sắc tóc trở nên càng thêm chặt chẽ lông mày màu vàng duy trì trên người khí diễm vẫn là màu xanh lục chỉ có điều nó do nguyên lai、like、ngọn lửa t r ạ n g biến thành phun lửa hình trên người tỏa ra tia chớp muốn so với s u p tơ s ả i dạn lúc càng thêm nhiều lần trên người bắp thịt cũng biến thành càng thêm bành trướng một ít cái này chính là kẹp lợ l ạ song hình thái kết hợp súp tơ xài dạn hai thực lực lại tăng lên sao tuy rằng kẹp lợ là hình dạng biến hoa không lớn nhưng ở vẫn là từ trên người nàng tia chấp phán đoán ra thực lực của nàng khả năng lại tăng lên đúng ta hiện tại cái này cái biến thân gọi là sút tờ sài dần hay có đúng không cái k i a nếu như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có ra sao bản lĩnh ta sẽ để ngươi biết đến k ẹ thợ lạ nói xong thân thể lập tức đi đến n â y ở trước người s o n g quyền dùng sức về phía trước công kích đi â ở c à kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối k ẹ thợ lạ công kích tầm m ở ba k ẹ thợ lạ s o n g quyền dùng sức đánh vào ở hai tay bên trên đem hắn cho không ngừng đánh đuổi đi ra ngoài ầm ở đem ở đánh đuổi một lát sau kẻ p h ơ lạ quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem ở cho đánh đuổi đi ra ngoài ây ở s o n g quyền dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến đáng ghét ây ở phẫn nộ một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về kẻ p h ơ lạ xông lên trên rất nhanh ây ở liền vọt tới kẻ p h ơ lạ trước người cùng kẻ p h ơ lạ bắt đầu đại chiến giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau ẩm Ờm Một lát sau, là một ba. sau, lát lạ kẻ phơ hướng về mặt đất đánh tới Xeo. Vành. Ẩm. Ẩm. Ẩm. theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn kẻ p h ợ là sóng năng lượng bắn trúng lấy ở â lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu tham thiết có điều bởi vì tiếng nổ vang quá lớn vì lẽ đó kẻ p h ợ l ạ bọn họ cũng không có nghe được hắn k ê u tham thiết chờ thêm một hồi kẻ p h ợ l ạ tạm dừng dưới công kích nhìn về phía mặt đất theo mặt đất cắt bụi khói đ ặ c tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu ở cái tiết r o n g hố sâu có rất nhiều không nhỏ hố sâu những n à y hố sâu đều là kẻ thợ la mới vừa phát ra bắn sóng năng lượng tạo thành ấy ở lúc này chính vô cùng chật vật nằm tại đây to lớn hố sâu vị trí trung tâm có thể đáng ghét ấy ở cắn răng một tiếng thân thể vô cùng gian nan từ trên mặt đất đứng lên lần này hắn là triệt để nổi giận há lại còn sống sót cái tên nhà ngươi mệnh vẫn đúng là ngài a kẻ thơ l à cười nói ấy ở hư lạnh một tiếng kẻ thơ là ngươi đừng quá đắc ý đợi lát nữa ngươi liền sẽ không cười nổi ngươi là dự định lại lần nữa tiến hành biến thân sao kẻ thơ l à nói rằng không sai chờ ta biến thân thành cuối cùng hình thái đến lúc đó chính là giờ chết của ngươi không được kẻ thơ lạ không thể để cho hắn lại lần nữa tiến hành biến thân cặp ba nghe xong vội vàng hướng kẻ flờ la nói rằng không có chuyện gì ta vừa vặn cũng muốn biết người này cuối cùng hình thái là cái gì dạng nhưng là không cái gì nhưng là bất luận hắn trở nên rất mạnh ta đều có thể thay các người đánh bại hắn cặp ba nghe xong im lặng không lên tiếng hắn giải cứt flờ la chỉ cần nàng một khi làm quyết định cái kia nàng thì sẽ không thay đổi quyết định này a ba ấy ờ nghe được hai người nói chuyện song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi t ở ở cũng là vào lúc này tây ở thân thể lớn lên một vòng từ đầu bộ bắt đầu trên đầu dài đến hai cái sừng cùng trên đầu bốn phía hướng về phía sau kéo dài phần mắt biến thành con ngươi màu đỏ biến mất mặt khác hai vai xem che ngực như vậy đột xuất từ phía sau lưng mọc ra hai cái góc cái này chính là ở cuối cùng hình thái cung cú lở cuối cùng hình thái có chút tương tự vành ba biến thân sau khi hoàn thành ấy ở lập tức đem thân thể ở ngoài tụ tập khí thả ra ngoài mặt đất lập tức bị ở trên người tỏa ra khí nhấc lên một đám lớn cắt bụi cái này chính là ngươi cuối cùng hình thái sao kẹp l h ơ là nhìn thấy ở cuối cùng hình thái sau nói rằng ấy ở hai tay hướng ra phía ngoài rỗi một cái triển khai trên mặt vẻ mặt có vẻ vô cùng tự tin nói rằng không sai lần này ta nhất định phải giết ngươi có đúng không vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không kẹp t h là nói thân thể lập tức hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về ở sông lên trên ây ở cơi lạnh một tiếng thân thể đồng dạng hướng về kẹp thơ lạ phóng đi xèo ầm ầm ầm ba có điều thời gian một hơi thở hai người liền vọt tới trước người đối phương song quyền tốc độ như quang bình thường dùng sức đánh vào nhau n h a kẹp thơ lạ h é t lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ây ở tay trái vừa nhấc nắm lấy nắm đấm phải của nàng cái gì kẹp thơ lạ cả kinh một giây sau ây ở quyền phải như quang bình thường dùng sức đánh vào kẹp thơ lạ trên bụng k ẹ thơ lạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài ây ở ngón trỏ tay phải vừa nhấc đầu ngón tay liên tục phóng ra ra mấy đạo ánh sáng tử vong hướng về kẻ phở lạ công kích đi kẻ phở lạ hai tay về phía trước chặt lại chống đối rơi xuống ở ánh sáng tử vong lúc này ấy ở bóng người đột nhiên từ tại chỗ xuất hiện xuất hiện ở kẻ phở lạ bầu trời không không gặp vừa dứt lời ấy ở thân thể hướng phía dưới vừa rơi xuống chân phải dùng sức đá hướng về kẻ phở lạ đỉnh đầu ẩm ở ba theo một đạo nổ vang kẻ phở lạ thân thể dường như thẳng tắp bình thường bị tầng tầng đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi chương hai trăm ba mươi tám đại ác nhân chương hai trăm ba mươi tám đại ác nhân kẻ phờ lạ c ặ p bà hướng về kẻ phờ lạ hô to ây ở cười lạnh một tiếng thân thể chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu kẻ phờ lạ miệng lớn thở hồn hệt khí một mặt chật vật từ trên mặt đất đứng lên ây ở bóng người l o a lên đảo mắt liền đi đến kẻ phờ lạ trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về kẻ phờ lạ đánh tới ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ây ở chân phải một cái nhấc chân đá dùng sức đá vào kẹp phở lạ trên mặt theo ầm một tiếng nổ vang kẹp phở lạ thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau nàng trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi ây ở tay phải v ừ a nhấc trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về kẹp phở lạ đánh tới Xeo, vành, và ầm, ầm, ầm. theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn â ở sóng năng lượng bắn trúng kẻ phở lạ cùng nàng phía sau núi lớn ở lượng lớn sóng năng lượng công kích bên dưới kẻ phở lạ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết mà phía sau nàng núi lớn nhưng là trong nháy mắt liền bị nổ làm một khối khối mạnh vỡ kẻ phở lạ rất nhiều người s a i dạ thấy cảnh này sau đều đối với kẻ phở lạ tình cảnh cảm thấy lo lắng chờ thêm một hồi â ở tạm dừng dưới sóng năng lượng công kích nhìn trước mắt to lớn khói đặt nói nên đã chết rồi chứ vừa dứt lời một bóng người từ trong khói dậy đặt đứng lên người này chính là kẻ phở lạ Há, lại còn sống sót. Đang lúc này, kẹp phở lạ hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía khói đặc rất nhanh liền bị kẹp phở lạ trên người tỏa ra khí tức thổi tan ra toàn bộ xạ đã lạ hành tinh mặt đất ở kẹp phở lạ khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên, lên kẹp phở là... lạ vào đúng lúc này ở bốn phía chiến đấu người sài dạ toàn bộ đều nhìn về kẹp phở lạ là... a ba cũng là vào lúc này kẹp phở lạ lớn tiếng gào thét một tiếng tóc trên đầu một dài đến bên hông lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên v à n h mắt trước kia chỉ một con ngươi màu xanh lam nhạt bên trong xuất hiện con ngươi màu xanh lam s ớ m màu xanh lục khí d i ễ m biến thành ánh sáng cũng cố định cái này chính là kẻ p h ờ lạ song hình thái kết hợp siêu s â y đa ba siêu siêu s â y đa ba cặp bạ thế này một mặt kinh ngạc nói t r ư ớ c hắn còn nghi hoặc kẻ p h ờ lạ tại sao đối với mình thực lực tràn ngập tự tin hóa ra là còn giấu giếm thực lực thì ra là như vậy cái này chính là thực lực chân chính của ngươi ấy ở thế này làm ra vẻ chấn định nói rằng kẻ thợ lạ nghe xong hét lớn một tiếng thân thể như quan bình thường hướng về ở sông lên trên ấy ở thấy này tương tự hướng về kẻ p h ơ lạ phóng đi kẻ p h ơ là bóng người loại lên thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ ấy ở cả kinh một giây sau kẻ p h ơ là bóng người vừa xuất hiện sau lưng ấy ở chân phải hướng về ở đầu dùng sức một đá ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt ấy ở thân thể như quang bình thường bị đá bay đi ra ngoài kẻ p h ơ la hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về ở đánh tới xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn ấy ở bị sóng năng lượng bắn chúng phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu t h a n thiết k ẻ p h ợ lạ đang công kích một lát sau lập tức đỉnh chỉ dưới sóng năng lượng công kích chờ thêm một hồi mặt đất khói đặc cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều đại đại nho nhỏ hố sâu ây ở miệng lớn thở hồn hệt khí một mặt chật vật đứng ở trong hố sâu đáng ghét ây ở p h ấ n nộ một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về k ẻ p h ợ lạ phong đi có điều thời gian một hơi thở ây ở liền đi đến k ẻ p h ợ lạ trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới kẹp h ợ lạ thân thể hướng về trái một di quyền p ả i tầng tầng đánh vào ở trên bụng ây ở kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một ngụt lớn nước đắng kẹp thợ tay, tay ra ra p h vũ, vũ trụ o n thứ sáu hủy diệt thần giới sa nạ nhìn thấy ờ bị tiêu diệt lập tức đại đại thở một hơi nói kép thơ là cái tên này hủ chết ta ta mới vừa còn tưởng rằng nàng đã bị tiêu diệt rơi mất vạ đồ nghe xong lập tức nợ nụ cười sa nạ đại nhân người x à i dạ không đều như vậy yêu thích gần giấu thực lực sa nạ hừ lạnh một tiếng vạ đồ ngươi giúp các nàng tu luyện ngươi cũng không nói cho ta thực lực của các nàng đã trở nên như thế mạnh ngươi không phải không có hỏi sao ngươi quên đi quên đi thắng là tốt rồi thứ mười một vũ trụ tà tinh t gia ân lúc này đang cùng tiêu ngạo chiến đội nên chiến thứ mười lăm vũ trụ đại quân dẫn dắt những đại quân này chính là một người mặc áo bảo đen nam tử nam tử toàn thân làn da màu vắng đất vóc người trung đẳng hai mắt màu đỏ dài đến một mặt nham hiểm tên của hắn gọi là đại ác nhân là đã từng giết chết giờ ẩn cha mẹ cùng đồng bọn kẻ thù đại ác nhân dài ẩn vừa nhìn thấy đại ác nhân tức giận trong lòng cùng k i ự u hận lập tức á p chế không nổi t i ê u ngạo chiến đội đội viên nghe xong cười lạnh một tiếng đã lâu không gặp dài ẩn không nghĩ đến chúng ta ngày hôm nay gặp lấy như vậy hình thức gặp mặt dài ẩn nghe xong hử lạnh một tiếng đại ác nhân ta tìm ngươi đã lâu ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi dài ẩn nói thân thể như quang bình thường hướng về đại ác nhân xông lên trên đại ác nhân thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng là ở g i ộ i ẩn sắp vọt tới đại ác nhân trước người lúc đại ác nhân bóng người loay lên biến mất ở tại chỗ giải ẩn cẩn thận phía sau tộc tổ hướng về giải ẩn nhắc nhở giải ẩn nghe xong lập tức chuyển qua nhìn thấy một đạo khổng lồ n ắ m đ ấ m hướng về hắn đánh tới bởi vì tốc độ quá nhanh giải ẩn thân thể còn chưa kịp phản ứng cầm liền bị tầng tầng đánh tới thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài giải ẩn tộc bồ xem sau lập tức hướng về đại ác nhân xông lên trên đại ác nhân bóng người l o a lên lập tức đi đến tộc bên trá đội trưởng đi bộ bọn họ xem sau dồn dập hướng về đại ác nhân phóng đi đại ác nhân hử lạnh một tiếng thân thể một bên né tránh một bên hướng về đi bộ bọn họ công kích đi ẩm ẩm ẩm ba theo từng đạo từng đạo trọng quyền đi bộ bọn họ bị đánh bay đi ra ngoài cũng là vào lúc này giải ẩn bóng người đi đến đại ác nhân trước mặt đi tôngpo nhìn về phía tôngpo tôngpo gật gật đầu hắn giải giải ẩ n vì lẽ đó hắn quyết định tôn trọng giải ẩ n quyết định đại ác nhân nghe xong cười khẩy một tiếng giải ẩ n n g ư ơ i vẫn là cùng trước đây như thế tự đại có điều lần này ta cũng sẽ không lại nhường ngươi đào t ẩ u đây mới là ta muốn nói giải ẩ n nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân bay lên một đạo màu đỏ rực khí tức cái này chính là giải ẩ n toàn lực trạng thái tôngpo cả kinh giải ẩ n hắn lại lập tức liền lấy ra chân chính bản lĩnh hà theo quát to một tiếng giải ân quên phải nhanh như tia chớp bình thường Hướng v một i á c nhân đánh t ớ i sau dài ân hai t quên phải í dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào đại ác nhân trên bụng đại ác nhân kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi g i à i ẩn hét lớn một tiếng hai tay cấp tốc hướng lên trên vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu đỏ g ự ữ a ba hướng về đại ác nhân đánh tới ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn đại ác nhân bị sóng năng lượng bắn chúng phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng đ ê u t h n g thiết t o t o xem sau lập tức hướng về mười lăm vũ trụ đại quân nhìn lại đ ị p đạo đại ác nhân giao cho g i ả i ẩn chúng ta đi đối phó mười lăm vũ trụ đại quân được rồi đội trưởng dịp ngay xong lập tức cùng tiêu ngạo chiến đội những đội viên khác hướng về mười lăm vũ trụ đại quân phóng đi ẩm theo từng đạo từng đạo vô cùng chiến đấu kịch liệt thành t i ê u ngạo chiến đội cùng thứ m ộ ư ơ i năm vũ trụ đại quân đại chiến lên g i ả i ẩn bên này g i ả i ẩn đang công kích một lát sau đình chỉ rơi xuống sóng năng lượng công kích đột nhiên một bóng người từ nổ tung trong khói dày đặc lao ra người này chính là đại ác nhân g i ả i ẩn hai mắt vừa mở trong mắt phát sinh một k i a ánh sáng đỏ từng đạo từng đạo nhanh đến không thấy rõ công kích từ trong mắt hắn phát sinh đại ác nhân bóng người loại lên đ ả o mắt đi đến g i ả i ẩn phía sau quyển phải toàn lực về phía trước đánh tới dài ẩn thân thể xoay một cái tay trái giơ tay nắm lấy đại ác nhân quyển phải đại ác nhân cả kinh quyển trái toàn lực hướng về giải ẩn đánh tới. g i à i ẩn tay phải vừa nhấc nắm lấy đại ác nhân quyền trái đáng ghét đại ác nhân phẫn nộ một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đẩy đi hai g d i ẩn hét lớn một tiếng hai tay đứng vững đại ác nhân sức mạnh hai người bốn phía mặt đất ở hai người sức mạnh to lớn đụng nhau bên dưới lập tức sụp xuống lại đi l i ê n như vậy hai người ở rằng con một lát sau g i à i ẩn hai tay dùng sức đẩy một cái đem đại ác nhân đẩy sau vài bước v ù v ù hai người đồng thời miệng lớn thở hồn hệ khí nhìn n ú i phương đợi được hô hấp tương đối vững vàng sau khi dài ẩn xong quyền tốc độ nhanh như tia chất bình thường bốn phía mặt đất ở hai người chiến đấu bên dưới lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn cắt bụi hai người trên mặt đất chiến đấu một lát sau thân thể đồng thời bay về phía bầu trời ở trên trời bên trong chiến đấu lên bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời không ngừng lập loại hồng từ hai quang a dài ẩ n lớn tiếng gào thét một tiếng quyền phải toàn lực hướng về đại ác nhân đánh tới đại ác nhân lớn tiếng gào thét một tiếng quyền phải cùng dài ẩ n quyền phải đánh vào nhau một đạo vô cùng kinh người gió mạnh lập tức từ trong tay hai người phát sinh hướng về bốn phía lan ra giang có một lát sau hai người quyền phải hơi dùng sức đem đối phương cho đẩy lui đi ra ngoài sau đó hai người rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng về đối phương s ô n g lên trên vũ trụ thứ bảy trái đất sau khi chiến đấu kết thúc son g ộ tèn tạm thời không chuyện gì vì lẽ đó liền để mẹ ruột sử dụng pháp trượng Nhìn thứ một r ụ tình n h u ố mươi giải đấu sức một vũ trụ thật tinh trên theo chiến đấu càng ngày càng hương cực giải ân dần dần mất đi lý trí trong lòng liệu lĩnh hướng về đại ác nhân công kích hắn muốn đánh bại đại ác nhân hắn muốn thay cha mẹ hắn đồng bọn báo thủ chính đang hủy diệt thần giới trên vợ một nhìn thấy giờ ẩn đã mất đi lý trí trong lòng không khỏi đối với giờ ẩn có chút lo lắng nói mặt cạ gì tạ dài ẩn hắn sẽ không phải có việc chứ không biết có điều hắn bây giờ quả thật có chút bị cửu hận sung bất tỉnh lý trí hai ba vừa dứt lời dài ẩn quyền phải toàn lực đánh tới đại ác nhân mặt bên trên đại ác nhân kêu thảm một tiếng thân thể như quang bình thường đập t ầm ầm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi a dài ẩn lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn năng lượng màu đỏ bà hướng về đại ác nhân đánh tới và theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng trên mặt đất nổ tung một đạo hình n ử a vòng tròn màu đỏ báo tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi chờ thêm một hồi nổ tung bao tắp đình chỉ sau khi đại ác nhân quần áo lam lũ đứng trên mặt đất một cái to lớn trong hố sâu đại ác nhân cắn chặt hầm răng trong lòng vô cùng phẫn nộ nhìn bầu trời dài ẩn dài ẩn xem sau thân thể lập tức hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng về đại ác nhân xông lên trên đại ác nhân hai chân dùng sức một dấm mặt đất tương tự hướng về dài ẩn phóng đi có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước nhanh như tia chớp theo một đạo tiếng vang kịch liệt đại ác nhân quyền phải dùng sức giải ẩn trên mặt có thể ở đại ác nhân quyền phải đánh tới giải ẩn trên mặt đồng thời g i ả i ẩn quyền phải cũng đồng dạng đánh vào trên mặt của hắn mặt của hai người đồng thời về phía sau nghiêng đáng ghét đại ác nhân v ẫ n nộ một tiếng quyền trái toàn lực về phía trước đánh tới g i ả i ẩn đồng dạng nâng lên quyền trái cùng đại ác nhân quyền trái đánh vào nhau sau đó hai người công kích hầu như đều là lấy thương đổi thương đấu pháp l i ê n như vậy hai người đang chiến đấu mấy phút sau toàn thân đều bị đánh thương tích khắp người dài ẩn thực lực của ngươi rất mạnh có điều lần này ta sẽ không lại nhường ngươi chạy mất nhường ngươi tiếp tục tiếp tục trưởng thành đại ác nhân trên mặt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói chương hai trăm bốn mươi dài ẩ n bị khống chế chương hai trăm bốn mươi dài ẩ n bị khống chế g i à i ẩ n nghe xong lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về đại ác nhân xông lên trên hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ cái ý niệm này chính là báo thủ vành ba theo một đạo gió bạo giống như tiếng vang g i à i ẩ n quyền phải cùng đại ác nhân quyền phải tầm tầm đánh vào nhau một đạo vô cùng kinh người tập phong lập tức từ trong tay tàn ra hai người dưới chân mặt đất lập tức theo chi vỡ vụn ra đến cũng là vào lúc này một cái toàn thân làn da màu đỏ trên người cùng trên đầu có một ít màu đen đường nét hai mắt trong mắt màu đỏ trong mắt ở ngoài nhưng là đen kịt một màu nam tử xuất hiện nam tử trên người trần trụi thân giới mặc một quần dài màu đen cùng dày vải tên của hắn gọi là a dạ kỳ là ở đạp dạ trước ma giới tri vương đạp dạ đã từng chỉ là hắn người hầu thật ta ác khí a dạ kỳ sau khi xuất hiện đang cùng thứ mười ba vũ trụ đại quân chiến đấu t i ê u ngạo chiến đội rất nhanh sẽ nhận ra được hơi thở của hắn a dạ kỳ cơi lạnh một tiếng ánh mắt hướng về đối chiến bên trong gia ân nhìn tới hắn chính là giải ân、á. à a dạ kỳ nói toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đen khí tức h tám ác ma liệt d i ễ m đạn a dạ kỳ hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra như mưa năng lượng màu đen hướng về giờ ẩn đánh tới dài ẩn xem sau vội vã né tránh ra đến ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn năng lượng màu đen ở giờ ẩn bốn phía muốn nổ tung lên dài ẩn né tránh đạn năng lượng sau rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng về đại ác nhân sông lên trên xèo vành vành vành theo từng đạo, từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ trong tay hai người tàn ra hướng về toàn bộ vũ trụ quyết tán ra đến một ít không người hành tinh bị đợt này văn đụng tới sau khi lập tức hóa thành một mịn biến mất với trong vũ trụ hai g a i ẩ n hét lớn một tiếng quên phải dùng sức đánh vào đại ác nhân trên mặt đem hắn cho đánh bay ra ngoài v ù v ù g i a i ẩ n miệng lớn thở hồn hệt khí đang chuẩn bị thừa thế x ô n g lên đem đại ác nhân giải quyết đột nhiên trước mắt hắn sự vật biến đổi hắn nhìn thấy tổ bộ bọn họ toàn bộ đều bị giết chết mà đại ác nhân bọn họ thì đã toàn bộ biến mất tổ bồ dài ân lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân bùng nổ ra một đạo sức mạnh vô cùng to lớn dài ân t ổ n g tố nghe được giải ẩn tiếng giống giận d ữ sau lập tức hướng về giải ẩn hô có điều giải ẩn hiện tại đã trúng rồi ạ dạ kỳ h ảo thuật căn bản là không nghe được tiếng nói của hắn đội trưởng giải ẩn khả năng là trúng rồi h ảo thuật ca cao rất nói rằng h ảo thuật đúng ta nghĩ nên cùng cái tia đột nhiên xuất hiện giá hỏa có quan hệ ca cao rất nhìn ạ dạ kỳ nói rằng đột nhiên xuất hiện giá hỏa t ổ n g tố nghe xong lập tức nhìn về phía ạ dạ kỳ lúc này ạ dạ kỳ đột nhiên hóa thành, thành một đạo khói đen tiến vào g ả i ẩn thân thể không được hắn tiến vào g ả i ẩn thân thể tộc pô nói lập tức hướng ra ẩn vị trí khu vực chạy vội đi đại ác nhân bóng người lõi lên che ở tộc pô trước người tộc pô lớn tiếng gào thét một tiếng bắp thị toàn thân tăng gọn nguyên bản mập m ạ p thân thể lập tức trở nên cường tráng cũng đem nửa người trên quần áo cho căng nứt ra ngay lập tức tộc pô thân thể xuất hiện đặc thù hoa văn toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím phá hoại khí tức mà n à y chính là tộc pô thần hủy diệt hình thái giải đấu sức mạnh sau tộc ô ở mặt cạ dị tạ nơi đó triệt để khống chế thần hủy diệt hình thái hắn bây giờ rồi cùng phổ thông thần hủy diệt sức chiến đấu gần như đại ác nhân nhìn nếu như hắn mới vừa không cùng giờ ẩn chiến đấu thân thể bị thương tộc bộ tổ không đáng sợ nhưng hắn hiện tại người bị thương nặng tộc bộ tổ đối với hắn vẫn có chút uy hiếp cũng là ở đại ác nhân nghĩ thầm thời gian tộc bộ tổ đã nhắc quyền hướng về hắn đánh tới đại ác nhân hai tay về phía trước vừa nhắc thân thể về phía sau lùi ra ngoài đáng ghét đại ác nhân phẫn nộ một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím ký tức hướng về tổn bồ tổ xông lên trên tộc bồ tổ lớn tiếng gào thét một tiếng song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về đại ác nhân công kích đi đại ác nhân một bên né tránh một bên nâng lên xong quyền cùng tộc b tổ tranh đấu cùng nhau g i à i ẩn người mau tỉnh lại ta là d i p Vô dụng d i p Giải ẩn trừ phi là chính mình nhìn thấu ả o cảnh không phải vậy chúng ta là gọi bất tỉnh hắn ca cao rất nói rằng chính mình nhìn thấu đúng chúng ta cùng g i à i ẩn chiến hữu chúng ta muốn tin tưởng hắn có thể nhìn thấu cái này ả o thuật d i p o ảo gật gật trong. đầu cảnh bên g i i ẩn lúc này đã nhìn thấu ả o cảnh mà hắn sở dĩ không cách nào từ ả o cảnh bên trong tỉnh lại đó là bởi vì hạ dạ kỹ không chỉ có đối với hắn sử dụng ả o thuật còn sử dụng phép thuật đen loại này phép thuật đen có thể khống chế người tinh thần cùng tư tưởng bởi vì dài ẩn đã nhìn thấu h o cảnh vì lẽ đó hắn bốn phía lập tức trở nên sương mù mờ mịt một mảnh đột nhiên một cái g dởn giống nhau như lúc màu đen g dởn xuất hiện cái này màu đen g dởn chính là ạ dạ kỳ ngươi là cái gì người g i d i ẩ n hướng về ạ dạ kỳ hỏi ạ dạ kỳ cười cười nói ta chính là ngươi ngươi chính là ta nói b ậ y trên thế giới này chỉ có một cái ta nếu như ngươi không tin lời nói theo ta chiến đấu nhìn liền biết rồi ngươi nên tin tưởng thực lực của chính ngươi chứ ạ dạ kỳ cười nói được dạ ân nói xong q u y n phải lập tức về phía trước vùng quyền mà đi ạ dạ kỳ cả kinh vội vã nghiêng người né tránh ra đến d a i ân hét lớn một tiếng chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu t ầ n g t ầ n g đỉnh ở ạ dạ kỳ trên bụng ạ dạ kỳ kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài d a i ân hư lạnh một tiếng thân thể lập tức đi đến ạ dạ kỳ phía sau quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ở ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt ạ dạ kỳ thân thể lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài có điều rất nhanh hắn ngay ở mặt đất ngừng chậm lại đáng ghét cái tên này động tác lại bị độc tâm thuật còn nhanh hơn ha vừa dứt lời dài ân thân thể lập tức hóa thành một tia ánh sáng đỏ t r ớ c mắt đi đến ạ dạ kỳ trước người ạ dạ kỳ hư lạnh một tiếng, thân thể hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái cùng hắn dài đến như thế phân thân từ dài ẩn thân thể hai bên nắm lấy dài ẩn dài ẩn h é t lớn một tiếng toàn thân bùng nổ ra một đạo sức mạnh vô cùng to lớn đem ạ dạ kỳ hai đạo phân thân cho ném bay ra ngoài ạ dạ kỳ xem sau lập tức triệu ra càng nhiều phân thân cùng dài ẩn giao chiến dài ẩn thực lực tuy mạnh nhưng bị ạ dạ kỳ lượng lớn phân thân không ngừng tiêu hao cuối cùng bởi vì thể lực tiêu hao hết mà bị ạ dạ kỳ khống chế dài ẩn bị k h ô n g chế sau hai mắt của hắn trở nên giống như ạ dạ kỳ trên đầu xuất hiện một ít đồ án màu đen để hắn xem ra rất là tạ ác ha ha, ha. dài ẩn cũng theo cùng cười khởi lên dài ẩn đi top bọn họ nhìn thấy giờ ẩn bị khống chế trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ khó tin chỉ có đại ác nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhạt n h v a sắc bởi vì này hết t hệ tất cả đều ở kế hoạch của hắn bên trong chương 241. m b i m i a n d a chương hai trăm b n mươi mốt i a n d a dài ẩn mọi người lại lần nữa hướng về giờ ẩn hô to vô dụng hắn đã bị ạ d a khi khống chế đại ác nhân cười nói đáng ghét top b phẫn nộ một tiếng thân thể hóa thành, thành một tia s á n tím hướng về g i ẩn phong đi có điều một cái hô hấp thời gian Tổng tổ tổ tầng tầng tổ tổ đội n ẩn t r ư ớ c n g ư đi quyền xô xem sau lập tức đi đến tột bồ bên cạnh a dạ kỳ chúng ta đi thôi đại ác nhân nói với a dạ kỳ bọn họ lần này xâm lấn tạp tình chủ yếu chính là để a dạ kỳ cướp đi giờ ẩn thân thể thứ mười một vũ trụ hủy diệt thần giới đáng ghét vợ một thấy cảnh này sau trong lòng lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ lên không nghĩ đến hắn bồi dưỡng lâu như vậy dài ẩn cuối cùng nhưng trở thành người khác áo cưới hơn nữa bởi vì thần không thể nhúng tay phạm nhân sự tình cái khác thì tôi h muốn ra tay cũng không thể ra tay thứ một ư ơ i một trong hư không vũ trụ lúc này đang có một cái dùng miếng vải đen bịt mắt nữ thiên sứ thông qua trong tay pháp trượng kiểm tra tặt tinh trên tình huống tên của nàng gọi là mi g a n d a là thứ m ộ ư ơ i năm vũ trụ thiên sứ hiện tại tặt tinh trên hết thể đều là nàng tính văn hoa vũ trụ thứ bảy trái đất mẹ rút nhìn thấy giờ ân lại bị ạ dạ kỳ cho không chế trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên rất là không tốt nói son g ỗ tèn đại nhân dài ẩ n bị ạ dạ kỳ cho đã k h ô n g chế son g ỗ tèn nghe xong cũng không nói lời nào chỉ là gật gật đầu muốn rời khỏi đi sắp bộ bọn họ nghe được hai người muốn rời khỏi lập tức nhằm phía hai người muốn ngăn cản hai người rời đi thứ mười lăm vũ trụ đại quân xem sau lập tức hướng đi sắp bộ bọn họ phóng đi đại ác nhân khẽ cười một tiếng một cái dịch chuyển t ứ c thời đem ạ dạ kỳ mang đến các tinh cầu khác tiêu biến mất rồi tiêu ngạo chiến đội cả kinh mi randa nhìn thấy kế hoạch thành công trên mặt lập tức lộ ra một tia vô cùng nụ cười sán lạc lần này xâm lấn nàng tuy rằng tổn hại rất nhiều đại quân thế nhưng những n à y cùng k h ô n g chế giờ ẩn lẫn nhau so sánh cũng không tính là cái gì bởi vì giờ ẩn một người là có thể đỉnh thiên quân văn mã giải ẩn tộc t ộ bọn họ nhìn thấy giờ ẩn bị mang đi trong lòng đều rất là khổ sở thế nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết ai bảo thực lực của bọn họ cùng giờ ẩn giữa bọn họ thực lực cách biệt quá to lớn khổ sở một lát sau tộc t ộ rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần hướng về t i ê u ngạo chiến đội nói mọi người đều khôi phục tinh thần giải ẩn tuy rằng bị mang đi thế nhưng này trận đấu chúng ta hay là muốn đánh các ngươi không nên quên chúng ta nhưng là chính nghĩa chiến đội kiêu ngạo chiến đội Cà、cao c a rất bọn họ nghe xong dồn dập lên tinh thần đến thứ mười một vũ trụ lam sứa biển ạ dạ kỳ bị mang đi sau khi trong lòng hơi có chút bất mãn nói rằng đại ác nhân ngươi làm gì thế như thế vội vã phải đi ngược lại ta đã chiếm được g i ở ấn thân thể bằng vào chúng ta hai cái thực lực đối phó bọn họ thừa sức đại ác nhân hử lạnh một tiếng nếu như ta cùng g i ở ấn không có bị thương thể lực cũng làm ã n trạng thái đối phó bọn họ đương nhiên rất đơn giản thế nhưng bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái nếu muốn đánh bại bọn họ nhưng là không có như thế đơn giản kiêu n g o chiến đội ở thứ mười một trong vũ trụ có rất lớn hy vọng cũng không chỉ là bởi vì g dở ân một người mà là bởi vì bọn họ toàn bộ chiến đội người thực lực đều phi thường mạnh mẽ chờ chúng ta khôi phục sức mạnh đừng nói kiêu ngạo chiến đội coi như là toàn bộ thứ mười một vũ trụ cũng không có vấn đề gì h ả có đúng không vừa dứt lời một bóng người đột nhiên xuất hiện người này chính là son gỗ thèn người n g ư ơ i là cái gì người đại ác nhân một mặt cảnh giác nói son gỗ thèn cười cười nói tên của ta gọi là son gỗ thèn son gỗ thèn người là kiêu ngạo chiến đội người bên kia không phải có điều ta cùng dở ân là bà tốt dạ đại ác nhân nghe xong lập tức cảnh giác lên ngươi là tới cứu giải ẩ n gần như đại ác nhân nghe xong h ừ lệnh một tiếng cái kia nếu như vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi đại ác nhân nói lập tức vung quyền hướng về son gỗ t ẹ n công kích son gỗ t ẹ n tóc trên đầu hiện ra màu bạc đường nét hai mắt trong mắt biến thành màu sáng bạc né tránh ra đại ác nhân công kích này chính là mô hình tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đại ác nhân cả kinh song quyền nhanh như tia chất bình thường hướng về son gỗ t ẹ n công kích đi có điều bất luận hắn làm sao công kích hắn đều đánh không tới son gỗ t ẹ n đáng ghét đại ác nhân p ẫ n nộ một tiếng quên phải toàn lực về phía trước đánh tới son gộ tẹn thân thể hướng về trái một di quên phải tầng tầng đánh vào đại ác nhân trên bụng đại ác nhân kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn đại ác nhân ạ dạ kỳ xem sau lập tức khống chế giờ dở thân thể hướng về son gộ tẹn công kích đi son gộ tẹn thân thể qua trái hữu t hiểm dễ như ăn cháo né tránh ạ dạ kỳ công kích mi zanda cái tên này là cái gì người ở ba cũng là ở mi zanda nghi hoặc son gộ tẹn là cái gì người thời gian son gộ tẹn quên phải tầng tầng đánh vào ạ dạ kỳ trên bụng đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài theo ầ m một tiếng nổ vang ạ dạ kỳ thân thể mạnh mẽ va và tiến vào phía sau hắn trong núi lớn bởi vì giờ hân vốn là người bị thương nặng hiện tại lại đã trúng son gỗ t è n tầm tầm một quyền ý thức lập tức trở nên hơi mơ hồ son gỗ t è n hiện tại đã có thể biến thân thành sút bắp tơ sải giản tám hắn một quyền tất nhiên là không phổ thông một quyền hơn nữa này vẫn là son gỗ t è n hạ thủ lưu tình một quyền không phải vậy hắn một quyền là có thể đem hai người cho đánh chết khả năng là bởi vì son gỗ t è n cú đấm này đối với ạ dạ kỳ tạo thành thương tổn quá lớn ạ dạ kỳ bắt đầu có chút mất đi đối với giờ thân thể khống chế có thể đáng ghét Đại ác nhân vẫn nổ một tiếng. t đúng g dân nghỉ n bên từ núi lớn ạ sa m a nghe xong lập tức sử dụng phát trượng kiểm tra một hồi thứ một mươi một vũ trụ tình huống son gỗ thèn son gỗ thèn đối với cái tên này thực lực vô cùng mạnh mẽ trước đây không lâu còn đánh bại tăng lực ngang không nghĩ đến hiện tại lại đi đến thứ một mươi một vũ trụ đ á chương bại tăng l hai trăm bốn mươi hai g i n c mô si chương hai trăm bốn mươi hai g i hắn, c mô si nay cũng là bất quá chúng ta thiên sứ mặc dù không cách nào nhúng tay nhân loại sự tình nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những người khác không cách nào nhúng tay lần chiến đấu này Jenny a -ma đại nhân, ý người là... Jenny a a của A-Sama m đại người cười nói nhân, Jenny nghe xong, không ý là têu h ứ vũ trụ t r Lam sứa biển đau ạ i i ác nhân g a đớn n g lên một lúc sau một đạo hồng nhạt bóng người từ giải ẩn trong cơ thể bị trục xuất đi ra người này chính là a daki son gỗ tèn dài ẩn tỉnh lại sau khi hướng về son gỗ tèn hô son gỗ tèn đ t cù thân thể vừa xuất hiện ở gần i trước mặt đem một viên đậu thần ném cho hắn cái này là đậu thần chỉ cần người đem nó ăn vào trên người người thương cùng thể lực liền sẽ khôi phục dài ẩn nghe xong nhìn son gỗ tèn một ánh mắt cầm trong tay đậu thần cho dùng hạ xuống dài ẩn thương thế trên người cùng thể lực lập tức khôi phục son gỗ tèn cái kia dài ẩn hai người bọn họ liền giao cho người chứ ừng d i ẩn gật đầu son gỗ tèn xem sau lập tức lùi sang một bên có thể đáng ghét A giả kỳ không cam theo â m nói. Nếu n ư được ngưng lượng hướng không kẹn, phải hắn chiếm thân thể. Lúc này, giả ẩn tay phải nhấp, đánh h son ẩn này, ẩn trong năng gỗ giả giả giả tới đạo đã đỏ, Lúc một màu ẩm ẩm. tay tay tụ t vừa ra về kỳ một đạo tiếng nổ mạnh to lớn hạ dạ kỳ bị tiêu diệt đi đại ác nhân thấy cảnh này sau song quyền dùng sức căng thẳng nắm lên đến nếu như sớm biết như vậy hắn liền bất hòa mi gian đa hợp tác có điều chuyện đến nước này hết thể đều đã chậm cũng là ở đại ác nhân trong lòng vạn phần hối hận thời gian giải ẩn thân thể đã thuấn vọt đến trước mặt hắn đại ác nhân người ta trong lúc đó cựu hận ngày hôm nay liền đến ngày kết thúc dài ẩn nói tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu đỏ rực hướng về đại ác nhân đ á n h tới vành ba theo một đạo to lớn màu đỏ rực liệt diễm đại ác nhân kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị thiêu về cho tàn dài ẩn đứng bình tĩnh ở tại chỗ chờ thêm một hồi hắn đang xác định đại ác nhân thật sự chết rồi mới dần dần bông ra nắm chặt xong quyền năm mươi năm hắn dùng thời gian năm mươi năm rốt c ụ c báo thù cho hắn nghĩ tới đây dài ẩn hai mắt một đỏ trong mắt nước mắt không nhịn được chảy lên dài ẩn son gỗ kèn cả kinh hắn cũng không nghĩ đến g i ả i ẩn lại gặp khóc g i ả i ẩn thực lực tuy mạnh nhưng hắn cũng là một người cũng có cảm tình chỉ là cựu hận để hắn đệ nén xuống trong lòng cảm tình bây giờ đại thù được báo hắn cũng lại không kìm nén được trong lòng tình cảm ở một lát sau sau g i ả i ẩn dùng tay xoa xoa nước mắt trên mặt nói son gộ thèn cảm tạ ngươi lần này coi như ta nợ ngươi một cái ân tình son gộ thèn gật gật đầu cái kia g i ả i ẩn ta đưa ngươi trở về đi thôi được g i ả i ẩn gật đầu son gộ t è n thấy này một cái dịch chuyển tức thời đem dài ẩn đưa đến, đến tà tinh dài ẩn son gộ t è n kiêu ngạo chiến đội nhìn thấy hai người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng vậy này bên trong liền giao cho các ngươi ta hãy đi về trước son g ỗ k h è n nói với giải ẩ n giải ẩ n gật gật đầu son g ỗ k h è n t ớ i này một cái dịch chuyển t ứ c thời trở lại vũ trụ thứ bảy giải ẩ n đây rốt cuộc là chuyện ra sao topo tổ hướng về giải ẩ n hỏi cái này chờ chiến đấu xong sẽ cùng các ngươi nói được topo tổ nói lập tức mang theo đi sập bộ bọn họ nhằm phía thứ mười lăm vũ trụ đại quân a một đạo to lớn tiếng chém giết lập tức từ kiêu ngạo chiến đội trong miệng phát sinh thứ mười vũ trụ cách bên trong tinh xì có cùng lạ lúc này chính dẫn dắt thứ mười bảy vũ trụ đại quân xâm lược tinh cầu này tham gia giải đấu sức mạnh thứ mười vũ trụ tuyển thủ một bên trong bảy một dịu có lệ nạp bạ mặt bọn họ lúc này đang cùng cách bên trong tinh đại quân chống lại những kẻ xâm lấn này có điều ở xì có thực lực tuyệt đối trước mặt một bên trong bảy một bọn họ c h u n g quy không phải xì có đối thủ toàn bộ đều bị xì có giết chết chết cách bên trong tinh bị thứ mười bảy vũ trụ đệ nhị vũ trụ vũ trụ thứ tư cũng ở khai chiến ngày đầu tiên thất bại bị rèn nị ạ xả mạ một phương vũ trụ chiếm lĩnh rơi mất một ít hành tinh thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa năm trôi qua thời gian nửa năm trôi qua d ẽ nọ quản lý hạt vũ trụ bị chiếm lĩnh rơi mất không ít hành tinh có điều rẽ nọ quản lý hạt vũ trụ bị chiếm lĩnh rơi mất không ít hành tinh có điều rẽ nọ quản lý h ạ xạ mạ một phương phái ra ngàn tỷ đại quân tổn thất cũng là không ít xế rộ vũ trụ rẽ nị ạ xã mạ cung điện d ẹ nị n ạ xã mạ nói lại kiểm tra một hồi rẽ nọ n quản lý hạt sáu cái vũ trụ khí vận chỉ có một chút tăng lên sao rẽ nọ quản lý hạt khí vận tuy rằng có giảm thiểu nhưng vẫn như cũ cường thịnh là bởi vì h ẳ n sao j e n n y ạ xạ mạ tự lẩm bẩm một tiếng đứng dậy rời đi cung điện xệ r ổ vũ trụ sao bắc cực sao bắc cực là một cái cực hàn hành tinh tại đây trên hành tinh hầu như không có sinh vật gì sinh tồn ở đây sao bắc cực lần trước lúc chính rơi xuống tuyết một cái mặc trên người màu trắng da thú thân hình cao lớn khôi ngô mặt dài đến cùng b ờ rộ lì cực kỳ tương tự nam tử giờ khác này đang đứng ở bên trong tuyết nam tử tên là dạ mộ si là vũ trụ thứ bảy người sài dạ thủy tổ ở cực kỳ lâu trước đây vũ trụ thứ bảy vừa mới bắt đầu xuất hiện nhân loại thời điểm dạ mộ si sinh ra đồng thời rất nhanh sẽ trở thành người sài dạ vương g ạ mồ sỉ giống như bợ rỗ ly cũng là người x ả i r ạ bộ tộc gần như không tồn tại thiên tài cái khác thì thôi không tu luyện hàng năm cũng sẽ tự động tăng cường sức chiến đấu có điều g ạ mồ sỉ chiến đấu tuy mạnh nhưng cũng giống như bợ rỗ ly gặp bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà không cách nào k h ô n g chế sức mạnh của chính mình g ạ mồ sỉ lần thứ nhất n ổ i khủng suýt nữa liền hủy diệt người x ả i r ạ bộ tộc cũng chính bởi vì vậy g ạ mồ sỉ chịu đến tộc nhân bãi xích có điều hắn là người x ả i r ạ vương bọn họ coi như là bất mãn trong lòng cũng không dám đối với g i mồ sỉ làm cái gì g i mồ sỉ bởi vì trong lòng thẹn với tộc nhân vì lẽ đó liền tìm một chỗ một mình tu luyện ở một ngày nào đó một cái tự gọi giờ dạ gồng g ộ t ra hỏa tìm tới hắn cũng cùng hắn tiến hành rồi một hồi kinh tiên động địa chiến đấu trận chiến này hai người không có thắng thua có điều dạ mồ xì thực lực nhưng là khiếp sợ đến giờ dạ gồng g ộ t hắn chưa từng nghĩ đến một cái con người lại có thể nắm giữ cùng hắn đối kháng thực lực từ trong phong ấn đi ra r è n nhì ạ xạ m à xà mà cũng là từ giờ dạ gồng g ộ t trong miệng biết dạ mồ xì mạnh mẽ vì lẽ đó để tạo bọn họ đem dạ mồ xì mang đến bọn họ cái thời đại này dạ mồ xì thực lực mạnh mẽ đương nhiên sẽ không tùy ý nghe theo mệnh lệnh của người khác Zen-ni-a-sa-ma vì để c h o h ắ n phục t ù n g m ệ n hai lệnh c ủ chính mình, vì lẽ l đó ề n đ e m h ắ n g i a m cầm ở t i n ba son gỗ cụ vs da mosi chương lực m n h có cái hai trăm bốn mươi ba son gỗ cụ vs da mosi đột nhiên một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời ráng xuống hạ xuống rơi vào da m o s ì trước người đợi được bảy màu ánh sáng tạt đi bên trong lập tức hiện hiện ra một bóng người đến người này chính là gen ni a sa mạ là người giác ngô si nhìn z e n mi ạ sa mạ nói không sai là ta z e n mi ạ sa mạ cười trả lời ngươi đến đây làm cái gì ta nghĩ tìm ngươi giúp ta đối phó một người chỉ cần ngươi đánh bại hắn ta liền thả ngươi tự do thế nào n g ư ơ i nào giác ngô si hỏi n g ư ơ i sai dạ n g ư ơ i sai dạ đúng ngươi chỉ cần thay chúng ta đánh bại hắn ta liền thả ngươi tự do cái kia người sai dạ tên gọi là gì son gỗ thèn son gỗ thèn này thật giống không phải người sai dạ tên hắn mặc dù là người sai dạ nhưng có một nửa huyết mạch là người trái đất huyết thống là một cái người sai dạ hơn huyết người trái đất người trái đất là một cái lợi hại chủng tộc sao không phải là một cái hoàn toàn không có sức chiến đấu dân tộc tốt lắm ta đáp ứng ngươi Jenny nghe ten xong, Son này, đang cùng chuột bọn họ nói vũ trụ thứ bảy tình hình trận chiến. Bởi vì son、gỗ、cũng bọn hành tinh. quân cũng không có chiếm cứ bao nhiêu hành bảy, bảy bảy bảy à mà xa xâm bao chiếm gật gỗ gỗ giúp thứ chuột họ thứ họ thứ thứ thứ cười lúc lược có cứ trái Bởi đại trụ đất. trụ trợ trụ trụ trụ t đầu. đó Vũ vũ vì vũ Vì vũ vũ bị lẽ ở vũ trụ thứ tư thứ tám vũ trụ bởi vì son gỗ tèn đánh bại gì gọ bọn họ vốn là muốn cùng tăng lực ngang bọn họ hợp tác phở y hệ dạ thấy chiều gió không đúng lập tức ngã về son gỗ tèn bọn họ son gỗ tèn nguyên bản là muốn giao động phở y hệ dạ đi tấn công thứ mười ba vũ trụ có thể phở y hệ dạ cỡ nào thông minh căn bản là không nghe son gỗ tèn giao động hắn đi tấn công thứ mười ba vũ trụ không chỉ có muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực tài lực hơn nữa hắn cuối cùng coi như là đặt xuống thứ mười ba vũ trụ thứ mười ba vũ trụ cuối cùng cũng không biết có thể hay không bị dẹn nọ cho thanh trừ hết ba ba. Thứ 13, vũ trụ vũ đại q u â n bây g i ờ còn có n k h ô gỗ ít, tranh tới bất ta trái đất tại tùy tiện tấn này chiến còn đánh đến năm. Đến năm. Đúng chúng bọn hiện nên không công. Son mấy mấy đấy, có phải họ đại gia dám g quả ở, cụ gật gật đầu cũng là vào lúc này một chiếc loại nhỏ phi thuyền không gian từ bầu trời bay xuống chiếc này phi thuyền không gian chính là dạ cổ phi thuyền không gian dạ cổ bình thường lại đây đều là có việc xin mời son gỗ cụ bọn họ hỗ trợ dạ cổ c h ụ t một ánh mắt liền nhận ra dạ cổ phi thuyền không gian chờ thêm một hồi dạ cổ từ phi thuyền không gian bên trên xuống tới đi tới mọi người trước người dạ cổ ngươi làm sao mà đến đây rồi bút ma hỏi thứ mười ba vũ trụ đại quân hiện tại chính hướng các ngươi bên này lại đây không biết có phải là muốn tiến công trái đất các ngươi Dạ cô nói rằng trái đất mặc dù là bắc ngân hà hệ bên cạnh hành t i n h nhưng ở nó bốn phía cũng vẫn có một ít những tinh cầu khác bởi vì son gỗ cụ thực lực của bọn họ mạnh mẽ q u á đáng vì lẽ đó nửa năm qua thứ mười ba vũ trụ đại quân trên căn bản không làm sao tấn công trái đất bút ma đại quân đúng đấy ta nhận được tin tức nói là hướng các ngươi bên này lại đây zemu trang nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt nói bọn họ nếu như dám ra đây chúng ta liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết vừa dứt lời son gỗ cũ bọn họ đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đạo này khí tức chính là giả m ộ xỉ khí tức son gỗ cũ vợ ghệ tạ ngươi cảm giác được hay chưa Ừm. vợ ghệ tạ gật đầu làm sao gỗ cũ bút ma hướng về son gỗ cũ hỏi ta cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ người sái ra khí còn có gì gò khí son gỗ cũ nói rằng bút ma gì gò ngươi là nói vợ ghệ tạ ca ca đúng đấy nhìn dán dấp bọn họ mục tiêu của lần này đúng là trái đất chúng ta cái kia nếu như vậy mọi người chúng ta liền làm hiếu chiến đấu chuẩn bị chút nói rằng được mọi người đáp lại nói nói xong mọi người rời đi bùn mà nhà đi đến tây đô ở ngoài một tòa trên ngọn núi lớn đang đợi một lát sau một chiếc hình bầu dục to lớn phi thuyền không gian xuất hiện ở son gỗ của bọn họ bầu trời cái kia phi thuyền không gian cũng không có bay xuống mà là đứng ở giữa không trung chờ sau một chốc vũ trụ cửa lớn mở ra bên trong bay ra rất nhiều trang bị tốt đẹp đại quân cùng một ít loại nhỏ phi thuyền không gian đợi được tiểu binh hầu như đều từ bên trong sau khi đi ra dị gọ mang theo một người xài dạ đi ra này người xài dạ chính là dạ mô xì、si. chút cái tên này là ai như thế nào cùng vợ rỗ ly thúc thúc giải đến như thế xem không biết son gõ hàn lắc lắc đầu lên cho ta d ì gọ hướng về thứ mười ba vũ trụ đại quân nói rằng thứ mười ba vũ trụ đại quân nghe được d ì gọ mệnh lệnh sau khi lập tức hướng về son gỗ của bọn họ s ô n g lên trên tỉ ỉ cô lô thúc thúc chúng ta tiến lên son gọ hàn nghe xong lập tức hướng về tỉ ỉ cô lộ bọn họ nói rằng mọi người gật gật đầu nói xong son gọ hàn bọn họ lập tức hướng về thứ mười ba vũ trụ đại quân s ô n g lên trên xèo vành ẩm ẩm ẩm thứ mười ba vũ trụ đại quân nhân số tuy rằng đông đạo nhưng ở lượng lớn sóng năng lượng công kích bên dưới rất nhanh sẽ tử thương quá nửa mấy phút sau sở hữu đại quân đều bị son gỗ c ủ bọn họ đánh đổ d i g ò xem sau lập tức để phi thuyền không gian đáp xuống đất hắn cũng dạ mồ xỉ cũng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất ngươi rốt cục dự định chính mình tự mình ra tay rồi sao son gỗ cù biểu hiện một mặt nghiêm túc hướng về dạ mồ xỉ nói rằng các ngươi ai là son gỗ thèn dạ mồ xỉ hướng về giờ dạ gồng bạn Z é p chiến sĩ hỏi ta là son gỗ thèn ngươi là cái gì người son gỗ thèn nghe xong lập tức đứng lên tên của ta gọi là dạ mồ xỉ giống như ngươi c ũ n gỗ là m tèn Vậy ta l i ề nghe nhìn. n ư ơ i có p ả i nói như thế lợi hại. hay không như thế h cùng rèn nì Son n Gộ g Cù ạ xá mà xong lập tức đi tới son gỗ tèn bên cạnh nói gỗ tèn cái tên này phi thường lợi hại có thể hay không trước hết để cho ta giao thủ với hắn nhìn không biết tại sao son gỗ cụ đang nhìn đến giả mồ xì sau toàn thân đột nhiên bay lên to lớn chiến ý son gỗ tèn nghe xong gật gật đầu ngươi là ai Dạ mồ xì nhìn thấy son gỗ cụ muốn nhúng tay giữa hai người chiến đấu nói rằng tên của ta gọi là son gỗ cụ son gỗ cụ nói rằng son gỗ cụ Vậy ngươi cùng son gỗ k theo là cái quan Ta ta gật một tiếng, hai tay vô cùng dùng sức nắm chặt cha của kia hai A3. là liền lánh Có Cái cũng có được cụ cùng hắn. không? như nhìn nắm đúng nếu ngươi đến bản Son dùng lên. gì gỗ vô rồi. đầu vậy, sức một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ cụ tóc cùng lông mày đều cả ngày màu xanh lam hai mắt trong mắt biến thành màu lam đậm quanh thân vởn quanh màu xanh lam linh khí cùng thần khí tức đặc hữu tinh không trạng hạt tròn khí diễm bên trong thỉnh thoảng lưu động giọt nước mưa khí diễm lưu động tốc độ so với nhân loại cùng xúc tơ xài giản trạng thái khí tức trầm trầm nhiều lắm mà có chứa vô cùng nhẹ nhàng điện đốn lửa khí diễm chia làm hai tầng khí diễm từ ở ngoài đến bên trong phân biệt là trời xanh bạch hai loại màu sắc n à y chính là s u p tơ xài dạn bờ lưu đây là cái gì chương hai trăm bốn mươi b ố súp tơ xài dạn bờ lưu đệ tam giai chương hai trăm bốn mươi b ố súp tơ xài dạn bờ lưu đệ tam giai dạng hồ xì chỉ gặp qua một cái s u p tơ xài dạn đó chính là hắn chính mình cái này là s u p tơ xài dạn bờ lưu son gỗ cụ trả lời s u p tơ xài dạn bờ lưu son gỗ cụ gật gật đầu có đúng không cái kia nếu như vậy liền để ta nhìn ngơi một chút cái này súp tơ xài dạn thực lực được s o n g ỗ cù n g h e xong lập tức hướng về giả m ù sỉ s ô n g lên trên theo một đạo phá không thanh âm son gỗ cù rất nhanh sẽ đi đến giả m ù sỉ trước người s o n g quyền tốc độ như quang bình thường hướng về giả m ù sỉ công kích đi giả m ù sỉ cả kinh vội vã giơ tay chống đối son gỗ cù công kích xèo ầm ầm ầm ở son gỗ cù công kích mãnh liệt bên dưới giả m ù sỉ thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau ở lui về phía sau một khoảng cách sau khi giả m ù sỉ hai tay giương ra hai tay đem son gỗ cù cho đánh bay đi ra ngoài son gỗ cù hai chân dùng sức một dấm mặt đất rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chấm xuống thân thể đến、ha. d ạ mồ s ì h é t lớn một tiếng thân thể lập tức vọt tới son gỗ cụ trước người s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ cụ cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối d ạ mồ sỉ công kích xèo ầm ầm ầm ở d ạ mồ sỉ công kích mãnh liệt bên dưới son gỗ cụ thân thể lập tức không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài h a d ạ mồ s ì h é t lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm d ạ mồ sỉ quyền phải dùng sức đánh vào son gỗ cụ trên bụng son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tầng tầng va tiến vào phía sau hắn một tòa trong núi lớn núi lớn lấp g o k u cứ t h ì n thấy này trong lòng có chút lo lắng lên nói có thể đáng ghét son g o k u phẫn nộ một tiếng thân thể có chút chật vật từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra vợ ghệ tạ t h ấ y này cắn chặt hàm răng hắn mặc dù biết giả mổ x ỉ thực lực khả năng rất mạnh nhưng không nghĩ đến giả mổ x ỉ thái độ bình thường thực lực là có thể cùng s up tơ s à i dạn bờ lu ngang hàng chẳng lẽ nói ngươi cũng cùng bờ rô ly như thế sao son g o k u nhìn ra m ổ x ỉ nói Bờ rô ly đúng trên người hắn khí tức cùng trên người, người khí tức như thế có đúng không g i á mổ xì ngay xong trong lòng đầm c h i u lên s o n g ỗ cụ gật đầu một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt thân thể tốc độ như quang bình thường hướng về da mổ xỉ s ô n g lên trên da mổ xỉ s o n g quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về son gỗ cụ s ô n g lên trên có điều một cái hô hấp thời gian hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cướp như quang bình thường dùng sức đánh vào nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng m ả n g từng m ả n g to lớn cắt đụi vành ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người quyền phải dùng sức đụng nhau cùng nhau một đạo vô cùng kinh người gió mạnh từ trong tay hai người tàn ra hướng về bốn phía tỏa ra mà đi son gỗ cụ hét lớn một tiếng xoan d ù n gỗ s cụ thực lực khả năng không bằng dạ mồ si nhưng hắn hiếu chiến tính cách nhưng là để dạ mồ si rất yêu thích nói xong dạ mồ si xong quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm bốn phía mặt đất ở dạ mồ si khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên a Theo một đạo to lớn tiếng gào thét dạng mồ sỉ trên người bắp thịt bành trướng hai mắt trong mắt biến thành màu vàng tóc dựng đứng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lục khí tức cái này chính là giống như b ờ rỗ lì hình dạng người cự viên lực lượng cái này là son gỗ củ cùng b ờ rỗ lì thường thường cùng nhau tu luyện đương nhiên biết hình dạng người cự viên lực lượng hình dạng người cự viên lực lượng chính là ở không biến thân thành cự viên tình huống nắm giữ cự viên sức mạnh v à ảnh cũng là vào lúc này dạng mồ xì đem trên người tụ tập khí cho thả ra ngoài dạ m ổ x ỉ bốn phía lập tức bị dạ m ổ x ỉ trên người tỏa ra khí nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn cắt đ u ổ i đứng ở bốn phía xem trận chiến cơ d i l ì ề n bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở cắt đ u ổ i son gỗ cù xem sau cũng là hai tay ngăn trở thổi tới cắt đ u ổ i chờ thêm một hồi thổi tới cắt đ u ổ i từ từ thiếu sau son gỗ cụ lập tức thả xuống hai tay hướng về dạ m ổ x ỉ nhìn tới a dạ m ổ x ỉ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lục khí tức hướng về son gỗ cù sông lên trên son gỗ cù hai chân dùng sức một dấm mặt đất tương tự hướng về dạ mộ xỉ phong đi rất nhanh hai người liền v xong quyền tốc độ như quan g bình thường hướng về đối phương đánh tới xèo vênh vênh vênh theo từng đạo từng đạo gió bao giống như tiếng vang hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau có điều bởi vì dạ mổ xì tốc độ công kích khá nhanh son gỗ cụ rất nhanh sẽ theo không kịp dạ mổ xì động tác cầm ầm ầm dạ mổ xì s o n g quyền như gió bao giống như dùng sức đánh vào son gỗ c ụ mặt cùng thân thể bên trên son gỗ cụ kêu thảm một tiếng thân thể không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài cũng là vào lúc này dạ mổ xì chân phải một cái nhấc chân đá thầm tầm đá vào son gỗ cụ trên bụng son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi chờ thêm một hồi mặt đất cắt đùi từ từ tản đi sau khi s o n gỗ cụ một mặt chật vật từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra v ù v ù s o n gỗ cụ miệng lớn thở hồn h n khí nhìn ra mô xi、si. s o n gỗ cụ ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao tất nhiên là không s o n gỗ cụ nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ha theo quát to một tiếng x o n gỗ cụ trên đầu tóc cùng khí tức biến thành màu lam đậm Mà cái này cái theo n h một qua suốt đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ cụ tóc trên đầu một dài đến bên hông lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên váy mắt toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí tức cùng tiệc chớp cái này chính là vượt qua súp tơ sải dạng xanh đậm súp tơ sải dạng bờ lưu đệ tam giai d ạ mồ x ì xem sau vẻ mặt thoáng cả kinh đây là cái gì cái này gọi là súp tơ sải dạn bờ lưu đệ tầm dai là vượt qua súp tơ sải dạn bờ lưu cùng xanh đ ậ m b i ế n thân có đúng không d ạ mồ x ì n g h e xong quên phải dùng sức nắm chặt thân thể tốc độ như quan g bình thường hướng về son gỗ cụ sông lên trên son gỗ cụ thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ xẻo cũng là ở dạ mồ x ì thân thể sắp vọt tới son gỗ cụ trước người lúc son gỗ cụ hai chân hướng về mặt đất nạp xuống thân thể vòng tới dạ mồ xỉ phía sau d ạ mồ xỉ khép thời một tiếng quên phải dùng sức vung về phía trước một cái chương hai trăm bốn mươi năm xoan gỗ c ủ lấy ra toàn lực chương hai trăm bốn mươi lăm xoan gỗ c ủ lấy ra toàn lực xoan gỗ c ủ bóng người loay lên né tránh ra dạ m ồ a xì quyền phải cái gì Dạ m ồ a xì cả kinh một giây sau xoan gỗ c ủ bóng người xuất hiện ở dạ m ồ a xì trước người quyền phải tốc độ như bình thường tầng tầng đánh vào d ạ m ồ a xì trên bụng Dạ m ồ a xì kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau rút lui đi ra ngoài Dạ m ồ a xì hai chân dùng sức một dẫn mặt đất rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống đến thân thể h a xoan gỗ cù hét lớn một tiếng thân thể trước mắt xuất hiện ở g i mùa ì trước người s o n quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về d ạ mùa xỉ công kích đi bởi vì son gỗ cụ s o n quyền tốc độ quá nhanh d ạ mùa xỉ thân thể còn chưa kịp phản ứng mặt cùng thân thể liền bị son gỗ cụ công kích được d ạ mùa xỉ kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng lui về phía sau son gỗ cụ hai chân nhảy một cái chân phải một cái đ á chéo tầng tầng đá vào d ạ mùa xỉ trên mặt d ạ mùa xỉ thân thể lập tức bị đá bay đến phía bên phải trên mặt đất d ạ mùa xỉ thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất đứng lên dùng tay xoa xoa trên mặt trời ra cười nói son gỗ cụ thực lực của ngươi rất mạnh có điều ta thực lực mạnh hơn ngươi a ba da m ù xỉ nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ trái đất mặt đất ở dạ mộ xỉ khi tức ảnh hưởng bên d ư ớ i xuất hiện động đất sóng thần núi lửa phun trào các loại thiên thai dạ mộ xỉ xung quanh cơ thể xuất hiện một đạo màu xanh lục hình tròn báo táp cũng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến phàm làm à u xanh lục báo táp nơi đi qua nơi mặt đất đều sụp xuống lại đi cũng là vào lúc này dạ mộ xỉ lớn tiếng gào thét một tiếng tóc trên đầu cùng lông mày biến thành màu vàng hai mắt trong mắt biến thành màu xanh lam này chính là trong truyền thuyết hai người rốt cục bốn i phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn các đụi xeo hai người trên mặt đất chiến đấu một lát sau thân thể lập tức hóa thành thành lục lam hai quang ở trên bầu trời chiến đấu lên bầu trời lập tức vang lên từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời xuất hiện lượng lớn lam màu xanh lục vòng tròn những ngày vòng tròn đều là hai người quyền cước lẫn nhau đánh vào nhau sản sinh xẻo v ê n g o ê n h n g o ả n h hai người đang tiến hành một phen kịch liệt sau khi giao thủ son gỗ cũ quyền phải dùng sức đánh ở da mổ xỉ trên mặt một quyền đem hắn đánh bay đi ra ngoài da mổ xỉ x o n quyền dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở giữa không trung ngừng chầm xuống thân thể hai tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu xanh lục ba hướng về son gỗ cũ công kích đi s o n gỗ cù thân thể một bên di chuyển nhanh trong né tránh giả mổ xì sóng năng lượng một bên hai tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng nóng ba cùng giả mổ xì sóng năng lượng đánh vào nhau ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người ở sóng năng lượng ở trên bầu trời lẫn nhau đánh vào nhau trong lúc nhất thời giữa bầu trời đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh lửa toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa soi sáng thành màu đỏ hai người ở đánh tung một lát sau lẫn nhau đỉnh chỉ dưới sóng năng lượng công kích hướng về đối phương xông lên trên xèoan gỗ cù bóng người l o i lên t r ớ c mắt đi đến g i mổ xì dưới thân quên ra, ra theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn chúng ra mồ sĩ thân thể một khắp đó nhanh chóng muốn nổ tung lên dạ mồ sĩ thân thể rất nhanh liền bị nổ tung sản sinh khói thuốc bao t h ủ n g trụ a dạ mồ sĩ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay dương ra chống đối hai tay toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lục khí đến đem bốn phía khói đặc thổi tan ngay lập tức dạng mồ xì b ắ p thị toàn thân hết sức bành trướng nguyên bản mái tóc màu vàng nóng cùng lông mày biến thành màu xanh biếc này chính là siêu s ả i dạn huyền thoại toàn công suất trạng thái dạng mồ xì đem trên người khí tức tăng lên tới siêu s ả i dạn huyền thoại toàn công suất cũng không có liền như vậy đình chỉ mà là tiếp tục hướng lên trên tăng lên a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét dạng mồ xì trên đầu trở nên càng thêm dựng đứng thân thể đang tỏa ra năng lượng thời điểm tia chấp l ự lờ nguyên bản ngọn lựa chạm màu xanh lục khí di này chính là siêu sài dạn huyền thoại hai g i á mồ s i hiện tại đã biết son gỗ cụ đại khái thực lực vì lẽ đó hắn không dự định tiếp tục cùng hắn hao tổn nữa trực tiếp đem hắn đánh bại trong truyền thuyết súp tơ sài dạn hai h son gỗ cụ nhìn g i á mồ s i biến thân nói rằng ngươi nhìn thấy súp tơ sài dạn hai biến thân g i á mồ s i nghe được son gỗ cụ lời nói sau trong lòng có chút kinh ngạc nói siêu sài dạn huyền thoại hai tuy rằng không phải hắn mạnh nhất biến thân nhưng cũng phi thường mạnh mẽ đúng bởi vì vợ rỗ ly liền từng biến thân thành siêu sài dạn huyền thoại hai cùng ta chiến đấu quá vợ rộ ly dạng mồ xì ngay xong lập tức hướng về cơ d i ớ i lìn bọn họ nhìn lướt qua nhìn thấy đứng ở k ẹ n xì nhàn bên cạnh vợ dội ly vợ dội ly mọc ra đôi vì lẽ đó rất đơn giản là có thể nhận ra hắn là người sài dạ là hắn à. dạng mồ xì đang suy nghĩ một hồi sau khi rất nhanh sẽ thu hồi thần đến nhìn son gỗ c ụ khả năng là bởi vì cùng son gỗ c ụ chiến đấu để hắn trong cơ thể người sài dạ máu s ô i trào vì lẽ đó hắn hiện tại phi thường muốn đánh bại son gỗ c ụ cùng d ẹ n nị ạ xạ m à xả mà nói tới son gỗ tèn chiến đấu cũng là vào lúc này son gỗ cụ đem thân thể biến trở về thái độ bình thường làm sao son gỗ cụ ngươi không đánh sao tất nhiên là không chỉ là sút tơ sải dạn bờ lưu đệ tam dài quá mức tiêu hao thể lực ta trước tiên biến trở về đi một hồi sau đó sẽ dùng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cùng ngươi chiến đấu tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đúng son gỗ cư nói hơi hô khẩu khí tóc trên đầu cùng lông mày biến thành màu bạc hai mắt trong mắt biến thành màu sáng bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tước này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu cái này chính là ngươi mới vừa nói tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đúng son gỗ cư nói thân thể lập tức hóa thành, thành một đạo ánh bạc hướng Dạ mộ xỉ cả kinh quyền phải nhanh chóng nâng lên hướng về son gỗ cụ sông lên trên hai người trong nháy mắt đi đến trước người đối phương s o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng hướng về đối phương công kích đi hai người s o n g quyền lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt quyền p h o n g hướng về bốn phía tỏa ra đi bởi vì hai người s o n g quyền tốc độ quá nhanh xa xa nhìn tới thật giống như có trên trăm con tay đồng thời đánh vào nhau bình thường ẩm mấy ngàn quyền sau son gỗ cụ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu t ầ n tầm đỉnh ở dạ mộ xỉ thân thể bên trên chương hai trăm bốn mươi sáu son gỗ t h n vs ra mô xỉ chương hai trăm bốn mươi sáu son gỗ t h n vs ra mô xỉ r ạ c mồ xỉ thân thể lập tức về phía sau lùi ra ngoài r ạ c mồ xỉ thân thể rất nhanh sẽ ngừng chậm xuống đến ngẩng đầu nhìn son gỗ cũ lúc này son gỗ cũ bóng người đã đi đến trước mặt hắn s o n quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về da mồ xỉ công kích đi r ạ c mồ xỉ cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng mặt cùng thân thể liền bị son gỗ cũ tầng tầng đánh tới thân thể không ngừng lui về phía sau đáng ghét r ạ c mồ xỉ phân n ộ một tiếng thân thể cố nén son gỗ cũ công kích đánh tới đau đớn quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ cũ thân thể hướng về phải một di chân phải một cái đa chéo dùng sức đá hướng về da mô xỉ d ạ n mổ xỉ thân thể lập tức bị đá bay đến phía bên phải của hắn d ạ n mổ xỉ lớn tiếng gào thét một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên một đạo vô cùng khí tức kinh khủng t ừ trên người hắn phát sinh cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía không gian bởi vì dạ mổ xỉ to lớn tiếng gào mà bị đánh vỡ xuất hiện lượng lớn dị không gian thứ nguyên vết nứt không được d ạ n mổ xỉ sức mạnh quá mạnh mẽ đem bốn phía không gian đều cho đánh vỡ chụt hoàn toàn biến sắc nói rằng cái kia c h u ộ t chúng ta nên làm gì cất linh hỏi chuyện này ta đây cũng không biết cũng là vào lúc này son gỗ cụ hai tay về phía sau hợp lại tụ khí lên nói Quy phái k lúc này g ba. Một đạo u lam ba, đầm khí từ giá mồ xi、si、cũng đình chỉ rơi xuống tăng lên khí tức hiện tại giá mồ xi、si、đã đem trên người sức mạnh tăng lên tới siêu sải dạn huyền thoại hai toàn công suất cái này chính là ngươi thực lực chân chính sao son gỗ cù nhìn ra mô s i nói không phải bất quá đối phó ngươi ta nghĩ làm được cái trình độ này liền nên đã đầy đủ son gỗ cù ngươi thực lực tuy rằng không bằng ta nhưng ta rất thưởng thức ngươi ngươi đều là có thể cho ta mang đến một lần lại một lần kinh hỷ có điều lần này ta gặp triệt để đánh bại ngươi kết thúc cuộc chiến đấu này có đúng không son gỗ cù nghe xong nợ nụ cười nói xong hai người thân thể lập tức hóa thành bạc lục hai quang hướng về đối phương s ô n g lên trên xèo vành vành vành ẩm, ẩm ẩm bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời cùng trên mặt đất xuất hiện lượng lớn b ạ c màu xanh lục tiết chớp xệ rộ vũ trụ g e n n g i ạ x a mạ cung điện g e n n g i ạ x a mạ lúc này chính biến ảo không ngừng nhìn dạ mổ xì cùng son gỗ cụ chiến đấu nguyên bản kế hoạch của nàng là để dạ mổ xì đối phó son gỗ thẹn chờ son gỗ thẹn bị đánh bại dị g õ liền nhân cơ hội r ế t chết đi hắn cái kế hoạch này là kế hoạch rất tốt chính là nàng quên người x à i dạ hiếu chiến tính cách D ẽ nọ cung điện đại xin can lúc này cũng đang quan sát trên trái đất chiến đấu có điều hắn đối với này nhưng là không một chút nào hoàng son gỗ thèn đã đánh thắng hắn trừ phi dạ mổ xỉ thực lực vượt qua hắn không phải vậy dạ mổ xỉ căn bản không thể đánh thắng son gỗ thèn l o n g thần giới một cái vóc người cao to trên đầu mọc ra mái tóc dài màu đen hai lỗ thai đầy mặc trên người một cái màu xanh lam nam tử lúc này chính thông qua trong tay p h á p trượng nhìn vũ trụ thứ bảy trên trái đất chiến đấu nam tử này chính là sáng tạo s u p tơ dở dạ gồng bạn dở dạ gồng gột xạ ra mạ hắn hiện tại dáng dấp này là hắn hóa hình sau răng dấp mà h ắ n bản thể nhưng là súp tơ d dạ gồng rắn dấp đại xỉ cản lúc trước ta thua ngươi hiện tại ta muốn nhìn ngươi đệ tử có thể đánh bại hay không trên trái đất son gỗ cũ cùng da mosi lúc này chính lấy cực tốc tốc độ chiến đấu có điều son gỗ cũ bởi vì trước thể lực tiêu hao thực lực đã giảm xuống mầm ba theo một cái khó có thể tưởng tượng trọng quyền đánh ở son gỗ cũ trên bụng son gỗ cũ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan g bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi ba ba g ỗ c u cờ xuyên bọn họ xem sau trong lòng lập tức có chút bận tâm lên chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi son gỗ cũ thân thể lấy đại hình chữ tư thế đinh ở phía trên ngọn núi lớn hắn thân thể đã biến trở về thái độ bình thường g i á m ồ s ì t h ấ y này lập tức đưa mắt nhìn về phía son gỗ thèn son gỗ thèn ta cùng hắn chiến đấu đã kết thúc hiện tại giờ đến phía ngươi son gỗ thèn gật đầu một tiếng thân thể về phía trước vừa bay rơi xuống da m ồ s ì trước mặt son gò hẳn xem sau lập tức đi đến son gỗ cụ trước người đem son gỗ thèn cụ h hắn đậu thần o son này đậu gỗ c ăn vào Son gỗ ăn vào ăn gỗ cũ đậu thần sau thương thế trên người cùng thể lực lập tức khôi phục ngươi không biến thân thành sốt tờ sải dạn sao giác mộ si nhìn son gỗ thèn nói đương nhiên mớn son gỗ thèn nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gộ then toàn thân mọc ra lượng lớn màu vàng lồng trên người hai mắt trong mắt biến thành màu vàng toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm này chính là s u p tơ s à i dạn 6. đây là cái gì Dạ m c ô sĩ hỏi cái này gọi là s u p tơ s à i dạn 6. s u súp tơ s à i dạn 6. á u ừng son gộ then gật đầu có đúng không vậy ta liền nhìn ngươi cái này súp tơ xài dạn s u có hay không có ta súp tơ s à i dạn hai cường dạ mộ xì nói xong thân thể lập tức đi đến son gỗ thẹn trước người s o n quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn một bên né tránh một bên nâng lên s o n quyền cùng dạ mộ xì đánh vào nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn c ắ t đ u ổ i xèo hai người chiến đấu một lát sau bóng người đồng thời biến mất ở trên mặt đất xuất hiện ở trên bầu trời chiến đấu lên tầm ba theo một đạo trung đá son gỗ thẹn chân phải tầng tầng đá vào dạ mộ xì trên bụng đem hắn cho đá bay đi ra ngoài dạ mộ xì x o n quyền dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống thân thể đến. lúc này son gỗ t è n hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng nóng ba hướng về r a mùa xị công kích đi r a mùa xị hư lạnh một tiếng thân thể một bên né tránh một bên giơ tay đem đánh tới sóng năng lượng cho đánh bay đến trên mặt đất xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng ở trên bầu trời cùng trên mặt đất nổ tung ra son gỗ t è n xem sau lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ t h n hai tay bên trong n ư n tụ đánh về phía dạ mồ xì dạ mồ xì hai tay về phía trước hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu xanh lục đạn về phía trước đánh tới vành ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt các m hạ mẹ hạ cùng đạn năng lượng kịch liệt va chạm vào nhau nha son gỗ thèn tới này hết lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước để đi chương hai trăm bốn mươi bảy siêu sài dạn huyền thoại ba chương hai trăm bốn mươi bảy siêu sài dạn huyền thoại ba dạ mồ xì xem sau hai tay cũng toàn lực về phía trước để đi hai đạo năng lượng khổng lồ lẫn nhau và chạm để ép dáng có một lát sau son gỗ thèn sức mạnh càng mạnh hơn một ít đem cả mệ hạ mệ hạ đánh vào dạ mổ xỉ trên người ấ m ầm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh c ả mệ hạ mệ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu xanh lam báo tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi cất r i n bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở con mắt chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc t ả n đi sau khi d ạ n mổ xi miệng lớn thở hồn hệ khí dáng vẽ xem ra cực kỳ chật vật đứng thẳng ở giữa không trung đợi được hô hấp trở nên tương đối vững vàng sau khi dạng m thật sự phi thường thú vị ta thật không nghĩ đến trên thế giới này lại gặp có giống như ta cường người xài ra g i á m ù si ở hắn vị trí thời đại là duy nhất s ố p ấp tờ xài giàn cường giả thường thường là c ô quạng g i á m ù si cũng giống như vậy vì lẽ đó giả m ù si vô cùng khát vọng gặp phải có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ son gỗ cù thực lực tuy rằng mạnh nhưng vẫn chưa thể xem như là đối thủ của hắn hắn lại đang cười cất lìn xem sau ngẩn ngơ nói ừ m son g ỗ hàn gật đầu ta nghĩ khả năng là bởi vì gỗ tèn thực lực quá mạnh mẽ đi son gỗ cù nói rằng quá mạnh mẽ kirtlin v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn son gỗ cũ đúng đấy tên kia hiện tại vẫn không có lấy ra thực lực chân chính ta nghĩ hắn nhất định là phi thường khát vọng tìm một cái đối thủ hắn còn không lấy ra thực lực chân chính sao kirtlin nghe xong giật n ả y cả mình son gỗ k é n đều biến thân thành suất tơ sải dạng sáu dạng hồ si lại còn không lấy ra thực lực chân chính đúng đấy cũng là ở ba người trò chuyện thời gian dạng hồ si thân thể về phía trước một thấp son quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a ba dạng hồ si lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng khí tức kính khủng cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi Toàn bộ trái đất ở dạ mổ tức ảnh n bộ ở ở dạ mộ xì khi h ư g bên dưới, xuất hiện động đất, sóng thần, núi lửa phun dưới, xuất đất, tráo lửa c á c loại i t h ê người hai. phía trời, Dạ mộ xì bốn bầu n c ũ đột đen thành nhiên biến thành đen lên. n Goku, g này là quái vật sao c ơ lìn ở cảm giác được dạ mổ x ì tăng lên phía sau toàn thân run dậy nói rằng cũng không thể nói như vậy bà c ơ lìn nếu như dạ mổ x ì là quái vật cái kia gỗ tèn đây son gỗ cụ nói rằng dạ mổ x ì thực lực tuy rằng khủng bố nhưng hắn tuổi tắc đã hơn năm mươi tuổi muốn so với son gỗ tèn lớn hơn nhiều đó cũng là ta chính là đối với gỗ tèn có chút bận tâm không cần lo lắng gỗ tèn thực lực có thể muốn so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều ừm cất linh gật đầu a ba cũng là vào lúc này dạng mộ xỉ tóc trên đầu một dài đến bên hông trên mặt lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên v à n h mắt hai mắt trong mắt biến thành màu xanh lục trên người màu xanh lục khí d i ễ m biến thành ánh sáng cũng cố định đây chính là trong truyền thuyết s u p tơ xài ra ba cái này là siêu xây đa ba sao cất linh nói rằng siêu xài dạn huyền thoại ba tóc tuy rằng cùng phổ thông s u p tơ xài dạn màu tóc không giống nhau thế nhưng tóc tạo hình cùng trên người biến hóa là gần như son gỗ cụ ta nghĩ hẳn là đi vành ba theo một đạo khí thế kinh người dạ m ổ a xì đem thân thể ở ngoài tụ tập khí cho thả ra ngoài son g ỗ tẹn nhìn thấy dạ m ổ a xì biến thân sau khi song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp t ố c hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son g ỗ tẹn trên người lông trên người rút đi tóc trên đầu biến thành màu trắng dài đến bên hông trên tóc nửa bộ chia làm màu trắng nửa phần sau chia làm hồng n h ạ t hai mắt trong mắt biến thành hồng n h ạ t cái chán xuất hiện hai đạo như là thư hào một bên đồ án mặt hai bên xuất hiện một cái hướng lên trên màu đỏ đường tréo toàn thân này chính là s u p tơ xài dạn bảy giác mồ xi nhìn thấy son gỗ tèn biến thân sau khi lập tức n ở nụ cười son gỗ tèn cái này chính là người mạnh nhất biến thân sao ừ m son gỗ tèn gật đầu tuy rằng hắn còn có s u p tơ xài dạn tám biến thân nhưng hắn biết hắn hiện tại khả năng bị rèn mì ạ sa mạ bọn họ quan tâm vì lẽ đó hắn muốn đối với bọn họ ẩn giấu một hồi thực lực cho bọn họ một cái x u ấ t kỳ bất ý giả mồ xi n g h e xong lập tức hướng về son gỗ tèn sông lên trên c á i họ thần giới cai họ già nhìn thấy hai người đều lấy ra vượt xa thần hủy diệt thực lực tiến hành chiến đấu trong lòng lập tức đối với vũ trụ thứ bảy lo lắng、lên. hai người bọn họ dùng sức mạnh tuy rằng không phải thần hủy diệt sức mạnh nhưng khi sức mạnh đạt đến một loại vô cùng khủng bố lượng cấp coi như là phạm nhân cũng có thể để cho vũ trụ hủy diệt trên trái đất son gỗ ten cùng dạ mổ xì hai người lúc này chính lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ tiến hành chiến đấu bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh son gỗ cũ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai người di động qua đi để lại dưới tàn ảnh thật nhanh ngươi có thể thấy rõ bọn họ chiến đấu à gỗ cù cớt linh ư ớ n g về son gỗ cũ hỏi không thấy rõ hai người bọn họ hiện tại chiến đấu đã không phải dựa vào mắt thường có khả năng thấy rõ chiến đấu ta cùng dạ mổ xỉ thời điểm chiến đấu hoàn toàn là dựa vào bản năng của thân thể cùng hắn tiến hành chiến đấu cái kêu dạ mổ xỉ hắn sẽ không tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực hắn là làm sao cùng trên gỗ thèn cất linh hỏi chúng ta ngoại trừ con mắt còn có lô thai còn có thân thể đối với cảnh vật t r u n g quanh nhận biết như vậy a ở ba giữa bầu trời son gỗ thèn cùng dạ mổ xỉ lúc này chính hai tay lẫn nhau trộm vào đồng thời hướng về đối phương đ ẩ y đi bởi vì hai người so đấu sức mạnh mạnh mẽ quá đáng t h n g đạo từng đạo vô hình gợn sóng từ trong tay hai người tàn ra hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tắn đi、Nha. dạng con một lát sau dạng m ổ xì hai tay toàn lực về phía trước đẩy một cái đem son gỗ tèn thân thể đẩy sau mấy bước hai người đồng thời miệng lớn thở hồn hiệt khí nhìn đối phương nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau dạng m ổ xì lập tức nâng lên quần phải hướng về son gỗ tèn đánh tới son gỗ tèn hai tay về phía trước chặn lại thân thể về phía sau rút lui một khoảng cách dạng m ổ xì bóng người loại lên lại lần nữa đi đến son gỗ tèn trước người lúc này son gỗ tèn bóng người từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở da m ổ xì bầu trời nha son gỗ tèn hét lớn một tiếng chân phải một cái đá bay đã hướng về da mồ xì ở ba son gỗ tẹn chân phải tầng tầng đá vào d ạ mộ x ì trên ngực theo ẩm một tiếng nổ vang d ạ mộ x ì thân thể như quang bình thường tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi son gỗ tẹn liếc mắt nhìn mặt đất một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn người này chính là d ạ mô x ì không chờ son gỗ tẹn phản ứng d ạ mộ x ì chân phải một cái t r ú n g đá tầng tầng đá hướng về son gỗ tẹn phía sau lưng ẩm theo một đạo trung hưởng son gỗ tẹn thân thể như quang bình thường bị đá bay đi ra ngoài đột nhiên son gỗ tẹn thân thể dừng lại biến mất ở tại chỗ g ạ mộ xi thân thể cấp tốc quay s o n gỗ thẹn thân thể cấp tốc hướng về phải một gì né tránh ra đòn đánh này chương hai trăm bốn mươi tám người xài ra thức tỉnh lực lượng chương hai trăm bốn mươi tám người xài ra thức tỉnh lực lượng rác mộ xỉ quyền trái dùng sức vung về phía trước một cái hướng về s o n gỗ thẹn công kích đi s o n gỗ thẹn tay phải chặn lại chân trái một cái hoạt đá đem d ạ mộ xỉ thân thể trượt chân xuống đất rác mộ xỉ tay phải hướng về mặt đất đẩy một cái hai chân như tên lửa hướng về s o n gỗ thẹn đá vào s o n gỗ thẹn hai tay về phía trước chặn lại thân thể lui về phía sau sau vài bước rác mộ xỉ một cái cá chép nhảy từ mặt đất đứng lên、ha. theo quát to một tiếng son g ỗ thẹn một cái bước xa tiến lên s o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về dạ mộ s ỉ công kích đi dạ mộ s ỉ s o n g quyền vừa nhấc cùng son g ỗ thẹn s o n g quyền đánh vào nhau từng đạo từng đạo vô cùng kinh người gió mạnh từ trong tay hai người tàn ra hướng về bốn phía tỏa ra đi bốn phía mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới chấn động kịch liệt lên và ảnh đang lúc này son g ỗ thẹn thân thể hóa thành thành một vệ k i c h quang bay lên trên đi dạ mộ s ỉ xem sau thân thể lập tức hóa thành, thành một đạo ánh sáng xanh lục đi theo có điều một cái hô hấp thời gian hai người liền đi đến tầng khí quyển địa cầu trên cũng ở tầng khí quyển trên dừng lại nhìn đối phương tầng khí quyển ở ngoài là không gian vũ trụ người xài dạ không cách nào ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn vì lẽ đó bọn họ không thể rời đi tầng khí quyển hai theo quát to một tiếng son gỗ tẹn thân thể tốc độ như quan g bình thường trước tiên hướng về ra mổ xỉ xông lên trên g i mổ xỉ x ô n g quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về son gỗ tẹn p h ó n g đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương chiến đấu ở cùng nhau ở ba hai người quyền phải đồng thời đánh vào đối phương trên mặt làm cho đối phương mặt về phía sau tà đi Có điều hai người r ấ theo n a sang n nghiêng quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng hướng phương công h chỗ khác, kích sẽ siêu đối đi. đầu độ độ, cước tốc tốc lấy về từng đạo từng đạo kinh tiên động địa tiếng đánh nhau hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau bởi vì sức mạnh gần như vì lẽ đó hai người công kích hầu như đều là lấy thương đội thương ai cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi ở ba mấy phút sau dạng b ộ s ỉ quyền phải dùng sức đánh ở son gỗ t ẹ n trên mặt một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài son gỗ tẻn xong quyền dùng sức nắm chặt thân thể rất nhanh sẽ ở tầm khí quyển trên dừng lại hai người đồng thời miệng lớn thở hồn h i ệ t khí nhìn đối phương goku tình huống bây giờ thế nào cất linh ư ớ n g về son g o k u hỏi cái này son g o k u nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào hòa nhau mẹ rút nói rằng hòa nhau đúng có điều son g o k u tèn đại nhân hiện tại còn không sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nếu như hắn sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực khẳng định có thể đánh bại giả mồ si xệ rộ vũ trụ gen ni a s a mạ cung điện r n mì ạ xạ mạ nhìn thấy son gỗ k è n dĩ nhiên có thể cùng d ạ mùa xì đánh ngang trên mặt vẻ mặt trở nên rất là không tốt d ạ mùa xì đã từng cùng dở dạ gồng gột xạ dạ mạ chiến đấu quá đồng thời cùng dở dạ gồng gột xạ dạ mạ đánh một cái hòa nhau dở dạ gồng gột xạ dạ mạ thực lực tuy rằng so với nàng yếu một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu thật ngươi cái đại xịn c ả n vẫn còn có như vậy một lá bài tẩy son gỗ k è n không biết hắn cùng d ạ mùa xì trận chiến này đã để hắn trở thành r n mì ạ xạ mạ tâm phúc đại hoạ trên trái nữa không da mùa x ở thợ dốc một lúc sau hô hấp dần dần trở nên trở nên bằng thẳng son gỗ thèn ngươi còn không lấy ra thực lực chân chính đúng không làm sao ngươi biết son gỗ then hỏi cảm giác cảm giác đúng vậy còn ngươi ngươi liền lấy ra thực lực chân chính son gỗ then cười nói giác mồ o x、si、ì n g h e xong tương tự n ở nụ cười cùng ngươi chiến đấu thực sự là thoải mái nếu như không cùng son gỗ c ù một trận chiến ta xác thực còn có thể lấy ra càng mạnh hơn thực lực có điều hiện tại ta đã không có nhiều như vậy thể lực có đúng không vậy còn thực sự là đáng tiếc son gỗ then nói lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường sau đó mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu trạng thái cái này không phải son gỗ cụt như thế biến thân sao cái này không phải biến thân đây là một loại thần c h i ngự kỹ gọi là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực ừ m son gỗ tẹn gật đầu cái kia nếu như vậy liền để ta xem một chút ngươi cái này tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực lợi hại giác mồ xì nói xong thân thể lập tức hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn thân thể không n ú c n í c h đứng tại chỗ cũng là ở dạ m ổ xỉ sắp x ô n g đến son gỗ thẹn trước người son gỗ thẹn thân thể thuấn xuất hiện ở dạ m ổ xỉ phía sau chân phải một cái trùng đá tầng tầng đá vào d ạ m ổ xỉ trên người ẩ m theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt dạ m ổ xỉ thân thể như quan g bình thường bị đá bay đi ra ngoài son gỗ thẹn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ca m ẹ hạ m ẹ hạ hướng về d ạ m ổ xỉ đánh tới vảnh ẩm bốn theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn ca m ẹ hạ m ẹ hạ bắn chúng ra mồ xỉ cũng ở tầng khí quyển trên muốn nổ tung lên tầng khí quyển trên lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc a đang lúc này nổ tung trong khói dày đặc đột nhiên t r u y ề n đến một đạo tiếng kêu thống khổ một đạo to lớn màu xanh lục khí diễm bay lên đem nổ tung sản sinh khói đặc trò thổi tan ra khói đặc thổi tan sau khi dạng mổ s ỉ hai mắt t r o n g mắt biến mất trên người màu xanh lục khí tức biến thành màu đỏ sầm ở bên cạnh hắn xuất hiện một cái mặc trên người một cái hắc ý ỉa phía sau khoác một cái màu tím đậm áo choàng nam tử người này chính là đã từng bị son gỗ t è n tiêu diệt fu có điều cái này ép u khí chất cùng khí tức đã hoàn toàn khác nhau thật giống như là thay đổi một người như thế son gỗ t è n ép u cười nhìn son gỗ t è n nói son gỗ t è n chúng ta lại gặp mặt. Fu n g ư ơ i không phải là bị ta tiêu diệt hết sao làm sao sẽ còn sống sót Fu nghe xong s ắ c mặt một lệnh trước đây Fu xác thực là bị son gộ tẻn cho tiêu diệt trước mắt Fu là ta một lần nữa sáng tạo ra đến người nhân tạo chỉ bất quá hắn nắm giữ Fu tất cả ký ức vì lẽ đó hắn cũng có thể nói là trước đây Fu son gộ tẻn ta không cần thiết trả lời ngươi có đúng không vừa dứt lời son gộ tẻn thân thể lập tức tuấn xuất hiện ở Fu trước người được thật nhanh Fu thấy này hoàn toàn biến sắc cũng là vào lúc này bị ác khí tức khống chế ra mô si s o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn thân thể về phía sau lùi lại né tránh ra fu thừa dịp bây giờ thời cơ lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời đảo tàu đáng ghét son gỗ thẹn phẫn nộ một tiếng chân phải một cái đá chéo tầng tầng đá vào dạ mổ xỉ trên người hầm theo một đạo tiếng vang kịch liệt d ạ mổ xỉ thân thể như quan g bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ thẹn bóng người loại lên trước mắt đi đến dạ mổ xỉ phía sau bầu trời chân phải một cái trùng đá hướng về dạ mổ xỉ thân thể tầng tầng đá vào theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt d ạ mổ xỉ thân thể như quan bình thường h ư ớ n g về t r á i đ ấ t r ơ i đi. Có điều Có m ộ t thời cái hô hấp g i a n dạng m ư s i t h â n thể liền đ ậ p tạ m tái chiến gì gò chương hai trăm bốn mươi chín vợ gậy tạ tái chiến gì gò đang lúc này son gộ tèn bên thai chuyển đến hệ thống âm thanh người xài dạ lực lượng đó là cái gì son gộ tèn hướng về hệ thống hỏi dạng mồ si là viễn cổ người xài dạ nắm giữ nguyên thủy nhất người x ả i dạ lực lượng nguyên thủy nhất đúng sở hữu mới vừa sinh ra chủng tộc đều sẽ có loại tộc lực lượng mặt sau theo từng đời một chuyển xuống dần dần mỏng manh thậm chí biến mất vợ rỗ lì trên người không có người x ả i dạ lực lượng sao không có son g ỗ kèn n g h e xong lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất bên trên d ì gò nhìn thấy ra mổ si bị đánh bại thân thể lập tức lùi về phía sau mấy bước làm sao dị gò ngươi muốn chạy trốn sao vợ gậy ta hướng về dị gò hỏi dị gò hư lạnh một tiếng vợ gậy tạ ngươi không phải là nhiều người sao có loại chúng ta một chọn một nếu như ta đánh thắng ngươi liền thả ta đi được vợ g h ệ ta nghe xong không hề nghĩ ngợi đáp đồng ý ba ba c h ụ n nghe xong lập tức hướng về vợ g h ệ ta một gọi c h ụ n ngươi yên tâm ta lần này sẽ không lại để cho chạy hắn vợ g h ệ ta nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ g h ệ t a tóc trên đầu biến thành màu tím hai mắt trong mắt biến thành màu vàng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức nay chính là tự mình cực ý công dị gỏ xem sau lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân thành sút tờ sài gian năm vợ gậy tạ khép cười một tiếng thân thể hóa thành thành một tia s á n tím hướng về d ì gọ sông lên trên d ì gọ hai chân hướng về mặt đất đ ặ t xuống thân thể hóa thành thành một đạo ánh b ạ c hướng về đối phương sông lên trên xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người trên mặt đất chiến đấu lên cũng là vào lúc này ba đạo bóng người màu đỏ từ đằng xa bay tới rơi xuống chút trước người của bọn họ bọn họ chính là thời không đội tuần tra son gỗ cụ vợ gậy tạ chút ngươi là một thời không khát ta Son gỗ cũ đã tham gia siêu thời không vòng nọ cút vì lẽ đó nhận thức thời không đội tuần tra son gỗ cũ thời không đội tuần tra son gỗ cũ gật gật đầu Chút, các h ú t c ngươi làm sao sẽ lại đây son gỗ hạn hướng về thời không đội tuần tra chú hỏi là bởi vì f u bọn họ thay đổi thời không vì lẽ đó chúng ta mới lại đây ngăn cản hắn f u đúng đấy đúng rồi gỗ thèn đây thời không đội tuần tra chú hỏi gỗ thèn hắn hiện tại ở một nơi khác một nơi khác ừ m son gỗ hạn gật đầu ở khoảng cách son gỗ cũ bọn họ cực xa trên hải đảo son gỗ t h n lúc này đang đứng tại đây hải đảo trung tâm một cái to lớn trong hố sâu cái hố sâu này chính là dạ m ổ xì mới vừa rơi xuống đất sản sinh hố sâu son gỗ tèn nhìn rơi vào hôn mê dạ m ổ xì lập tức từ hệ thống bên trong lấy ra một viên đậu thần cho hắn ăn ă n v à o dạ m ổ xì ăn vào đậu thần sau khi thương thế trên người cùng thể lực lập tức khôi phục son gỗ tèn dạ m ổ xì mở mắt ra nhìn thấy đứng ở hắn trước người son gỗ tèn son gỗ tèn gật gật đầu son gỗ tèn ngươi vì sao muốn cứu ta bởi vì ta cảm thấy cho ngươi không phải cái người xấu ngươi liền không sợ ta giết người giết không được ta dạ mộ xì ngay xong lập tức bắt đầu cười lớn đúng ngưng giác mô si n g ư ơ i đến cùng đến từ nơi nào đến từ nơi nào ta đến từ xạ đã là hành tinh xạ đã là hành tinh nhưng là xạ đã là hành tinh cũng sớm đã hủy diệt hủy diệt giác mô si n g h e xong giật nảy cả mình lẽ nào là bị những tên kia phá hủy cũng là vào lúc này hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai người này chính là thời không đội tuần tra son gỗ cụ cùng vợ gậy tạ ba ba vợ gậy tạ thúc thúc thời không đội tuần tra son gỗ cụ gật đầu một tiếng nhìn về phía g i a n mô si hắn là hắn là g i mô si son gỗ cụ d ạ n mồ si nhìn một chút thời không đội tuần tra son gỗ cụ vợ ghệ t ạ son gỗ cụ các ngươi làm sao thay đổi một bộ quần áo thay đổi một bộ quần áo không phải ngươi nhận sai ta không phải các ngươi cái này thời không son gỗ cụ không phải cái này thời không d ạ n mồ si n g h e xong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc d ạ n mồ si đến từ mấy ngàn năm trước hắn ở hắn thời đại kia căn bản là không thư có thể niệm vì lẽ đó căn bản là không hiểu thời không đội tuần tra son gỗ cụ ý tứ ba ba hắn khả năng đến từ quá khứ vì lẽ đó cũng không hiểu ngươi ý tứ trong lời nói quá khứ lẽ nào là ám hắc ma giới người đem hắn mang đến các ngươi thời không sao không biết ta cũng chính đang hỏi hắn son gộp kèn các ngươi nói thời không là cái gì g i á mô xi hỏi cái này nói đến có chút phức tạp hành tinh nguyên lên biết chưa ừ m g g i á mô xi gật đầu hành tinh bên trên là vũ trụ chúng ta hiện nay tổng cộng có mười tám cái vũ trụ vũ trụ bên trên chính là thời không thời không có sáu cái mỗi cái thời không đều có quá khứ cùng tương lai ở không thay đổi thời không tình huống cũng chỉ có sáu cái thế nhưng một khi xuyên việt trở lại quá khứ thay đổi thời không lịch sử liền sẽ tăng cường thời không chúng ta hoài nghi ngươi đến từ quá khứ xuyên việt lại là có ý gì cùng xuyên qua gần như ý tứ ý của ngươi là ta là quá khứ người đúng bởi vì ngươi nói xạ đạ l à hành tinh cũng sớm đã hủy diệt còn có trên người ngươi quần áo cũng là nguyên thủy nhất quần áo cả cá r ộ t hắn nếu là đến từ quá khứ chúng ta liền đem hắn đưa trở về chứ thời không đội tuần tra vợ ghệ ta nói rằng thời không đội tuần tra son gỗ cùng nghe xong lập tức nhìn về phía giả mô si ba ba ta xem không bằng trước tiên đem giả mô si lưu lại nơi này chờ chiến tranh kết thúc ta lại đưa hắn trở lại son gỗ tèn nói rằng chiến tranh đúng đấy một người tên là r e n mì ạ sa mạ ra hỏa muốn lật đổ rèn nọ đại nhân thống trị do đó thống trị sở hữu vũ trụ r e n mì ạ sa m a nàng rất mạnh sao đương nhiên liền ngay cả để x ỉ n cằn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh thắng nàng có đúng không hơn nữa ám hắc ma giới người đứng ở r e n mì ạ sa m a một phương các ngươi coi như đem hắn đưa trở về bọn họ cũng sẽ đem hắn lại mang về như vậy a cái kia nếu như vậy cứ dựa theo ngươi nói được lắm đúng rồi gỗ thèn hiện tại cái này cái thời không v ợ ghệ tạ là cùng ai chiến đấu hắn gọi gì gọi là vở ghệ tạ ca ca cái gì vở ghệ ta ngươi có ca thời không đội tuần tra son g ỗ cùng một mặt kinh ngạc nhìn thời không đội tuần tra vợ gậy tạ thời không đội tuần tra vợ gậy tạ hừ lạnh một tiếng ta đây làm sao biết ngược lại ta là không biết ta có ca ca vợ gậy tạ bên này vợ gậy tạ trải qua cùng dì g ọ một phen ác chiến sau khi cuối cùng đem hắn đánh đổ trong đất có thể đáng ghét thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy vợ gậy tạ nghe xong cũng không có về hắn bàn tay phải một đôi chuẩn gì gò nói phòng tinh thần thời gian dì gò ta trước đã cho ngươi cơ hội có thể ngươi nhất định phải đến chết không đổi cùng rèn lì ạ xa mạ bọn họ chạm một đội Trưng Sạc vợ g h ệ ta nói xong tay phải hướng d ì gò đánh tới một đạo màu tím phá hoại năng lượng rất nhanh phá hoại năng lượng liền bắn trúng d ì gò trên mặt đất bên trên nổ tung ra ở mờ ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn cùng tiếng kêu t h ẳ n g thiết d ì gò bị tiêu diệt đi l ợ i được nổ tung đình chỉ mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hô sâu vù vù vợ g h ệ ta miệng lớn thở dốc một hơi đem thân thể biến trở về thái độ bình thường đang lúc này son gộ t h n một cái dịch chuyển tức thời mang theo giả mộ xì、si、bọn họ xuất hiện ở son gỗ cụ trước người của bọn họ son gỗ cù hướng về son gỗ tèn hô son gỗ tèn gật gật đầu gỗ tèn hắn không phải giả mồ si sao n g ư ơ i tại sao không có giết chết hắn cất linh ư ớ n g về son gỗ tèn hỏi cất l i n thúc thúc giả mồ si hắn không phải người xấu hắn chỉ là bị người cho lợi dụng lợi dụng ừ n son gỗ tèn gật đầu hơn nữa hắn cũng đáp ứng gia nhập chúng ta có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi cất l i n cười nói xệ rổ vũ trụ genny ạ x a mạ cung điện g e n n ạ xạ mạ nhìn thấy giả mồ si gia nhập son gỗ tèn bọn họ phẫn nộ một trào hẹp trong tay pháp trượng long thần giới xạ dạ mạ nhìn thấy g i ạ mồ si bị đánh bại sau khi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chờ thêm một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần nói đại xín cản lần này lại là ngươi thắng có điều lần sau ta nhất định sẽ không lại thua nhất định sẽ không thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua xệ r ổ vũ trụ r e n nhi ạ xạ mạ cung điện sáu cái vũ trụ thiên sứ lúc này đều bị r e n nhi ạ xạ mạ gọi tới nàng cung điện r e n nhi ạ xạ mạ đại nhân ngươi tìm chúng ta tới là thứ mười lăm vũ trụ thiên sứ mi a n d a hướng về ngồi ở ở vương vị trên rèn n i ạ xạ mạ hỏi ta tìm các n g ư ơ i tới là n g ư ơ i tìm người thương lượng phát động chiến tranh sự t ì n h g e n nhì ạ xa m a nói rằng chiến tranh chiến tranh hiện tại không phải đã bắt đầu rồi sao tăng lực ngang nói rằng ta nói không phải là loài người chiến tranh mà là cuộc chiến của các vị thần chúng cuộc chiến của các vị thần sáu cái thiên sứ nghe xong giật n ả y cả mình nhưng là g e n nhì ạ xa m a đại nhân trước ngươi không phải nói muốn trước tiên c ấ p giật dẹn nọ vũ trụ khí vật chúng ta lại mở ra cuộc chiến của các vị thần tăng lực ngang nói rằng đúng có điều hiện tại kế hoạch có biến kế hoạch có biến sáu cái thiên sứ không hiểu nói lúc này r e n nhì ạ a mạ tay phải p h á p t r ư ở n g quả cầu thủy tinh trên xuất hiện một đạo hình chiếu hình chiếu trên xuất hiện ba ngày trước son gỗ thèn cùng giả mộ xì chiến đấu hình ảnh son gỗ thèn tăng lực ngang một ánh mắt liền nhận ra son gỗ thèn r e n nhì ạ a mạ gật gật đầu nói ba ngày trước ta p h ả i ra giả mộ xì cùng son gỗ thèn chiến đấu kết quả hắn lại bị son gỗ thèn cho đánh bại g i á mộ xì là ai r e n nhì ạ a mạ đại nhân mi dan đã hỏi g i á mộ xì là ta để ta bọn họ từ quá khứ thời không tìm đến sút bất tơ sài giản hắn đã từng cùng xạ ra mạ chiến đấu quá đồng thời cùng xạ ra mạ đánh ngang cùng xạ giả mạ đánh ngang mi r a n d a bọn họ nghe xong giật nảy cả mình Giả mồ si bọn họ không nhận thức thế nhưng giờ giả gượng gột xạ giả mạ bọn họ nhưng là toàn bộ nhận thức ở mười tám cái vũ trụ còn chưa mở t h c h trước giờ giả gượng gột xạ giả mạ còn đã từng muốn cùng dẹ nọ tranh cướp với vị có điều cuối cùng thua ở đại x i n h c ả n thù hạ vô duyên thống trị mười tám cái vũ trụ r e n nghỉ ạ a mạ thực lực tuy mạnh nhưng nàng chỉ là một người bọn họ sáu cái thiên sứ thực lực và hết bọn họ gần như hơn nữa rèn n g có 12 tên t h i chiến ê n muốn sứ, thật muốn chiến đấu với n h a u bọn họ nhân số khẳng định không h số c i ế mạ n h trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng nàng trong lòng kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu nắm nếu như nàng thật sự có nắm liền không cần phát động vũ trụ chiến tranh tranh cướp r ẹ n nọ vũ trụ khí vật có điều chuyện đến nước này nàng đã lui không thể lùi cho nên mới phải truyền đạt mệnh lệnh này cái kêu rèn nghỉ ạ a mạ đại nhân chúng ta lúc nào cùng dẹn nọ bọn họ khai chiến tăng lực ngang hỏi Cái còn c này ta hai ư nghĩ ra, nên ngay ở trong nửa năm này ra, ở đ Nửa năm. Vũ theo r ụ t ứ bảy, trái đất. Núi Bánh Bao. bàn. này, trái đất. tiến luật Núi si núi đang Son cùng chính son nhà hành lúc phía Ha! h sau gỗ gỗ củ củ dạ mồ quát to một tiếng mở ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ cù thân thể thuấn xuất hiện ở dạ m ù s x trước người quyền phải toàn lực về phía trước công kích đi dạ m ù s x tay trái vừa nhấc tiếp đỡ son gỗ cù quyền phải cũng là ở hai người ác chiến thời gian son gỗ tẹn hai mắt nhắm mắt ngồi ở một mảnh trên bãi cỏ tiến hành tu luyện một vện kim quang đột nhiên từ trên trời ráng xuống hạ xuống rơi xuống son gỗ tẹn trước người đợi được kim quang tàn đi một người đàn ông trung niên cùng một toàn thân làn da trắng như tuyết vóc người cao gầy mặc trên người một cái quần áo màu trắng thiếu nữ hiện lộ ra trung niên nam tử này chính là xạ g i a mạ đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ tên là xạ vộ là xạ g i ạ mạ con gái son gỗ tẹn cảm giác được trên người hai người khí tức lập tức mở mắt ra các ngươi là xạ g i ạ mạ cười cười nói ta là giờ dạ gồng gột xạ dạ mạ ngươi chính là giờ dạ gồng gột xạ dạ mạ đúng son gỗ tẹn nghe xong một mặt lạnh lùng nói Các n g ư ơ i tới trái đất làm cái gì lẽ nào là muốn tính mạng của ta sao không có tuyệt đối không có xạ dạ mạng n g h e xong lập tức lắc đầu nói son gỗ k h è n ta giới thiệu cho ngươi một hồi cái này là con gái của ta xạ vô xạ vô son gỗ k h è n hướng về xạ vô nhìn lại đúng đấy kỳ thực ta trước nói cho dẹn n ì ạ x a mạ dạ mộ s ỉ cùng ta chiến đấu quá chỉ là muốn để dạ mộ s ỉ kiểm tra kiểm tra thực lực của ngươi kiểm tra ta thực lực vậy ta nếu như thất bại có phải là liền muốn chết ở dạ mộ xỉ trên tay son gỗ t h n vẻ mặt lạnh như băng nói bên cạnh ngươi có mẹ r u ộ t vì lẽ đó sẽ không sao son g ỗ tèn nghe xong lập tức từ trên mặt đất đứng lên vậy ngươi cảm thấy thôi ngươi có hay không có việc s a dạ mạng h e vậy sắc mặt khẽ thay đổi son g ỗ tèn ngươi không muốn quá ngưng cùng ta muốn không phải xem ngươi là đại xình c ả n đệ tử đã sớm động thủ cái kia nếu như vậy ngươi liền động thủ đi ngươi s a dạ mạng h e xong tức giận cắn răng một cái hắn nếu không chính là này một đời có thể thắng đại xình c ả n một lần hắn mới sẽ không mang theo nữ nhi của hắn đi đến trái đất được son gộ tèn ngươi nếu không biết cân nhắc xa hộ chúng ta rời đi trái đất là phụ thân nói xong xạ dạ mạ lập tức mang theo xạ vỗ rời đi trái đất xạ dạ mạ son gỗ k h è n nhìn thấy xạ dạ mạ rời đi trong lòng hơi có chút thất vọng hắn mới vừa còn dự định cùng xạ dạ mạ một trận chiến thu được hắn sáng tạo s u ố tơ dở dạ gỏng bản năng lực long thần giới xạ dạ mạ trở lại long thần giới sau trong lòng vô cùng tức giận nói son gỗ k h è n ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì là ngày hôm nay theo như lời nói trả giá thật lớn phụ thân đừng nóng giận việc này kỳ thực cũng trách ta môn ta xem chúng ta không bằng thành khẩn hướng về hắn nói xin lỗi ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tha thứ chúng ta chương hai trăm năm mươi mốt Son gỗ VS thẻn gỗ xạ Trưng Già m ạ mạ n hướng về hắn nói ta tới. đừng về xin lỗi, đừng hỏng mơ m Sà cả giận nói hắn tốt xấu sống vài tỷ năm làm sao có khả năng hướng về một cái sống hơn hai mươi năm nhân loại xin lỗi vậy cũng tốt phụ thân xạ vộ biết xạ i ạ mạ tính cách vì lẽ đó cũng là không nhiều lời cái gì genny ạ xạ mạ bọn họ bên kia tình huống thế nào xạ i ạ mạ tỉnh táo lại nói không phải rất tốt tuy rằng d è n mì ạ xa mà ở chiến tranh bắt đầu trước có sắp xếp thế nhưng dẹn nọ vũ trụ cũng đồng d ạ n g có sắp xếp hơn nữa son gỗ thèn này một mạnh mẽ sức chiến đấu bọn họ tình thế trước mắt không phải rất tốt nhìn dán g dấp cuộc chiến tranh này vẫn là dẹn nọ vũ trụ thắng lợi s a v ô gật gật đầu sáng ngày thứ hai son gỗ thèn đang ăn quá sớm cơm sau khi đi đến chuột nhà tìm c h u ộ t g ỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu g ỗ thèn hai ngày nay chúng ta vũ trụ tình huống thế nào có phở y hệ dạ ở chúng ta vũ trụ không có vấn đề lớn lao gì hiện tại khá là có vấn đề chính là thứ mười vũ trụ thứ mười vũ trụ đúng đấy Thứ vừa ũ vũ vũ vũ trụ toàn thể thứ trụ thủ. tại trụ trợ thứ trụ. thì tốt. sao làm này chiến không quân Hiện người đúng không phải khác sức có cái của Có đại đối giờ? giúp đấu đã quá kém, Vậy vậy v bây dứt lời một vện kim quang từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống trụt trong viện đợi được kim quang tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra một bóng người đến người này chính là s à v o son gỗ thèn s à v o gỗ thèn n g ư ơ i biết nàng nàng là dơ dạ gồng gột sa ra ma con gái dơ dạ gồng gột sa ra ma son gỗ t h n chúng ta lại gặp mặt sao cười hướng về son gỗ t h n đánh một tiếng bắt chuyện xoan gỗ k è n hừ lạnh một tiếng ngươi đến trái đất làm cái gì ta là tới thay ta phụ thân xin lỗi ngươi không cần nếu như thật sự phải nói xin lỗi lời nói liền để hắn tự mình lại đây xoan gỗ k è n ta là chân thành xin lỗi ngươi ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ cha của ta xoan gỗ k è n cười lạnh một tiếng muốn ta tha thứ hắn trừ phi hắn cùng đánh nhau một trận đánh nhau một trận ngươi sẽ không phải giết cha của ta chứ làm sao ngươi đối với ngươi phụ thân liền như thế không tự tin không phải ta chỉ là có chút lo lắng yên tâm ta chỉ là cùng hắn chiến đấu một hồi sẽ không giết hắn ta xin t h ề ta lần này chỉ là cùng hắn chiến đấu sẽ không giết hắn nếu không ta liền trời dáng ngũ lôi h oanh trời dáng ngũ lôi h oanh s ạ vô nhìn son gỗ tèn đến hắn thực lực như vậy đừng nói trời dáng ngũ lôi h oanh coi như là sáu xét đánh cũng là vô dụng khắc khắc son gỗ tèn t ặ n g h ắ n một cái cái này không trọng yếu ngược lại phía trên thế giới này cũng không cái gì có thể giết chết ta được s ạ vô gật đầu vậy ta trở lại đem việc này nói cho phụ thân ta hắn nếu như đồng ý liền sẽ đến trái đất tìm người chiến đấu cái kia nếu như không đồng ý đây cái kia nếu như không đồng ý ta cũng không có cách nào được rồi vậy ta chờ tin tức của ngươi s ạ vô nghe xong gật đầu một tiếng thân thể hóa thành thành một vệ kinh quang rời đi trái đất gỗ thẻn ngươi tại sao muốn tìm giờ dạ gổng gột xạ ra mạ chiến đấu c h ú t hướng về son gỗ thẻn hỏi tên h kia quá t i ê u ngạo ta muốn dạy hấn giáo dạy bảo hắn giáo giáo hấn c h ú t nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thực lực mạnh chính là mạnh mẽ long thần giới s ạ vô trở lại long thần giới sau đem son gỗ thẻn nói tới báo cho xạ dạ mạ muốn ta cùng hắn chiến đấu là phụ thân xạ vô ngươi tại sao muốn đi trái đất xin lỗi so với chiến đấu hắn càng thêm sinh khí là xạ vỗ bất hòa hắn thương lượng liền đi trái đất tìm son gỗ tèn xin lỗi phụ thân son gỗ tèn thực lực mạnh mẽ ta là lo lắng chiến tranh sau khi kết thúc hắn sẽ tìm chúng ta tính sổ tính sổ ta giờ r ạ gồng g ộ t xạ giả mạ chẳng lẽ còn gặp sợ hắn một cái con người xạ giả mạ lớn tiếng nói cái tia phụ thân ngươi ngày hôm qua tại sao không cùng hắn chiến đấu xạ giả mạ nghe nói như thế âm thanh lập tức nhỏ không ít nói ta tốt xấu cũng là một cái giờ ra gồng cốt làm sao có thể tùy tiện cùng một tiểu bối đặc thù cái tia phụ thân chiến đấu sự ta suy nghĩ một chút nữa được rồi phụ thân thời gian loáng một cái đã mất một tuần thời gian trôi qua nay một tuần thời gian son g ỗ tèn ngoại trừ tu luyện có lúc còn có thể trợ giúp cái khác vũ trụ trái đất núi bánh bao son g ỗ tèn lúc này chính đang trên cỏ làm đơn chỉ hít đất ở bên cạnh hắn đứng một cái mái tóc dài màu vàng nóng nữ hải cô bé này chính là mạ d ọ n đột nhiên một vẹn kim quang từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống son g ỗ tèn phía trước trên bãi cỏ đợi được kim quang tàn đi bên trong lập tức hiện, hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là xạ dạ mạ cùng xạp g hai người sau khi xuất hiện mẹ rụt từ đằng xa núi lớn bay tới rơi xuống trước người hai người mẹ r u ộ t dơ dạ gồng gột xạ dạ, dạ tuy rằng không phải quản lý vũ trụ thần nhưng thành tựu i cùng phụ thân hắn như thế cường i ả vẫn là đáng giá tôn trọng xạ dạ mạ gật gật đầu xạ dạ mạ đại nhân người tới đây là ta là tới tìm son g ỗ tèn chiến đấu son g ỗ tèn đại nhân mẹ r u ộ t n g h e xong lập tức hướng về son g ỗ tèn nhìn tới son g ỗ tèn cười cười nói hắn là hướng ta xin lỗi xin lỗi hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người thông qua chiến đấu hướng về người nói xin lỗi son gỗ tèn đại nhân ngươi thật sự muốn cùng xạ dạ mạ đại nhân chiến đấu sao mẹ rút hướng về son gỗ tèn hỏi mẹ rút ngươi yên tâm ta gặp hạ thủ lưu tình hạ thủ lưu tình xạ dạ mạ nghe xong khí hai tay dùng sức căng thẳng nắm lên đến mẹ rút nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn nguyên bản là muốn khuyên son gỗ tèn không nên cùng xạ dạ mạ chiến đấu xạ dạ mạ lại sao nói cũng là cùng phụ thân hắn cùng đẳng cấp cờ giả g có điều son gỗ tèn một khi làm ra quyết định liền rất khó sửa đổi vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể hy vọng son gỗ tèn có thể đánh bại xạ dạ mạ gỗ tèn kaka mạ giòn nghe xong lập tức đi đến son gỗ thèn bên cạnh son gỗ thèn nàng là Sa vô nhìn mạ giòn hỏi nàng là bạn gái của ta bạn gái à Sa vô hướng về mạ giòn nợ nụ cười gỗ thèn ca ca nàng là ai vậy nàng là d ở dạ gồng gột xạ ra mạ con gái d ở dạ gồng gột xạ ra mạ con gái đúng đấy cái kia son gỗ thèn chúng ta chiến đấu ở đâu Sa dạ mạ hướng về son gỗ thèn hỏi ngươi cảm thấy đến nơi nào có thể chịu đựng được chúng ta chiến đấu Sa dạ mạ nghe xong nhìn một chút mặt đất nói cái này trái đất bị ra cố quá ta nghĩ n o nên n có thể chịu đựng được chúng ta chiến đấu vậy chúng ta đi b i ể n rộng bên kia chiến đấu đi tận lực giảm thiểu đối với trái đất phá hoại được nói xong hai người lập tức hướng về b i ể n rộng phương hướng bay đi không tới một hồi hai người liền bay đến trên biển lớn xạ dạ mạ nhìn son gỗ thèn nói son gỗ thèn người biến thân thành s u ố ú b ắ p tờ xài dàn đi được son gỗ thèn nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi chương hai trăm năm mươi hai son gỗ t h vs xạ dạ mạ hai chương hai trăm năm mươi hai son gỗ t h vs xạ dạ mạ hai biển rộng ở son gỗ tèn khí tức ảnh n gỗ ở ở tức khí h ư A ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son g ỗ thẹn tóc trên đầu biến thành màu trắng dài đến bên hông trên tóc nửa bộ chia làm màu trắng nửa phần sau chia làm hương nhạt hai mắt trong mắt biến thành hương nhạt cái chán xuất hiện hai đạo như là thư hào một bên đồ án mặt hai bên xuất hiện một cái hướng lên trên màu đỏ đường chéo toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức cũng có chứa một ít tia chấp màu và nóng này chính là súp b ậ xài dàn bẩy son gộ t ẹ n biến thân sau khi hoàn thành lập tức đem thân thể ở ngoài tụ tập khí cho thả ra ngoài từng đạo từng đạo gió bao từ son gộ t ẹ n thân thể tàn ra ở biển rộng bên trên nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn sóng biển x a dạ mạ xem sau n ở nụ cười thân thể lập tức hướng son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn x ô n g quyền dùng sức nắm chặt tiến lên liên tiếp xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo kinh tiên động địa tiếng đánh nhau hai người ở trên biển lớn tranh đấu lên bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời lập lòe vô số kim quang cùng lúc đó chính đang trên trái đất son gỗ cụ bọn họ ở cảm giác được son gỗ tẹn trên người tỏa ra mạnh mẽ khí sau lập tức chạy tới mẹ r u ộ t hiện tại đang cùng ai chiến đấu son gò hàn hướng về mẹ r u ộ t hỏi son gỗ tên đại nhân hiện tại đang cùng dở dạ gồng gột xạ dạ mạ đại nhân chiến đấu mẹ r u ộ t nói rằng son gò hàn dở dạ gồng gột xạ dạ mạ không nghĩ đến dở dạ gồng gột xạ dạ mạ thật sự đến trái đất cùng gỗ tèn chiến đấu chút nói rằng chút ngươi lời này là cái gì ý tứ cất linh ư ớ n g về chú t hỏi một tuần trước xạ dạ mạ con gái xạ v ô đi đến trái đất nói là thay nàng phụ thân hướng về gỗ tèn xin lỗi gỗi tèn không có tiếp thu nàng xin lỗi nói nếu muốn tha thứ bọn họ liền để dở dạ gồng gỗ xạ dạ m ạ cùng hàn chiến đ như vậy à ừm chút g ầ n đầu c á i họ thần giới c á i họ ra nhìn thấy son gỗ tèn cùng dờ dạ gồng gỗ xạ ra mạ chiến đấu trên trong lòng có chút không nói gì gỗ tèn tiểu t ử này như thế nào cùng ai cũng muốn chiến đấu một hồi không biết e ắt họ xin lắc lắc đầu trái đất hai người trải qua một phen kịch liệt giao chiến sau khi x a ra mạ hai tay hợp búa thần t n g đánh vào son gỗ tèn phía sau lưng bên trên đem hắn cho đánh rơi đến trong biển theo hành một tiếng vang thật lớn biện rộng liền dường như gặp phải nổ hạt nhân bình thường ở trong biển nổ lên cao mấy trăm triệu sóng biển ưng n g n g ụ Son gỗ tèn rơi vào trong tèn biển gỗ rơi xa dạ mạ phù phù một tiếng rơi vào trong biển rất nhanh sẽ đi đến hướng về đáy biển rơi xuống son gỗ tèn phía trên. Son gỗ tèn trên. tèn kinh, thân thể vội vàng hướng gỗ gỗ thể phía rơi cả vội xa u ố n dạ mạ xem sau cũng theo hướng phía dưới rơi đi rất nhanh hai người liền rơi xuống đáy biển Son gỗ t m n s o n g quyền dùng sức nắm chặt thân thể đảo mắt đi đến xa dạ mạ trước người s o n g quyền toàn lực về phía trước đánh tới bởi vì biển rộng có lực cản xa dạ mạ phù phù một tiếng rơi vào trong biển hình thành từng đạo từng đạo cường lực vòng xoáy s ạ dạ mạ xong quyền dùng sức nắm chặt cùng son gỗ t ẻ n đánh vào nhau b i ể n rộng ở hai người tranh đấu bên dưới kịch liệt quần q u ậ n lên lượng lớn cắt đá cùng cá tôm bị trong tay hai người tỏa ra vòng xoáy cuốn bay đến một bên theo ầ m một tiếng nổ vang son gỗ t ẻ n bị đánh bay v à đến phía sau hắn một tảng đá lớn bên trên c ự thạch kia trong nháy mắt liền bị son gỗ t ẻ n thân thể ván á t nhanh chóng sụp đổ dưới xẹo s ạ dạ mạ tay phải phóng ra ra một nguồn sóng năng lượng hướng về son gỗ t h n công kích đi son gỗ t h n thân thể cấp tốc từ mặt đất đứng lên né tránh ra ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng ở trong biển nổ tung. một đạo to lớn sóng xung kích xuất hiện đem bốn phía nước biển hướng ra ngoài tôi tới son gỗ thèn thừa dịp bây giờ thời cơ một cái dịch chuyển tức thời đi đến trên biển lớn miệng lớn thở dốc lên gỗ thèn c h ú t nhìn xuất hiện ở trên mặt biển son gỗ thèn nói rằng vừa dứt lời một bóng người lập tức xuất hiện ở son gỗ thèn trước mặt ngay lập tức một đạo to lớn sóng biển từ trong biển nhấc lên h a son gỗ thèn hét lớn một tiếng thân thể đảo mắt đi đến xạ da mạ trước người song quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về xạ da mạ công kích đi xạ da mạ một bên né tránh một bên giơ tay chống đối son gỗ t h n công kích、Xeo. Vânh, ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa giữa bầu trời xuất hiện lượng lớn gió bão cùng tiết chớp son gỗ thèn xa vỗ nhìn hai người chiến đấu kịch liệt trong lòng có chút khiếp sợ nói rằng cha của nàng trong lòng nàng vẫn luôn là phi thường nhân vật mạnh mẽ tuy rằng nàng biết son gỗ thèn thực lực rất mạnh nhưng nàng nhìn thấy son gỗ thèn cùng cha nàng đánh thế lực ngang nhau trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khiếp sợ cũng là vào lúc này hai người hai tay đồng thời ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng ngóng đánh vào nhau theo một tiếng nổ vang hai đạo sóng năng lượng đồng thời nổ tung phát sinh một đạo vô cùng c h ó i mắt kỳ quang hai người đồng thời bị nổ tung sản sinh s ó n g xung kích đẩy lui đi ra ngoài vụ vụ xa ra ma miệng lớn thở hồn h n khí nhìn son gỗ thèn son gỗ thèn ta biết ngươi gặp tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực ngươi mau nhanh dùng ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực chứ son gỗ thèn n g h e xong thở nhẹ khẩu khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường sau đó son gỗ thèn tóc trên đầu cùng lông mày biến thành màu bạc hai mắt trong mắt biến thành màu sáng bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tức nay chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu rẽ n đại x ỉ n cạn lúc này chính thông qua trong tay pháp trượng nhìn trên trái đất chiến đấu là gỗ thẻn thực lực trở nên mạnh mẽ sao hắn dĩ nhiên không cần tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực là có thể cùng xạ dạ mạ đánh ngang trái đất xạ dạ mạ nhìn thấy tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ thẻn trong lòng lập tức hiện ra đại x ỉ n cạn bóng người hắn vĩnh viễn cũng không q u ê n được hắn cùng đại x ỉ n cạn trận t r ê n đó h a theo quát to một tiếng xạ dạ mạ thân thể đảo mắt đi đến son gỗ thẻn trước người xong quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son Son cháo tèn thân thể hơi lay động một chút, dễ như ăn cháo né tránh gỗ thể một chút, hơi lay ra dễ xạ dạ mạ phẫn nộ một tiếng chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu Son sau tèn thân gỗ thể về phía về lùi xạ dạ mạ bóng người lội lên trước mắt đi đến s o n gỗ tẹn phía sau q u y ề n phải toàn lực hướng về s o n gỗ tẹn đầu đánh tới s xạ dạ mạ cả kinh còn không chờ xạ dạ mạ phản ứng xon gỗ tẹn tuổi trọ tay trái dùng sức về phía sau một đòn tầng tầng đánh vào xạ dạ mạ trên ngực xạ dạ mạ quát to một tiếng chương hai trăm năm mươi ba cuộc chiến của các vị thần bắt đầu chương hai trăm năm mươi ba cuộc chiến của các vị thần bắt đầu đang lúc này xạ dạ mạ trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ đem son gỗ tẹn cho đẩy lui đi ra ngoài son gỗ tẹn xong quyền dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến thân thể s ạ dạ mạ miệng lớn thở dốc một tiếng nhìn trước mắt son gỗ tèn không biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ phải biết s ạ dạ mạ thực lực nhưng là mười tám cái trong vũ trụ mười vị trí đầu tồn tại coi như hắn lúc trước cùng đ g x ì n c ả n chiến đấu cũng không cảm thấy cái gì áp lực hiện tại đối mặt một cái hơn hai mươi tuổi tiểu bối lại gặp cảm thấy áp lực cũng là ở xạ dạ mạ nghĩ tầm thời gian son gỗ tèn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn quyền phải tầm đánh ở hắn trên bụng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 kịch liệt quần q u ấ n lên a xạ dạ mạ kêu thảm tiết một tiếng thân thể l i ề u mạng mà chống đối nổ tung sản sinh sóng x u n g kích p h ụ thân xạ vô xem sau trong lòng lập tức bay lên một tia lo lắng chờ thêm một hồi nổ tung đình chỉ sau khi son gỗ kèn bên thai đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại xạ dạ mạ thu được giờ dạ gồng gột lực lượng học nói xong giữa bầu trời khói đặc tàn đi xạ dạ mạ miệng lớn thở hồn hệ khí một mặt chật vật đứng thẳng ở giữa không trung các huệ hạ, hạ tuy rằng không tiêu diệt hết hắn nhưng cũng đúng thân thể hắn tạo thành tổn thương không nhỏ son gỗ t è n cười nhìn s ạ dạ ma nói được rồi s ạ dạ ma hai chúng ta chiến đấu chỉ tới đây thôi s ạ dạ ma nghe xong xứng sở không đánh không đánh s ạ dạ mạ nghe xong trong lòng tuy rằng không biết son gỗ t è n là cái gì ý tứ nhưng hắn cũng không có đánh thắng son gỗ t è n nắm cũng là đồng ý son gỗ t è n nói tới vậy cũng tốt son gỗ t è n t h ấ y này lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường bay đến c h u ộ t bên cạnh bọn họ cái kia son gỗ t è n nếu như không chuyện gì khác chúng ta trước hết đi rồi xạ dạ ma nói với son gỗ t è n ừ n son gỗ t è n gật đầu xạ dạ mạ thế này lập tức mang theo xạ vồ rời đi gỗ thẹn ngươi tại sao muốn tìm giờ dạ gửng gột xạ ra mạ chiến đấu tị ý cô lô hướng về son gỗ thẹn hỏi không có là hắn chủ động tìm ta trên ta đưa ra chiến đấu chính là muốn nhìn một chút lập trường của hắn như vậy à có điều ta cảm thấy đến cái tên này hẳn là xem thực lực n mới mạnh mới đứng ở chúng ta bên này chính là cái tên này quả thực chính là cỏ đầu tường mạ giòn nói rằng son gỗ thẹn nghe xong cười cận mạ giòn hắn không phải là cái gì cỏ đầu tường hắn vừa bắt đầu mục đích hẳn là muốn cho đài s i cả rèn nghị hạ xạ mạ hai người đánh lưỡng bại cầu thường hắn ở từ bên trong đến lợi như vậy a cái tia gỗ tẹn ca ca ngươi tại sao không giết chết hắn son gỗ ten cười cười nói thế giới này cũng không phải hết thể đều dựa vào giết giải quyết cái tia dựa vào cái gì thực lực thực lực tuyệt đối thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa năm trôi qua thời gian nửa năm này trái đất hết thể đều rất bình tĩnh trong vũ trụ tuy rằng thường xuyên gặp có chiến tranh nhưng đều bị phở ý hệ dạ đại quân đánh bại có điều vũ trụ thứ bảy tình huống mặc dù tốt cái khác vũ trụ nhưng là không có tốt như vậy đặc biệt thứ mười vũ trụ chúng nó bọn họ hiện tại đã bị công chiếm rơi mất một nửa vũ trụ sở dĩ công chiếm nhanh như vậy đó là bởi vì rất nhiều thứ mười vũ trụ đại quân đầu hàng thứ mười sáu vũ trụ đại quân xệ r ổ vũ trụ gen ni a s a mạ cung điện tăng lực ngang bọn họ lúc này chính tụ hội với gen ni a s a mạ bên trong cung điện gen ni a s a mạ đại nhân chúng ta ngày hôm nay thật sự muốn cùng dẹn nọ -no、khai chiến không mi dan đã hỏi ừng e n i ạ xạ mạ gật đầu cái kia son gỗ tèn hắn Ta đã sắp chúng thiên h hắn sứ gật gật đầu dẹn nọ cung điện dẹn nọ cùng tương lai dẹn nọ lúc này chính một mặt thẻ nhạt ngồi ở vương vị bên trên chơi thần ảnh ải đại xình cằn trong tay pháp trượng đột nhiên sáng lên thông qua pháp trượng đại xình cằn nhìn thấy dẹn mì ạ sa mạ mang theo sáu cái vũ trụ thiên sứ thần hủy diệt đại xin cản cũng là ở đại xin cản mới vừa phát xong liên hệ rèn mi ạ sa mạ liền mang theo tăng lực ngang bọn họ xuất hiện ở rèn nọ bên trong cung điện rèn mi ạ sa mạ đại xin cản hướng về rèn mi ạ sa mạ nhìn tới rèn mi ạ sa m a nghe xong cười lạnh một tiếng nhìn hai cái rèn nọ rèn nọ đại nhân rèn nọ nghe xong lập tức một nơi ra tay bên trong thần ái phải nói đã lâu không gặp rèn mi ạ sa mạ g e n n y ạ s a m a hừ lạnh một tiếng b á i ngươi ban tặng đúng là đã lâu không gặp lúc trước liền bởi vì chúng ta quản lý hạt vũ trụ nhân loại sinh tồn trình độ quá thấp ngươi liền đem chúng ta p h o n g ấ n còn đem chúng ta quản lý hạt vũ trụ đều cho thanh trừ hết ngày hôm nay chúng ta là đến báo thủ thay thế được ngươi g e n n y ạ s a m a ngươi vẫn là không biết sai sao rẽ nọ nghe xong một mặt bình tĩnh nói rẽ nọ tuy rằng mặt ngoài ngây thơ nhưng hắn có thể trở thành là đứng đầu vũ trụ há có thể đơn giản biết sai g e n n y ạ xa mạ nghe xong lập tức bắt đầu cười lớn rẽ nọ sai người không phải ta mà là người vũ trụ cũng không phải một mình ngươi mà là mọi người chúng ta ngày hôm nay ta liền muốn lật đổ ngươi thành lập tân vũ trụ trật tự a can cùng a thành hai người n g h e xong lập tức đi tới hai cái dẹn nọ trước người có đúng không dẹn nọ nhàn nhạt, nhạt nói rồi hai chữ dẹn nọ nó lời nói mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng trên mặt vẻ mặt lại đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc cũng là vào lúc này ba mươi sáu đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở dẹn nọ bên trong cung điện này ba mươi sáu đạo bóng người chính là mười hai vũ trụ thiên sứ c á i h ọ xỉn thần hủy diệt cái kia nếu như vậy chúng ta liền khai chiến ba dẹn ọ bệ ý r ú bọn họ ngay xong toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím phá hoại khí tức thì bọn họ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hiện tại ta tuyên bố chiến tranh hiện tại chính thức bắt đầu g e n n y ạ sa m a hướng về chúng thần nói nói xong g e n n y ạ sa m a lập tức hướng về hít p h o n g đi đại x ỉ n cản xem sau đi đến g e n n y ạ sa m a trước người chặt lại rồi g e n n y ạ sa m a đường đi g e n n y ạ sa m a đối thủ của ngươi là ta chương 254. đại x ỉ n cản vs g e n n y ạ sa mạ chương hai t r ă năm m ư đại x ỉ n cản vs g e n n y ạ sa mạ đáng ghét g e n n y ạ sa mạ tức giận nói theo đang một tiếng vang thật lớn trong tay hai người pháp trượng dùng sức đụng nhau cùng nhau cũng là ở hai người giao chiến đồng thời thịt bọn họ cũng cùng tăng lực ngang bọn họ giao chiến lên、thì、giao chiến đối thủ thứ mười ba vũ trụ thiên sứ tăng lực ngang và độ giao chiến đối thủ là thứ mười lăm vũ trụ thiên sứ mi gian đa đệ nhất vũ trụ thiên sứ hạ và mặc giao chiến đối thủ là một cái hai bên đều giữ lại tóc mái cao đôi ngựa nữ thiên sứ tên của nàng gọi là z là thứ mười sáu vũ trụ thiên sứ mặc cả dỉ tạ giao chiến đối thủ là một cái vóc người cao to khôi ngô nam thiên sứ tên của hắn xệ z là thứ mười bốn vũ trụ thiên sứ cất giao chiến đối thủ là một thân tài cao to trên đầu bên phải giữ lại tóc mái nam thiên sứ tên của hắn gọi là áo lạc là thứ m ộ ư ơ i bảy vũ trụ thiên sứ thứ chín vũ trụ thiên sứ mổ dị tổ giao chiến đối thủ là một thân tài cao g ầ y nữ thiên sứ tên của nàng gọi là tục xì rất là thứ m ộ ư ơ i tám vũ trụ thiên sứ bởi vì dẹn nọ cung điện không gian có hạn bệ y rút bọn họ cùng rẹn n ì ạ x a m à một phương thần hủy diệt đi đến dẹn nọ cung điện bên ngoài đã lâu không gặp bệ y rút một cái toàn thân làn da màu tím vóc dáng không cao mặt dài đến hung thần áp sát nam tử nói với bệ ý rút nam tử tên là bạc ạ n là thứ m ư ơ i ba vũ trụ thần hủy diệt ở hắn rồi cùng bệ ủy r ụ t quan hệ phi thường không tốt đã lâu không gặp bệ ủy r ụ t n g h e xong thư l ệ n h một tiếng nói cùng lúc đó sa n a đi tới một cái mang mặt nạ màu tím nam tử trước người nam tử tên là mẹ a y g e r là thứ mười bốn vũ trụ thần hủy diệt sa n a mẹ a y g e r cười hướng về sa n a đánh một tiếng chào hỏi sa n a không nghĩ đến ngươi vẫn là như thế mập ai cần ngươi lo sa n a nghe xong tức giận nói nói liền nâng lên s o n g quyền chuẩn bị cùng mẹ a y g e r chiến đấu sa n a phía trước cải tệ dạ lúc này đang cùng một cái xác gấp trang phục nam tử đối diện nam tử tên là phổ dẹm mụ là thứ m ộ ư ơ i năm vũ trụ thần hủy diệt vợt m ụ t ở sa nạ bên trái hắn giờ phút này đang cùng một cái đầu trên mang theo đỉnh đầu màu đen trường m ũ nam tử đối diện nam tử gọi là nậc là thứ m ộ ư ơ i sáu vũ trụ thần hủy diệt đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt y hoạn cùng thứ m ộ ư ơ i hai vũ trụ thần hủy diệt kim thì lại cùng mọc ra một đầu n ộ n ngang tóc dài nam tử cùng hình dáng giống là cá sấu nam tử đối diện bọn họ phân biệt là thứ m ộ ư ơ i bảy vũ trụ thần hủy diệt ni sột thứ m ộ ư ơ i tám vũ trụ thần hủy diệt tạt hướng về cái khắc thần hủy diệt công kích đi cho tới cải họ xin r e n nhì ạ xạ mạ một phương cải họ xin đã sớm ở hai bên lúc khai chiến trở lại từng người vũ trụ đương nhiên và xin cạn một phương cải họ xin cũng giống như vậy cải họ xin cùng thần hủy diệt mệnh là liền ôn lai đồng thời cải họ xin nếu như chết đi thần hủy diệt liền sẽ theo chết đi thần hủy diệt nếu như chết đi thiên sứ liền sẽ rơi vào đến trong giấc ngủ say nếu như hai bên họ xin đều chết đi như vậy cuộc chiến tranh này cũng là thành đ ả i xin cạn cùng r e n nhì ạ xạ mạ đơn độc chiến đấu theo từng đạo từng đạo kinh thiên động địa chiến đấu thành hai bên thần hủy diệt thân thể hóa thành thành tử quang ở trong vũ trụ chiến đấu với nhau thần hủy diệt cùng thần hủy diệt chiến đấu mặc dù sẽ để vũ trụ hủy diệt nhưng rẽ n nọ cung điện là ở mười tám cái vũ trụ ở ngoài hơn nữa cách bọn họ vũ trụ phi thường xa xôi vì lẽ đó bể ý ruột bọn họ coi như ở đây chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ vũ trụ bể ý ruột bay đến trong vũ trụ lập tức hóa thành thành một tia sáng tím cùng b ạ c ả n ở trong vũ trụ không ngừng đụng nhau cùng nhau từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ trong tay hai người sản sinh hướng về bốn phía khuyết rồi cùng cái khắc thần hủy diệt chiến đấu sản sinh gợn sóng lẫn nhau đụng vào nhau hai đạo sức mạnh lẫn nhau hóa đi biến mất ở trong vũ trụ rẽ nọ cung điện bởi vì rẽ nọ cung điện hiện tại đâu đâu cũng có một mảnh hỗn chiến a can cùng a thành trước hết đem rẽ nọ mang đến cung điện ở ngoài thứ mười hai vũ trụ thiên sứ mạ t i nủ vì bảo vệ rẽ nọ cũng theo bọn họ đi đến bên ngoài mạ t i nủ rẽ nọ đại nhân các ngươi trước hết ở lại này ta tin tưởng bà xin càn đại nhân nhất định có thể đánh bại rèn mì ạ sa mạ coi như là vô cùng kiên cố rẽ nọ cung điện cũng ở tại bọn hắn chiến đấu bên dưới bị phá hỏng khắp nơi bờ bộn theo đang một tiếng vang thật lớn đại xin càn cùng rèn nhị ạ xạ mạ pháp trượng dùng sức đánh vào nhau trong tay hai người pháp trượng bởi vì pháp trượng va chạm kịch liệt mà xuất hiện một đạo vô cùng to lớn á n h lửa hai người cắn chặt hàm răng nhìn đối phương hai người bốn phía đá v ụ t bởi vì trên người hai người tỏa ra mạnh mẽ khí t ứ c mà bị hất bay ra ngoài đàn bà rằng có một lát sau rèn nhị ạ xạ mạ hai tay hơi dùng sức đem đại xin càn cùng hắn pháp trượng đẩy bay đi ra ngoài đại xin càn hai chân dùng sức một giữa mặt đất, rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm lại. lúc này z e n ni ạ xạ m a đột nhiên bông ra trong tay phải p h á p trượng thiên sứ p h á p trượng tuy rằng vô cùng kiên cố nhưng hai người thực lực đều là vũ trụ năm vị trí đầu p h á p trượng căn bản là không thể chịu đựng trụ sức mạnh của bọn họ mới vừa chiến đấu hai người p h á p trượng cũng đã bị đánh biến hình nếu như lại dùng p h á p trượng chiến đấu d ư ớ i p h á p trượng khẳng định không chống đỡ nổi đại x ỉ n cản xem sau cũng theo gông lòng tay ra bên trong p h á p trượng theo một tia sáng trắng l ó i lên z e n ni ạ xạ m a bóng người đảo mắt đi đến đại x ỉ n cản trước người quyền cước lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về đại xin cản công kích đi đại xin cản xong quyền vừa nhắc cùng gen ni ạ xạ xạ xạ Xeo, và anh, ấm ấm ấm ba. theo từng đạo từng đạo kinh thiên động địa tiếng h đ độ xa xa từng đạo, từng đạo vang i cực lớn cùng tiếng nổ mạnh bên trong cung điện lượng lớn trụ đá bị hai người làm hỏng đi cùng lúc đó khi bọn họ cùng tăng lực ngang bọn họ lúc này cũng ở dạy nọ cung điện tiến hành vô cùng chiến đấu kịch liệt khi bọn họ cũng thả tay xuống bên trong phát trượng cùng tăng lực ngang bọn họ chiến đấu ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt Hít q u y ề n phải tầng tầng đánh vào tăng lực ngang trên mặt một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài tăng lực ngang hai tay dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống đến lại lần nữa hướng về hít phóng đi trái đất cũng là ở cuộc chiến của các vị thân mở ra đồng thời xì c ỏ là cùng một thân tài cao to người xài ra mang theo thứ mười ba vũ trụ đại quân đi đến trái đất người xài ra tên là g i ặ t cản là tọa từ cái khác thời không giúp rẹn mì ạ xả tìm đến giúp đỡ xì có bọn họ đi đến trái đất sau khi son gỗ cụ bọn họ cũng rất nhanh chạy tới. Các củ có cải cải cải Chính ngươi người nào? Son hướng bọn Trưng xin. Trưng 255, Tây cải họ xin. Tây cải họ xin. gồ hỏi. là họ thần giới、e、-cải họ họ họ về sỉ Tây Tây Tây đúng n thần xin nhận là... xin. g giới họ E-at-ca-ho họ Tây ra lạ. cải đ đấy có điều nàng ở đối phó mạ dình vụ thời điểm nên đã chết rồi làm sao sẽ còn có thể sống sót e ắt họ xin nói lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời dịch chuyển tức thời đến trái đất bên trên c ả i h ọ xin là nhìn thấy e ắt cạnh họ xin hai mắt trong mắt rụt lại nói rằng tuy rằng nàng sớm có dữ liệu gặp được ê ạt cải họ xin thế nhưng trong lòng nàng vẫn là không quá muốn cùng ê ạt c i Họ xin gặp mặt nàng đã từng cũng là cải họ xin nếu như không phải mạ dịn bụ xuất hiện nàng cùng ê ạt c i Họ xin khả năng vẫn là bạn rất thân cải họ xin đại nhân son go cụ nhìn đột nhiên xuất hiện ê ạt c i Họ xin nói rằng ừng ê ạt c ọ xin gật đầu cải họ xin đại nhân ngươi làm sao sẽ đến trái đất son go cú hỏi ê ạt cỏ xin ngay xong lập tức nhìn về phía la đã lâu không gặp tay cải họ xin tay cải họ xin mọi người cả kinh đã lâu không gặp la mỉm cười nói t â y cải họ xỉn bọn họ là ai ngươi tại sao muốn gia nhập bọn họ tên của hắn gọi là xỉ、sì、cỏ là con trai của ta la nhìn một chút xỉ、sì、cỏ nói rằng nhi tử ê、e、ắt họ xỉn n g h e xong g i ậ t nảy cả mình mặc dù nói nước họ xỉn cũng không phải là không thể sinh con thế nhưng họ xỉn tuổi thọ thật dài bình thường sẽ không đi sinh con hơn nữa họ xỉn cũng không phải thông qua sinh dục đến sinh sôi đời sau cải họ xỉn sinh ra vào giới tâm tinh bốn vở răng cai chính là tại đây giới tâm tinh trên một viên to lớn giới thụ kết ra trai cây lấy tâm người phương thức sinh ra cái kia viên hành tinh nhân khẩu khoảng chừng tám mươi khoảng chừng trái phải tâm người không phân biệt nam nữ giới tính tuổi thọ bình quân là bảy vạn năm ngàn tuổi khoảng chừng trái phải ở tương tự trường học trong thành học tập các loại đồ vật qua rất cuộc sống nhàn nhã nếu như nào đó viên hành tinh họ, họ tạ thế như vậy liền từ những n à y tâm người ở trong chọn lựa đời tiếp theo c ạ i h ọ thế nhưng họ xin có chỗ bất đồng c ạ i h ọ xin ứng cử viên là ở từ hy hi hữu trái cây màu và nóng sinh ra mà đến tâm người bên trong chọn lựa bình thường họ chỉ là từ phổ thông trái cây sinh ra mặt khác cũng tồn tại có mang tà ác chi tâm bất lương tâm người bọn họ thì lại gặp đi nhờ và ma c ạ n họ nguyên lai cải họ xỉn cũng là có thể sinh đứa nhỏ a son gò cùng h e xong tay phải sờ mỏ c ầ m nói rằng ba ba cái này thật giống không phải trọng điểm chứ son gò hàn nghe xong cái chán lập tức buốc lên một tia mồ hôi lạnh son gò cù quan tâm điểm đều là cùng bọn họ có chút không giống không phải trọng điểm đúng đấy ngươi không phát hiện xỉ cỏ mọc ra đôi sao đôi vậy hắn phụ thân là người x à i ra ừ m son gò hàn gật đầu tay cải họ xỉn đây rốt cuộc là chuyện ra sao ngươi không phải mạ dỉn bụ cho giết chết sao tay họ xỉn nghe xong thư lạnh một tiếng lúc trước cùng mạ d ì n bù trận chiến đó ta cũng cho rằng ta chết rồi nhưng không nghĩ đến ta còn sống sót ở trong vũ trụ không biết trôi nổi bao nhiêu năm sau sau đó bị phở Y hệ dạ tổ tiên cứu phở Y hệ dạ đúng vì hướng về mạ d ì n bù báo thù ta giúp phở Y hệ dạ tổ tiên bồi dưỡng ra càng mạnh mẽ đời sau thì ra là như vậy chẳng trách phở Y hệ dạ thiên phú gặp trở nên mạnh như vậy cường phở Y hệ dạ đối với ta mà nói chỉ là một cái sản phẩm thất bại sản phẩm thất bại cái kia sĩ có cũng là người bồi dưỡng ra đến sao la cười cười nói không sai vậy hắn phụ thân là son gỗ cụ củ. l à cười nhìn son gỗ c ụ gỗ c ụ ba ba ta son gỗ c ụ nghe xong s ư ớ n g sở đúng son gỗ c ụ huyết dịch lấy ra đến hắn g e n sáng tạo ra xì cò d ẹ mù cha nguyên lai chỉ là huyết dịch ca cờ d ứ lên bọn họ nghe xong nhìn d ẹ mù cha một ánh mắt không cần nhiều lời d ẹ mù cha khẳng định là hiểu lầm rồi khắc khắc nhìn thấy cờ d ứ lên bọn họ trông lại d ẹ mù cha sắc mặt lập tức trở nên hơi lung túng sớm biết hắn liền không nói lời nào huyết dịch vậy thì cùng tiến sĩ g ậ rổ chế tạo ra sẹo gần như đúng không son gỗ cù hướng về lạ hỏi、Xeo. là nghe s o n g cười lạnh một tiếng người thiếu nắm loại kia sinh vật cấp thấp cùng ta xỉ có lẫn nhau so sánh xỉ có trong cơ thể nhưng là có ta t h ầ n huyết dịch có đúng không son gỗ cù nghe s o n g khẽ mỉm cười hai tay dọn s o n g chiến đấu thủ thế vợ g h ệ t a người này giao cho ta n g ư ờ i đi đối phó một cái khác vợ g h ệ t a nghe s o n g h ừ lạnh một tiếng c ạ ca rốt n g ư ờ i thiếu ra lệnh cho ta cái k i a tây cải họ xỉn một cái khác người x à i dạ là ai hắn cũng là gỗ cù hải từ sao e ắt họ xỉn hướng về la hỏi không phải tên của hắn g a cạn là r n i ạ sa mạ đại nhân tìm đến người cũng là ở ea t họ xin bọn họ tướng tán gâu thời gian đứng ở tèn xì nhàn bên cạnh bọn họ son gỗ thèn lúc này chính mục không chuyển tình nhìn mẹ rút trên tay pháp trượng quả cầu thủy tinh quả cầu thủy tinh trên chính là đặt xỉn cản cùng d ẹ n ni a sa mạ chiến đấu nguyên bản cuộc chiến của các vị thần vừa bắt đầu son gỗ thèn đã nghĩ chạy tới d ẹ n nỏ cung điện hỗ trợ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên theo dõi quan sát nếu như đặt xỉn cản ứng phó c h i ế m được hắn liền không cần đặc biệt chạy đi rèn nỏ cung điện son gỗ thèn nghe xong vừa nhấm đầu lên hướng về một bên mẹ rồi nói cái kêu mẹ rút người giúp ta nhìn chằm chằm rẽ nọ cung điện bên kia ta hoạt động một chút gân cốt được rồi son gỗ tèn đại nhân lên cho ta là n g h e xong lập tức hướng về phía sau thứ mười ba vũ trụ đại quân nói rằng cất linh bọn họ n g h e xong lập tức dọn xong thủ thế ha theo quát to một tiếng địa ị cổ lô bọn họ hướng về thứ mười ba vũ trụ đại quân sông lên trên x e o vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn cất linh bọn họ phóng đi sau rất nhanh sẽ đem lượng lớn đại quân cho tiêu giết hết đông lại s o n g ỗ thèn k h é c quát một tiếng mấy vạn đại quân thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc nhích cái gì l ạ cả kinh lúc này son gỗ thèn hai tay liên tục phóng ra ra mấy đạo phá hoại năng lượng đánh về phía thân thể không cách nào nhúc nhích thứ mười ba vũ trụ đại quân ẩm ẩm ẩm ba theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn thứ mười ba vũ trụ đại quân đồng thời phát sinh một đạo lớn tiếng kêu thảm thiết mấy vạn đại quân lập tức liền bị son gỗ thèn cho tiêu d i ệ t hết còn lại đại quân xem sau lập tức bị dọa đến run lời bảy có chút binh sĩ thậm chí lui về phía sau là nhìn khiếp chiến binh lính tay phải hướng về hắn phía sau l ư n g ph binh sĩ kêu thẳng một tiếng thân thể rất nhanh ngạ xuống đất bỏ mình ai cũng không cho lùi về sau người thối l ù i chết lạ lạnh lùng nói tây cải họ xỉn e ắt họ xỉn thấy cảnh này sau trong lòng đã biết lạ cũng không tiếp tục là năm đó tây cải họ xỉn h a còn lại binh lính ngay xong lập tức hướng về son gỗ kèn bọn họ xông lên trên ngược lại đối với bọn họ tới nói lùi cùng không lùi đều là chết chương 256. s o n gỗ c ủ vsc cỏ chương 256. s o n gỗ c ủ vsc cỏ cất l i n bọn họ xem sau cũng đồng dạng xông lên trên rất nhanh còn lại binh lính cũng bị đánh đổ thực sự là một đám đồ vô dụng là một mặt khinh thường nói mẫu thân để ta lên đi s ì có toàn thân tràn ngập chiến ý nói được có điều ngươi phải cẩn thận ừ m s xì có gật đầu là thế này lập tức nhìn về phía s ì có bên cạnh g i ặ t cản đối với g i ặ t cản nàng không biết không nhiều chỉ là biết thực lực của hắn rất mạnh g i ặ t c ả n nhìn thấy là nhìn sang lập tức đồng thời cùng s ì có đi về phía trước rất nhanh hai người liền đi tới son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ trước mặt xì、sì、có nhìn trước mắt son gỗ củ trong lòng rất là phức tạp từ trình độ nhất định nói son gỗ cụ xem như là hắn huyết thống trên phụ thân thế nhưng vì mẫu thân hắn cùng vũ trụ hắn cũng chỉ có thể cùng son gỗ cụ là địch cái kia xì cỏ chúng ta bắt đầu đi xì c ỏ gật gật đầu son gỗ cụ hét lớn một tiếng thân thể lập tức đi đến xì c ỏ trước mặt son g quyền dùng sức về phía trước công kích đi xì c ỏ thân thể hướng về hai bên một gì dễ như ăn cháo né tránh ra đến a vợ gệ h tạ nhìn thấy son gỗ cụ ra tay lập tức biến thân thành súp tơ xài dạn bở l ư hướng về giặt c ả n công kích đi giặt c ả n cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối vợ gệ t ạ đánh tới công kích、Xèo. âm âm âm ba ở vợ g h ệ tạ công kích mãnh liệt bên dưới g i ạ t càn thân thể lập tức không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài vợ g h ệ tạ hét lớn một tiếng quên phải tầng tầng đánh vào g i ạ t càn trên bụng g i ạ t càn kêu thảm thiết một tiếng thân thể như tuyến bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi ẩm ở g i ạ t càn thân thể bị đánh vào núi lớn đồng thời son gỗ cụ cũng bị xỉ có đánh vào phía sau hắn một tòa bên trong ngọn núi lớn son gỗ cụ cũng bị xỉ có đánh vào phía sau hắn một tòa bên trong ngọn núi lớn rạp càn hai tay dùng sức nắm chặt. toàn thân tỏa ra một đạo khí t ứ c vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên a ba theo một đạo to lớn tiếng g à o thét g i ặ t c à n biến thân thành s u p tơ sài dàn bốn đây là s u p tơ sài dàn bốn son g ò hẳn cả kinh nói t i ý cô lộ gật gật đầu cái kia nếu như vậy ta cũng biến thân được rồi son g ò cư nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gạo thét son gỗ cụ biến thân thành súp tơ sài dàn bờ lu đây là cái gì xị、si、có nhìn son gỗ cụ biến thân hỏi cái này gọi là s u p tơ xài dạn bờ lu s u p tơ xài dạn bờ lu ừng son gỗ cù gật đầu cũng là ở hai người tướng tán gấu thời gian đã biến thân giặt cạn thân thể đã hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng về vợ gậy tạ sông lên trên vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng thân thể hóa thành thành một vệ sáng xanh tiến lên l ê n tiếp xèo vành. vành vành vành có điều một cái hô hấp thời gian hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau ngươi không biến thân thành súp tơ xài dạn sao son gỗ cù hướng về xì có hỏi tạm thời còn chưa cần s、sì、i c ỏ nói rằng có đúng không son gỗ c ụ nghe xong thân thể lập tức hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về s、sì、i c ỏ sông lên trên có điều một cái hô hấp thời gian son gỗ c ụ liền đi đến s、sì、i c ỏ trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới s、sì、i c ỏ tay trái vừa nhấc nắm lấy son gỗ c ụ đánh tới quyền phải thân thể về phía sau rút lui vài bước son gỗ c ụ cả kinh quyền trái lập tức nâng lên hướng về s、sì、i c ỏ đánh tới s、sì、i c ỏ thân thể hướng về trái một di né tránh ra đáng ghét son gỗ c ụ phẫn nộ một tiếng song quyền tốc độ như quan bình thường hướng về xi、sì、có đánh tới xi、sì、có một bên né tránh một bên không ngừng lui về phía sau lúc này s o n gỗ cụ chân phải đột nhiên vỡ nhấc tầng tầng đá vào xỉ có thân thể bên trên theo ầm một tiếng nổ vang xỉ có thân thể như tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một t o à núi lớn bên trong núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi s o n gỗ cụ hai tay vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về xỉ có đánh tới xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn xỉ có phía sau núi lớn bị nổ nát tan xỉ có cũng ở lượng lớn sóng năng lượng nổ tung bên giới phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết si có l ạ xem sau trong lòng lập tức có chút bận tâm lên chờ thêm một hồi nổ tung sản sinh khói đặc cùng cắt bụi tản đi sau khi si có miệng lớn thở hồn hệ khí một mặt chật vật đứng ở một cái to lớn trong hố sâu cái hố sâu này chính là lượng lớn sóng năng lượng nổ tung sản sinh hố sâu đáng ghét si có cắn răng một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a si có lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất ở xỉ có khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên đang lúc này xỉ có tóc trên đầu một dài đến bên hông hai mắt t r o n g mắt biến thành màu đỏ toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm khí diễm chu vi quay chung quanh tia chớp này chính là s u p tơ xài giàn năm s u p tơ xài giàn năm son gõ hẳn cả kinh vành ba xì có lớn tiếng gào thét một tiếng đem thân thể ở ngoài tụ tập khí cho thả ra ngoài một đạo vô cùng to lớn gió bao xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi súp tơ xài giàn năm son gỗ cũ xem sau một mặt g ư n g trọng nói cái kia ế phụ son gỗ cũ chúng ta hiệp hai bắt đầu đi xì、si、có nói thân thể lập tức hóa thành thành một đạo ánh b ạ c hướng về son gỗ cũ sông lên trên son gỗ cũ s ô n g quyền dùng sức nắm chặt tiến lên nên tiếp đang lúc này vọt tới xì、si、có bóng người đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi son gỗ cũ cả kinh vội vã rừng thân thể hướng về bốn phía nhìn xung quanh đi lúc này xì、si、có bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng son gỗ cũ đ ầ u trời xì、si、có hai tay hợp bữa hướng về son gỗ cũ tầng tầng bữa đi ẩm ẩm ba theo một đạo vô cùng kịch liệt trùng hưởng son gỗ cũ bị tầng tầng đánh rơi trên mặt đất bên trên x、si、ì có chân phải dùng sức hướng phía dưới một dấm t ầ n g tầng đạp ở son gỗ cụ thân thể bên trên son gỗ cụ lập tức phát sinh một đạo vô cùng kinh người kêu t h ẳ n g thiết ba ba son g ỗ hẳn xem sau lập tức không nhịn được xông về phía trước lại bị một bên tỉ ỉ cổ lộ cho kéo nói không có chuyện gì gò hẳn gỗ cụ hắn hiện tại vẫn không có lấy ra hắn thực lực chân chính vừa dứt lời son gỗ cụ chân phải một cái chân sau đá hướng về x ì cỏ đá vào x、si、ì có tay trái vừa nhấc nắm lấy son gỗ cụ chân phải đem hắn toàn bộ thân thể từ mặt đất trộ tới hướng ra phía ngoài xoay tròn mấy vòng theo ầm một tiếng son gỗ cụ thân thể như tuyến bình thường theo ầ n tầng đập xuống g đập đến p í phía kích a sau hắn một tòa hai tay tay ra ra sóng son đuổi. hắn nhấc phóng hướng trên ngọn núi lớn. Núi lớn lập tức bị lên lượng lớn trong lượng lớn sóng năng lượng, hướng về son gỗ củ công một một tức cắt trước gỗ cái, đi. lập có củ bị về vô về từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn son gỗ cụ phía sau núi lớn bị nổ nát tan son gỗ cụ ở lượng lớn sóng năng lượng công kích bên dưới phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thang thiết xì cò xem sau lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi mặt đất xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu son gỗ cụ miệng lớn thở hồn hiệp khí một mặt chật vật đứng ở trong hố sâu son gỗ cụ ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao đáng ghét son gỗ cụ nghe xong cắn răng một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a ba son gỗ cụ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí tức hướng về bốn phía tỏa ra đi rất nhanh son gỗ cụ khí tức trên người liền do màu xanh lam biến thành xanh đậm cái này chính là súp h ấ sải dạn xanh đậm s o n gỗ cụ biến thân thành s u p tơ sải dạng xanh đậm sau khi tiếp tục đem khí hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét s o n gỗ cụ tóc tóc một dài đến bên h ồ n g lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên váy mắt trên người màu xanh lam khí d i ễ m biến thành ánh sáng cũng cố định này chính là s u p tơ sải dạng bờ lưu đệ tam giai xì、si、có xem sau cả kinh đây là cái gì cái này là s u p tơ sải dạng bờ lưu đệ tam giai s u p tơ sải dạng bờ lưu đệ tam giai x o n gỗ cụ gật đầu một tiếng thân thể hóa thành, thành một vệ sáng xanh hướng về xi、si、có sông lên trên s、si、ì có xong quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về son gỗ c ụ phong đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau bốn phía mặt đất ở hai người chiến đấu bên dưới lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn cắt đuổi vợ gệ tạ bên này vợ gệ tạ ở cùng g i ặ t cản chiến đấu một lúc sau dù ra tự mình cực ý công g i ặ t cản súp tơ sài dạn bốn thực lực tuy rằng không thế nào mạnh có điều vợ gệ tạ không giống son gỗ c ụ yêu thích thăm dò đối thủ có thể cấp tốc đánh đổ đối thủ liền cấp tốc đánh đổ đối thủ mới là vợ gệ tạ tác phong hầm g i ạ t c ả n thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn vợ g h ệ tạ hai tay về phía trước vừa nhất trong tay ngưng tụ ra một đạo loại cực lớn phá hoại năng lượng hướng về g i ạ t c ả n đánh tới vảnh rất nhanh phá hoại năng lượng liền đánh tới g i ạ t c ả n va tiến vào trên ngọn núi lớn núi lớn đang phá hoại năng lượng công kích bên dưới lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn t â m hơi g i ạ t c ả n cả kinh hai tay lập t ứ c phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng ó n g ba đem phá hoại năng lượng cho đầy bay đi ra ngoài h vợ gậy tạ nhìn thấy phá hoại năng lượng bị phản đẩy trở về hai tay về phía trước dùng sức đẩy một cái đem phá hoại năng lượng đẩy trở về a ba i ặ c càn lớn tiếng gào t h é t một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi c ì vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người g i ặ c càn biến thân thành suốt tơ sài ra n ă m cái gì vợ g h ệ tạ cả kinh g i ặ c càn lớn tiếng gào t h é t một tiếng hai tay hướng về năng lượng màu vàng n ó n g ba chuyển vào càng nhiều năng lượng ở lượng lớn năng lượng chuyển vào dưới năng lượng màu vàng n ó n g ba lập tức đem phá hoại năng lượng cho phản đẩy đi ra ngoài đáng ghét vợ gậy tạ cắn ra một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đẩy đi năng lượng màu vàng nóng ba lập tức bị đẩy trở lại một chút a ba i ặ c cắn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên rất nhanh g i ặ c cắn liền đem khí tức trên người tăng lên tới súp tơ sải dạn năm toàn công suất vợ gậy tạ cả kinh phá hoại năng lượng cũng bị đẩy trở lại một chút được thật mạnh m ẽ khí gọc h à n ngươi nói hắn còn có thể đem khí tức hướng về nâng lên thang sao không biết son gõ hàn lắc lắc đầu a ba cũng là vào lúc này rác cắn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân lông trên người cùng chòng mắt biến thành màu vàng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức đem phá hoại năng lượng phản đẩy đi ra ngoài ba ba c h u ộ tinh hãi cũng là vào lúc này son g ỗ tèn bóng người loại lên chớp mắt đi đến vở ghệ tạ trước người bàn tay phải v ừ a nhấc hai đạo năng lượng đồng thời ở giữa không chung dừng lại cái gì mọi người cả kinh son g ỗ tèn quyền phải bàn tay một tấm một đạo dị không gian thứ nguyên vết nước xuất hiện đem hai đạo năng lượng hút vào trong đó hai đạo năng lượng bị hút vào sau dị không gian thứ nguyên vết nước lập tức biến mất không còn t ă m hơi cái này là sức mạnh của thời gian mẹ rút nhìn biến mất dị không gian thứ nguyên vết nước nói rằng giặt c ả thấy này một mặt nghiêm nghị nhìn son gộ tèn nói ngươi chính là son gỗ tẹn sao n g ư ơ i biết ta không ta chỉ là ở d ẹ n ni ạ xa mã nơi đó nghe nói qua ngươi rát c ả n ngươi đến từ nơi nào rát c ả n nghe xong c ư ờ i lạnh một tiếng chờ ngươi đánh bại ta ta sẽ nói cho ngươi biết rát c ả n nói thân thể lập tức hóa thành thành một vệ kim u a n g hướng về son gỗ tẹn sông lên trên cũng là ở rát c ả n thân thể sắp vọt tới son gỗ tẹn trước mặt lúc son gỗ tẹn thân thể lập tức hóa thành thành á n h bạc nhiều đến rát c ả n phía sau rát c cả kinh thân thể nhanh chóng xoay người cũng là ở rát c ả n xoay người n á y mắt son gỗ tẹn dùng sức vung về phía trước một cái t ầ n t ầ n đánh vào rát cạn trên bụng g i ặ c c ả n kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài theo ầ một m tiếng nổ vang g i ặ c c ả n thân thể liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa núi lớn xô ra từng cái từng cái lỗ thủng lớn đến、Phúc. ở va đến thứ năm ngọn núi lớn lúc g i ặ c c ả n miệng phun một ngụm máu tươi thân thể do súp tơ s ả i dạn sau trạng thái biến trở về thái độ bình thường g i ặ c c ả n n g n g đầu nhìn về phía trước phát hiện son gỗ tẹn thân thể đã biến trở về thái độ bình thường trở lại mẹ ruột bên cạnh t u n son gỗ tẹn la nhìn thấy lập tức liền bị đánh bại rác càn trong lòng lập tức có chút bị dọa đến nếu như son gỗ tèn lấy mới vừa thân thủ ra tay với nàng nàng căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kích cũng là vào lúc này mẹ r ụ t đột nhiên hướng về một bên son gỗ tèn nói rằng son gỗ tèn đại nhân việc lớn không tốt g e n n g h ạ xạ mạ thu được cám lực lượng phụ thân ta hiện tại không phải là đối thủ của h ắ n được vậy chúng ta hiện tại liền đi cung điện tỉ cô l ô thúc thúc nơi này liền giao cho các ngươi ừ m t tỉ cô l ô trọng trọng gật đầu son gỗ tèn t h ấ y này một cái dịch chuyển t ứ c thời mang theo mẹ r u t đi đến dẹ nọ cung điện son gỗ tèn m ớ i vừa đem đặt xỉn cạn đánh đổ trong đất rèn mi a sa mạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc son g ỗ ten cười cười nói chúng ta lại gặp mặt rèn mi a sa mạ mẹ ruột xem sau lập tức đi đến đặt xỉn cạn trước người đem hắn cho giúp đỡ lên rèn mi a sa mạ nghe xong thư l ệ n h một tiếng son g ỗ thèn ngươi là đến giúp đặt xỉn cạn sao son g ỗ thèn gật gật đầu son g ỗ thèn ta rất thưởng thức ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n như đồng ý gia nhập chúng ta lời nói ta có thể phân một nửa vũ trụ cho ngươi thủ hạ ta nữ thiên sứ ngươi yêu thích vị nào ta đều có thể để cho nàng gả trò cho, cho ngươi thật không t i ệ n theo a k ô không? n hứng đúng g gì. thú Có n nghe m Asama n thân son thèn người. Song quyền g gỗ thể lập tức vọt tới son gỗ trước tốc lập lấy siêu đ ộ ánh sáng t ố c đạo ộ hướng về nhẹ Zenmy vang lên mắt đi đến Zen -a phía sau. Zen -a tới. n gen g n A cộng, đại h o một đ ạ nhẹ văng xa s a m a quyền phải đánh hụt son gỗ tẻn chẳng biết lúc nào đi đến rèn nhì ạ xa mạ trước người q u ê n phải toàn lực hướng về rèn nhì ạ xa mạ bụng đánh tới rèn nhì ạ xa mạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan g bình thường tàn nhẫn mà va đến d è n nỏ cung điện trên tường rèn nhì ạ xa mạ đại nhân mi r a n đ a cả kinh gỗ tẻn đại xình cản cả kinh son gỗ tẻn thực lực bây giờ so với lúc trước đánh bại lúc cường quá nhiều quá nhiều hắn hiện tại đều có chút khó có thể tưởng tượng nếu như lại cho son gỗ tẻn thời gian mấy năm son gỗ tẻn sẽ đạt tới một cái thế nào thực lực khủng bố làm sao phụ thân mẹ d ũ n hỏi không có gì chỉ là gỗ tèn thực lực so với lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu cường quá nhiều quá nhiều lúc trước chính là chiến tranh còn chưa bắt đầu thời điểm đáng ghét cũng là ở hai người tướng tán g â u thời gian rèn n h ì ạ xạ mạ từ rẽ nọ n cung điện trên tường hạ xuống trong nháy mắt liền xuất hiện ở son gỗ tèn trước mặt song quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn một bên né tránh một bên lui về phía sau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh bầu trời bên trong cùng trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bọn họ chiến đấu qua đi sản sinh h u y ảnh cái này là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực, cực. đại x ỉ n căn một mặt kinh ngạc nhìn hai người chiến đấu nói rằng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cực Ừm. đại x ỉ n căn gật đầu lần trước hắn cùng ta chiến đấu rõ ràng mới khống chế tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cái thứ hai cảnh giới không biết hắn là cái gì thời điểm khống chế cái thứ ba cảnh giới người sai dạ chủng tộc này thật là một một cái khó mà tin nổi chủng tộc ừ mẹ m r u ộ t gật đầu đầm ba cũng là vào lúc này son gộ ten quyền phải dùng sức đánh ở rẽn nhì ạ xạ mạ trên mặt một quyền đưa nàng cho đánh bay ra ngoài rẽn n h ạ xạ mạ thân thể như rơi mất tuyến rượu bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau nàng một cái trụ đá bên trên theo ầ m một tiếng nổ vang trụ đá bị vỡ thành hai nửa rẽ nhì n ạ xạ mạ cũng theo trụ đá cùng ngã về trên mặt đất ẩm rẽ nhì n ạ xạ mạ ngã xuống đất đồng thời cùng h ị t giao chiến tăng lực ngang cũng bị h ị t đánh đổ ở trên mặt đất đáng ghét rẽ nhì n ạ xạ mạ trong lòng rất là không cam lòng hướng về son gỗ tèn h a y lớn tại sao tại sao ngươi chỉ là một p h à m nhân nhưng nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy p h à m nhân son gỗ tèn nghe xong lập tức nợ nụ cười ngươi cười cái gì người tự sinh thần nhưng nắm giữ cùng người như thế dục vọng vậy ngươi cùng chúng ta p h ả m nhân có cái gì khác nhau chớ hơn nữa ta cũng không phải là nhân loại bình thường ta là người x à i dạ chiến đấu dân tộc người x à i dạ người x à i dạ không sai các ngươi thiên sứ tuy rằng trời sinh sức chiến đấu mạnh mẽ thế nhưng chúng ta người x à i dạ tiềm lực là vô hạn h ú n g hồ thiên tài cùng ngớ ngẩn chỉ có cách một kia l i ề u mạng nỗ lực lời nói nói không chắc còn có thể vượt qua sinh viên tài cao Jenny Asama, có thể ngươi không phải ngớ ngẩn à sạc có mạ, thể phải ta hiện tại tùy các ngươi xử trí g e n n y ạ s a m a đại nhân còn ở cùng v ã đô bọn họ chiến đấu mi randa bọn họ nghe được g e n n y ạ s a m a đầu hàng trong lòng một trận k i ế p sợ mi randa ta có lôi với các ngươi đại gia các ngươi có thể làm ra lựa chọn của chính các ngươi g e n n y ạ s a m a đại nhân mi randa bọn họ nghe nói như thế trong lòng có chút phẫn nộ có điều này nếu chiến tranh bọn họ tự nhiên cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý đáng ghét ta và các ngươi liều mạng tăng lực ngang ngay xong lập tức ở trong người tụ tập lượng l ư n khí chuẩn bị cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận không tốt hắn muốn tự bạo và đ ổ hướng về hít nói rằng hít nghe xong hơi như mày muốn đem thời gian đổ về đến ba phút trước lúc này son gỗ thèn bóng người vừa xuất hiện ở tăng lực ngang trước mặt son gỗ thèn son gỗ thèn khép cười một tiếng tăng lực ngang thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc ních ta ta thân thể không có cách nào động tăng lực ngang trên mặt vẻ mặt đại biến nói son gỗ thèn tay trái về phía trước vừa nhấc một cái dị không gian thứ nguyên vết nước xuất hiện đem tăng lực ngang thân thể hút vào đến dị không gian thứ nguyên trong cái khe tăng lực ngang mi randa xem sau vốn định ngăn cản lại bị một đạo ngạo nghệ bóng người chặn lại rồi đ ư ờ đi người này chính là vạ đồ đối thủ của ngươi là ta vạ đồ sắc mặt lạnh như băng nói đáng ghét mi dân đa căm giận cắn răng nói lúc này dị không gian thứ nguyên vết nước biến mất tăng lực ngang biến mất ở dị không gian thứ nguyên các ngươi còn có ai muốn tự bạo son g ỗ tèn ánh mắt băng lạnh rèn nghi ạ xạ mạ cùng nàng dưới tay năm vị thiên sứ mi dân đa bọn họ nghe xong im lặng không lên tiếng cũng là vào lúc này một đạo bóng người màu bạc nhanh chóng từ bên ngoài bay vào người này chính là đệ nhất vũ trụ thiên sứ mạ tì nù việc lớn không tốt đại x ì n cảm đại nhân bên ngoài xuất hiện năm đại tà thần đại x ỉ n c à n n g h e xong hoàn toàn biến sắc ma tí n ù nói tới tứ đại tà thần là nắm giữ bốn cái ma thần giới tà thần bọn họ mỗi một cái thực lực cũng có thể xạ ra ma ngang hàng n à y bốn cái tà thần vẫn không hợp ngày hôm nay lại gặp đồng thời lại đây khẳng định là sớm có d ự ờ n g như hít và đồ chúng ta toàn bộ rời đi cung điện đi bảo vệ rẽ nỏ n đại nhân được rồi phụ thân đại x ỉ n c à n đại nhân chúng thần nói xong cũng mặc kệ rẽn mi ạ sa mạ bọn họ trực tiếp liền rời đi cung điện cái kia rèn mi ạ sa mạ đại nhân chúng ta mi răn đa hướng về rèn mi ạ sa mạ nhìn tới tứ đại tà thần vào lúc này lại đây vẫn đúng là chính là đánh một tay tính t o á n t h ậ t hay chúng ta cũng ra ngoài xem xem genny ạ xạ m a đại nhân chúng ta không thừa dịp vào lúc này rời đi này sao rời đi genny ạ xạ m a nghe xong lập tức n ở nụ cười nếu như tứ đại tà thần đánh bại r e nọ ngươi cảm thấy cho hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao sẽ không r e nọ cung điện ở ngoài a can cùng a thành hai người lúc này chính một cái màu vàng thần hủy diệt chế phục nam tử chiến đấu tên của hắn gọi là sebas là tứ đại tà thần một trong đại xin can bọn họ sau khi ra ngoài rất nhanh sẽ nhìn thấy đem hai cái s ẹ nó n chăm c h ú bảo vệ b ệ y rượu bọn họ ở b ệ y rượu bọn họ phía trước đ ứ n g một cái t o à n t h â n l à n d a m à u v à n g cùng m a t h ầ n đệ mi dạ d u n g n h a n c ự c k ỳ t ư ơ n g tự n a m t ử tên của hắn gọi là đệ mi dạ, l à t ứ đại t a t h ầ n bên trong thực lực y ế u nhất một cái ở đệ mi dạ bên trái đ ứ n g một cái t o à n t h â n l à n dang h ồ nhạt mặt hình dáng g i ố n g l à đại u b ù hai lô hai đầy n a m t ử tên của hắn gọi là cột cụ tu h l à t ứ đại t a t h ầ n đ ứ n g đ ầ u ở đệ mi dạ phía bên phải đừng một cái tonton lan damo den mặt c h n người một cái mầu chăng ho zap g i đ ì n có chút giống la zé nem ba năm tù tên của hắng ọ i là mặt là tứ đại tà thần bên trong thực lực bài đệ nhị tà thần cột cụ t ụ đại x ỉ n càn nhìn thấy tứ đại tà thần sau lập tức mở miệng nói đã lâu không gặp đại x ỉ n càn cột cụ t ụ cười nói đại x ỉ n càn nghe xong thử lạnh một tiếng cột cụ t ụ mà giờ các ngươi tới nơi này làm cái gì làm cái gì cột cụ t ụ nghe xong lập tức n ở nụ cười đại x ỉ n càn n g ư ơ i nói chúng ta tới nơi này còn có thể làm cái gì đại x ỉ n càn h ử lạnh một tiếng cột cụ tù các ngươi tuy rằng nhiều người thế nhưng chúng ta sở hữu thiên sứ liên thủ các ngươi tứ đại tà thần cũng không nhất định là đối thủ c ộ tù c tù nghe xong lại lần nữa n ở nụ cười nếu như các ngươi sở hữu thiên sứ ta xác thực không phải là đối thủ có điều các ngươi cùng rèn mì ạ xa mạ chiến đấu nói vậy tiêu hao mất không ít thể lực chứ n g ư ơ i đại x ỉ n càng nghe xong phẫn nộ cắn răng một cái đang lúc này son g ỗ tèn lấy ra một túi đậu thần nói n g ư ơ i đem đậu thần phân cho đại gia được rồi son g ỗ tèn đại nhân nói xong lập tức đem đậu thần phân cho vạ đồ bọn họ đây là cái gì hít đây là đậu thần chỉ cần ăn vào một viên liền có thể lập tức khôi phục thân cùng thể lực có đúng không Cật nghe xong lập tức đem đậu thần cho ăn vào ăn vào đậu thần sau cật vết thương trên người cùng thể lực lập tức khôi phục cái này gọi là đậu thần cũng thật là thần kỳ trên người ta thương cùng thể lực lập tức liền khôi phục nghe xong gật đầu một tiếng đem đậu thần phân phát cho những người khác đáng ghét cột cù tủ xem sau hai tay dùng sức nắm chặt trong lòng rất là phẫn nộ lên như thế nào c ậ u rút ngươi vẫn muốn nghĩ cùng chúng ta chiến đấu sao cột cù tủ hừ lạnh một tiếng đại xỉnh cản ngươi đừng tưởng rằng mấy viên hạt đậu liền có thể cứu được các ngươi chúng ta lần này lại đây nhưng là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị vẹn toàn chuẩn bị không sai cốt cu tù nói hướng về chính đang chiến đấu sebas nói sebas m à giờ chúng ta khởi động trung cực kế hoạch trung cực kế hoạch còn không chờ đà xin cắn bọn họ phản ứng sebas thân thể về phía sau lùi lại lấy xuống thai trái trên màu xanh lục vòng thai m à giờ bọn họ xem sau cũng lần lượt lấy xuống một cái vòng thai cái này vòng thai vòng thai này làm sao phụ thân mẹ r u hướng về đà xin cắn hỏi cái này là hợp thể vòng thai vừa dứt lời lấy xuống một cái vòng thai tứ đại tà thần lại như là nam châm bình thường hấp dẫn lẫn nhau theo một đạo trói mắt bạch quang tứ đại tà thần hợp thể thành một cái toàn thân màu đen vóc người khôi n ô mặc trên người một cái áo giáp màu đen nam tử nam tử tên là a Cộng, là tứ đại tả thần hợp thể Hợp. Hợp thể. mẹ rút cả kinh nói bình thường tới nói hợp thể vòng thai chỉ có thể hai người hợp thể nhưng cô cụ t ụ bọn họ vòng thai nhưng là để bốn cái tả thần tiến hành hợp thể Ừm. đại xin can bắt đầu phụ thân h ắ n cái này vòng thai đến cùng là cái gì vòng thai lại có thể để bốn người tiến hành vòng thai vẹn đỏ dạ vòng thai vẹn đỏ dạ vòng thai vẹn đỏ dạ vòng thai là nhiều loại vòng thai rung hợp vì lẽ đó có thể tiến hành nhiều người hợp thể cái kia phụ thân chúng ta đón lấy nên làm gì mẹ rút hỏi không biết đại s i n căn lắc lắc đầu tuy rằng bọn họ cũng có vòng thai có thể hợp thể thế nhưng bọn họ vòng thai nhiều nhất chỉ có thể tiến hành hai người hợp thể nghĩ tới đây đại s i n căn nhìn về phía son g ỗ tèn nếu như son g ỗ tèn nguyện ý cùng hắn hợp thể lời nói nói không chắc có thể đánh bại ả cổng hợp thể à? son g ỗ tèn nhìn thấy tứ đại tà thần hợp thể trên mặt k h ẽ to mày lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường son g ỗ tèn đại nhân mẹ rút trong lòng có chút không rõ son gộ tèn tại sao muốn đột nhiên đem thân thể biến trở về thái độ bình thường không chỉ có là mẹ rút không hiểu Đại xình c ă A ba cũng là vào lúc này, son gỗ tèn lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân thành súp tơ sài dạng sáu biến thân a cộng thấy này cười lạnh một tiếng hắn ngược lại muốn xem xem son gỗ tèn rốt cuộc muốn làm cái gì son gỗ tèn biến thân thành súp tơ sài dạng sáu sau tiếp tục đem k h í tăng lên biến thân thành súp tơ sài dạng bảy gen ni A s a m a đại nhân son gỗ tèn hắn đây là muốn làm cái gì mi r a n đa hướng về gen ni ạ xa mạ hỏi không biết gen i ạ xa mạ lắc lắc đầu a ba vừa dứt lời rẽ n ó bên dưới cung điện mới mặt đất ở son g ỗ tèn khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức từ son g ỗ tèn thân thể tạt ra khuyết t á n đến mười tám cái trong vũ trụ a cổng ở cảm giác được son g ỗ tèn khí tức sau khi cũng không khỏi đổi sắc mặt lúc này bốn phía hư không ở son g ỗ tèn gào t h é t bên dưới chấn động kịch liệt lên mẹ r u ộ t được sức mạnh thật là to lớn bốn phía hư không toàn bộ đều đang chấn động đại x ỉ n càng nghe son gật đầu một tiếng sử dụng trong tay phát trượng để bốn phía hư không trở nên bình tĩnh lại lúc này son gộ tèn tóc trên đầu biến đổi thành màu tím hướng lên trên dự hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí tức cùng tia t r ư ớ p đây chính là s u p tơ s à i dạ tám cái này biến thân lẽ nào là s u p tơ s à i dạ tám siêu s à i dạng một đến s u p tơ s à i dạng bảy biến thân mẹ rút đều gặp cũng chỉ có càng mạnh hơn biến thân hắn không được biến thân Ừm. đại xình càng bật đầu a ba son gỗ thèn biến thân thành s u p tơ s à i d ạ n 8 sau cũng không có liền như vậy dừng lại tăng lên khí mà là tiếp tục đem khí hướng lên trên tăng lên một đạo màu vàng vượt lớn bóng mở từ son gỗ t è n phía sau xuất hiện cái kia kim ảnh sau khi xuất hiện son gỗ t è n thân thể tỏa ra màu vàng khí tức ở ngoài xuất hiện một tầng màu xanh lục khí t ứ c cái này màu xanh lục khí t ứ c ẩn giấu ở son gỗ tẹn trong cơ thể người xài dạ lực lượng nguồn sức mạnh này son gỗ tẹn nguyên bản không dự định sử dụng thế nhưng tứ đại tà thần hợp thể thực lực quá mạnh h ắ n nếu muốn đánh bại á cổng nhất định phải thức tỉnh trong cơ thể người xài dạ lực lượng màu xanh lục khí lẽ nào k h ị t nhìn thấy son gỗ tẹn ở ngoài xuất hiện màu xanh lục khí t ứ c lập tức nghĩ đến vợ rồ ly v à n ba đang lúc này son gỗ tẹn thân thể ở ngoài tụ tập khí cho thả ra ngoài một đạo vô cùng kịch liệt gió bão xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi thịt bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở con m A cổng xem sau lập tức n ở nụ cười người biến thân xong chưa son gỗ tèn gật gật đầu nguyên bản nguồn sức mạnh này cũng không tính sử dụng bởi vì tạm thời vẫn không có dùng đến cần phải nhưng các ngươi bốn cái hợp thể xác thực không giống người thường vì lẽ đó ta mới dự định sử dụng một hồi A cổng nghe được son gỗ tèn khích lệ lại lần nữa n ở nụ cười có đúng không vậy ta ngược lại muốn xem xem n g ư ờ i sức mạnh vảnh A cổng nói xong thân thể lập tức xuất hiện ở son gỗ tèn trước người s o n quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn một bên né tránh một bên né tránh ạ cổng công kích về phía lùi về sau đi làm sao son gỗ thèn ngươi cũng chỉ có điểm ấy sức mạnh sao ạ công nhìn bị chính mình không ngừng đánh đuổi sau đi son gỗ thèn cười nói gỗ thèn son gỗ thèn đại nhân chúng thần nhìn hai người chiến đấu trong lòng rất là căng thẳng liền ngay cả r e n ni ạ s a m a bọn họ cũng vì son gỗ thèn sốt sáng lên đến r e n ni ạ s a m a bọn họ tuy rằng rất muốn đánh bại rèn nọ thu được rèn nọ vô vị thế nhưng thần ma từ trước đến giờ không cùng tồn tại giờ khác này nàng cũng hy vọng son gỗ thèn có thể thắng r e n ni ạ s a m a mặc dù là phản phái nhưng cũng là thiên sứ bộ tộc chương hai trăm năm mươi chín son gỗ thèn vs Gauten. chương hai trăm năm mươi chín son gỗ thèn vs a cổng hai và n h theo một đạo phá không thanh âm son gỗ thèn thân thể như quang bình thường bị đánh bay đến trong vũ trụ a a cổng hét lớn một tiếng hai tay lập tức phóng ra ra hơn trăm đạo sóng năng lượng hướng về son gỗ thèn đánh tới gỗ thèn son gỗ thèn đại nhân bê y rút bọn họ xem sau toàn bộ đều vì son gỗ thèn lo lắng lên a ba son gỗ thèn lớn tiếng gào thét một tiếng trong miệng phát sinh một đạo sóng âm để những người công kích tới sóng năng lượng toàn bộ giữa đường nổ tung bởi vì son gỗ tẹn này một tiếng tiếng gạo huy lực thực sự quá lớn bốn phía không gian phá nát xuất hiện lượng lớn dị không gian thứ nguyên vết nứt sở hữu thiên sứ đồng thời ngưng tụ ra một đạo to lớn lồng phòng hộ chống đối son gỗ tẹn sóng âm a c ổ n g hư lạnh một tiếng trên người cũng ngưng tụ ra một đạo màu tím lồng phòng hộ chống đối son gỗ tẹn sóng âm và ảnh theo một đạo phá không thanh âm son gỗ tẹn thân thể lập tức hóa thành thành một đạo vàng xanh s ắ c ánh sáng đ ạ o mắt xuất hiện ở ạ cổng trước người h không chờ ạ cổng phản ứng son gỗ tèn quyền phải toàn lực hướng về ạ cổng đánh tới soạt soạt Son sức tèn quyền phải dùng gỗ phải đáng h vào ạ c ổ n trên mặt, đem hắn cho đánh bay ra hắn đánh n đem cho bay g o à i ẩm. t h e o ẩm m ộ t tiếng nổ vang, ạ cổng, va cổng phẫn nộ một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ trên tường bỏ ra thuấn xuất hiện ở son gỗ tèn phía sau son gỗ tèn mắt phải liếc về phía sau một cái thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ạ cổng cả kinh thân thể cũng biến mất ở tại chỗ lập tức hai người thân thể lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ ở trong vũ trụ chiến đấu với nhau bởi vì hai người di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là trong vũ trụ có vô số vàng xanh s ắ c tiết chớp kỳ quái son g ỗ thèn đại nhân rõ ràng là người sái dạ tại sao có thể ở trong vũ trụ sinh tồn mẹ rút nhìn hai người chiến đấu nói rằng không biết h i t l ắ c lắc đầu ha cũng là vào lúc này son g ỗ thèn hét lớn một tiếng quyền phải cùng hạ cổng quyền phải dùng sức đánh vào nhau một đạo vô cùng khí thế k i n h người lập tức từ trong tay hai người tỏa ra hướng về bốn phía lan ra ngay lập tức từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng xuất hiện hướng về bốn phía khuyết tán ra đến bốn phía không gian vũ trụ nhất thời vô cùng chấn động kịch liệt lên、Nha. son gỗ tèn hét lớn một tiếng quyền phải đem ạ cổng cho đẩy lùi đi ra ngoài ạ cổng miệng lớn thở hồn hệt khí nhìn son gỗ tèn son gỗ tèn đồng dạng thở hồn hệt khí nhìn ạ cổng son gỗ tèn tuy rằng nắm giữ vô hạn thể lực thế nhưng sút tơ xài giảm tạm quá mức tiêu hao thể lực hơn nữa thân thể hắn chịu đến ạ cổng công kích cũng phải tiêu hao thể lực khôi phục vì lẽ đó điều này làm cho hắn thể lực có chút không khôi phục lại được cảm thấy từng k i a một thể b ạ i có điều so với ạ cổng hắn hiện tại thân thể trạng thái muốn so với ạ cổng tốt hơn rất nhiều ạ cổng thế này cười lạnh một tiếng nói son gỗ、ten. thực lực của ngươi xác thực rất mạnh có điều ngươi thể lực cũng nhanh theo không kiểm chứ thể lực không sai chúng ta bốn người hợp thể sau khi nắm giữ hấp thu tất cả sức mạnh năng lượng bao quát thần lực lượng Ả c ô n g nói bóng người loay lên hướng dẹn nọ vị trí khu vực bay đi bảo vệ dẹn nọ đại nhân đại x ỉ n cảm thấy này lập tức hướng về chúng thiên sứ nói thì bọn họ nghe xong dồn dập vây n ố t hai cái dẹn nọ cũng là vào lúc này một đạo bóng người màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở ạ cổng trước mặt v n h ba theo một đạo ánh bạc ạ cổng thân thể như quang bình thường lập tức liền bị đánh bay đến mấy vạn mất ở ngoài chương hai trăm sáu mươi đại kết cục chương hai trăm sáu mươi đại kết cục đáng ghét a công g ầ m nhẹ một tiếng thân thể rất nhanh sẽ ở trong vũ trụ dừng lại bay trở về đến rẹn nọ trên cung điện không nhìn thấy tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ thèn a công hư lạnh một tiếng son gỗ thèn người nếu muốn ngăn cả n ta ta chưa hết hấp thụ ngươi sức mạnh a công nói tay phải về phía trước vừa nhấc nhằm phía son gỗ thèn hát cám h ư n g hấp a công hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một đạo vô cùng to lớn sức hút hướng về son gỗ thèn hút đi Son gỗ t h e ư ờ i lạnh một tiếng t h â n t h ể quyền p h ả t xuất h i ệ n ở ạ cổng trước người quyền phải dùng sức hướng về ạ cổng bụng đánh tới ở ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt ạ cổng kêu thảm thiết một tiếng trong miệng p h u n ra một ngụm lớn nước đắng ngay lập tức s o n gỗ tèn x o n g quyền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về ạ cổng mặt cùng thân thể đánh tới ở s o n gỗ tèn công kích mãnh liệt bên dưới ạ cổng lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết thân thể không ngừng lui về phía sau h a theo quát to một tiếng x o n gỗ tèn quyền phải toàn lực đánh vào ạ cổng trên mặt một quyền đem v à tiến vào trong vũ trụ một viên thiên thạch bên trên thiên thạch trong nháy mắt liền van nát tan tung bay đến trong vũ trụ son gỗ t h n ạ cổng v ẫ n nộ rít gào một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đen khí tức a ạ cổng lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về son gỗ t h n phóng đi nói hát cám h ư n g hấp theo ạ cổng lời nói hạ xuống hai tay của hắn lập tức xuất hiện một đạo vô cùng to lớn sức hút hướng về son gỗ t h n hút đi son gỗ t h n bóng người l o i lên t r ớ c mắt liền đi đến ạ cổng phía sau ạ cổng thân thể cấp tốc xoay người hai tay hướng về son gỗ t h n hút đi rất nhanh ạ cống l i ề n hấp thụ đến son gỗ tẹn trên người một ít sức mạnh cưỡng chế chia lịa có điều cũng là ở ạ cống hấp thụ đến sức mạnh đồng thời son gỗ tẹn s o n g quyền cũng đánh vào ạ cổng trên người ạ cổng kêu thảm thiết thân thể nguyên bản từ trên thân son gỗ tẹn hấp thụ sức mạnh bị đánh ra ngoài ạ cổng cả kinh một giây sau son gỗ tẹn s o n g quyền như báo tuyết bình thường không ngừng đánh vào trên người hắn ạ cổng kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng lui về phía sau h a son gỗ tẹn hét lớn một tiếng chân phải một cái đá chéo tầng tầng đá vào ạ cổng trên mặt ạ cổng kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đá bay đến hắn phía bên phải mấy vạn mét ở ngoài v ù v ù a công miệng lớn thở hồn h ệ n khí nhìn về phía son g ỗ tèn vị trí phương hướng lúc này son g ỗ tèn bóng người từ lâu không ở tại chỗ xuất hiện ở phía sau hắn a công vẻ mặt kinh hãi thân thể đang chuẩn bị xoay người lại đột nhiên nghe được son g ỗ tèn âm thanh phá hoại vừa dứt lời a công thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn t â m hơi không a công lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm hơi son gộ tèn tới này lập tức thở p à o nhẹ nhõm lập tức bóng người nói lên trở lại rẽ nọ trước cung điện diện trên mặt đất g ỗ thèn đại x ỉ n c ă n cười nói với son gỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu lúc này chúng t h ầ n ánh mắt đều nhìn về rẽ ni ạ xa mạ bọn họ g ỗ thèn hai cái rẽ nọ hết sức cao hứng hướng về son gỗ thèn hô rẽ nọ đại nhân son gỗ thèn nghe xong lập tức trở về một tiếng rẽ nọ đại nhân rẽ nọ đại nhân rẽ nọ nghe xong lập t ứ hướng về son gỗ thèn n h ì ớ i gô t h è ư i cảm t h ế n rẽ nọ hỏi rẽ nọ nghe xong lập tức hướng về son gỗ thèn nhìn tới gô thèn ngươi cảm thấy đến rẽ n cái k i a dẹn nọ đại nhân không bằng cho bọn họ một cơ hội son gỗ thèn r e n n y h ạ xa m à bọn họ nghe xong một mặt khiếp sợ son gỗ thèn vào lúc này lại sẽ vì bọn họ nói chuyện vậy cũng tốt cứ dựa theo ngươi nói làm d ẹ nọ n cười nói son gỗ thèn gật gật đầu cái k i a dẹn nọ đại nhân muốn không chuyện gì khác lời nói ta h ã y đi về trước được vậy sau này rảnh rỗi có thể thường lại đây chơi ừ m son gỗ thèn gật đầu cái k i a phụ thân ta liền trở về mẹ r u hướng về đ ạ xin càn nói lời từ biệt được đại xin càn gật đầu mẹ ruột xem sau lập tức theo son gỗ t ẹ n rời đi sau khi hai người đi đại sinh căn bọn họ lập tức đối với r ẹ n nhị ạ xả mạ bọn họ tiến hành thẩm phán r ẹ nọ n tuy rằng đáp ứng không giết bọn họ nhưng cũng không ý nghĩa không muốn tiếp thu trừng phạt trái đất son gỗ t ẹ n trở lại trái đất sau khi lập tức đem r ẹ n nhị ạ xả mạ bọn họ bị đánh bại tin tức báo cho son gỗ cù bọn họ son gỗ cù bọn họ nghe được tin tức này sau khi đều cao hứng phi thường cao hứng nhất thuộc về chi chia được rồi gỗ tèn chiến tranh đã kết thúc ngươi có phải hay không nên trở lại đọc sách chi chia cơ hướng về son gỗ tèn trả lời đọc sách đúng đấy coi như ngươi hiện tại là vũ trụ số một vẫn phải là đọc sách mới được không phải vậy ngươi sau đó liền sẽ trở nên cùng ngươi ba ba như thế không có văn hóa mọi người nghe xong lập tức cười ha ha son g ỗ cũ cái gì à chi chia được rồi mụ mụ son g ỗ ten lần này cũng không có phản bác nữa chi chia mọi người đối với này tất cả giật mình bất quá bọn hắn tự nghĩ tới điều gì cũng là không nói gì thêm nữa